Phá hư gật đầu, sắc thực có chút lo lắng, tiểu hà ngươi từ trước đến giờ là hân tố không kỵ. Ngươi là tiên giới công chúa, tài nguyên vô cùng vô tận, ta lại không ngươi như vậy được trời cao chăm sóc điều kiện, muốn một cái thấy hợp mắt vật siêu tập thật sự không dễ dàng, vì lẽ đó ngươi liền chớ giành với ta. Hạ tiểu hà hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn không có bạo đánh hắn một trận, lạnh giọng nói rằng, ta hiện tại có vài món sự muốn giao làm cho ngươi, có được hay không? Phá hư lập tức gật đầu nói, tiểu công chúa bàn giao sự tình Ta đương nhiên là vạn tử bất tử. Thiết, liền cái vật siêu tập cũng không chịu cùng ta chia sẻ, còn nói gì vạn tử bất tử. Hạ tiểu hà đối với phá hư tinh tướng hành vi khịt mũi con thường, hơn nữa ta cũng không cần ngươi đi vào sinh ra tử. Hiện tại sức mạnh của chúng ta vẫn không có như vậy đầy đủ, không thể lãng phí. Phá hư hiếu chút không rõ, sức mạnh không đủ đầy đủ. Có ta cùng công bên dưới chủ điện, sợ là đủ để quét ngang này dưới đi. Quét ngang! Người đã quên phong nguyệt là chết như thế nào? Đã quên Thương Lan là kết cục gì? Đã quên nơi này còn có hơn 100 cái điệu tiên dư nghiệt. Phá Hư cười cợt, gà đất cho sành, đám người ô hợp. Tiểu Hà ngươi là tiên giới công chúa, phải làm kế thừa bệ hạ quyết trí tiến lên tiến thủ nhuệ khí. Ngươi có phải là không cùng ta tranh cãi liền không biết nói chuyện? Có phải là thời gian dài như vậy, ngươi đem thủ đoạn của ta đều quên? Hạ Tiểu Hà nổi giận, Phá Hư lập tức câm miệng. Nghe rõ, Cửu Châu đại lục tuy là hạ giới, nhưng dù sao cũng là tiên giới nơi khởi nguồn. Chúng ta không có tư cách khinh thường nơi này. Húng chi hiện tại kẻ địch của chúng ta không hẳn là cửu châu người, có cái không biết từ chỗ nào nhô ra người ngoài hành tinh là phiền phức ngập trời, ta hiện tại không muốn cùng hắn liều, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải biết điều làm việc, ngươi hiểu chưa? Phá hư đương nhiên không hiểu, bất quá không trở ngại hắn gật đầu. Ta biết ngươi muốn nói địch minh ta ám, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, hiện tại cửu châu đại lục sớm bị người kinh doanh như thùng sát, khiến một phát động toàn thân, ngươi nếu là biết điều làm việc. Bọn họ xác thực rất khó tìm được, tỉ như ngươi ta ẩn thân kỳ sơn, bọn họ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tìm tới chúng ta. Nhưng một khi ngươi động thủ, toàn bộ đại lục sức mạnh sẽ trong nháy mắt hội tụ lại đây. Phá hư suy nghĩ một chút, sau đó nên làm gì? Trước tiên phá tan bọn họ thùng sát trận, từ nội bộ vào tay. Hạ tiểu hà nói, trong tay có thêm một tờ giấy, trên giấy vẽ ra một người, một người phụ nữ, xem ra 14, 15 tuổi, tướng mạo thanh tú đẹp trai. Trên mặt nhưng không có tuổi dậy thì nên có ngây thơ cùng sức sống, có chút lười biếng, có chút buồn bực, từ cặp kia tóc lông mày không khó nhìn ra, tinh tình của nàng rõ ràng không phải rất tốt. Phá hư để sát vào nhìn kỹ một phen, người kia là ai? Linh khê chấn như ra khách sạn bà chủ phong linh. Có thể nói điểm ta nghe hiểu được sao? À, nàng khác một cái thân phận ngươi nhất định sẽ không xa lạ, nàng là kiểu vĩ thiên hồ lọ chứa. Phá hư nhất thời rõ ràng, hơn 100 năm trước đưa lên hạ giới cái kia phó binh. Hửm, tiêu giao tiên tôn thân tay bắt giữ cũng đưa lên đến phóng thích thiên thai cửu vi thiên hồ, lúc đó hạ giới không lâu liền bị người chấn áp phong ấn, ta ở cửu châu ẩn nút 15 năm, rốt cuộc tìm được nó lọ chứa. Đón lấy ta muốn người đi nghĩ biện pháp tiếp xúc được này cụ lọ chứa, sau đó dùng cái này mở ra phong ấn. Phá hư kết quả hạ tiểu hà truyền đạt một cái phá ma châm, có chút không rõ, mở ra phong ấn có thể thế nào. Một con cửu vi thiên hồ nên không tạo nổi sóng gió gì. Cửu vĩ thiên hồ đương nhiên không nổi lên được sóng gió, nhưng như ra khách sạn bà chủ nhưng có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Tình huống cụ thể ngươi không cần biết nhiều như vậy, dựa theo kế hoạch của ta chấp hành là được rồi. Phá hư trầm ngâm chốc lát, cầm qua phong linh tranh chân dùng, được, chuyện này liền giao cho ta được rồi, ngươi đây. Hạ tiểu Hà cười cận, ta muốn đi Tây Di. Tây Di lại lục. Cái kia không phải chúng thần điện địa bàn sao. Không phải chúng ta nên sờ chạm địa phương. Có cái gì có nên hay không? Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là chúng thần điện thiểm diệu tinh sông, có thể cùng tiên giới đứng ngang hàng niên đại sao. Đám kia mục nát hạ người sớm nên tiêu vong, lần này ngang cựu trâu, cái kế tiếp chính là Tây Di, nếu là chúng thần điện không tức thời, vậy hay để cho bọn họ cũng một đạo biến mất. Phá hư như như mày, nghe hạ tiểu hạ ý tứ, cùng phương Tây chúng thần trở mặt cũng chính là chuyện gần nhất, này có thể so với hắn dự liệu đến còn nhanh hơn. Tuy rằng đã sớm biết tiên giới cùng chúng thần điện tất có một trận chiến nhưng làm sao cũng nên là mấy ngàn năm sau đó, kiểu châu đại lục giá trị triệt để khô cạn lại nói, xem ra tiên vương bệ hạ dự định tăng nhanh tiến độ. Những này tiên giới chiến lược biến hóa hắn từ trước đến giờ cùng đến trí độn, cứ việc lấy địa vị của hắn đủ để nắm giữ đến trực tiếp tin tức, nhưng hắn dù sao không có hứng thú. Bất quá hiện tại trọng điểm dù sao cũng là kiểu châu đại lục, người đi Tây Di làm gì. Hạ Tiểu Hà mang theo nhất quán ánh mặt trời nụ cười ấm áp nói rằng, thế giới lớn như vậy, ta nghĩ đi xem xem a. Trước chúng ta cùng chúng thần điện nơi đến cương, vẫn không có cơ hội đến Tây Di đi xem xem. Hiện tại cơ hội hiếm có, nên đi một chuyến, ta nghe nói bên kia có quốc gia gọi bở lại tô nỉ á, phi thường đẹp đẽ, đáng giá vừa nhìn Đúng rồi. Hạ Tiểu Hà nói vô vô chán, suýt chút nữa đã quên còn có chuyện. Bạch Trạch, Huyền mặc hai người các ngươi tới đây một chút. Chỉ chốc lát sau, hai vị địa tiên mặt không hề cảm xúc địa xuất hiện ở du hồ Tiểu Trúc. Gần nhất ta muốn đi Tây Di Đại Lục làm một việc lớn. Trước khi đi cho các ngươi bố trí một cái nhiệm vụ trọng yếu. Ta biết vạn tiên minh ở Hồng Hải có một cái sưởng, vẫn ở sinh sản tên là dạ cụ cô máy chiến tranh. Hai người các ngươi nghĩ biện pháp đi đem sưởng hủy diệt đi. Bạch Trạch có chút khó mà tin nổi địa mở to hai mắt, ngươi muốn hai chúng ta đi phá hủy trọng binh canh gác Hồng Hải sưởng. Cảm thấy sức mạnh không đủ. Vậy thì đi nghĩ biện pháp tìm kiếm mới đồng bọn A, hai người các ngươi trên đất tiên bên trong nên vẫn tính xài được đi. Không thể hiện tại địa tiên môn sớm đã bị vương lục khống chế chết rồi, không thể phản bội. hạ tiểu hà cười nhạo, không thể phản bội. cái kia hai người các ngươi toán xảy ra chuyện gì? đem ta với các ngươi đám bạn giả cẩn thận nói một chút, ta tin tưởng đều sẽ có người thức thời. sau khi không đợi hai người tranh luận, hạ tiểu hà câu nói đầu tiên phá hỏng bọn họ đừng lui. hai người các ngươi muốn trên ta thuyền, trung quy phải giao hai tấm vé tàu chứ. hạ tiểu hà ở bàn giao nhiệm vụ sau khi liền rời đi kỳ sơn hơn nữa mang đi du hồ tiểu trúc bên trong toàn bộ tiểu thuyết cùng món đồ tùy thân, nhìn dáng dấp là sẽ không lại trở về. Điểm này để bạch Trạch cùng huyền mặt phi thường bất ngờ, lúc trước lẹn vào kỳ sơn tông thời điểm, hạ tiểu hà rất là phí đi một phen chắc trở, không chỉ có muốn không lộ ra vẻ gì đến ám sát đi trước kia trưởng môn nhân, còn với môn phái bên trong mỗi người tiến hành tẩy não, để bọn họ đối với hạ tiểu hà cái này mới nhâm trưởng môn không cảm thấy kinh ngạc. Sau khi lại tự tay cải tạo du hồ tiểu trúc, khiến cho có thể phù hợp nàng thẩm mỹ phẩm vị. Vốn tưởng rằng nàng như thế một fan khổ cực, là phải đem nơi đây làm trưởng kỳ cứ điểm, nhưng hiện tại lại đi được sạch sẽ lưu loát, không có bất kỳ lưu luyến. Mà đối với phá hư mà nói, tất cả những thứ này đều không có cái gì kỳ quái, hạ tiểu Hà xưa nay đều là khiến người ta nhìn không thấu, nàng giống trống khuya trên làm, không hẳn là chân tâm muốn làm, mà hứng hờ một nước cờ, nhưng có thể trở thành chí thắng then chốt. Ngoài ra nàng hỉ nộ vô thường, lập trường cũng biến hóa thất thường liền ngay cả tiên vương hạ vũ đều đứa bé này nhức đầu không thôi, cùng với lãng phí thời gian đi phỏng đoán tâm tư của nàng, không bằng đàng hoàng y kế hành sự, phá hư tiên tôn chính là mang theo tâm tư như thế, lặng yên đi tới thương khê châu linh kiếm sơn dưới chân, hắn lúc này vẫn như cũ là thư sinh trang phục nắm giữ, hư, chữ đại tiên thuật tiên nhân, huyền thuật hiệu quả hoàn mỹ không một tí vết, dù cho là ở linh kiếm sơn dưới chân, cũng không ai có thể nhìn thấu hắn chân thân, dọc theo địa đồ tác dẫn. Phá hư tiên tôn rất nhanh sẽ đi tới cái kia ra đại danh đỉnh đỉnh như ra khách sạn. A, đón lấy chính là nghĩ biện pháp thấy đến chỗ này chủ nhân. Vì phong ngừa đánh rắn động cỏ, hắn cũng không có tác dụng tiên nhân thần thông sớm khóa chặt vị trí của đối phương, không qua trên đường tới đã theo người ngày qua, bà chủ phong linh trường kỳ định ở nơi này, dễ dàng sẽ không đi xa. Mà chính nghĩ tới đây, đông nhiên liền thấy như ra khách sạn bay ra hai cái đại hắn và vỡ, dọc theo linh khê chấn pha đạo một đường lan lộn, rất chật vật. Một cái nhìn qua 14, 15 tuổi thiếu nữ, một mặt ghét bỏ mà nhìn cái kia hai cái thổ huyết té xịu đại hán, suy suy nói, "Đồ điếc không sợ súng, dám ở ta nơi này soi mói cơm nước nuôi vị." Người chung quanh đối với tình cảnh này từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Mà phá hư tiên tôn thì lại một mặt kinh hỉ. "Ha, thực sự là gặp được chẳng tốn chút công phu." Chương 794, biệt ly. Phá hư tiên tôn cực kỳ vui mừng mình bây giờ là tâm ma vào thể trạng thái. Nếu không Phiên phức liền thật sự lớn. Tâm ma trạng thái, tuy rằng năng lực chiến đấu sẽ cắt giảm không ít, nhưng đầu góc nhưng tỉnh táo nhiều lắm, vì lẽ đó sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Cái gì chuyện ngu xuẩn? Thì như nhìn thấy mục tiêu liền liều mạng địa hướng về. Đi muốn làm gì thì làm, đây chính là đại đại chuyện ngu xuẩn. Hạ Tiểu Hà cho hắn bố trí một cái nhiệm vụ, muốn hắn tìm tới một cái tên là Phong Linh Thiếu Nữ, sau đó dùng phá ma châm mở ra nàng phong ấn, thả ra cửu vi thiên hồ. Hiện tại Phong Linh đã tìm tới. Ngay ở trước mặt không xa, cùng tranh chân dung trên người giống như lúc, đặc biệt là giữa hai lông mảy cái kia cổ anh tư hiên ngang nhuệ khí, tuyệt đối không giả được. Nhưng đón lấy mới là mấu chốt của vấn đề, làm sao mới có thể sử dụng phá ma châm mở ra nàng phong ấn. Kém cỏi nhất lựa chọn chính là cứng trên. Cứ việc lấy phá hư tiên tôn thực lực, ở Cửu châu bất luận một nơi nào cũng có thể nhấc lên thiên hai, giết chết thiên thiên vạn và người. Thế nhưng nơi này là linh kiếm sơn dưới chân, là Cửu châu đại lục ngũ cực một trong. Càng quan trọng chính là, căn cứ Hạ Tiểu Hà lời giải thích, hắn trân trọng vật siêu tập là Linh Kiếm Phái Người, mà để Hạ Tiểu Hà cảm thấy cực kỳ vướng tay chân một cái nào đó người ngoài hành tinh, cũng là Linh Kiếm Phái Người. Như vậy ở Phá Hư xem ra, Linh Kiếm Sơn không thể nghi ngờ là kiểu châu châu nguy hiểm nhất. Một khi động thủ, liền kiên quyết không thể dễ dàng. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Phá Hư suy nghĩ một chút, quyết định đi được tới đâu hay tới đó, mọi người nhìn thấy, còn lại liền từ từ thôi đi. Hạ tiểu hà lại không có quy định nhiệm vụ thời hạn, hà tất như vậy xuất ruột. Hơn nữa hắn hiện tại đầu góc tỉnh táo, cũng không sợ kéo dài lâu có biến cố gì. Thế là hắn thoải mái cất bước tiến vào khách sạn, sau đó trên mặt mang theo nụ cười điệu cao dọng gọi, sở trường món ăn đến một phần. Chính đang đại sảnh tuần kiểm phong linh nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, không có lại để ý tới. Nàng hiện tại đã không phải cái kia gọi món ăn nấu ăn tính tiền một con rồng người cô đơn, làm ông chủ, nàng không cần tự tay làm bất cứ chuyện gì liền ngay cả đánh đập cố ý ở cơm nước khẩu vị trên tìm cớ ác khách cũng là hứng thú khiến cho, bằng không như ra khách sạn nuôi không ít tay trần, cần gì nàng tự mình đến đại sảnh diêu võ dương ai. Mà cái kia ở trong đại sảnh thét to người đọc sách, xem ra kỳ thực cũng không có chỗ đặc biệt gì, chính là một cái phổ thông du khách, Linh Kiếm Sơn một ngày có thể nên tiếp loại này du khách mấy ngàn người. Thế nhưng mà khác, Phong Linh nhưng trong lòng mơ hồ có một tia rung động, tên là Hoàng Sợ Rung động Phong Linh rất tin tưởng trực giác của chính mình nhưng cũng đồng dạng tín nhiệm ánh mắt của chính mình. Loại mâu thuẫn này làm cho nàng những mày, nhưng cũng không nghĩ đến quá nhiều. Nơi này là linh kiếm sơn dưới chân, có cái gì có thể lo lắng đây. Thế là ở loại mâu thuẫn này trong lòng dưới, Phong Linh vượt qua đón lấy ngũ ngày. Này 5 ngày trải qua không có gì đặc biệt, khách sạn trước sau như một bận rộn, phòng khách trước sau như một chất nít, mà ở loại này cũng không đủ cầu tình hình dưới, như ra khách sạn giá phòng là xương tên đắt đỏ. Vì lẽ đó, Bà chủ tự nhiên chú ý tới một cái nào đó ở phòng hảo hạng ở lại 5 ngày người đọc sách. Mà người đọc sách kia, cũng dần dần cảm thấy kiên trì sắp làm hao mòn hầu như không còn. Hắn ở đây ở 5 ngày, có thể nói là cùng phong linh sớm chiều ở chung, nhưng ngũ ngày, hắn hoàn toàn không tìm được sơ hở của đối phương, không chiếm được cơ hội động thủ. Bởi vì người ông chủ này nương quả thực chạch đến làm người giận xôi. Nàng mỗi ngày đều ở tại trong khách sạn, một bước đều không ra ngoài trong khách sạn vật tư chọn mua cũng một mực giao cho người thủ hạ hoàn toàn không có ra ngoài kiểm tra phân đoạn trong lúc bà chủ xác thực cũng sẽ vài bằng hữu nhưng đều là người ta tìm đến nàng xưa nay không gặp nàng ra ngoài tình huống này khiến người ta căn bản không có cách nào ra tay chỉ cần phong linh không rời đi linh kiếm sơn như vậy phá hư một khi động thủ liền tất nhiên gây nên rất lớn phản vệ hắn kỳ thực không thế nào sợ phản vệ nhưng hắn khá là sợ nổi giận hạ tiểu hạ. nghĩ tới nghĩ lui phá hư quyết định không chờ nữa Chủ động xuất kích. Xuất kích phương pháp cũng rất đơn giản. Nếu Phong Linh không chịu rời đi Linh kiếm sơn, vậy thì nghĩ biện pháp làm cho nàng rời đi. Phá hư tiên tôn có, hư, chi tiên thuật, muốn lừa gạt người nào đi chỗ nào, lại dễ dàng bất quá. Bán ngày sau, Phong Linh ở chính mình trong phòng nhìn thấy một vị ngoại ý muốn phong khách. Nhìn thấy người kia thời, luôn luôn tiêu sái lanh lẹ bà chủ lộ ra khôn kể thần sắc phức tạp. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Chuyện của tôi. Nét vừa nói, nàng nhưng một bên không tự chủ được địa về phía trước bước nửa bước. Đông Ly Châu, Hồng hải lấy nam 500 dặm địa phương, có một tòa thành nhỏ, trong thành một gian trà phô bên trong, Bạch Trạch cùng Huyền Mặc đối mặt một bình tô trà, sắc mặt đều là trầm trọng. "Chúng ta thật sự muốn làm tiếp sao?" Bạch Trạch đoan trong tay bé nhỏ chén trà, nhẹ giọng hỏi. Huyền Mặc lặng lẽ không nói, cho không ra đáp án. Hạ Tiểu Hà lời giải thích, xác thực là có đạo lý. Tiên rồi sức mạnh quá mạnh, Căn bản không phải cửu châu đại lục có thể đối đầu. Cùng với liều đến ngọc đá cùng vỡ, không bằng cho mình. Một điểm sinh tồn không gian. Bạch Trạch nhẹ nhàng nói, thế nhưng, đạo lý đơn giản như vậy, chúng ta hiểu, những người khác lẽ nào liền không hiểu sao. Tại sao? Huyền Mặc có chút buồn bực địa ngắt lời nói, được rồi, bây giờ nói những kia thì có ích lợi gì. Người yêu thích phủ định cái gì ta mặc kệ, nhưng người ta còn có đường rút lui có thể đi sao? Không có sao. Bạch Trạch nhẹ nhàng nở nụ cười. Huyền mặt manh mà tròn váng, Bạch Trạch, ngươi lẽ nào làm muốn? Bạch Trạch nói rằng, cẩn thận ngắm lại, nếu như muốn quay đầu lại, cái kia chính là hiện tại. Đầu tiên, Hạ Tiểu Hà cách xa ở Tây Di, chúng ta là tự do thân. Mà chúng ta tuy rằng hướng về Hạ Tiểu Hà đầu hàng qua, nhưng cũng không có chân chính làm ra thương tổn cửu châu đại lục sự tình. Ngược lại, đi theo bên cạnh nàng, chúng ta hiểu rõ đến hứa trọng yếu bao nhiêu tình báo, tỷ như phá hư tiên tôn, tỷ như tiên vương hạ vũ. Lại tỉ như bọn họ sắp đối với phong linh Cùng AIA độc thủ Điều này hiển nhiên là nhắm vào vương Lục. Những tin tình báo này giá trị đủ Để bù đắp trước chúng ta đi qua một điểm đường vòng Hơn nữa thay cái góc độ giảng Nếu như nói chúng ta quy thuận đầu hàng Chỉ là nguy trang Là vì lừa gạt tình báo làm giả tạo Như vậy chúng ta liền ngay Cả vết nhơ đều sẽ không có Bạch Trạch nói tới nhẹ như mây gió Thậm chí có chút tính trước kỹ cảng Nhưng huyền mặc tay nhưng ở khẽ run Bạch Trạch, ngươi hẳn phải biết. Vừa nãy những câu nói kia, Hạ Tiểu Hà nhất định có thể nghe được. Vậy thì thế nào? Nàng có thể cản về được sao? Hơn nữa ngươi cho rằng liền coi như chúng ta cái gì cũng không nói, biểu hiện dịu ngoan phục tùng, nàng sẽ tin mặc chúng ta. Bạch Trạch cười khẽ lắc đầu, phán đoán một người có tìm được hay không, muốn xem hắn làm cái gì, mà không phải nói cái gì. Chúng ta nếu là thật ra tay xối dục đồng bạn của hắn, phá hủy hồng hải xưởng như vậy cửu châu đại lục liền cũng không còn đất dung thân, muốn không quy thuận cũng không thể. Đến lúc đó liền coi như chúng ta có nhiều hơn nữa ý nghĩa cùng thuyết pháp, nàng đều sẽ không chú ý mà hiện tại, được chuyện trước, bất luận chúng ta nói cái gì, nàng cũng sẽ không tin mặc cho, vì lẽ đó. Muốn nói liền nói, hà tất quan tâm nhiều như vậy đây. Khen chốt là, ngươi đến tột cùng định làm gì? Nghe được Bạch Trạch lời nói này, huyền mặc trong lòng thoáng bình tĩnh một chút, cân nhắc song phương thiên bình cũng bắt đầu hướng về một phương nghiêng. Bất quá tiếp đó, Bạch Trạch còn nói một đoạn văn, để huyền mặc trong lòng lần thứ hai không bình tĩnh lên ta muốn lưu lại. Người nói cái gì? Bạch Trạch lạnh nhạt lập lại, ta muốn lưu lại, ở lại Hạ Tiểu Hà một bên. Huyên mặc khó có thể tin điệu lắc đầu. Tại sao? Người có thể lý giải vì chim không chọn cây mà đầu, Hạ Tiểu Hà dù sao cũng là càng hung hăng hơn một phương. Ta không tin. Nay không phải nàng nhận thức Bạch Trạch, nàng trong ấn tượng Bạch Trạch mặc dù sẽ ngu dốt, sẽ làm sai sự, nhưng xưa nay sẽ không đứt đoạn mất sống lưng. Hạ Tiểu Hà cùng đọa tiên môn sắc thực rất mạnh mẽ. Thế nhưng 16.000 năm trước ở tôn bất bình dẫn dắt đi, bọn họ từng ôm hẳn phải chết giác ngộ cùng thượng giới ác đấu, càng trải qua một lần khởi tử hoàn sinh. Bọn họ thật sự không sợ lại chết một lần, lúc trước quy thuận hạ tiểu hà, cũng là bởi vì nàng đối với cựu châu thái độ còn xem như là thân mật, hy vọng có thể ở nàng nơi này mở ra một cánh cửa. Nhưng mà sau khi quá khứ 5 năm, bọn họ đã dần dần từ bỏ thay đổi hạ tiểu hà dự định. Người phụ nữ kia sẽ không bị bất luận người nào lay động mà nàng đối với cựu châu thân mật cũng dần dần bóc xuống, lộ ra càng lãnh khóc hơn bản chất. Bạch Trạch cùng Huyền Mặc cũng đã đối với nàng thất vọng, vì lẽ đó Bạch Trạch đưa ra quay đầu lại, Huyền Mặc cũng không ý nghĩa, bất ngờ chính là hắn rõ ràng đưa ra quay đầu lại, chính mình nhưng hay là muốn một con đường đi tới hát. Tại sao? Bởi vì ta có thể thấy, ngươi không muốn lưu lại. Bạch Trạch nói rằng, hai người chúng ta, trở lại một cái đã đủ rồi, ta biết đồ vật ngươi cũng biết, nhiều trở lại một người không có ý nghĩa. Hơn nữa như ta lúc trước nói, Hạ Tiểu Hà là hung hăng một phương, tiên giới sức mạnh quá mạnh, chúng ta coi như làm nhiều hơn nữa nỗ lực cũng không thể loại trừ toàn quân bị diệt khả năng, mà vào lúc ấy, chúng ta cần phải có người vì chúng ta kéo dài mồi lửa. Dù cho là, dù cho là bị ngàn người công kích, để tiếng xấu muôn đời Đừng nhìn ta như vậy, năm đó ta theo lao đại thời điểm đóng vai không cũng là nhân vật như vậy. Ta biết các người đều đang mắng ta, thế nhưng, đây chính là ta công tác nhìn thấy dáng dấp như vậy bạch trạch huyền mặc đông nhiên cảm thấy viền mắt đau xót nói không sai năm đó bạch trạch xác thực chính là đóng vai một cái bị ngàn người công kích nhân vật mà hắn cũng xác thực là không oán không hối hận huyền mặc thực sự là hối hận hối hận lúc trước tại sao không có có thể nhìn thấy bạch trạch một mặt tại sao đều là không hề căn cứ địa căm ghét hắn tương phản tại sao muốn nhân lúc người không chú ý đối với hắn trò đùa dai nhìn hắn thẹn quá thành giận dáng dấp mà trong bóng tối đắc ý bạch trạch ta bạch trạch nở nụ cười Được rồi, đừng một bộ sinh ly tử biệt vẻ mặt, ta tin tưởng chúng ta cuối cùng cũng có gặp lại một ngày, mà ta hy vọng vào lúc ấy có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ngươi. Nói xong, nét cười của hắn đột nhiên thu lại, được rồi, thừa dịp hạ tiểu hà người ở Tây Di, mau nhanh hành động đi. Ta sẽ đi Hồng Hải đại náo một hồi, mà ngươi, tuyệt đối không nên đã quên sứ mạng của chính mình. Nói xong, bạch trạch liền hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phương Bắc Hồng Hải bay nhanh mà đi. Huyền mặc mắt tiễn hắn rời đi. Chầm mặc cực kỳ lâu, nâng chung trà lên, dùng tay đắng lạnh leo thô trà xấu xúc miệng, sau đó đứng dậy. Đứng dậy một khắc đó, nàng đống nhiên cảm thấy băng triệt tận xương. Cha phô cửa, hạ tiểu hà chính rất hưng thú điệu đánh giá nàng. Làm sao không đi? Không quen biết đường. Muốn đi nơi nào, ta dẫn ngươi đi a. Vê vê giải thi đấu trong lúc thực sự là cảm tạ mọi người nhảy nhót bỏ phiếu, thêm trương lập tức tới ngay. chương 795, muốn chết cũng chết. Cha phu bên trong. Hạ tiểu hà thoải mái địa ngồi vào huyền mặc đối diện, nâng bình trà lên đem trà lạnh uống một hơi cạn sạch, sau đó dùng ống tay háo lau miệng. Huyền mặc cả người vô lực ngã ngồi, ngươi, vì sao lại ở đây, không ở nơi này, thấy thế nào vừa nãy cái kia chàng trò hay đây. Hạ tiểu hà dịu dàng cười, thực sự là đặc sắc ca, ta đi cùng với hắn đợi 5 năm, còn không biết hắn khẩu tài tốt như vậy. Nói tới thực sự là một điểm không sai, muốn muốn quay đầu, cũng chính là hiện tại. Huyền mặc, ngươi muốn quay đầu lại sao? Mấy năm không có trở lại, cần ta mang cho người đường sau. Huyền Mặc nhắm mắt lại, cố nén không có để nước mắt chảy đi ra. Nàng cũng không phải sợ hãi vận mệnh của mình, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc bạch Trạch giỏi tính toán toàn bộ thất bại, đáng tiếc hắn ninh chịu hy sinh chính mình cũng không thể thực hiện mục tiêu, đáng tiếc vừa không thể ở hắn lúc đi nói với hắn gì đó. Mà hiện tại, cơ hội gì đều không có. Mất đi hết cả niềm tin, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Huyền Mặc phản phất lại một lần cảm nhận được 16.000 năm trước. Đại quyết chiến sau khi thất bại tuyệt vọng. Giết ta đi. Tại sao? Hạ Tiểu Hà hỏi, giết ngươi đối với ta có ích lợi gì? Thật sự muốn giết người, ta vừa liền động thủ giết, ngươi cùng Bạch Trạch ai cũng chạy không được. Không giết ngươi, là bởi vì ta cảm thấy vừa nãy Bạch Trạch nói rất đúng, hai người các ngươi công năng tác dụng độ cao trùng hợp, bất luận làm cái gì, lưu cái kế tiếp đều đầy đủ. Bạch Trạch lựa chọn lưu lại, như vậy ngươi là có thể đi rồi. Huyền Mặc có chút khó mà tin nổi, ngươi muốn thả ta đi? Đúng vậy. Hạ Tiểu Hà cười híp mắt gật đầu, ta đã sớm nói với ngươi rồi ta là cái trạch tâm nhân hậu tiên nhân, ngươi nên tin tưởng ta. Huyền Mặc đương nhiên không tin cái gì trạch tâm nhân hậu, đối mặt Hạ Tiểu Hà, nàng sẽ ngay lập tức đem đối phương hành vi dùng to lớn nhất ác ý đi phỏng đoán. Hạ Tiểu Hà thả nàng đi, là muốn chơi trò chơi mèo vần chuột. Cho nàng hy vọng, lại làm cho nàng tuyệt vọng. Nhân lúc nàng đi tới Linh Kiếm Phái trên đường đưa nàng chặn lại. Không, lấy Hạ Tiểu Hà tính tỉnh Sẽ không làm như thế chuyện nhảm chán, nàng muốn làm nhất định sẽ. Còn đang hoài nghi ta. Ai ngươi người này thật đúng là kẻ nhà ta, muốn ta làm cái gì, ngươi coi như đoán một vạn năm đều đoán không được, cần gì phải lãng phí thời gian đi đoán đây. Làm ngươi nên làm đi, ta liền không chơi với ngươi. Không đi nữa, tiểu bạch trạch sợ là cũng bị người đánh chết lạc. huyền mặc cả kinh, ngươi nói cái gì. Nhưng mà hạ tiểu hà đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyền Mặc ở trà phô bên trong do dự rất lâu mới quyết định rời đi, nàng thân là địa tiên, tốc độ phi hành cực nhanh, không lâu lắm liền rời đi Đông Ly Châu, tiến vào Trung Châu địa giới. Nàng phải tìm được thịnh kinh tiên môn trưởng môn nhân Hà Đồ chân Quân, sau đó đem chính mình biết tất cả nói thẳng ra. Như Hạ Tiểu Hà từng nói, nàng không có cách nào phỏng đoán thấu tâm tư của đối phương, song phương tin tức hoàn toàn không đối xứng, như vậy chỉ cần làm chính mình nên làm là tốt rồi. Kỳ thực Huyền Mặc càng muốn đi thương Khê Châu tìm Vương Lục. Nhưng nghĩ tới vào lúc này phá hư tiên tôn nên cũng ở thương khế châu, tốt nhất vẫn là đừng tự chui đầu vào lưới. Thịnh kinh tiên môn có cửu châu đồ, là cửu châu đại lục đầu mối nơi, tìm tới hà đồ chân quân chẳng khác nào tìm tới tất cả mọi người, bất kể là vạn tiên minh mấy đại chân quân vẫn là ngày xưa điệu tiên đồng bọn. Sau khi là có thể đem mình 5 năm qua dò thăm tình báo toàn bộ nói cho bọn họ biết, sau đó, nghĩ tới đây, Huyền mặc đống nhiên ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện kế hoạch của chính mình bên trong có cái nghiêm trọng lỗ thủng coi như tìm tới hà đồ chân quân. Đối phương sẽ tin tưởng nàng nói sao. Nàng nhưng là từ 5 năm trước sẽ theo hạ tiểu hà một đạo biến mất, sau đó liền bị xếp vào vạn tiên minh truy nã bảng. Nói cách khác, nàng hiện tại là cựu châu kẻ phản bội, người ta có lý do gì tin tưởng tình báo của nàng. Hơn nữa, tình báo của nàng thật sự có thể tin được không? Trước còn tưởng rằng hạ tiểu hà là ở Tây Di Đại Lục, nhưng nàng nhưng rõ ràng không hề rời đi qua cựu châu. Còn 5 năm qua tiếp xúc được cái khác tình báo. Rất có thể cũng là hạ tiểu hạ ở cố bố mê trận, lấy tâm kế của nàng thủ đoạn chuyện này thực sự đại có thể. Nếu là dễ tin tình báo của nàng, sau khi lại bị người một lưới bắt hết, huyền mặc chết vạn lần mà thủ. Nghĩ tới đây, huyền mặc lại một lần rơi vào bàng hoàng. Con đường phía trước đến tột cùng ở phương nào? Đặt tại trước mặt có vô số con lối rẽ, mỗi một con đều dẫn tới vô tận đen kịt. Mà nàng lại thực sự khuyết thiếu loại kia liều mạng, bước nhanh đi tới quả quyết. Ở như vậy mê man bên trong... Huyền mặc như sát chết di động bình thường ở Trung Châu khu vực biên giới bồi hồi ngũ ngày. mãi đến tận một cái vô tình, nàng ở một cái tu tiên nhân sĩ tập kết chấn nhỏ bên trong nghe được như vậy một đoạn đối thoại. Nay cho ăn, nghe nói không, mấy ngày trước đánh lén hồng hải sưởng cái kia tên phản đồ lập tức liền cũng bị chém đầu gian chúng. Sách, thực sự là mù hắn mắt chó, một người một ngựa chạy đi vạn tiên minh kể đến hàng đầu trọng chấn nơi, hắn coi mình là tiên giới chi vương. Có người nói là cái vô dụng địa tiên kẻ phản bội, Hừ. Ta sớm nói qua cái nhóm này cái gọi là địa tiên không đáng tin, hơn một vạn năm trước người thất bại, ai biết bên trong thẩm thấu bao nhiêu đọa tiên chó săn. Trước ra một cái hắc, hiện tại lại thêm một người bạch trạch. ta xem cái kia đế lưu tôn cũng không phải vật gì tốt. Nghe đến đó, huyền mặc đã rất là khiếp sợ. Bạch trạch bị vạn tiên minh người bắt được, hơn nữa lập tức sẽ chém đầu gian chúng. Bạch trạch, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi không phải muốn ở lại hạ tiểu hà trong trận doanh vì chúng ta bảo tồn mồi lửa sao? Làm sao có thể liền chết đi dễ dàng như thế? Một người một ngựa xung kích Hồng Hải sưởng, ngươi là đi chịu chết sao? Nghĩ đến đây, Huyền Mặc trong đầu đống nhiên hiện ra Hạ Tiểu Hà khuôn mặt tươi cười. Đúng, là người phụ nữ kia. Là duyên cớ của nàng, Bạch Trạch mới không có cách nào dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, hắn tùy tiện xung kích Hồng Hải sưởng, e sợ đúng là đang tự tìm đường chết, bởi vì rơi vào Hạ Tiểu Hà trong tay, kết cục chỉ có càng thảm hại hơn. Hạ Tiểu Hà sẽ bỏ qua cho Huyền Mặc, nhưng chỉ sợ sẽ không buông tha Bạch Trạch. Huyền mặc rất nhanh sẽ đoán được trong này khớp xương, nhưng tâm tình nhưng trở nên càng trầm trọng. Bạch Trạch, cái kia chung suốt đời đều ở ngu rốt địa kính dâng hết thể nam nhân, liền muốn như thế chết rồi sao? Mang theo vô cùng vô tận tiếc nuối cùng khuất đụng, chết ở người mình trên tay. Lý ca, lần này vạn tiên minh sắp xếp ở trạm tiên đài đối với cái kia kẻ phản bội hành hình, ngươi có gọi hay không toán đi xem xem. Đương nhiên muốn đi tới, ta muốn tận mắt nhìn thấy cái kia tên phản đồ hồn phi phách tán. Ha, ta cũng là muốn như vậy. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi xem xem đường đường điệu tiên chết tướng cũng là một loại lạc thú mà. Năm đó đàn tiên thi đấu thời điểm, có điệu tiên tử vong thi đấu ta vừa vặn không thể nhìn thấy trực tiếp, lần này làm sao cũng không thể bỏ qua ha ha ha ha. Cách đó không xa truyền đến đối thoại tiếng, để Huyền Mặc dùng sức cắn chặt hàm răng, nếu không như vậy, nàng sợ không khống chế được chính mình. Các ngươi này đàn thấp hèn con hoang, có tư cách gì nhục nhã bạch trạch? Có tư cách gì đi khinh nhổ hắn cao thượng? Êt ngồi đáy giếng tiện chủng các ngươi thậm chí không có tư cách ngước nhìn bạch trạch bóng lưng, mà bạch trạch, ngươi thật sự nên vì những này rác rưởi tựa như đồ vật hy sinh chính mình sao? hạ tiểu hà nói, cựu châu đại lục đáng giá sinh tồn được người chỉ có cực nhỏ một phần, bây giờ nghĩ đến nàng nói thật sự không sai, vì lẽ đó, bạch trạch, ta không thể nhìn ngươi liền như thế chết đi. tuy rằng xin lỗi, nhưng ta không có cách nào dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc. nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, huyền mặc đứng dậy, cất bước tiến lên, lần này nàng đã quyết định phương hướng của chính mình. Cùng lúc đó, ở xa xôi Vân Châu đại địa, một tòa sâu thẳm bên trong hang núi, thiếu nữ cuối cùng kết thúc dài lâu hôn mê, mở mắt ra. đây là. chốc lát mắt hoa cùng mở mịt sau khi nàng ý thức được nơi này cũng không phải là bất luận cái nào chỗ mình quen thuộc, thế là trong đầu hỗn độn liền bị lòng cảnh giác trục xuất hết sạch, nàng như là giã thú đột nhiên nhảy đánh lên, dựa lưng núi đá, bày ra giữ tận tư thế. mà vào lúc này, trong hang đen kịt vang lên thanh âm của một nam nhân. Đừng sốt sắng như vậy, có chuyện ngồi xuống từ từ nói." Thiếu nữ lạnh lùng hỏi, "Ngươi là ai?" "Phá Hư Tiên Tôn." Nghe được danh tự này, thiếu nữ không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Nàng đương nhiên biết Phá Hư là ai, thân ở Linh Kiếm Sơn dưới chân, kinh doanh nghiệp bên trong kể đến hàng đầu khách sạn, tình báo của nàng vong phi thường rộng rãi. "Phá Hư Tiên Tôn phá tan vô tướng kiếm bao vây tiến vào Cửu Châu Đại Lục, tin tức bây giờ còn chỉ ở Thông Thiên Thánh Đường trong phạm vi lưu truyền, nhưng nàng đã biết được phi thường rõ ràng." Cho nên nàng cũng rất nhanh sẽ đoán ra tại sao mình lại ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Phong Linh không khỏi thầm hận chính mình bất cẩn. Không phải đã sớm quyết định cũng không gặp lại hắn sao? Tại sao khi hắn xuất hiện ở trước mặt mình thời, lại không có thể cứng quyết tâm đến lập tức đem hắn đuổi ra ngoài? Nếu là lúc đó phản ứng nhanh hơn nữa mấy phần, lại quả đoán mấy phần, đối phương coi như là phá hư tiến tôn, cũng rất khó vô thanh vô tức địa đem chính mình từ như ra khách sạn lừa gạt ra ngoài, một đường mang theo tới đây. Gieo gió báo Thực sự là gieo gió gặt báo. Người muốn thế nào? Trong bóng tối, phá hư tiên tôn nói rằng, đừng sợ, ta không nghĩ đối với ngươi làm chuyện xấu gì. Dấu đầu lòi đôi bọn chuột nhắt nói ra những lời này, cũng thật là buồn cười a. Nói cũng đúng. Vừa dứt lời, trong sơn động thắp sáng ánh lửa, chiếu ra. Hư tiên tôn mặt. Ra ngoài phong linh dự liệu chính là, cái kia cũng không phải một tấm nham hiểm giả quyệt, giữ tợn khủng bố mặt, phá hư tiên tôn có vẻ hào hoa phong nhã. Dường như một vị trong thư viện thư sinh. Thật kỳ quái sao. Ta hiện tại tâm ma vào thể, hơn nữa bệnh trạng càng ngày càng nặng, vì lẽ đó xem ra cùng bình thường không giống nhau lắm, ngươi không cần chú ý. Phong Linh nhíu nhíu mày mau, ngươi đến cùng muốn thế nào? Phá hư nói rằng, ta cũng là phụ mệnh làm việc, có người muốn ta dùng vật này buộc ngươi một hồi, mở ra bên trong cơ thể ngươi phong ấn. Hử! Phong Linh hử lạnh một tiếng, sau một khắc liền từ sơn động biên giới đột nhiên cất bước lao nhanh, nàng tốc độ nhanh cực. Hoàn toàn vượt qua thế gian võ học phạm chủ, khoảng cách gần dưới coi như đối phương là tu sĩ cũng khả năng không ứng phó kịp. Mà nàng một đôi cứng như sắt thép nằm đấm, thì lại có thể nát tan tất cả tiên pháp bình phong. Bây giờ nàng phá pháp thuộc tính đã không chỉ là ở Thường Khê Châu có hiệu lực, dù cho cách xa ở Thiên Nam, nàng cũng có thể một quyền phá vạn pháp. Tiên đề là, cú đấm này biết đánh nhau chúng tuyển mục tiêu. Phá hư tiên tôn chỉ là đơn giản lui về phía sau một bước, liền để phong linh hướng về quyền tay trắng trở về. Sau đó ở nàng hướng về thế sắp tới, chuyển thế không kịp thời điểm đột nhiên gần kề quá khứ, khoát tay liền bắt phong linh cánh tay, làm cho nàng loan hạ thân tử, không thể động đậy. Thân là tiên nhân, phá hư tu vi võ đạo thỉnh lình so với phong linh càng cao minh. Ai, đừng như thế nôn nóng mà, ta cảm thấy chúng ta nên cố gắng nói chuyện. Phong linh cật lực giấy rùa, lại phát hiện khớp xương đều bị khóa kín, hoàn toàn giấy rủa không thoát. Phi, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được, không có gì để nói. Ta là thật sự đang lo lắng cho ngươi, phá tan phong ấn, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Không cần ngươi quan tâm. Phá hư tiên tôn cười cận, ta biết ngươi là cái người hiền lành, ngươi làm cựu vị thiên hồ phong ấn lọ chứa, tuy rằng suốt đời bị đủ loại bất hạnh, nhưng ngươi cảm thấy này dù sao cũng là vì cựu châu đại lục chúng sinh làm hy sinh, ngươi cảm tâm tình nguyện. Đúng vậy, ta chính là cao thượng như vậy, ngươi có bản lĩnh liền giết ta à. Thế nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua, ngươi... Thật sự cũng chỉ là đơn giản một cái lọ chứa sao. Trước tiên còn một cái minh càng, còn kém một cái, mau chóng cản cào bên trong. chương 796, ta không muốn làm quỷ phụ. Bên trong hang núi, phá hư tiên tôn để phong linh trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Bởi vì cái này vấn đề đúng là nàng nguy hiếp. Có nghĩ tới hay không chính mình cũng không phải đơn giản lọ chứa. Nàng dĩ nhiên muốn qua, thế nhưng chưa từng có thâm nhập địa muốn xuống bởi vì cái kia thỉnh thoảng ở trực giác bên trong mơ hồ nổi lên đáp án khiến người ta không zét mà run. Phong Linh là cái trực giác nhạy cảm nữ hài, nàng tín nhiệm trực giác của chính mình, nhưng từ không mù quáng sử dụng trực giác, nên nàng biết đến liền biết, không phải biết. Hiếm thấy hồ đồ. Tỷ như qua nhiều năm như vậy, trên núi Lao Già kia đều là lấy vụng về hành động đóng vai phụ thân nhân vật, sau đó ngốc lại thô bạo địa cho nàng an bài con gái rơi danh hiệu, nỗ lực nhuộm đấm ra một phần có chút buồn cười phụ nữ tình có thể nàng đã sớm biết chính mình không phải phong ngâm con gái lão gia hỏa luyện đồng tử công cũng không phải bí mật gì làm sao có cái gì con gái đương nhiên rất nhiều người cũng đều biết con gái rơi chỉ là một cái ngụy trang một cái cớ phong ngâm đối với nàng dày rộng bao dung là bởi vì hơn trăm năm trước cửu vĩ thiên hồ tàn phá linh kiếm phái thời phong ngâm hy sinh một cái vô tội con gái đem cửu vĩ thiên hồ phong ấn đến trong cơ thể nàng sau đó vì bù đắp mới đem coi là con gái của chính mình Nhưng phong linh nhưng mơ hồ trực ra đến, lời giải thích này, tương tự chỉ là một cái nguy trang, phong Ngâm không ngại cực khổ đóng vai phụ thân, mấy chục năm qua bị chính mình mặt lệnh đối lập là vì ẩn giấu một cái càng quan trọng chân tướng. Mà cái này chân tướng, nàng cũng không muốn biết, bởi vì cuộc sống bây giờ đối với nàng mà nói đã đầy đủ được, tuy rằng rất nhiều người cảm thấy nhà nhỏ ở linh khê chấn bên trong rất kẻ nhạt, nhưng nàng thật sự rất yêu thích. Yêu thích ngọn núi này, yêu thích tòa này trấn nhỏ, yêu thích này như ra khách sạn. Bất kể là trước cửa có thể răng lưới bắt chim thời, vẫn là tân khách ngồi đầy thời. Đồng dạng, yêu thích cái kia lão đầu dâu bạc lấy lòng giống như thân cận, yêu thích hai người ở chung thời đối với hắn trứng mắt, đối với hắn biểu môi, đối với hắn ác nói đối mặt, sau đó xoay người thời không tự chủ được nổi lên cười. Đương nhiên, càng thiếu không được cái kia tên là Vương Lục Gia Hỏa, từ khi với hắn quen biết lên, liền đều là đặc sắc không ngừng. Nàng rất yêu thích cuộc sống như thế, vì lẽ đó dù cho là lửa mình dối người cũng hy vọng sinh hoạt có thể dọc theo hiện tại quy tích tiếp tục kéo dài thế nhưng mỹ lệ đến đâu mộng cảnh cũng có chung kết một khắc ngươi cũng không phải cái gì lọ chứa ngươi chính là cửu vị thiên hồ phong ngâm phong đi cũng không phải cửu vị thiên hồ một thân pháp lực mà là cửu vị thiên hồ ký ức hắn đem ngươi biến thành một người phàm tục hướng dẫn ngươi ở trong khách sạn suốt đời tầm thường vô vi thậm chí quên đã từng chấn áp phong ấn mối thủ nhận giặc làm cha ai ngẫm lại thật là làm cho ta đau lòng a phong linh cả giận nói Ta đồng ý nhận hắn, ăn nhập gì tới ngươi. Hắn là tặc cũng được, là trộm cũng được, dù cho hắn là con chó, hắn cũng là cha ta, ngươi quản không được. Phá hư nở nụ cười, đối với ngươi bây giờ tới nói đương nhiên là như vậy, phong Ngâm hướng dẫn ngươi mấy chục năm, có kết quả này cũng không đáng bất ngờ. Thế nhưng, ngươi nguyện ý nghe nghe ngươi sâu trong nội tâm đáp án sao? Ta chính là ta, không có hứng thú nghe những người khác nói thế nào. Phá hư nói rằng, cửu vĩ thiên hồ tuổi thọ là phi thường dài lâu. Cứ việc ngươi còn chưa hoàn toàn chín muồi, nhưng kỳ thực đã vượt qua gần ngàn năm năm tháng. Ngươi làm phong linh nhân sinh, chỉ là rất nhỏ một phần rất nhỏ, vì lẽ đó ngươi hiện tại ngoan cố dưới cái nhìn của ta đúng là phi thường buồn cười. Muốn cười thì cứ việc cười đi, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không hướng về ngươi khuất phục. Thật sao? Vậy thì thử một chút xem sao." Phá Hư nói xong, Phá Ma châm dọc theo Phong Linh sau gáy đâm tiến vào. Sau một khắc, một luồng ngơ ngác yêu phong gào thét mà lên. Trong hang núi đá vụn bay Phong thanh sắc bén như tiếu, côn phong ở giữa, phong linh thân thể không tự chủ được địa kịch liệt run rẩy lên, phát sinh lâu dài mà thống khổ gào thét. Phá hư tùng mở tay ra, thừa dịp phong thế lùi lại mấy bước, nhìn phong linh quận mình trên đất, bởi vì quá mức kịch liệt thống khổ liền không thể động đậy được đạn một hồi. Qua rất lâu, yêu phong tức dừng, phong linh run rẩy rốt cục cũng ngừng lại, cả người như cùng ở tại trong nước ngâm qua như thế. Ngẩng đầu lên, thiếu nữ cái kia trong suốt con mắt đã biến sắc, một vệ yêu mị hồng thẩm thấu đồng tử. Nhìn thấy Phá Hư thời, thiếu nữ khẽ mỉm cười, đa tạ tiên tôn ra tay, ta mới rốt cục tìm về quý giá đồ vật. Nhất ngộng mấy chục năm, rốt cục tỉnh lại. Phá Hư tiên tôn nói rằng, nếu tỉnh rồi, biết mình nên làm cái gì sao? Đương nhiên, linh kiếm phái ban tặng ta này mấy chục năm nhân sinh, ta nhất định phải cố gắng báo đáp mới có thể. Hừng, ngươi là Cửu Vĩ Thiên Hồ, làm việc nhiều động não, đa dụng thần thông, không cần cứng hướng về khinh suất. Thiên Hồ cười nói, đương nhiên rồi. Lúc trước là nhất thời lô mãng suýt nữa hỏng rồi đại sự, hiện tại cũng sẽ không dấm lên vết xe đổ. Kỳ thực này mấy chục năm trải qua cũng chưa chắc đã không phải là việc tốt, như không có mấy chục năm sớm chiều ở chúng, ta muốn tiếp cận bọn họ, vẫn là rất có khó khăn. Ê, hừng, cố gắng đóng vai phong linh nhân vật, ở bại lộ trước ngươi có thể làm rất nhiều chuyện. Lần này đừng lại để chúng ta thất vọng. Rõ ràng, như vậy, tiên tôn nếu là không có những khác dặn dò, ta liền đi xuống trước. Phá hư gật gù. Đại mộng sơ tỉnh, ngươi đúng là so với dự liệu muốn tỉnh tao chút. Được, ngươi đi đi. Mà ở thiên hồ tức đem lúc rời đi, phá hư bỗng nhiên mở miệng hỏi một vấn đề. Ngươi cảm thấy một cái thủy luộc cây cải củ có thể bán bao nhiêu tiền? Thiên hồ ngẩn ra, bạch thủy cây cải củ. Mấy đồng tiền cũng là đủ chứ? Hửm, đi thôi. Cùng lúc đó, ở Thương Khê Châu một mảnh ủ triệu bầu trời, đang tiến hành một hồi gió tanh mưa máu ác chiến. Trong đường nối người muốn muốn đi ra ngoài. Đường núi ở ngoài người nhưng là liều mạng mà đem bọn họ ngăn lại. Năm ngày năm đêm, trong đường núi tiền phó hậu kế, nhưng liền một con con muỗi cũng không có thể thả ra ngoài. Giác rời môn, cúp cho ta. Không biết là lần thứ mấy, người gác cổng cầm kiếm quét ngang, một đạo trăng tròn tựa như sóng kiếm đánh vào đường núi, nhắc lên sóng to gió lớn. Không biết bao nhiêu đại yêu cử ma bị sóng kiếm quét đến huyết nhục tung bay, chật vật kêu rên. Nhưng mà sóng kiếm sau khi bị thương bọn yêu ma lùi lại, mới một nhóm yêu ma trên đỉnh Trong đường nối phó binh đại quân xem ra càng như sóng lớn dưới đá ngầm bình thường cứng cỏi. Chốc lát trầm mặc sau, mới một làn sóng xung kích liền bắt đầu. Thực sự là không dứt a. Người gác cổng lạnh lùng nhìn lướt qua trong đường nối bộ, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, nhưng cầm kiếm tay lại bắt đầu run rẩy. Năm ngày năm đêm, lấy sức một người ngăn cản đọa tiên hạ giới, bực này thành tựu dùng kỳ tích hai chữ đều khó mà hình dung, có thể nói thần tích. Đương nhiên, thần tích cũng không phải là không có đánh đổi, bất bại vô tướng kiếm bao vây cũng không thể là vĩnh hằng, nhưng cũng có thể vô hạn tiếp cận vĩnh hằng, bởi vì chống đỡ nàng đến hiện tại cũng không phải nàng một thân một mình. Cửu Châu đại lục sẽ không để cho nàng một thân một mình đi đối mặt trận này toàn bộ đại lục nguy cơ. Vạn Tiên Minh, Thượng Cổ điệu Tiên, lúc này đều đang sốt sáng mà có thứ tự công tác, này đài rèn luyện 15 năm cơ khí, chính lấy hiệu suất kinh người vận chuyển. Vương Vũ là mũi kiếm, nhất là sắc bén không thể ngăn cản mũi kiếm, mà toàn bộ Cửu Châu đại lục chính là dày nặng thân kiếm. Ở Vương Vũ phấn khởi chiến đấu thời điểm, vì nàng cung cấp cần phải chống đỡ. Lấy Hà Đồ chân quân Cửu Châu đồ làm trụ cột, vượt qua 100 tên Cửu Châu tinh nhuệ nhất tu sĩ mạnh mẽ nối liền cùng một chỗ. Bọn họ phân chia Cửu Châu các nơi, chiếm cứ không giống động thiên phúc địa, sau đó lấy bản thân tu vi rút lấy thiên địa linh khí, ở thông qua trận pháp hội tụ lên, chuyển vận cho trước chiến tranh tuyến. Bực này lượng lớn linh khí cung cấp, đủ khiến tu sĩ không gì không làm được. Vương Vũ tuy là cầm kiếm một người, giống như có thiên quân vận mã. Nàng tay tuy rằng run dậy, nhưng vung ra kiếm khí vẫn như cũ mạnh mẽ tuyệt luân, một vòng sóng kiếm sau khi, đòa tiên phó binh môn vẫn như cũ muốn người ngã ngỡ đổ. Mà nàng vô tướng kiếm bao vây cũng vẫn như cũ không gì phá nổi. Mỗi khi nàng cảm thấy khí lực có chút suy kiệt, đều sẽ có một dòng nước gấm chuyển vào trong cơ thể, chữa trị nàng nguyệt bài. Loại này đặc biệt chiến trận, là kinh vương lục đưa ra sau, vô số người sửa chữa hoàn thiện cuối cùng thành phẩm. Đối mặt tiên nhân, người đông thế mạnh cũng không thể tạo thành ưu thế Năm đó điệu tiên môn đã đầy đủ chứng thực điểm này. ở cảnh giới nghiền ép bên dưới, tiêu diệt từng bộ phận dễ như trở bàn tay. Nhiều người trái lại là liên lụy, vì lẽ đó vương lục thẳng thắn phản đạo hành chi, tuyển ra một người tới độc đấu đoạt tiền, những người còn lại cứ trợ rút, không cần tham chiến. Không tham chiến, thì sẽ không có kẽ hở, mà vương vũ vô tướng công, luôn luôn là hoàn mỹ không một tỷ vết. Cút! Lại một lần, vương vũ đột nhiên rung động vô tướng kiếm bao vây, đem đập tới phó binh môn chấn động đến mức cốt tùng huyết sôi. Nhưng này một vòng phản chấn sau khi, nàng nhưng không tự chủ được địa lung lay hạ thân tử, tuy là có dòng nước cấm truyền vào, cũng không thể ngay lập tức tìm về cân bằng. Trong đường nối, quần ma chen trúc bên trong, vị kia mềm mại nhược vũ nữ tử hơi cười, đưa tay hướng về vương vũ ai cũng phương hướng một chỉ. Thế là vài đạo như có như không cái bóng liền nào tới. Lần này, vẫn như cũ không thể phá tan vương vũ vòng phòng ngự, bị vô tướng kiếm bao vây lực phản chấn cả lại. Thế nhưng ở hướng về thế tiêu tận trước Này vài đạo cái bóng vẫn áp sát đến Vương Vũ trước người không đủ một trượng. Bóng tôi xung kích thất bại, nữ tử nụ cười bất biến, phất phất tay liền bắt đầu chỉnh đốn lại phó binh quân đoàn, phảng phất vừa mới chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ. Mà điều này làm cho Vương Vũ trong lòng càng là khó chịu. "Xách, ngươi có phải là cảm thấy ta kéo dài lực không đủ, bị thua là chuyện sớm hay muộn?" "Yên tâm đi tiểu muội muội, vừa nãy chỉ là trò vui khởi động, đón lấy ta bảo đảm để ngươi cao trào không ngừng." Nói Vương Vũ chủ động bước lên trước, bước vào trong thông đạo, bước đi này để vị nữ tử kia cũng hơi kinh dị. Sau đó nàng cười khẽ gật đầu, ngạch tâm bảo thạch lấp loé ánh sáng. Ta là nha lạc, rất cao hứng có thể đánh với ngươi một trận. Cũng trong lúc đó, Trung Châu Thịnh Kinh, Cửu Châu Đồ trên Hà Đồ chân quân thân thể loáng một cái, tảng lớn tiên linh tản mắt ra. Vương Vũ bước đi kia nhìn như hơi hận, nhưng khiên một phát động toàn thân, toàn bộ Cửu Châu Đồ đều thu được rất lớn xung kích. Thế là. Cửu châu đại lục trên không biết bao nhiêu người đồng thời thầm mắng nàng không có chuyện gì tìm việc, ở đường nối ở ngoài bảo vệ tốt môn còn chưa đủ, chủ động tiến thủ khiêu khích là hiểm chính mình bị chết không đủ nhanh sao. Đáng tiếc cách xa ở thương khê châu tiền tuyến người là vương vũ, làm ra tất cả quyết định cũng là vương vũ, những người khác ngoại trừ yên lặng cung cấp thiên địa linh khí, cũng lại làm không được bất cứ chuyện gì. Ngũ sư muội cũng không phải là kích động lỗ mắng người, nàng bước đi này kỳ thực đại có chú trọng, đáng tiếc chiếu biến Cửu Châu có thể nhìn ra cũng không có nhiều người. Linh Kiếm Sơn Tinh Thần Phong trên, trưởng ngôn chân nhân ngồi một mình chút thất, tĩnh như bàn thạch, phảng phất cùng cả tòa Linh Kiếm Sơn đều liền vì một thể. Vương Vũ vừa mới bước đi kia chấn động rất nhiều người, nhưng không có dao động đến hắn, bởi vì hắn đã sớm ngờ tới Vương Vũ sẽ bước ra bước đi kia. Nay cửu châu đồ đại trận hạch tâm nhìn như là hà đổ, nhưng kỳ thực nhưng là hắn. Chỉ cần phong ngâm một được, đại trận này liền có thể duy trì cực kỳ lâu, mà Vương Vũ cũng có thể kiên trì nữa rất lâu thậm chí có thể đánh ra đẹp đẽ phản kích chiến. Mà ngay ở Phong Lâm Tiềm Quyết Tâm đến chuẩn bị tiến một bước mở rộng rút lấy phạm vi, vì Vương Vũ đưa lên càng nhiều thiên địa linh khí thời, đột nhiên có người đến báo. Phong Linh cầu kiến. Chương 797, thật bỏ trốn. Phong Linh cầu kiến. Phong ngâm chân nhân khá hơi kinh ngạc, vào lúc này, nàng tới làm gì? Nhưng rất nhanh trong lòng hắn liền tuôn ra một luồng vui sướng, bất kể nàng tới làm gì, đây chính là tiểu Linh Nhi bao nhiêu năm rồi lần thứ nhất chủ động tới cửa a. Coi như nàng là không cẩn thận ăn độc nấm, ảo giác trên não cũng không thể gọi là người đến cũng đừng muốn đi. Không đúng, chỉ cần đến rồi liền so cái gì đều cứng a. Hơn nữa, vạn nhất là qua nhiều năm như vậy hắn kiên trì bền bỉ kính dâng tinh thần cảm hóa tiểu linh nhi đây. Vạn nhất tiểu linh nhi thật sự nhận rồi hắn cái này làm cha, quyết định làm một cái hiếu thuận con gái cơ chứ? Chuyện này quả thật so với phong ngâm ở Hóa Thần đỉnh phong cửa ải đạt được đột phá càng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Nhưng theo sát phía sau tâm tình chính là do dự. Vào giờ phút này, về tình về lý hắn đều không nên phân tâm không chuyên tâm. Vương vũ ở thiên tri ngân phòng ngự chiến quan hệ đến cựu châu đại lục sinh tử tương lai, không cho nửa điểm sơ xuất, rất nhiều người thẳng thắn lựa chọn bế tử quan, mà hắn độc chiếm tinh thần phong đỉnh, kỳ thực cũng mơ hồ có không khách khí người ý tứ. Vào lúc này phải làm chăm chú một ít. Thế nhưng, lấy tình thế bây giờ đến xem, tựa hồ cũng không có cần thiết như vậy gấp gáp. Phong âm làm đại trận cái bóng hạch tâm, gánh chịu trách nhiệm tuy nhưng áp lực trái lại so với những người khác muôn hình Bởi vì hắn so với bất luận người nào đều càng hiểu rõ chính mình sư muội vì lẽ đó công tác hiệu suất cũng là cao không chỉ một bậc. Những người khác nhất định phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thời điểm, hắn nhưng có thể phân ra một ít tinh lực đến cân nhắc những chuyện khác. Như vậy, hiện tại có muốn hay không tiêu tốn chút tinh lực đến chiêu đái chính mình con gái? Vấn đề này cũng không có để phong ngâm do dự rất lâu. Đương nhiên muốn tiếp đón. Làm ra quyết định sau cũng không lâu lắm. Phong Ngâm liền nhìn thấy Phong Linh bóng người, tiểu cô nương trước sau như một miết miệng, xem ra cũng không quá cao hứng. Thế nhưng có thể ở tinh thần Phong nhìn thấy nàng, so với bất cứ chuyện gì đều càng làm cho Phong Ngâm hài lòng. Ha ha, tiểu Linh Nhi, ngươi đến rồi. Hừ, ngốc cười cái gì, cùng nớ ngẩn như thế. Ha ha, ha ha cái gì a? Lại như thế cười ta đi rồi a? Đừng đi đừng đi, không cười không cười. Phong Ngâm vội vã ngậm miệng. Nhưng này Loan Thành trang lưới liềm ánh mắt lại làm sao cũng không đổi được. Cũng trong lúc đó, Trung Châu Trạm Tiên Đài, một hồi muôn người chú ý điển lễ sắp kéo dài màn che. xử quyết thượng cổ điệu tiên điển lễ. Trạm Tiên Đài là một tòa vương vức núi cao, trên đỉnh ngọn núi trình độ, một thân huyết y bạch trạch bị khổn tiên thẳng quấn vào một cái bùi gai trụ trên, bốn phía tất cả đều là chọc lốc núi đá, nham thạch trong khe hở chạy xuôi hắn huyết, vô số điều khe hở như vô số điều dòng sông hướng về tứ phương chạy tới quần quần không dứt nhiệm đến trạm tiên đài lại như là một tòa tràn đầy rượu văng chén. Bên dưới ngọn núi là biển người. Nhận được tin tức quần chúng vây xem đã vượt qua và người, sắp hiện ra chàng chen đến nước chảy không lọt. Trạm tiên đài phụ cận nghiêm cấm phi hành. Các tu sĩ kề sát trên mặt đất, khoảng cách quá gần kỳ thực căn bản không nhìn thấy trên đài tình hình. Nhưng dọc theo trạm tiên đài bốn phía chạy xuôi dưới máu tươi cũng đã kích phát rồi bọn họ nhiệt tình. Đối với vị này bị trói ở bụi gai trụ trên địa tiên, mọi người nghị luận nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Nhiều nhất đương nhiên là chửi bới hắn ý đồ đánh lén hồng hại xưởng ác độc hành vi sau đó một ít tư lịch đậm hơn tu sĩ thì lại sẽ cùng mọi người cùng chung 15 năm trước đàn tiên thi đấu thời kỳ Bạch Trạch Hào Quang sự tích cái tên này từ vừa mới bắt đầu liền không phải vật gì tốt như không có hắn tử bên trong làm khó dễ rất khả năng chúng ta căn bản không cần thiết cùng điệu tiên môn đại chiến một trận không duyên cớ tăng thêm rất nhiều hao tổn thậm chí còn chết không ít vinh đệ nghe nói đó là một gọi đen người làm a đều giống nhau đều không phải vật gì tốt. Ngoài ra, cũng có con tin nghi hắn vì sao lại tự sát tựa như đi đánh lén Hồng Hải sưởng, đó là hiện nay Cửu Châu đại lục nơi quan trọng nhất, thiết kế lúc kiến tạo là dựa theo có thể chống đỡ đả tiên công kích tiêu chuẩn đến, hắn chỉ là một chỗ tiên, còn không là điệu tiên bên trong mạnh nhất, làm sao liền nghĩ không ra đi Hồng Hải sưởng tìm đường chết. Trong đó sẽ có hay không có cái gì ẩn tình. Nhưng có quan hệ điểm này suy đoán chẳng mấy chốc sẽ bị người lật đổ. Cái này bạch trạch vốn là ngớ ngẩn Đàn tiên thi đấu thời kỳ liền bị vô tướng chân nhân đùa bỡn ở ở trong lòng bàn tay, có người nói lúc đó thực lực còn chưa đại thành, chỉ có kim đan đỉnh phong trình độ vương lục cũng cùng hắn đánh qua, thật giống cũng là thắng. Có thể thấy được cái tên này đến cùng có bao nhiêu nhược. Bởi vì bạch Trạch quá ngu, vì lẽ đó bất luận làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tựa hồ cũng đều có giải thích hợp lý. Mà ở mọi người tiếng bàn luận bên trong, thời gian chuyển rời, rất nhanh sẽ đến hành hình thời điểm. Phụ trách hành hình Thịnh Kinh Tu sĩ đứng ở Trạm Tiên Đài chu vi bốn ngọn núi liên thủ triển khai phép thuật, trong chốc lát liền đưa tới một đám mây đen che đợi ngày quang. Mây đen bên trong điện xà chuyển động ló lên, truyền đến quần quận tiếng sấm. Cái gọi là Trạm Tiên Đài cũng không phải cầm Tiên Kiếm hoặc là Bảo Đao đến Trạm Tiên, mà là mượn Thiên Lôi lực lượng, lấy Thiên Kiếp đến chém người thủ. Kiếp lôi hạ xuống, bùi gai trụ trên người tự nhiên thân thể vỡ diệt hồn phách thành cho. So với bất kỳ tiên bảo đều muốn làm tịnh triệt đề. Bạch Trạch ngửa đầu nhìn kiếp lôi tường đến, nhưng trong lòng là một mảnh ăn bình. Đọc chuyện online nên làm cũng đã làm, tuy rằng kết quả cũng không lý tưởng, nhưng hắn không oán không hối hận. Từ thời gian rất sớm, hắn liền đã quen ngăn trở. Kỳ thực khách quan giảng Bạch Trạch cũng không ngu nốc, thật sự kẻ ngu rốt làm sao có thể tu hành đến cảnh giới đại thừa, gia nhập tôn bất bình đội ngũ. Nhưng Bạch Trạch nhân sinh sắc thực là tràn ngập nhấp đô, phản phất bên trong đất trời thật sự có một cái thần bí ý chí đang ngăn trở hắn làm thành một chuyện. Vì lẽ đó, hắn thẳng thắn tu thành phụ quyết tiên thuật, ngược lại cũng toán mở ra lối riêng. Mà đi tới con đường này sau, hắn liền quen thuộc thất bại. Bởi vì hắn muốn phụ quyết đối tượng là Tôn Bất Bình, hắn phụ quyết ý kiến, 100 con bên trong cũng chưa chắc có thể bị tiếp thu một cái. Hắn khổ cực dán nói phần lớn thời gian dường như phí lời, thậm chí càng trêu chọc người khác phản cảm. Mà Bạch Trạch vẫn là tiếp tục kiên trì. Rất phong phú, nhưng cũng rất khổ cực, may mà khổ cực đường rốt cục đi tới đầu. Hắn miễn cưỡng cúi đầu, nhìn thấy chạy xuôi huyết hạ, cùng với trạng tiên đài dưới người người nhộn nháo. Tuy rằng trong thai nghe được tiếng chửi rủa tiếng, bạch trạch nhưng trong lòng tĩnh như hồ nước. Tiếp đó, liền giao cho các ngươi. Hạ Tiểu Hà là cái khủng bố đối thủ, một cái dục cầm cô túng, làm bộ đi tới tây gì, liền để bạch trạch cùng Huyền Mặc tình thế triệt để vỡ bản. Bạch trạch khi biết Hạ Tiểu Hà còn ở Cửu Châu thời, liền biết mình phân tán nguy hiểm kế hoạch thất bại, thế là dứt khoát súng kích Hồng Hải xưởng, để cầu vừa chết. Nhưng rất kỳ quái chính là Hắn lại không có tại chỗ chết trận, phản phất có cái gì sức mạnh thần bí ở lúc mấu chốt bảo vệ hắn, để hắn bị người bắt giữ, sau đó đưa đến trạng tiên đài chém đầu gian chúng. Bạch Trạch đoán được quay phá người hẳn là Hạ Tiểu Hà, bất quá nhưng có chút đoán không ra mục đích của đối phương. Chỉ là vì tăng cường mấy phần chính mình gặp giàn vặt. Nay cũng không tránh khỏi quá chuyện bé xé ra to đi. Bất quá Hạ Tiểu Hà làm việc thần bí khó lường, cũng không cần thiết đoán động cơ của nàng. Sắp chết người, cân nhắc nhiều như vậy làm gì. Tiểu Châu có vương lục, hắn chú ý nhiều như vậy, để hắn đi cùng hạ Tiểu Hà tranh tài thủ đoạn đi. Nghĩ như thế, chỉ nghe đỉnh đầu tiếng sấm càng ngày càng vang dội, thiên kiếp khoảng cách càng ngày càng gần. Bạch Trạch nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi thẩm phán ráng lâm. Nhưng mà ở thẩm phán đến trước, hắn lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Bạch Trạch, ta đến rồi. Sau một khắc, Bạch Trạch thức tỉnh, khó mà tin nổi mà nhìn xuất hiện trước mặt nữ tử. Ngươi! Ngươi làm sao đến rồi? Ta tôi cứu ngươi. Huyền Mặc vẻ mặt kiên quyết không rời. Đùa gì thế? Đầu gối ngươi hỏng rồi. Bạch Trạch tức giận, lúc trước cùng lời của ngươi nói đều nói vô ích. Mau nhanh đi, không đi nữa liền không kịp. Cùng lúc đó, Trạm Tiên đài trên dưới không biết bao nhiêu người trố mắt ngoác mồm mà nhìn vị này đống nhiên xuất hiện nữ tử. Nàng là ai? Nhiệt tình khán giả. Nhưng là thiên kiếp sắp dáng lâm thời điểm bay cao như vậy tập hợp như vậy gần, là muốn cùng chết hay sao? Bị Thịnh Kinh Tu sĩ triệu hoán đến kết lôi, nhưng là không tiếp thu người nhà. Nhưng rất nhanh, mọi người liền từ mấy vị thịnh kinh tu sĩ cái kia đột nhiên biến hóa sắc mặt bên trong nhìn thấy mấy phần không rõ dấu hiệu, cái này khách không mời mà đến e sợ cũng không phải mang theo thiện ý mà tới. Trận này trảm tiên điển lễ là muốn có biến hóa lớn. Bùi gai trụ trước, Huyền Mặc cười nói, ta đổi ý. Ngươi! Huyền Mặc nói rằng, ta cũng không muốn đứng ở hạ tiểu hà bên kia, cũng không muốn đứng ở Cựu châu đại lục bên này. Ta! Chỉ muốn đứng ở ngươi bên này. Ngươi điên rồi! Huyền Mặc mở miệng nói mấy câu nói, nhưng âm thanh lại bị đỉnh đầu tiếng sấm che lấp, thế là nàng ngẩng đầu lên, nói rằng, "Phân." Sau một khắc, dải nặng như nắp lôi vân rộng mở mở rộng, một cái từ nam hướng bắc vết nước xé ra tầng mây, sau đó hướng về hai bên ba phủ, trong nháy mắt liền đem lôi vân nuốt chửng hầu như không còn. Huyền Mặc bạch trạch mục tí tận nước, thả tiếng giống giận. Hắn cũng không kinh sợ Huyền Mặc có thể xé liệt thiên kiếp, nhưng hắn nhưng khiếp sợ ở Huyền Mặc như thế làm mục đích. Nơi này là trạm tiên đài. Trung Châu chạm tiên đài, thịnh kinh tiên môn ngay ở cách đó không xa, ở đây đại náo đạo trường, không khác nào tự tìm đường chết, kết cục chắc chắn sẽ không so với hắn sông thẳng hồng hải sưởng thân thiết. Huyền Mặc bước đi này, chẳng khác gì là để lúc trước hết thể đều phó chư nước chạy. Hai người bọn họ chỉ có thể bị chết không hề giá trị. Vậy thì thế nào? Huyền Mặc nhẹ nhàng cười, kỳ thực ta đã sơ muốn nói, trên đại lục này tương lai tự có trên đại lục này người quan tâm, cần gì người ta như vậy đánh bạc tính mạng đây? Ngươi vừa không nghe người phía dưới đang nói cái gì sao? Bạch Trạch tiếng trầm nói, Hà Tất cùng những kia ngu muội đồ tính toán. Nếu không cần thiết tính toán những này ngu muội đồ, để bọn họ đi chết là tốt rồi. Aa, ta biết ngươi lại muốn vội vã phản bác ta. Ngươi luôn luôn yêu thích phản bác người khác, nhưng lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội mở miệng. Huyền Mặc nói xong, một tấm màu vàng lá bùa kề sát tới Bạch Trạch ngoài miệng. Sau đó nàng phất tay chặt đứt bụi gai trụ, sẽ ra khổng tiên thẳng, đem Bạch Trạch xách ở trên tay. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Trong toàn bộ quá trình, Trạm Tiên Đài chu vi gần vạn tên tu sĩ, càng không ai có thể phản ứng lại, ra tay ngăn lại nàng. Thoát được đẹp đẽ, đáng tiếc, bọn họ đã là người chết. Trạm Tiên Đài cách đó không xa, Hạ Tiểu Hà nhìn theo Huyền Mặc đi xa, cười lắc lắc đầu, sau đó quay đầu hỏi, ngươi nói, vạn tiên minh sẽ phái ra bao nhiêu người đi truy sát hai người bọn họ? Mà Huyền Mặc phản kháng lên, lại sẽ giết chết bao nhiêu người? Sau đó, giết chết những người này sẽ đối với Cửu Châu đồ tạo thành bao lớn xung kích đây. Hạ Tiểu Hà bên cạnh, một vị trên người mặc hồng bạch trường bảo người đáp, chết bao nhiêu người đều không quan trọng, vì chuyện này mà tạo thành hỗn loạn mới trọng yếu. Bạch Trạch cùng Huyền Mặc trên đất tiên trong trận doanh uy vọng không thấp, bị như thế truy sát chết thảm, sẽ lạnh leo rất nhiều người trái tim. Sách, ở Trảm Tiên Đài công khai phạt Bạch Trạch vốn là hoang đường, nếu không hiện tại quá nhiều tháo vát chi sĩ bị điều đi tiến vào Cửu Châu đồ, lưu lại một đám thịt lườn mặt hàng lâm thời thế thân cũng không đến nỗi làm ra loại này quyết sách. Hạ Tiểu Hà xem thường cái miệng nhỏ, một bộ chân thành mà thân thiết rằng, dấp, ồ nha, cái kia bây giờ nên làm gì a? Ngươi xem ngươi tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng có ta ở, ngươi căn bản không có cách nào đằng ra tay đi thu thập cục diện a. Vương Lục nở nụ cười, vậy thì như thế nào? Chỉ cần giết ngươi, điểm ấy tổn thất không đáng kể chút nào. Canh thứ hai đưa đến cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, vây vây giải thi đấu bùi bẩm lắng xuống, đồng thời chậm đợi động họa được xuất bản đi. Trưng 798, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Muốn giết ta? Tại sao a? Hạ tiểu hà ha ha cười, ta cảm thấy ta toán là phi thường dày rộng nhân tử, không chỉ cho các ngươi cửu châu người lưu lại một chút hy vọng sống. Liên ngay cả bạch Trạch cùng huyền mặc cái kia hai tên phản đồ, ta đều cho bọn họ để lại cuối cùng một đoạn thời gian tốt đẹp, loại này người tốt người muốn đi nơi nào tìm a? Giết ta, tiên giới nhưng là chỉ còn một hồi một đám lãnh huyết không có ai tình điệu ra hòa rồi. Vương Lục nói rằng, Cái kia càng tốt hơn, liền sẽ không có người vọng tưởng lấy đầu hàng để giải quyết vấn đề. Đầu hàng có cái gì không tốt? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà. Hạ Tiểu Hà hỏi, Anh Dũng địa chống lại đến cuối cùng một binh một tốt, tuy rằng nghe tới là rất hùng hồn bi tráng, nhưng trên bản chất là một loại tùy hứng nha. Sinh vật phải làm lấy sinh tồn cùng sinh sôi là thứ nhất việc quan trọng, mà không phải vì hư vô tôn nghiêm chịu chết uổng. Ngươi như thế ngoan cố không thay đổi địa kiên trì chống lại, ngoại trừ tự mình thỏa mãn ở ngoài còn có ý nghĩa gì? Đối với ngươi mà nói, vì bản thân tư dục, để kiểu châu đại lục hết thể đều tan thành mây khói cũng không thể gọi là. Hướng về ngươi đầu hàng kết quả lại sẽ khác nhau ở chỗ nào? Vương lục cười lạnh nói, cửu châu ước vạn sinh linh biến thành cho bụi, người may mắn còn sống sót vạn người chưa chắc có được một, mà số ít người may mắn còn sống sót cũng đem từ đây bị trở thành ra súc, loại này xỉ nhục kết quả cùng diệt vong có cái gì khác nhau chứ? Hơn nữa ai có thể bảo đảm hướng về ngươi đầu hàng sau đó ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt chính mình lời hứa? Vì người may mắn còn sống sót cung cấp che chở Hạ Tiểu Hà nháy mắt một cái, nếu như là lo lắng tín dự của ta vấn đề, cái kia thật không có cần phải nha. Ta tốt xấu cũng là Hạ Vũ con gái, vạn giới bên trong độc nhất vô nhị tồn tại, là sẽ không lừa người nha. Sẽ không lừa người. Vương Lục hướng về Bạch Trạch Huyền mặc đi xa phương hướng đi môi, bên kia vừa vặn có hai cái bị người lừa chết đi sống lại. Gieo gió gặt báo, không thể trách ta a. Hạ Tiểu Hà nhún nhún vai, nếu như bọn họ đảng hoàng chiếu chỉ thị của ta làm việc Hiện tại như thế nào sẽ là dáng dấp này? Cuối cùng là bọn họ phản bội trước, nếu như các ngươi đầu hàng sau đó có thể ngoan ngoãn, ta sẽ không đối với các ngươi hạ tử thủ nha. Đối với trên mảnh đại lục này văn minh, ta vẫn là rất có hảo cảm. Vũ khống, lấy ra điểm thành ý đến đây đi. Hạ tiểu Hà có chút nghi hoặc không hiểu hấp hay mắt, ngươi muốn cái gì dạng thành ý? Vương lục nói rằng, để ta thảo một chút đi. Ngươi nói cái gì? Giữa hai người không khí bằng tốc độ kinh người lạnh đi. Cảnh xuân tươi đẹp đỉnh núi trong thời gian ngắn liền kết lên sương lạnh. Vương Lục mảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói, "Ta nói chỉ cần ngươi để ta thảo một hồi, ta sẽ tin ngươi, Cửu Châu có cu chấm nôn, xuyên qua ngươi 20, cả đời chính là bằng hữu. Đến đây đi, nếu ngươi rộng như vậy dày nhân tử, liền đến cùng ta làm cả đời bằng hữu đi." Thu tê nói, thấy Hạ Tiểu Hà tức giận đã bằng tốc độ kinh người hội tụ lên, Vương Lục lại khiêu khích tựa như cười cợt, vẫn là nói, "Ngươi vừa nay cái kia thao thao bất tuyệt vốn là nói láo." Nói tới thiên hoa luận truy, một khi liên quan đến thực chất liền bắt đầu ra sức khức tử. Hay hoặc là là ngươi này tiên giới tiểu công chúa sống lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, nhưng còn không có hưởng qua thịt vị. Hiện tại còn là một chim non. Không liên quan, ta sẽ ôn nhu Vương lục, ngươi đúng là cái điếc không sợ súng ra hỏa. Hạ tiểu hà sắc mặt xương hàn, vừa mới cái kia nhẹ nụ cười đã hoàn toàn biến mất không còn tâm hơi, vốn tưởng rằng cùng ngươi có thể có chút tiếng nói chung. Xem tới vẫn là quá đánh giá cao ngươi cái này dị giới người. Để loại người như ngươi trở thành Cửu Châu số 1, thực sự là Cửu Châu bất hạnh, ta hôm nay trước hết giết ngươi, lại thu phục Cửu Châu. Ha ha, đến a. Nhưng mà ngay ở Vương Lục chuẩn bị cùng Hạ Tiểu Hà liều chết một cái thời, đã thấy thân thể nàng loáng một cái, tiện tay cắt ra không, gian, mở ra một cái thần bí đường núi thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Ta mới sẽ không cùng ngươi loại này không hề vẻ đẹp man tử đánh đây, muốn giết ta liền đến truy ta đi. Không phải vậy ta cũng không biết chính mình sẽ làm xảy ra chuyện gì nha. Thảo, Vương Lục phản ứng đã đầy đủ nhanh hơn, thế nhưng đổi tới thời điểm, nhưng chỉ có thể đụng chạm đến không gian khép lại thời lưu lại nhẹ nhàng gọn sóng. Cái này Hạ Tiểu Hà thực sự là quá lão lỉnh, nàng thân là tiên giới công chúa, chính diện tác chiến thực lực chưa chắc có rất mạnh, nhưng quỷ kế đa đoan, thủ đoạn bách biến, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vì ứng phó biến số này, Vương Lục điều đi rất nhiều sức mạnh bố trí thiên la địa võng, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót vẫn để cho nàng bắt được cơ hội chạy mất. Bất quá, kết quả này cũng không tính quá bất ngờ. Nếu là Hạ Tiểu Hà thật sự dễ dàng liền bó tay chịu chói, đó mới là ngoài ý muốn đây. Mà Hạ Tiểu Hà ở hư lắc một thương sau sẽ trốn tới chỗ nào, Vương Lục cũng cơ bản đoán được. Rất đơn giản, Cửu Châu đại lục hiện nay cái nào phân đoạn yếu ớt nhất, sợ nhất tao ngộ ngoại lực đả kích, như vậy nàng liền có khả năng nhất xuất hiện ở nơi nào. Ở tại chỗ đạc hai bước, Vương Lục nhắm mắt lại, giơ lên tay phải Từ ngón giữa đầu ngón tay bên trong dối ra một cái dây nn, đó là cự thần bình công suất lớn thông tin thiết bị, sau đó lấy này chuyển được một cái nào đó liên tiếp cửu châu đại lục khổng lồ tiên trận. Vương Vũ, nghe thấy sao? Niệm nó, ngươi có bệnh A đột nhiên ở ta trong đầu nói chuyện. Sợ đến ta đều giảm thọ A. Ít nói nhảm, Hạ Tiểu Hà rất khả năng hướng về ngươi bên kia đi tới, cẩn thận một chút. Haha, ha, an tâm đi, ta hiện tại tình hình tốt lắm, vô cùng tốt, Hạ Tiểu Hà nếu là giảm đến. Ta tại chỗ liền đem nàng cùng nhan lạc đồng thời làm thành. Chớ khinh thường, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hạ Tiểu Hà liền không nói, có thể phá hư đến hiện tại đều không hề lộ diện, ta không tin hắn hiện tại là bỏ không. Nếu như Hạ Tiểu Hà mục tiêu là ngươi, phá hư rất có thể sẽ một đạo ra tay, để cho bọn họ tới. Vương Vũ lúc này tự tin nghiệm nhiên đã bành trướng đến mất khống chế trình độ, để bọn họ tất cả mọi người đều đồng thời đến cũng không thể gọi là. Ta hiện tại đã là thiên hạ. Thảo. Cái cuối cùng chữ sau, Vương Vũ âm thanh im bặt đi, trong kênh hoàn toàn yên tĩnh. Vương Lục trầm mặc một hồi, hít một hơi thật sâu, sau đó đong đưa tay phải dây Epen, thay đổi cái phương thức liên tiếp đến Cửu Châu Đồ trên đại trận, hắn lấy siêu nhiên thị giác quan sát đại trận, rất nhanh sẽ tìm tới một cái lợn phân đoạn. Cửu Châu Đồ cái bóng hắc tâm, Thương Khê Châu Linh Kiếm Sơn tinh thần phong trên tiết điểm, đột nhiên đứt đoạn mất. Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong, Huyền Mặc Sách theo bạch trạch nhanh chóng bỏ chạy, ở trong tuyệt cảnh tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng mà Bạch Trạch nhưng hoàn toàn không chịu phối hợp, ở trong tay nàng dễ rũ không nớt. "Huyền Mặc, thả ta hạ xuống." "Huyền Mặc, có nghe thấy không? Thả ta hạ xuống." Huyền Mặc buồn bực cực điểm, im lặng, cũng không sợ bị cương phong thổi vào bụng bên trong cắn nát ngũ tạng lục phủ ngươi. "Thật đúng, một tấm cấm nói tiên phủ lại đều ngăn không nổi ngươi miệng." Bạch Trạch trầm mặc chốc lát, nói rằng, "Ta đã sớm là cái người chết, không cần ngươi quan tâm như vậy." "Câm miệng. Người chết hay chưa ta có thể thấy?" đang khi nói chuyện, phía trước một trận gào thét cương phong nhào tới trước mặt, huyền mặc trong lòng căng thẳng, này cửu thiên cương phong lợi hại nhất bất quá, trí cao nơi tật phong uy lực gần như thiên kiếp, nàng tuy rằng không sợ bị thương tổn được, nhưng sợ tốc độ bởi vậy chấm lại, bị phía sau truy binh đổi tới, thế là huyền mặc đột nhiên nghiền ép bản thân, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều phun dùng ra thuần túy tiên linh, sau đó ngưng tụ thành một đạo đại tiên thuật, phân âm dương, không gì không xuyên thủng cương phong ở tiên thuật sẽ rách dưới chia làm âm dương hai khí. Nhất thời mất đi nhuệ khí, Huyền Mặc đón gió mà lên, trong nháy mắt liền vượt qua cương phong khu vực. Chỉ là này một đạo đại tiên thuật sau khi, nàng nhưng cảm thấy từng trận ệ bại. Tốc độ không tự chủ được vẫn là thả chậm lại. Mà ngay ở nàng bừng tỉnh kinh giác thời điểm, phía sau đã truyền đến ngày xưa thanh âm của đồng bạn. "Huyền Mặc tỷ, xin ngươi dừng lại đi. Đây là rơi tuyết, địa tiên bên trong đại tài nữ, trong ngày thường có chút nhí nha nhí nhảnh, có chút cậy tài khinh người, nhưng lúc mấu chốt nhưng dù sao kiên trì nàng độc nhất ôn nhu." Huyền Mặc, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp, có vấn đề gì chúng ta đồng thời giúp ngươi giải thích. Tuyệt đối đừng để sự tình không thể thu thập a. Âm thanh dài rộng, đây là thực tiên cái kia kẻ tham ăn. Bạch Trạch tự cam đoan lạc, đúc rơi xuống chết trăm lần không hết tội sai lầm lớn, ngươi không cần thiết vì cái kia dạng người này cha hy sinh chính mình. Ngữ khí nghiêm khắc cực điểm, nhưng trong lời nói thoại ở ngoài ý tứ, Chung Quy vẫn là đang vì lợi ích của nàng cân nhắc. Đây là nhiều năm cũng vừa là thầy vừa là bạn lão nhân tần rộng giải mục. Nhưng mà nghe đến mấy cái này đồng bọn âm thanh, huyền mặc nhưng trong lòng là một hồi lâu bi ai. Các ngươi, lẽ nào cũng không chịu tín nhiệm một hồi bạch Trạch nhất định phải đem hắn hướng về tử lộ bức bách sao. So với chính mình đồng bọn, các ngươi thậm chí càng muốn tin tưởng những kêu hậu bối tu sĩ sao. Được rồi, các ngươi đồng ý tin tưởng ai, đồng ý ra tay giúp đỡ ai, đều là các ngươi tự do. Chúng ta đã rất mệt, liền buông tha chúng ta đi. Trên thực tế, huyền mặc trong lòng rõ ràng. Theo ở phía sau đồng bạn xác thực ở mơ hồ nhường, nếu không lấy tốc độ của bọn họ e sợ sớm nên đuổi theo chính mình. Dù sao nàng cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Thế nhưng bọn họ nhường là bởi vì chính mình. Đối với bạch trạch, bọn họ nhưng là thật sự dự định đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ khoảng thời gian này không nhanh không chậm điệu theo sau đuôi, chính là đang đợi Huyền Mặc thả xuống bạch trạch. Sau khi đem bạch trạch mang về trạm tiên đài, mà Huyền Mặc thì lại có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, làm cho nàng trời cao mặc cho bay lượn có thể huyền mặc làm sao có khả năng thả xuống bạch trạch vì lẽ đó cái này cương cục cũng hoàn toàn không nhìn thấy đánh vỡ hy vọng mai đến tận một cái thanh âm lạnh như băng sen vào đi vào các ngươi ở chờ cái gì còn không nhanh đưa hai người kia bắt lại cho ta nghe được âm thanh này rơi tuyết thực tiên các loại chờ người dồn dập lộ ra không thích thậm chí buồn nôn vẻ mặt người này tên gọi linh đạo chân quân xuất thân côn lôn tiên sơn bởi vì tu vi không tầm thường lại giỏi về luồn túi nhiều năm chịu khổ hạ xuống thành công bước lên Thông Thiên Thánh Đường, địa vị tôn sùng. Lúc này bởi vì Vạn Tiên Minh cao tầng sức mạnh bị điều đi nghiêm trọng, nhân thủ căng thẳng, liền bị Lâm thời cắt cử đến giám sát quản lý một đám địa tiên. Nay việc xấu cũng không dễ dàng làm, muốn liên tiếp Vạn Tiên Minh cùng địa tiên trận doanh, muốn có tương đương xảo diệu thủ đoạn. Có thể ở Thông Thiên Thánh Đường ở địa vị cao, linh đạo chân quân tâm trí thủ đoạn kỳ thực đều tương đương không tầm thường, thế nhưng, hắn lại bị cửu hận che đậy con mắt, đan tiên thi đấu thời điểm, Con tư sinh của hắn sẽ chết trên đất tiên trên tay. Điểm này nhưng là Thông Thiên Thánh Đường các cử nhân viên thời không có phát hiện. Lúc này Linh đạo chân quân nắm đại quyền, một trận trả thù vui vẻ tự nhiên mà sinh ra. Bạch Trạch cùng Huyền mặc phản bội việc chứng cứ xác thực, các ngươi nếu là dám to gan bao che, liền cùng hai người bọn họ cùng tội, chờ Vương Lục đại nhân trở về, các ngươi mỗi người đều không có kết quả tốt. Nghe được Vương Lục tên, mấy vị điệu tiên có chút bất đắc dĩ cũng có chút sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là dồn dập ra tốc hành động dời tuyết các loại chờ người một khi chăm chú lên huyền mặc liền cũng không có cơ hội nữa cũng không lâu lắm liền bị ngăn lại sau đó nàng hầu như tại chỗ liền tan vỡ tại sao tại sao chính là không chịu vương tha chúng ta linh đạo chân quân một tiếng cười gằn tại sao ngươi này vô liêm sỉ thấp hèn nữ nhân lại có mặt hỏi ra vấn đề thế này hai người các ngươi đầu hàng đoạt tiền tự cam đoạt lạc đã sớm là đại lục công địch ai sẽ bỏ qua cho các ngươi dời tuyết nhiễu như mày Linh đạo chân quân, ta nghĩ hai người bọn họ phản bội đi theo địch việc có ẩn tình khác. Ẩn tình. Cái gì ẩn tình có thể bù đắp được bực này phản bội tội lớn. Linh đạo chân quân tức giận bộc phát, các ngươi những này địa tiên quả thực không biết phân biệt, hai người bọn họ là kẻ phản bội. Căn bản không dùng qua hỏi lý do, trực tiếp đánh giết chính là. Nhưng là. Thực tiên cũng nhìn không được, đứng ra chuẩn bị nói chuyện. Câm miệng. Linh đạo chân quân hai mắt đỏ chót, ta không muốn nghe các ngươi phí lời. Ngươi đi đem cái kia tu vi của hai người cho ta phế bỏ, sau đó ta muốn dẫn bọn họ cùng tiến lên trạm tiên đài, để người trong thiên hạ đều nhìn người phản bội kết cục. bị linh đạo chân quân chỉ tên thực tiên trầm mặc rất lâu, lắc lắc đầu, không xuống tay được, không xuống tay được, được, cái kia đổi một cái hạ thủ được. rơi tuyết, ngươi tới làm, đem hai người này tu vi phế bỏ, lại dự định tứ chi, muốn bọn họ thân thể tàn tật. rơi tuyết kinh nộ ngẩng đầu, bắt được bọn họ liền được rồi, không cần thiết lại dàn vật chứ không cần thiết, không rằn vật bọn họ, làm sao cảnh cáo những người khác? đối với loại này kẻ phản bội đều muốn đối xử tử tế, ngươi để những kia ở tiền tuyến phấn khởi chiến đấu người làm sao chịu nổi? làm sao? ngươi cũng không muốn động thủ? tốt, tần rộng rãi mục, ngươi đến động thủ, phế bỏ tu vi của bọn họ, đánh gây bọn họ tứ chi, sau đó sẽ đem y phục của bọn họ rút ra, trở lại để người trong thiên hạ xem bọn họ này thân xấu hổ ra thịt. ngươi được rồi, tần rộng rãi mục giận tím mặt. Ngươi đây căn bản không phải đang thi hành công vụ, thuần túy là việc công trả thù riêng. Đúng đấy, ta là việc công trả thù riêng, vậy thì như thế nào? Ta để cho các ngươi động thủ, các ngươi đến cùng động là bất động. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần, hiện đang phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ, ta trở lại đều sẽ trình báo cho vương lục đại người biết được. Rơi tuyết lạnh lùng nói, vương lục sẽ không ủng hộ ngươi làm như thế. Hừ, vậy chúng ta liền chờ xem đi. Linh đạo chân quân cười gần lên. Không sai. Trên lý thuyết vương lục sắc thực sẽ không chống đỡ hắn dùng như thế kịch liệt thủ đoạn, bởi vì này không thể nghi ngờ sẽ trở nên gây gắt song phương mâu thuẫn. Thế nhưng, vậy cũng chỉ là trên lý thuyết. Vương lục hiện tại là cao quý cửu châu người số một, mỗi ngày bận rộn không ngừng, làm sao có thời giờ đối với mỗi một chi tiết nhỏ đều cẩn thận thẩm tra. Chỉ cần báo cáo của hắn viết đến đẹp đẽ, kín kẽ không một lỗ hồng, vương lục e sợ căn bản đều sẽ không biết sự tình tường tình, đến thời điểm sẽ làm ra có lợi cho phương nào phán đoán không phải vừa xem hiểu ngay sao. Đương nhiên, bực này thế là ở trọn chiến vương lục quyền uy, không khác nào tội khi quân, nhưng mà nhớ tới trên sàn thi đấu chết thảm hái tử, linh đạo chân quân đã không lo được nhiều như vậy. Xem ra, các ngươi ai cũng không chịu động thủ lạc. Được, vậy thì ta tự mình đến. Đừng tưởng rằng hai người các ngươi cảnh giới cao hơn ta, có hộ thể tiên linh, ta liền không làm gì được ngươi môn. Linh đạo chân quân cười gằn, lấy ra hai cái hình cụ. Một cái bùi gai thiết trụ. Một viên hải đảm giống như thiết cầu. Nhìn thấy cái kia hai cái hình cụ, rơi tuyết các loại, chờ, người màu sắc đại biến. Đó là hồng hải xưởng tác phẩm, có thể coi thường điệu tiên hộ thể tiên linh cưỡng chế tạo thành thương tổn, lợi hại nhất bất quá, lúc này Bạch Trạch cùng Huyền Mặc đều bị hạn chế, không thể nào phản kháng, nếu là bị hình cụ rơi xuống trên người, vậy thì thật là sống không bằng chết. Nhưng là, nhẫn nhịn không đúng đồng bạn động thủ là một chuyện, hướng về Linh nói ra tay chính là một chuyện khác, hắn lúc này làm sự tuy rằng ác liệt, nhưng dù sao bản thân của hắn là vạn tiên minh đại biểu nhưng mà ngay ở linh đạo chân quân tới gần đến bạch Trạch cùng huyền mặc trước người cười gần chuẩn bị đem hình cụ kích phát lúc thức dậy a a rắc thực sự là trướng mắt ta một tia ánh sáng đỏ lóe ra linh đạo chân quân từ bên trong bẻ gãy chia làm trên dưới hai đoạn lại sau đó hồng quang lan tràn đem hai đoạn thi thể thoáng chốc nuốt hết sau một khắc hồng quang hóa thành một đạo nhân hình hạ tiểu hà từ hồng quang bên trong bước chậm đặt ra xem ra ta tới đúng lúc Nét cười của nàng vẫn như cũ là như vậy chân thành, đầy cõi lòng thân thiết. chương này số lượng từ thật nhiều, viết chậm chút, thật không tiện. Thuận tiện tình bạn để cử một quyển sắp hoàn thành thư, mị nữ của ta cáo nhỏ tiên. chương 799, người cuối cùng cũng có vừa chết. Tới đúng lúc hạ tiểu hà, rất nhanh sẽ gặp phải vô tình đả kích. Đại thừa đỉnh phong tu sĩ tiên thuật như báo tố bình thường đập tới, làm cho nàng tả chi hữu thiểm, rất chật vật. Mấy vị đừng nóng vội động thủ mà, chúng ta không thủ không đoán nên hòa bình hữu ai a ai cùng ngươi hòa bình hữu ái tần rộng rãi mục hai mắt Hồng như máu trong tay không ngừng biến hóa thủ thế lấy này điều chỉnh tiên linh thuộc tính giống như là thủy triều chuốt xuống uy lực mạnh mẽ tiên thuật quấy nhiễu long trời lở đất như vậy cương mạnh thế tiến công đương nhiên sẽ không không có đánh đổi tần rộng rãi mục tuy rằng tư lịch khá dài nhưng tu vi ở một đám địa tiên bên trong cũng không tính là đứng đầu nhất tuy rằng cũng có đại thừa kỳ tu vi nhưng khoảng cách tiên linh gột rửa còn có tương đương xa xôi khoảng cách Không cách nào như về mặt bạch trạch như vậy tự do vận dụng tiên linh, tiên thuật sử dụng thu được rất lớn hạn chế. Tần rộng rãi mục đột phá hạn chế đánh đổi nhưng là tiêu hao ngọc phủ, tiêu đốt tuổi thọ. Thực sự là cùng đọa tiên trong lúc đó kiều hận quá sâu. Hắn gia nhập tiên cực sớm, vì lẽ đó có thể nói là một đường nhìn những đồng bạn hy sinh lại đây lẫn nhau trong lúc đó kiều hận đã sớm không đội trời chung. Ai ai đừng coi ta là thành bình thường về mặt ý nghĩa đọa tiên a, nếu như là những kia giết người như ngoế đao phụ thủ. Vừa nay chí ít cũng sẽ tỏa sơn quan hổ đấu, làm sao sẽ hùng hồn trượng nghĩa địa ra tay giúp các ngươi giải quyết một cái phiền tài lớn. Ai biết ngươi là đang đùa âm như quỷ cái gì? Thực tiên hừ lạnh nói. Hạ tiểu Hà nở nụ cười, nếu không biết ta có âm như quỷ cái gì, tại sao các ngươi lại to gan như vậy địa công lại đây, không sợ bị ta tính toán mai phục sao? Thuận tiện, bên kia cái kia chính đang thử nghiệm liên hệ trợ giúp tiểu muội muội người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng nhà, hiện tại liên hệ vạn tiên minh người lại đây sẽ có kết quả gì? Các ngươi, thật sự muốn nhìn đến đồng bạn của chính mình bị một đám thấp hèn run dế huyết tế rồi chứ? Nói, Hạ Tiểu Hà chỉ chỉ Bạch Trạch cùng Huyền Mặc, ngươi còn có mặt mũi nhắc lên bọn họ? Nếu như không phải ngươi, bọn họ làm sao đến mức này? Như vậy các ngươi liền không muốn biết một chút, bọn họ vì sao lại thả xuống cùng đọa tiên huyết hải thâm cửu, tập trung vào ta bên này sao? Nói tới chỗ này, Hạ Tiểu Hà bỗng nhiên dừng lại bất động, tùy ý tần rộng dãi mục một vệt kim quang xuyên qua lồng ngực. Nàng phun ra nửa cái huyết đến nhỏ giọng nói rằng, tân rộng rãi mục có hay không hơi hơi thở một hơi, tân rộng rãi mục tâm bên trong lửa giận vẫn chưa lắng lại, nhưng nhìn hạ tiểu hà dáng vẻ, nhưng không có cách nào tiếp tục ra tay rồi. hay là tôn bất bình năm đó đối với hắn đánh giá là đúng, hắn chính là cái trong nóng ngoài lạnh, mặt ngoài nghiêm khắc, trong xương nhưng ôn nhu khiến người ta thổn thức lão nhân ra, cũng không thích hợp ở trên chiến trường chém giết. đối mặt tử thù lại đều không xuống tay được, hắn đúng là, Phúc. tân rộng rãi mục tâm bên trong khuấy động càng cũng văng khẩu huyết đi ra, mà cái này huyết phun ra trong đôi mắt màu máu liền lùi tàn mất. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, cũng cũng sẽ không tiếp tục ra tay. Trên thực tế này một nhóm người đại thể có chút do dự thiếu quyết đoán, thiếu hụt loại kia khoái đao loạn ma lưu loát, không đúng vậy không đến nỗi để huyền mặc mang theo bạch trạch một đường bỏ chạy lâu như vậy. Địa tiên bên trong chân chính cương manh quả quyết cũng không có theo tới. Hạ tiểu hà thấy tình thế ổn định lại, ho khan hai tiếng sau, nhỏ giọng nói rằng đối với chuyện năm đó. Ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Hừ, loại này giả nhân giả nghĩa cũng không cần phải nói, người đến cùng muốn làm cái gì. Hạ tiểu hà lắc đầu một cái, ta là rất chăm chú. Ta sinh ra ở tiên giới, đối với cửu châu đại lục kỳ thực vẫn luôn không có cái gì hiểu rõ, chỉ biết đây là vô số hạ giới một trong, tiên giới đối với hắn có thể quyển sinh quyển sát trong tay. Nhưng mà bây giờ đích thân tới cửu châu, ý nghĩ có rất lớn thay đổi. Cửu châu sức mạnh tuy không bằng tiên giới, nhưng cũng là tiên giới căn cơ nơi. Có tiên giới cũng không có đặc biệt mỹ lực, ta rất yêu thích nơi này, vì lẽ đó không hy vọng nhìn thấy cửu châu cùng tiên giới tiếp tục như thế đâu nữa. Phần này tâm tình, ta có thể lập xuống lời thề tuyệt không có nửa phần giả tạo. Không tin, các ngươi cũng có thể hỏi một chút bọn họ. Thế là rơi tuyết các loại, chờ, người lập tức đem sự chú ý chuyển tới bạch trạch cùng huyền mặt trên người. Bạch trạch cười cận, đúng đấy, theo một ý nghĩa nào đó giảng nàng nói không sai, so với cái khác đoạt tiên. Nàng đối với Cựu Châu xác thực nhiều hơn mấy phần hảo cảm, nhưng chỉ là nói còn chưa dứt lời, Bạch Trạch liền cảm thấy một trận mãnh liệt mắt hoa cùng suy yếu, để hắn nói không được. Lúc trước bị trói ở bụi gai trụ trên dòng máu như biển, coi như điệu tiên cũng không chống đỡ nổi. Ma Huyên mặc một lòng chiếu cố Bạch Trạch, cũng không có có tâm sự giải thích những chuyện khác. Giời tuyết các loại, chờ, người nghe xong lời nói này, tâm tư nhất thời có chút biến hóa. Được rồi, coi như ngươi cùng cái khác đạo tiên có chỗ bất đồng. Vậy thì thế nào? Có thể hóa giải song phương huyết hải thâm cửu. Vẫn là có thể đỡ đọa tiên giáng lâm nguy cơ. Hạ Tiểu Hà lắc lắc đầu, những này ta đều không làm được, ta nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm cửu châu đại lục trên có thể có mấy trăm ngàn người may mắn còn sống sót không bị thanh tẩy. Mấy trăm ngàn? Ngươi biết cửu châu tổng cộng có bao nhiêu người sao? Đùa gì thế ngươi là đang cố ý tiêu khiển chúng ta? Các loại, chờ, mọi người nghi vân song, Hạ Tiểu Hà mới mở miệng nói rằng, Ta có thể làm xác thực là phi thường phi thường có hạn, thế nhưng, dù sao cũng hơn không có chút nào làm muốn mạnh hơn nhiều. Cung tiên giới chính diện là địch là không lý trí, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng tiên giới nắm giữ thế nào sức mạnh, bây giờ có thể kéo dài hơi tàn, bất quá là bởi vì hai giới đường nối không thể mở ra thôi. Có thể hiện tại đường nối mở ra là chiều hướng phát triển, chỉ bằng vào cái kia người gắt cổng, kiên trì không được bao lâu. Một khi đại quân tiên giới giáng lâm, cửu châu kết cục không cần nhiều lời. Vào lúc ấy, này mấy trăm ngàn người may mắn còn sống sót là mùi lửa, là hy vọng, chính như các ngươi năm đó đem hy vọng chôn giấu ở đàn tiên mộ bê. Yên trong, mà thả xuống còn lại tất cả. Như vậy bây giờ làm cái gì không thể lại tới một lần nữa? Hạ tiểu hà nói xong, đối với mấy người cười cận, ta biết chuyện như vậy quan hệ trọng đại, các ngươi cũng không thể lập tức liền làm ra quyết định, vì lẽ đó ta nhớ các ngươi không ngại trước tiên suy tính một chút, qua mấy ngày lại cho ta trả lời chắc chắn. Chờ hạ tiểu hà đi rồi. Rơi tuyết bọn người cảm thấy đầu góc có chút tròn váng Tiếp đó, làm sao bây giờ Mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi Đều không có chủ ý trong đó Rơi tuyết tiên tử xem như là thông tuệ nhất Ý nghĩ nhiều nhất Nhưng nàng rất ít đảm nhiệm người quyết định Loại đại sự này nàng căn bản không có cách nào làm quyết đoán Thực tiên đống nhiên nói rằng Ta nói, cùng với nghĩ xa như vậy Không bằng trước hết nghĩ nghĩ Linh đạo chân quân bị người kia giết Chúng ta muốn như thế nào cùng vạn tiên minh giải thích Mọi người đều là bình tỉnh Này xác thực là cái vấn đề lớn, linh đạo chân quân cái chết có thể nói là gieo gió gặt bão, chí ít cùng mấy người bọn họ không liên quan, thế nhưng câu nói như thế này cùng vạn tiên minh người làm sao giải thích. Đến thời điểm người ta một vấn đề liền để bọn họ không có cách nào ứng đối. Cái kia hạ tiểu hà cũng chỉ giết một cái linh đạo chân quân, đối với các người nhưng là không mất một sợi tóc ca. Này muốn giải thích thế nào? Chẳng lẽ muốn cùng vạn tiên minh người nói, hạ tiểu hà là muốn xúi dục bọn họ, cho nên mới hạ thủ lưu tình không có chống lại. Vậy kế tiếp phát triển cũng là rõ ràng, những này bị xối dục đối tượng cũng lại đừng nghĩ nhìn thấy kiểu châu Thái Dương, khẳng định là bị giam ở tử lao bên trong giam cầm trung thân. Có linh đạo chân quân như vậy ví dụ, rơi tuyết các loại, chờ, người cũng không dám đem vạn tiên minh người nghĩ đến quá thiệt lương. Mà một nghĩ đến vấn đề này, mấy người đều là đầy bụng lời hoán hận. Vạn tiên minh thực sự là ác, tuy rằng vương lục tiểu tử kia là cũng không tệ lắm, nhưng hắn hiện tại không lo được kinh doanh vạn tiên minh, thế là yêu ma quỷ quái xuất hiện lớp lớp khiến người ta không thể nhịn được nữa. Đúng đấy, vì lẽ đó như thế nghĩ đến lúc trước Bạch Trạch không đồng ý đem gì sản giao cho bọn họ, cũng không phải không có đạo lý. Ngoại trừ số ít tinh nhuệ ở ngoài, phần lớn hậu bối tu sĩ đều chỉ là đàn can thôi. Cho nên nói, hay là hạ tiểu hạ cái kia kiến nghị cũng không phải là không thể cân nhắc. Này, đừng nói lung tung. Sợ cái gì, nơi này vừa không có những người khác có thể nghe thấy. Mấy người thảo luận thời điểm, Huyền mặc vẫn còn đang chiếu cố Bạch Trạch lúc này chợt phát hiện bạch trạch giật giật ngón tay, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng bởi vì quá mức suy yếu mà không thể ra sức. Huyền Mặc vội vã vì đó đưa vào tiên linh, để bạch trạch hoán qua khẩu khí. Nhưng bạch trạch khôi phục sau đó lại nói ra để Huyền Mặc kinh ngạc và phẫn. Ta nghĩ ta nên đi chết. Người ở nói nhăng gì đó. Rơi tuyết bọn họ bị hạ tiểu hà lời chót lưỡi đầu môi lừa bịp chính đang dẫm vào chúng ta vết xe đổ. Nhất định phải có một người đứng ra đánh thức bọn họ, mà bất kỳ ngôn tử cũng không bằng đấm máu hiện thực càng mạnh mẽ. Hạ Tiểu Hà giết linh đạo, đem rơi tuyết các loại chờ, người đẩy vào quân cảnh, mà ta chết nhưng cũng có thể cho vạn tiên minh một câu trả lời, để rơi tuyết các loại chờ, người giải thả ra. Cuối cùng, chỉ cần một cái cắn chết là Hạ Tiểu Hà bước tử ta, chẳng khác nào chặt đứt hai phe sống Trung hòa bình khả năng, Hạ Tiểu Hà quỷ kế cũng đem toàn bộ thất bại. Vì lẽ đó, đối với tình thế bây giờ tới nói, ta chết đi là đối với khắp nơi đều có lợi nhất. Huyền Mặc há miệng, Nhưng phát hiện mình không lời nào để nói, chỉ có trầm mặc. Bạch trạch nhẹ giọng than thở, hơn nữa, ta thật sự rất mệt. Huyền mặc trầm mặc rất lâu, đồng nhiên đối với bạch trạch chán nhan nợ nụ cười. Ngươi nói còn có một chút không đủ. Muốn triệt để chặt đứt song phương sống trung hòa bình khả năng, đan chết một mình ngươi là không đủ, dù sao ngươi trên đất tiên bên trong nhân duyên cũng không được tốt lắm. Nhưng là, nếu như hơn nữa một cái ta, liền không giống nhau nha. Thời khắc này, bạch trạch mở to hai mắt, Huyền mặc ngươi. Huyền Mặc nhẹ nhàng ôm Bạch Trạch, ta cũng đã rất mệt, đừng quên quá khứ 5 năm, năm, ta cùng ngươi trải qua như thế giàn vạn. Vì lẽ đó, đừng nghĩ đem ta bỏ qua, một người ung dung. Bạch Trạch chố mắt mơ muộn, qua rất lâu, vẻ mặt của hắn dần dần bị Huyền Mặc nhiệt độ hòa tan. Đúng đấy, chúng ta đều rất mệt, đồng thời nghỉ ngơi đi. Cùng lúc đó, thân là cửu trâu người số một Vương Lục bắt đầu có chút sức đầu mẻ chán cảm giác, cần hắn xử lý vấn đề càng ngày càng nhiều. Hạ Tiểu Hà mấy lần chạy trốn truy kích đã thành đại họa tâm phúc, tinh thần phong trên phong ngâm xuất hiện đột phát tình hình, liên quan toàn bộ Cửu Châu đồ vận chuyển không khoái, Thiên tri ngân nơi Vương Vũ tỉnh cảnh nhất thời gian nan, tràn ngập nguy cơ, Vạn Tiên Minh người càng phát kỳ cục, cùng thượng cổ điệu tiên ma sát hầu như bên ngoài hóa, Hồng Hải xưởng cũng gặp phải kỹ thuật cửa hải khó, rất khó dựa vào sức mạnh của chính mình giúp đỡ đột phá. Mỗi sự kiện đều là như vậy khẩn cấp, mỗi sự kiện đều cơ hồ thị phi hắn ra tay không thể. Cửu Châu người số một danh tiếng vang dội trọng trách cũng trầm trọng đến đáng sợ, mà Vương Lục rất rõ ràng, chính mình không thể đồng thời xử lý tốt này hết thể sự, nhất định phải phân ra nặng nhẹ, làm từng bước. Nhưng là lấy tình huống bây giờ xem, bất kỳ bị xếp tới chuyện về sau kiện, đều có rất lớn khả năng cấp tốc lên men chuyện biến xấu, cuối cùng không thể thu thập. Vậy thì như là một đoàn thiêu đốt loạn ma, muốn lý giải manh mối đều rất gian nan, chướng chi là giải quyết toàn bộ vấn đề. Xem ra tất yếu đổi một cái dòng suy nghĩ, Vương Lục bay lượn ở trong trời cao. Đối với mình lúc trước một loạt cử động tiến hành rồi một lần nghĩ lại. Theo một ý nghĩa nào đó nói hắn cũng không có làm gì sai, mỗi một bước quyết sách đều có đầu đủ lý do. Nhưng rõ ràng, hiệu quả cũng không được tốt lắm. Muốn phải mở ra cái này khốn cục, đầu tiên phải tìm được một cái chỗ đột phá. Vương Lục thở dài, phát động cự thần binh cái kia cường đại dị thường năng lực tính toán, đem chính mình biết toàn bộ tin tức tập trung vào vào tiến hành xử lý. Không biết qua bao lâu, trong đầu lóe ra một vệt ánh sáng. Đúng, chính là hắn trương tám trăm ta thực sự là trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi cựu châu đại lục nào đó địa. Hồ nữ cả người đẫm máu bước chân lão đảo địa đi tiến vào bên trong hang núi gương mặt tuấn tú trên tràn đầy huyết ô sấn ra một loại yêu diễm vẻ đẹp trong động phá hư tiên tôn chờ đợi đã lâu nhìn thấy nàng một mặt huyết ô không khỏi ngẩn ra Hồ nữ nhúng nhún vai xin lỗi rồi tuy rằng người ta rất nỗ lực nhưng vẫn là chưa càng toàn công phá hư tiên tôn cười cợt làm rất tốt tuy rằng không thể tại chỗ giết hắn nhưng đem phong ngâm trọng thương nhưng thành công đánh vỡ cựu châu đại trận này đã đầy đủ Hồ nữ nhiễu như mày thử nắm chặt nắm đấm tay phải nhưng chiến run dậy không ngừng kỳ thực vừa là có cơ hội giết hắn đánh lén thời điểm hắn không hề phòng bị thân là nhân loại thân thể lại đặc biệt yếu đuối ta kỳ thực là có thể bắt lấy hắn ngọc phủ để hắn hình thần đều diện thế nhưng ở thời điểm xuất thủ tay phải nhưng có chút không nghe sai khiến thật giống là có món đồ gì đang cố ý ngăn cản ta phá hư tiên tôn nghe vậy vẻ mặt hơi thu lại Không nghe sai khiến. Ngươi trong lòng đối với hắn còn có dư tình chưa xong. Hồ nữ tự dêu điệu nở nụ cười, dư tình chưa xong. Tiên tôn này lời nói đến mức có thể thật là khiến người ta hoa nước đến muốn khóc đây. Nhắm mắt lại, lặng im chốc lát, hồ nữ nghiêm túc nói rằng, ta bị hắn phong lớn trăm năm, dường như con rối đồ chơi bình thường xa đoạn phẳng trần. bực này thâm cửu đại hận, coi như tự tay giết Linh Kiếm Sơn trên giới cả nhà cũng khó có thể tiêu trừ. Nếu như nói hiện tại ta có món đồ gì là vẫn không có chấm dứt. Vậy cũng chỉ có trong lòng phần này vô cùng vô tận sự phẫn nộ. Nói, hồ nữ trên má bỗng nhiên phóng ra vài đạo hoành văn, một luồng tràn trề hỏa linh từ trong cơ thể nàng dâng trào ra, ở phía sau hóa thành mấy cái thực chất giống như đuôi. Sơn động biên giới trong nháy mắt bị hòa tan, hiện ra bạch sĩ ánh sáng. Phá hư tiên tôn cởi cận, vỗ vô, vô bờ vai của nàng, khiến cho hồ nữ hỏa linh chỉ một thoáng tắt đi. Được rồi, ta biết rồi. Lần này chỉ là phong linh tàn hồn quay phá, cũng không phải ngươi chủ quan ý thức khiến cho Thế nhưng ngươi định dùng thời gian bao lâu xử lý xong phong linh? Hồ nữ nói rằng, rất sắp rồi. Này trăm năm qua lưu lại dấu ấn không thể nói không sâu, nhưng cũng chỉ là mạn trường sinh trong số mệnh một đoạn nhạc đệm mà thôi. Đối với ta mà nói, phụng dưỡng tiên giới mới là cả đời sứ mệnh. Tiên tôn, xin hỏi đón lấy chúng ta phải làm gì đây? Phá hư tiên tôn sờ sờ cằm, hạ tiểu hà cũng không có nói. Ta nghĩ hẳn là tự do hành động đi. Ta hiện đang muốn đi nắm bắt một người không bằng ngươi đến giúp ta nắm bắt nàng. người nào đáng giá tiên tôn để bụng như thế? vương vũ, Hồ nữ xứng sở, nàng không phải đã ham ở trong đường hầm, bị thu lạc tiên tôn bắt được sao? phá hư tiên tôn nói rằng, nào có như vậy dễ dàng. tiên thiên nhưng là bị ta thấy được thượng hạng vật siêu tập, chỉ bằng nhan lạc cùng nàng thủ hạ đám kia dấp rưởi, nhốt lại nàng dễ dàng, muốn phải bắt sống nàng nhưng là khó khăn. bất quá cửu châu đại trận bị ngươi phá, nàng bị nhan lạc bắt được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta muốn ngươi cùng ta đồng thời, cướp ở nhan lạc phía trước đem nàng chụp tới. Như thế hoàn mỹ vật siêu tập, nếu là rơi xuống những người khác trong tay nhưng là phiền phức. Hồ nữ con mắt hơi chuyển động, nhưng là, nếu như đến thời điểm nhan lạc tiên tôn vướng bận đây. Phá hư tiên tôn nhìn nàng một cái, trong ánh mắt toát ra thấu xương lạnh lẽo, có người vướng bận. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ta rõ ràng hồ nữ liền vội và gật đầu, một độ ngoan ngoan dáng dấp Được rồi, đó lấy. Phá hư tiên tôn vươn tay ra. Nhẹ nhàng nắm chắc không gian mạch lạc, liền muốn xé rách không gian, mở ra một cái đi về thiên chi ngân đường núi. Mà nhưng vào lúc này, sơn động chuyển ra ngoài đến một loạt tiếng bước chân. Nghe được cái này tiếng bước chân, phá hư tiên tôn cả người chấn động, nắm chặt không gian mạch lạc tay không khỏi bông ra. Sau đó quay đầu, lấy vạn phần ánh mắt khiếp sợ nhìn chầm chầm người đến. Là ngươi! Nghe nói ngươi đang tìm ta, vì lẽ đó ta liền đến. Sơn động ở ngoài, cô gái mặc áo trắng cầm trong tay thúy trúc. Dường như một nhánh cao thượng hoa sen, ở dung nham chưa tức núi đá cười tươi giói đứng thẳng, khuôn mặt bị ánh lửa ánh hồng, như dục hỏa hồng liên. Vương Vũ Phá hư tiên tôn khó có thể tin địa nheo mắt lại, lấy tiên mục nhiều lần xem kỹ cô gái trước mặt, nhưng mà bất luận xem mấy lần, đều là cái kia để hắn tâm ma cuốn quanh người Vương Vũ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phá hư tiên tôn giận dữ mà cười, ngươi nghĩ ta là ngớ ngần sao? Dừng một chút, phá hư tiên tôn cao mày nói rằng, bất quá. Hiếm thấy ngươi có thể từ nhan lạc trong sát trận chạy thoát, rồi lại chạy đến trước mặt của ta. Lẽ nào ngươi đúng là nhớ ta rồi? Vương Vũ vô tay nói rằng, đúng vậy đúng vậy, nếu như không phải nhớ ngươi, ta đã sớm hồi lình kiếm sơn đi tới, tội gì chạy đến loại này rừng núi hoang vắng đến. Ngươi nhớ ta cái gì? Phá hư. Tôn có vẻ hơi trần trở lên. Vương Vũ thế là nháy mắt nói rằng, muốn làm ngươi vật siêu tập A. Phục. Phá hư tiên tôn suýt nữa ho khan đi ra, ngươi nói cái gì? Vương Vũ nghiêm túc ngay mắt, làm ra một bộ chân thành có thể người vẻ mặt, ta là nói, ta bị ngươi thu gom nghệ thuật đánh động, quyết tâm phải làm ngươi vật siêu tập. Chớ đã, ngươi có biết ta thu gom nghệ thuật? Ta đương nhiên biết, ở giàn vặt cùng trong thống khổ tìm kiếm vĩnh hằng chi đạm mà. Thiền tông trí cao đại năng nói có sinh đều khổ, mà ngươi chính là phải đem chúng sinh nỗi khổ tập trung vào thu nút bên trong. Vương Vũ càng nói, phá hư tiên tôn con mắt cũng là tỏa sáng, không nghĩ tới ngươi lại có thể lĩnh ngộ được tầng này. Vương vũ than thở, cũng là lần trước cùng tiên tôn một phen giao thủ, cảm nhận được cái kia đặc biệt tiên linh ý nhị, mới để ta được gợi ý lớn, lĩnh ngộ được vạn giới trí lý. Sau khi ta liền đang nghĩ, nếu như có thể đem chúng sinh nội khổ tập ở trong cơ thể, thật là là cỡ nào tươi đẹp cảm thụ. Phá hư tiên tôn nghe vậy vui vô cùng, nhưng còn bên cạnh hồ nước nhưng lạnh lùng ngắt lời nói, người lời nói này nghe tới thực sự có chút hoang đường à, sinh vật bản năng là su lợi tránh hại, rời xa thống khổ. Mà ý nghĩ của người nhưng hoàn toàn ngẫu nghịch sinh vật thiên tính. Vương Vũ nói rằng, tu sĩ tu tiên vốn là đi ngược lên trời, không thể ngẫu nghịch thiên tính người, cùng dã thú khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên, như người loại này giã thú hóa hình con hoang hạ người, đại khái lý giải không được điểm này đi. Đúng là rất nhanh mồm nhanh miệng mà, bất quá đi ngược lên trời tu sĩ tuy nhiều, yêu thích truy đổi thống khổ, bị người ta làm thành vật siêu tập nhưng không có mấy cái. Vương Vũ nói rằng, cái kia không phải chuyện đương nhiên mà, Thế gian vốn là người tầm thường chiếm đa số, phần lớn người đều ngơ ngơ ngác ngác, không đáng nhắc tới A mà ta, ta nhưng là một cái yêu thích truy đuổi thống khổ, yêu thích bị người cầm roi ra quật, nhuệ khí cắt chém, trá dầu chức năng, sớm xét quán thể tuyệt thế biến thái. Ngươi nghĩ, nếu như ta không có như thế biến thái, làm sao sẽ sáng chế vô tướng công loại này chỉ do bị đánh công pháp đây? Nói thật hay, không chờ hồ nữ phản bác, phá hư tiên tôn đã vỗ tay tán thưởng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi có thể nói ra những lời ấy, ngươi chính là ta suốt đời truy tìm hoàn mỹ vật sưu tập. được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. vậy thì tới đón được ta dạy dỗ, biến thân hoàn mỹ vật sưu tập đi. nói, phá hư tiên tôn đã vội vã không nén nổi, trong tay hấp ủ lên khổng lồ tiên linh, hướng về vương vũ đi đến. hơi chờ một chút nha. vương vũ ruôi ra một ngón tay điểm ở trước ngực, đẩy lên một cái màu vàng bộ hợp hình đa giác, đem phá hư tiên tôn bước chân cả lại. còn có một việc muốn làm a? phá hư tiên tôn nhíu mày. Muốn đưa tay đánh nát trước mặt trở ngại, lại phát hiện nàng kiếm bao vây phi thường kiên cố. Ngươi muốn đổi ý. Không phải nha, ta chỉ là muốn vì có thể trở thành hoàn mỹ vật sưu tập, nhất định phải để chuyện kế tiếp không có sơ hở nào mới được, mà tiên tôn, ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng sao. Phá hư sừng sốt một chút, lập tức cười nói, ngươi đang hoài nghi thủ nghệ của ta. Không phải hoài nghi tiên tôn tay nghề, mà là hoài nghi người nào đó có thể hay không cho phép tiên tôn được hoàn mỹ vật sưu tập. người nào đó. Người là chỉ ai? Có ai dám gây trở ngại ta chiếm được ngươi? Là Vương Lục sao? hử ta vậy thì đi làm thịt hắn. Thiên tôn không nên gấp gáp. Vương Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, Vương Lục đương nhiên là cái trở ngại, nhưng hắn dù sao năng lực có hạn, hơn nữa hiện tại đã sớm sức đầu mẹ chán, nào có tinh lực đến ngại chuyện của chúng ta. Ta nói người, là Hạ Tiểu Hà. Hạ Tiểu Hà, nàng tại sao muốn vướng bận? Bởi vì nàng còn cần Thiên tôn vì nàng làm việc. Cung nàng điều động A thử nghĩ tiên tôn nếu là được ta cái này hoàn mỹ vật siêu tập sau, sẽ làm những gì? Phá hư tiên tôn nói rằng, tự nhiên là tinh tế thưởng thức, lĩnh hội trên người ngươi mỗi một tấc tươi đẹp chỗ. Xem, cửu châu đại lục sự, đã bị tiên tôn quên sạch sánh xanh. Mà hạ tiểu hà đương nhiên sẽ không cho phép tiên tôn liền như vậy không đếm xửa đến, nàng nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem ta cướp đi, sau đó làm mồi nhử điều động ngươi đi làm này làm cái kia. Ta nghĩ nàng ở tiên giới thời điểm. Chuyện như vậy khẳng định từng làm không chỉ một lần. Phá hư tiên tôn trầm mặt xuống sắc, không sai, nàng xác thực là am hiểu nhất sử dụng loại thủ đoạn này. Tiên tôn luôn luôn kiêu căng khó thuần, trước đây rất ít lộ ra như bây giờ cái hở. Đối với hạ tiểu hà mà nói, đây chính là đầu cơ kiếm lợi A thử nghĩ tiên tôn nếu là thật bị nàng bắt bí lấy chỗ yếu, nàng sẽ buông tay sao. Phá hư tiên tôn sắc mặt càng thêm khó coi. Không biết, không những sẽ không, nàng còn sẽ không ngừng dùng ta đến kích thích tiên tôn, tỷ như... Đem ta giao cho cái khác dạy dỗ sư, ở trên người ta lưu lại bọn họ dấu ấn. Vô liêm sỉ, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi bị những người khác làm bẩn. Vương vũ nhún nhún vai, vậy sẽ phải không ngừng nghe nàng điều động, vì nàng làm châu làm ngựa rồi. Nàng là tiên giới công chúa, loại này đế vương tâm thuật, é là cho dù là nàng cha cũng sẽ ủng hộ đi. Phá hư tiên tôn không nói một lời, nhưng run không ngừng thân thể, đã đầy đủ nói rõ tâm tình của hắn. Đương nhiên, hạ tiểu hà là tiên giới công chúa. Chúng ta cũng không có cách nào giết nàng, thế nhưng chí ít cũng không thể để cho nàng gây sự với chúng ta, đúng không? Phá hư tiên tôn hỏi, ngươi định làm gì? Vương Vũ nói rằng, rất đơn giản, đem nàng cũng làm thành vật sưu tập. Phá hư tiên tôn ánh mắt nhất thời dùng mình. Ngươi đây là muốn mượn đao giết người. Đúng đấy, nhưng ta nghĩ giết người nhưng là tiên tôn kẻ địch, hạ tiểu hà chết rồi, đối với ngươi ta đều mới có lợi. Phá hư tiên tôn còn đang do dự, Vương Vũ còn nói. Hiện tại hai giới đường nối đã mở ra, mà ta bị Nhan Lạc đánh bại sau, kiểu Châu đại lục đã không có đủ tư cách người các cổng, hiện tại là Đế Lưu Tôn dẫn dắt thủ hạ nỗ lực chống đỡ, bất quá là sắp chết gắng chống đối. Đại quân tiên giới chẳng mấy chốc sẽ đột phá đường nối, toàn bộ dáng Lâm vào lúc ấy động thủ nữa nhưng là chậm. Thường nghĩ, nếu là đem Hạ Tiểu Hà cũng làm thành vật sưu tập, nàng thu gom giá trị chỉ, chỉ sợ sẽ không ở ta bên dưới. Coi như Kiên kỵ tiên vương mặt mũi, không thể đem nàng triệt để cải tạo dạy dỗ có thể dù cho chỉ là nhẹ nhàng một chút, cũng chính là tiền tôn ngươi thu gom trong lịch sử sự kiện quan trọng. Vì lẽ đó, tiên tôn, ngươi hiện tại đến tuột cùng ở chờ cái gì đây? Hừ hừ, ha ha ha ha. Phá hư tiên tôn cười lớn lên, vương vũ, ngươi này một chiêu mượn đao giết người dùng đến cũng quá rõ ràng. Ngươi cho rằng ta tâm ma vào thể, đầu óc liền biến ngớ ngẩn hay sao? Vương vũ nhún nhún mai, sau đó thu hồi trước mặt tầm chán. Nếu tiên tôn không tin ta, vậy ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Xin mời tiên tôn tức khắc làm, đem ta biến thành ngươi tốt nhất vật siêu tập đi. Chỉ là không biết, này vật siêu tập cuối cùng có thể hay không thật sự rơi vào tiên tôn tay bên trong. Lời còn chưa dứt, phá hư tiên tôn ánh mắt biến đổi. Hắn vừa vặn thu được hạ tiểu hà mệnh lệnh, Cấp tốc lại đây cùng gặp mặt ta. Vương Vũ nhìn thấy phá hư tiên tôn vẻ mặt biến hóa, cười nói, hạ tiểu hà động thủ thực sự là nhanh à, không phải sao? Hừ! Phá hư tiên tôn trung quy không hề động thủ mà là sệt qua Vương Vũ bên người, một cái tay khoát lên bả vai của nàng, lấy một đạo tiên linh tỏa đưa nàng vững vàng dàn bộc trụ. Hồ Ly thấy được nàng, sau đó phá hư tiên tôn liền lướt qua đường hầm không gian rời đi nơi này, đi vào cùng Hạ Tiểu Hà gặp mặt. Hồ nữ không nói gì gật đầu, sau đó xoay đầu lại nhìn Vương Vũ, một mặt cân nhắc vẻ mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Vũ nhún nhún vai, một cái thức tỉnh rồi chính mình chân thực thuộc tính biến thái si nữ à, xem cũng nhìn ra rồi đi chân chính Vương Vũ sẽ không như thế ác ý điệu đánh giá chính mình. Lời nói của ngươi đúng là để ta nghĩ tới một người. Đúng rồi, người kia có một kiện có thể tùy ý biến hóa ngoại hình thần binh lợi khí, nếu là dùng cho ngụy trang, không biết hiệu quả có thể hay không rất tốt. Vương Vũ cười nói, ồ, không nghĩ tới ngươi này hồ ly lại còn lưu lại không ít ký ức, cái kia trí nhớ của ngươi có hay không để ngươi cảm thấy, kỳ thực ở Cửu châu những năm này, ngươi trải qua vẫn là rất hài lòng. Tuy rằng chỉ là chỉ là phàm nhân, nhưng có thể tự do tự tại, không cần bị những kia cao cao tại thượng tiên nhân tùy ý sai khiến, làm châu làm ngựa. Chuyện cười của ngươi không sai. Ngươi thật sự cảm thấy đó là chuyện cười? Hồ nữ hừ lạnh một tiếng, không có lại để ý tới Vương Vũ. Ta không tính đến thân phận của ngươi, ngươi cũng đừng đến phiền ta. Chương 801, dám chạm ta tay làm người đều muốn chết. Hồ Ly a, chúng ta đến nói chuyện phiếm chứ? Hồ Ly, Hồ Ly, ngươi cái kia mấy cái đuôi có chút không đối xứng à. Cần muốn ta giúp ngươi sửa chữa một chút không? Hồ ly hồ ly, ta đói, phía dưới cho ta ăn đi. Bên trong hang núi, vương vũ không ngừng dùng nôn từ treo trọc kiểu vĩ thiên hồ. Nhưng mà đối với nhưng hoàn toàn không cho bất kỳ đáp lại, chỉ là nhắm mắt minh tư. Hồ ly, không cần thiết để phòng đến như thế khẩn chứ. Chúng ta trên bản chất là một loại người, nên nhiều câu thông nhiều giao lưu, tăng tiến hữu nghị hô bằng hỗ trợ à. Vương vũ nói tới thao thao bất tuyệt, rốt cục để kiểu vĩ thiên hồ mở mắt ra. Tỉnh lại đi, ta không có hứng thú nghe lời ngươi ăn nói linh tinh. Ta cùng ngươi là một loại người. Thực sự là chuyện cười. Vương Vũ nhất thời hăng hái, chẳng lẽ không là một loại người sao? Ta mặc dù là tu binh, nhưng ngươi cũng bất quá là tiên giới một giới phó binh, bị người mang theo cái cổ từ tiên giới ném đến cựu châu, sau khi hơn 100 năm là chết hay sống đều không có người quan tâm. Ta cũng không cảm thấy địa vị của ngươi liền so với ta muốn cao A ngược lại, ngươi ở linh kiếm sơn giới kinh doanh khách sạn đoạn thời gian đó. Mặc dù là phạm tục thân thể, nhưng là, có ai đưa ngươi coi như nô buộc, vây mặt hất hàm sai khiến qua. Ngược lại, Linh Kiếm Sơn từ trên xuống dưới đều sẽ ngươi xem là người mình, phong ngâm đường đường môn phái trưởng môn, nhiều lần bị ngươi làm mất mặt nhưng vui vẻ chịu đựng, ngươi cho rằng là hắn thật sự tiện cốt đầu. Hắn là coi ngươi là thành con gái đến tế hát. Tương yêu! Cầm miệng đi! Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao. Năm đó ta suýt nữa phá hủy Linh Kiếm Phái, hắn sợ là hận ta hận đến sâu tận xương th Thật đối với ngươi căm thủ đến tận xương thủy, ngươi có thể sống tới ngày nay sao? Coi như trăm năm trước, linh kiếm phái thiên kiếm đường các trưởng lão công pháp vẫn chưa đại thành, không có cách nào triệt để tiêu diệt cửu vị thiên hồ, nhưng là sau khi trong mấy chục năm, linh kiếm phái thực lực không ngừng tăng nhanh như gió, ngươi cho rằng phong ngâm thật sự không tìm được cơ hội để ngươi hình thần đều diệt sao? Không nói những cái khác, khi ta kế thừa tôn bất bình cự thần binh sau, liền có đầy đủ năng lực để ngươi hồn phi phách tán? Nhưng Phong Ngâm xưa nay không nói với ta qua thân thế của ngươi. Được rồi, coi như là các ngươi khoan hồng độ lượng được rồi, nhưng này cùng ta có quan hệ gì? Dưới cái nhìn của ta này chỉ có thể nói rõ các ngươi thật sự rất ngu, lòng dạ đàn bà, hoàn toàn không có tiền đồ a. Tiền đồ là tránh đi ra, không phải trên trời rơi xuống. Bây giờ tiên giới thế lớn, có thể Cửu Châu cũng không phải là không có năng lực chống đỡ. Chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng chống lại tiên giới. Ngươi căn bản không biết tiên giới có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ồ! Nhiều nhất cũng là một trăm tên chân tiên đi, một cái sắp ngã xuống thế giới, cũng không nuôi nổi quá nhiều tiên nhân, vì lẽ đó các ngươi mới muốn xâm lấn cửu trâu, cướp đoạt tài nguyên đúng không? Cửu vĩ thiên hồ nợ nụ cười, ngươi đây là muốn lửa ta. Lại dám ở cửu vĩ thiên hồ trước mặt đùa bỡn những trò vật này, lá gan của ngươi cũng không nhỏ à? Vương vũ cũng cười, từ ngươi cái này phản ứng đến xem, ta suy đoán quả nhiên không sai. Ta đại thể toàn qua, một trăm người. Cái này quy mô chính là tiên giới hiện nay về sức mạnh hạn người nhiều hơn nữa, cựu châu đại lục liền không đáng các ngươi như vậy trịnh trọng đối mặt, liền công chúa đều phái lại đây. Người nếu là quá ít, không nói những cái khác chỉ sợ cũng liền phó bộ binh đội đều khó mà chấn áp trụ. Vì lẽ đó ta đoán là 100 người, xem ra là đoán đúng. Đã như vậy, ngươi nên cũng coi như đến đi ra, cơ hội của chúng ta tuy rằng xa vời, nhưng cũng không phải là không có. Cựu châu đại lục thực lực tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là tiên giới chi tổ. Nơi này thai ngén qua vô số vĩ đại kỳ tài. Chỉ cần là linh kiếm phái liền không giống người ngoài nghĩ đến đơn giản như vậy. Điểm này ở ngươi đối với phong ngâm lão già kia động thủ thời điểm nên cũng cảm nhận được. Một khắc đó, đúng là ngươi cánh tay không nghe sai khiến sao. Vì lẽ đó giúp ta một việc đi. Này, không cảm thấy ngươi chuyển ngoặt quá đông cứng sao. Cho nên nói, làm người lưu một đường mà, nếu kiểu châu đại lục còn có như vậy một chút hy vọng sống. Ngươi lại có làm sao ở chúng ta bên này đầu nhập vi không đáng nói đến một điểm, nói không chắc sau đó sẽ coi trăm lần, ngàn lần hồi báo đây. Ngược lại ngươi cũng xem cái kia hạ tiểu hà không quá hợp mắt chứ. Trước tiên giết chết hạ tiểu hà, chuyện sau đó chúng ta có thể lại từ từ nói, ngươi cảm thấy thế nào? Cửu vĩ thiên hồ quê quê đôi, không nói gì. Nếu ngươi không phản đối, vậy ta liền đến nói một chút đón lấy chúng ta phải làm sao? Nhìn thấy hạ tiểu hà thời điểm, phá hư tiên tôn sắc mặt âm trầm như mây đen giả đỉnh. Đối phương gọi đến nói do không có ý tốt, hắn cũng sẽ không khả năng lấy ra cái gì tốt thái độ. Phá hư tiên tôn xưa nay không phải thật người nói chuyện, tâm ma trạng thái hắn xác thực là trở nên ôn hòa không ít. Nhưng mà một khi xác nhận lợi ích của chính mình bị người gây trở ngại đến, hắn có thể trở nên so với bình thường thời điểm còn lánh khốc hơn vô tình. Vô tận tiên ngục cũng đi qua không ngừng một hai lần, tiên vương mặt mùi hắn cũng có thể không cho, húng chi là chỉ là một cái tiên giới công chúa. Hạ tiểu hà nhìn thấy phá hư tiên tôn một mặt mù mịt lạnh giọng hỏi, ngươi nhìn thấy vương vũ. Đúng. Phá hư không nhịn được hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Sau đó. Ngươi lại còn muốn hỏi ta sau đó. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi sau đó thì sao? Ngươi nhìn thấy vương vũ, sau đó thì sao? Tại sao không lập tức động thủ giết nàng? Phá hư tiên tôn hít một hơi thật sâu, sau đó thản nhiên nói, bởi vì nàng chính là ta nói qua cái kia lý tưởng nhất vật siêu tập. Hơn nữa lần này là nàng chủ động tìm tới ta. Nói thẳng đồng ý tiếp thu ta cải tạo, trở thành thế gian hoàn mỹ nhất tinh xảo vật siêu tập. Hạ tiểu hà sững sốt rất lâu, nàng nói như vậy, ngươi cũng tin. Phá hư tiên tôn nói rằng, tại sao không tin? Hơi hơi động động đầu góc của ngươi ngắm lại, nào có người sẽ tự chui đầu vào lưới đến làm ngươi vật siêu tập. Phá hư tiên tôn ánh mắt sáng khoác, một bước cũng không nhường, nếu như nàng chính là ta số mệnh an bài người hữu duyên, như vậy nàng sẽ lý giải ta thu gom nghệ thuật, sẽ cam tâm tình nguyện trở thành ta vật siêu tập. Ngươi thực sự là hết thuốc chữa, ta cũng không cần người khác tới cứu. Công bên dưới chủ điện, chuyện này xin ngươi đừng nhúng tay. Hạ Tiểu Hà nhìn trầm trầm phá hư Thiên Tôn, sau một hồi lâu, cố nén lửa giận nói rằng: Phá hư, ta xem ở chúng ta nhiều năm giao tình mức nhắc nhở ngươi một câu, cái kia Vương Vũ thân phận phi thường khả nghi, hiện ở trong đường hầm đang có cái Vương Vũ cùng nhan lạc đánh đến khó phân thắng bại, ngươi cẩn thận ngẫm lại ngươi gặp phải cái kia Vương Vũ thì là ai, đừng nhất thời kích động liền đi chơi hỏa. Khả nghi không khả nghi trong lòng ta nắm chắc. Phá hư tiên tôn lạnh giọng nói rằng, ta mặc kệ trong lối đi có bao nhiêu cái vương vũ, ta muốn vương vũ chỉ có một cái, chính là chủ động tìm tới ta, có thể lý giải ta thu gom nghệ thuật này một cái. Ngươi đây chỉ là lừa mình dối người thôi. Đã bất đồng bất tương vimưu, xem ở ngươi ta nhiều năm giao tình mức, công bên dưới chủ điện, ta trước hết cáo tử. Ngươi muốn đi đâu? Hạ tiểu Hà thân hình hơi động liền ngăn ở Phá hư trước mặt. Phá hư nửa bước không lùi. Đi hoàn thành sớm nên hoàn thành công tác, vương vũ còn đang chờ ta, mà ta đã bị ngươi làm lỡ quá thời gian dài. Hạ tiểu hà cả giận nói, hiện vào lúc này, ngươi muốn bỏ xuống tiên giới đại nghiệp, đi chơi người đàn bà của ngươi. Cảm thấy không hài lòng liền đi tìm tiên vương cáo ta chẳng đi, ta không để ý. Chờ đã. Hạ tiểu hà một cái chói lại phá hư thủ đoạn, vẫn cứ để hắn phát động không được xê dịch tiên thuật, phá hư. Ta xem ngươi hiện tại đã bị người phụ nữ kia lời chốt lưới đầu môi, mê hoặc đến thần chí không rõ Lời còn chưa dứt, hạ tiểu hà liền cảm thấy trong lòng bàn tay một trận bỏng, phá hư trên cổ tay càng nhen lửa tiên hỏa. Công bên dưới chủ điện, xin đừng nên bộ ta. Hạ tiểu hà cắn chặt hàm răng, rốt cục vẫn là buông lòng tay, phá hư, ngươi sẽ hối hận. Ta làm việc xưa nay sẽ không hối hận. Phá hư nói, đối với hạ tiểu hà chắp tay, đa tạ công chúa tất thành. Cút đi. Phá hư cười cợt, về phía trước bước ra một bước, liền muốn rời khỏi. Nhưng vào đúng lúc này... Đông nhiên cách đó không xa nứt ra một cái vết nứt không gian, hai cái bóng người quen thuộc từ bên trong đi ra. Trước tiên một người lạ mặt hồ mị, sau lưng mấy cái cái đuôi dài đằng đang quét tới quét lui, chính là vừa khôi phục bản thể cửu vi thiên hồ, mà đi theo thiên hồ phía sau nữ tử vẻ mặt lãnh đạm, áo trắng như tuyết, nhưng là vương vũ. Thiên hồ lướt qua đường hầm không gian sau khi thấy hạ tiểu hà, thế là một mặt ý mừng điệu tập hợp đi lên nói rằng, yêu, công bên dưới chủ điện, ta đem người muốn người mang đến nhà. Sau đó tiếng nói im bặt đi, hồ nữ lúc này đã thấy chính nửa bước ở bên ngoài phá hư tiến tôn, sau đó lúng túng mà trột dạ cười cận, ai nha nha, ta làm đến quá sớm sao. Không có toán thật thời gian, thực sự là xin lỗi xin lỗi. Sau đó mấy cây cái đuôi dài đằng đắng cuốn một cái, liền đem mình quyện không thấy hình bóng. Phá hư cũng không có đi quản hồ nữ, thậm chí không có đến xem vương vũ, mà là một mặt lạnh leo địa nhìn về phía hạ tiểu hạ. Công bên dưới chủ điện, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mua được bên cạnh ta người, nhân lúc ta chưa sẵn sàng đem vương vũ xẹt qua đến, đây chính là người đem ta gọi đến tới được mục đích. Hạ tiểu hà hai cái mảy liễu đã dây dưa thành một đoàn, phá hương, im lặng, cố gắng động động đầu vóc của ngươi, hiện tại tình huống này, ngươi nên có thể thấy tất cả đều là người nào đó ở chủ đạo. Đúng đấy, tất cả không đều ở sự điều khiển của ngươi bên trong sao. Hạ tiểu hà vẫn như cũ bình tinh khí, nếu như đúng là ta ở chủ đạo tất cả những thứ này, liền chắc chắn sẽ không để ngươi phát hiện loại này cái hở. Phá hư nhưng không mua món nợ nếu như ngươi làm bất cứ chuyện gì đều có thể không hề kẽ hở, thì sẽ không để ta thấy cảnh này. Ta thấy cảnh này, vừa vặn nói rõ ngươi đối với tình thế khống chế cũng không phải hoàn mị không một tỷ vết. Hạ tiểu hà lần thứ hai hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm mắng cái tên này tịnh ở không nên thông minh thời điểm thông minh lên. Bất quá chân chính tạo thành tất cả những thứ này, không thể nghi ngờ vẫn là vương vũ. Không, e sợ nàng cũng không phải thật sự là vương vũ. Người phụ nữ kia tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không lấy loại này tính toán sưng, hiện nay cửu châu đại lục có thể đồng thời nắm giữ cái này năng lực tính toán cùng chấp hành năng lực người chỉ sợ cũng chỉ có nghĩ tới đây hạ tiểu hà đột nhiên quay đầu khi thấy vương vũ hướng về nàng le lưới một cái một mặt gian kế thực hiện được cười quả nhiên là ngươi hạ tiểu hà liếc mắt một cái phá hư tiên tôn biết hiện tại nhất định phải làm ra quyết đoán mà sự quyết đoán của nàng cũng rất đơn giản một tiếng cổ điển tiếng trung sau một luồng ánh kiếm từ nàng châu mi tâm mà ra nhắm thẳng vào Vương Vũ, Ánh Kiếm lóng lánh trong nay mắt, thiên địa ảm đạm, vô cùng vô tận uy thế dáng Lâm Cựu Châu, phá hư Tiên Tôn khoảng cách gần nhất, thấy do Ánh Kiếm kia hậu tâm thần dung mạnh, Hiên Viên Kiếm, Tiên Thiên chí Bảo, có thể ở Tiên giới hạng ba vị trí đầu tuyệt thế thần binh, lại là ở Hạ Tiểu Hà trong tay, không, cũng không phải Hiên Viên Kiếm bản thể, chỉ là Tiên Vương Hạ Vũ ban tặng nàng hình chiếu, nhưng mà cho dù chỉ là hình chiếu, vậy cũng là Tiên Thiên chí Bảo hình chiếu. Tuyệt không có bất kỳ hạ giới sinh linh có thể chống lại Hiên Viên Kiếm uy năng, chiêu kiếm này sau, mặc cho Vương Vũ có mạnh hơn vô tướng kiếm bao vây cũng là chắc chắn phải chết. Thời khắc này, hắn nhìn thấy Hiên Viên Kiếm dày nặng thân kiếm, nhìn thấy Hạ Tiểu Hà quyết tuyệt ánh mắt, đồng thời cũng nhìn thấy Vương Vũ loại kia hờ hững mặt. Trong nháy mắt, phá hư tiên tôn trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ, nhưng mà ở hắn đem những ý niệm này làm rõ trước, thân thể đã trước một bước chuyển động. Hắn lấy xét đánh giống như tốc độ đi tới Vương Vũ trước mặt. Sau một khắc. Ánh kiếm xuyên qua cơ thể hắn, một cái cổ điển ngay ngắn đồng tao trọng kiếm cắm ở trái tim của hắn ơi, nhưng mà... Trung quy là ngừng lại. Tiên tôn cấp độ bên trong vững vàng ba vị trí đầu mạnh mẽ thực lực, để hắn vẫn cư ở vội vàng trong lúc đó dừng lại hiên viên kiếm hình chiếu. Chỉ là chiêu kiếm này sau, phá hư tiên tôn cũng đèn cả dầu. Phá hư? Hạ tiểu hà khó có thể tin mà nhìn phá hư tiên tôn cụt hứng đến địa, người điên rồi. Không, ta đương nhiên không điên, vì lẽ đó, cùng ta đồng thời đi xuống đi. Tiểu Hà. Phá hư thất khiếu chảy máu, cười lớn đưa tay chỉ về hạ Tiểu Hà. Lúc này hắn sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng vẫn như cũ có thể điều vận trong cơ thể cái kia cuộn trào tiên linh lực, đưa chúng nó tập hợp lên, hình thành một đạo tuyệt sát đại tiên thuật. Phá tiên vương. Tiên thuật không hề có một tiếng động vô hình, nhưng mà hạ Tiểu Hà trên ngực nhưng thêm ra một cái vĩnh còn lâu mới có thể khép lại chỗ trống. Trái tim của nàng, nàng ngọc phủ, tất cả đều ở đòn đánh này phá tiên vương oanh kích dưới hóa thành hư không. Chương Nga nở va nở không thể đáp ứng Hai vị tiên nhân giao thủ như động tác mau lẹ Trong nháy mắt, hiên viên kiếm, phá tiên vương Bực này Cựu châu vạn năm đều khó gặp đại tiên thuật tiếp ngay cả ra tay Hai người đồng thời trúng chiêu, chịu chí tử trọng thương Xem ra kết cục đã định Ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình vương vũ biểu thị nhìn mà than thở Cái này nội dung vợ kịch Ta đúng là thất bại a. Bất luận lúc trước làm sao thôi diễn Thôi diễn không ra như thế kinh ngạc phát triển Hai người này tiên nhân lại một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, hơn nữa là lệnh lùng hạ sát thủ. Hai người này đến cùng là Thanh Mai Trúc Mã vẫn là không đội trời Trung A. Coi như là lạc quan nhất mong muốn, cũng không hề nghĩ rằng có thể như vậy dễ như ăn cháo địa gợi ra tiên người đại chiến. Lúc trước các loại bố trí, có thể gây nên hai người bằng mặt không bằng lòng cũng đã là cực kết quả tốt. Dựa theo ban đầu bố trí, đang theo dõi phá hư tiên tôn tới chỗ này, gây nên phá hư đối hạ tiểu hà mãnh liệt hoài nghi sau khi nên lập tức lắc mình rời đi, làm ra một bộ bị hạ tiểu hà ẩn nó lên tư thái, sau đó tiến một bước ly giãn hai người quan hệ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải tất như vậy vội vã rời đi, bởi vì đón lấy biến hóa, cần phải ngay lập tức theo vào mới có thể. Vương vũ vi khẽ rũ xuống bay, trọng tâm giới di động, bày ra ứng chiến tư thế. Cửu vi thiên hồ lặng lẽ đứng ở sau lưng nàng, con ngươi vội vã trực chuyển. Một bên khác, hạ tiểu hà túi đầu, nhìn chăm chú trước ngực chỗ trống, vẻ mặt vô hỉ vô bi. Một lát sau khi, ở phá hư thỉnh thoảng ho nhẹ trong tiếng, nghẹ giọng hỏi. Phá tiên vương. Tên như ý nghĩa, chiêu thức này phá tiên vương mục tiêu hoàn toàn là nhắm thẳng vào tiên giới chi vương, uy năng mạnh mẽ, có thể ở vội vàng liền xuyên thủng tiên giới công chúa một thân phòng ngự, cũng xác thực nắm giữ uy hiếp đến tiên vương tư bản. Chỉ là, phá tiên vương cũng có mạnh mẽ như vậy lực phá hoại, rõ ràng đã đem hạ tiểu hà trô yếu phá diệt hầu như không còn, nhưng nàng vẫn cứ đứng ở tại chỗ, vẫn cứ có thể mở miệng nói chuyện Dường như toàn không bị ảnh hưởng. Phá hư ho ra một ngụm màu đến, cười nói, không sai, này một chiêu là ta chuyên môn cho hạ vũ thiết kế, bất quá dùng ở trên thân thể ngươi ngược lại cũng coi là đẳng giá. Như vậy đều giết không chết người, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ra công bên dưới chủ điện, như vậy làm đắp lễ, ta cũng buộc lộ tài năng đi. Đang khi nói chuyện, phá hư đột nhiên một cái miệng, huyết dịch từ nơi cổ họng như là thác nước phun trào ra, cái kia HP là khổng lồ như thế. Phản phất cả người hắn đều bị lấy ra hết rồi, thân thể lấy tốc độ cực nhanh héo rút, rất nhanh sẽ đã biến thành thây khô răng rớp. Cùng lúc đó, phá hư trong cơ thể bắt đầu tuôn ra mãnh liệt tử khí, chỉ thấy phá hư tiên tôn huyết nhục bắt đầu bốc ra, nội tạng bắt đầu ăn mòn, lộ ra từng cây từng cây trắng bệnh xương cốt, chỉ chốc lát sau đã biến thành một bộ cao to khôi nô bộ xương. Hiên viên kiếm chặt đứt sinh cơ, nhưng phá hư nhưng có lấy chết hóa sinh thủ đoạn, vẫn cứ duyên chính mình một mạng. Ma Hạ Tiểu Hà đối với này cũng không ngạc nhiên chút nào. Lấy tiên vương vì quân địch giả, có phá tiên vương, tự nhiên cũng sẽ có ứng đối hiên viên kiếm thủ đoạn. Chỉ là, tại sao? Hạ Tiểu Hà yên tĩnh nhìn phá hư hoàn thành lấy chết hóa sinh, sau đó hỏi, đây chính là sự lựa chọn của ngươi. Vì một cái không hiểu ra sao vật sưu tập, vì một cái rõ rõ ràng ràng hàng giả. Phá hư tiên tôn cười lạnh nói, hàng giả, ngươi lại biết cái gì là thật cái gì là giả. Đừng đều là bắt ngươi tiêu chuẩn tới yêu cầu thế giới này, công bên dưới chủ điện, các ngươi người của hạ gia mãi mãi cũng là như thế tự cho là, thực sự là khiến người ta buồn nôn thấu. Đang khi nói chuyện, một luồng che kín bầu trời Hắc Triều hướng về Hạ Tiểu Hà bao phủ tới, Hắc Triều bên trong đầy giấy làm người sợn cả tóc gáy ác độc mùi rựa. Ngày xưa tàn phá thương khê châu Hắc Triều so sánh cùng nhau quả thực thuần khiết như nước. Hạ Tiểu Hà không nói tiếng nào, tùy ý Hắc Triều đưa nàng nuốt trứng. Sau một hồi, ở Hắc Triều bên trong Nàng âm thanh rõ ràng có thể biện, phản phất gần ở bên hay Ngươi thật sự biết nàng là ai? Ta căn bản không cần biết nàng là ai, ta chỉ cần biết rằng nàng là duy nhất có thể hiểu được ta thu gom nghệ thuật chi kỷ liền được rồi. Lý giải ngươi nghệ thuật. Đúng đấy, bất luận nàng tiếp cận ta là mục đích gì? Bất luận nàng có phải là thật hay không tán đồng ta lý niệm? Thế nhưng có thể vào lúc đó nói ra cái kia lời nói đến, ta liền biết nàng là thật sự hiểu việc. Cũng trong lúc đó, đối mặt kiểu vi thiên hầu ngạc nhiên không tên ánh mắt, Vương Vũ nhún nhún vai giải thích, thân là một con học bá, các loại tạm học khó tránh khỏi đều muốn hiểu một điểm, bất quá chỉ là học thuật thảo luận, đừng coi ta là trở thành sự thật biến thái. Mà một bên khác, Hạ Tiểu Hà cũng không có để ý tới phá hư giải thích. Sau đó, ngươi liền vì nàng, thà rằng dùng bỏ tiên giới, dùng bỏ ta. Sau một khắc, Hát Triều đột nhiên hướng vào phía trong sổ xuống, bóng tối vô cùng vô tận bị tụ tập thành một cái lớn trường hột đào viên cầu, ở Hạ Tiểu Hà trong lòng bàn tay xoay tròn xoay một vòng. Ma hạ tiểu Hà khuôn mặt cũng biến thành giữ tợn mà xa lạ. "Phá hư, ngươi thực sự để ta thất vọng rồi." "Thất vọng?" Lời này không tới phiên ngươi tới nói, nên cảm thấy thất vọng người là ta. "Bất luận ngươi có nhận biết hay không cùng Vương Vũ người này, ta trước đã rõ rõ ràng ràng nói với ngươi đi, nàng là ta nhất là quý trọng vật sưu tập, chính là ta bình sinh đắc ý nhất tác phẩm. Mà ngươi là làm thế nào? Ngươi lấy ra hiên viên kiếm trước, có cân nhắc qua ý nghĩ của ta sao?" có cùng ta thương lượng qua dù cho một lần sau. Người kiếm ra quyết tuyệt, liền ngay cả ta trọng thương sau khi, người cũng không chịu thu hồi hiên viên kiếm, vẫn như cũ muốn giết vương vũ. Người coi ta là thành cái gì? Theo người bắt bí đồ chơi à? ngươi muốn cho ta như thế nào được cái đó, sau đó còn muốn bãi làm ra một bộ tất cả vì muốn tốt cho ta sắp mặt, ta không cần người loại này dối trá. Hạ tiểu hà nghe nói như thế, trái lại một tiếng cười gằn, nói như vậy đến người đúng là tích ván đã lâu chuyện này cũng chỉ là một lần dây dẫn lửa thôi. Tiêu Giao vẫn nói ngươi trời sinh phản cốt, xác thực là không có nói sai. Những năm này ta thác tin ngươi, hôm nay liền để ta tự tay đem sai lầm này sửa lại lại đây. Nói xong, trong lòng bàn tay hắc cầu bị nàng thẳng vào mặt đánh tới, tốc độ nhanh như chớp giật, thẳng tắp xuyên thủng phá hư xương sọ. Nhưng mà phá hư giữ tận tiếng cười điên cuồng nhưng từ bên cạnh nơi cực kỳ xa xôi thâm thẳm truyền đến. Ha ha, ta chờ đợi ngày này thực sự là đã lâu. Không giết được ngươi cha. Nếu có thể giết ngươi cũng đầy đủ. Ngươi có thể miễn cưỡng ăn ta một cái phá tiên vương, chỉ sợ là hạ vũ cái kia lão bất tử đem 36 con con dối trùng đều giao cho ngươi. Mà ta ngược lại muốn xem xem ngươi có còn hay không mặt khác 36 con con dối trùng. Đang khi nói chuyện, gió nổi mây vẩn, phù cận thiên địa linh khí bằng tốc độ kinh người hội tụ lên, liền ngay cả nơi đây đại đạo pháp tắc đều đang nhanh chóng dán vào lại đây. Lần thứ nhất phá tiên vương chuyện xảy ra bất ngờ, lần thứ hai nhưng có thể toàn lực hoạt động Tuy lực cường thịnh, trực lệnh thiên địa run dậy. Mà hạ tiểu hà, chỉ là yên lặng mà nhắc lên hiên viên kiếm, thân kiếm hành trí trước ngực, ánh mắt nhìn kỹ thân kiếm phản chiếu khuôn mặt, không nói một lời. Ở hạ tiểu hà trì trệ không tiến thời điểm, phá hư tiên tôn đem hết toàn lực, đem đòn thứ hai phá tiên vương đẩy lên tới đỉnh phong. Đến đây, trong thiên địa dị biến hết mức biến mất, che kín bầu trời tầng mây tan hết, thật một mảnh cảnh xuân tươi đẹp thiên hạ Thái Bình. Chỉ vì toàn bộ năng lượng đều bị tập trung ở phá hư tiên tôn nắm trong lòng bàn tay, may may cũng sẽ không tiết ra ngoài, bởi vậy trái lại không sẽ khiến cho hoàn cảnh biến hóa. Công bên dưới chủ điện, vĩnh biệt. Sau một khắc, phá tiên vương ra tay toàn lực. Hạ tiểu hạ nhưng là thở dài một tiếng, vĩnh biệt, phá hư. Sau đó hiên viên kiếm từ trên xuống dưới, họa ra một cái sáng như tuyết thẳng tắp, cái kia đường thẳng con đem trời cùng đất đều phân cách thành hai bên trái phải. Mà bên trong đất trời... Phá hư tiên tôn lộ ra vẻ mặt thoải mái. Quả nhiên. Là ngươi, lao bất tử kia. Sau đó phá hư tiên tôn lặng lặng mà biến mất, liên quan cái kia đã thả ra ngoài phá tiên vương một đạo hóa thành hư không. Chỉ có hiên viên kiếm vẽ ra đường nét, nhưng thật lâu dừng lại ở bên trong trời đất, dần dần tiêu hận. Chiều kiếm này sau khi, hạ tiểu hà yên tĩnh nhắm mắt chầm tư chốc lát, sau đó một lần nữa nhắc lên hiên viên kiếm, chỉ về vương vũ cùng cửu vi thiên hồ. Tiếp đó, liền đến phiên các ngươi. Vương Vũ trong lòng dùng mình, biết đón lấy liền muốn đối mặt nghiêm túc thử thách. Tòa Sơn quan hổ đấu dù sao không có thể giải quyết có vấn đề, tiên người đại chiến kết quả, lưỡng bại câu thương độ khả thi chỉ là ít nhất một loại, càng to lớn hơn khả năng là lưu cái kế tiếp trọng thương người thắng. Mà người thắng coi như là trọng thương tại người, vẫn như cũ nắm giữ khiến người ta khó có thể chính diện chống lại mạnh mẽ thực lực. Bất quá, kết quả này cũng không có bất kỳ có thể hoán giận địa phương. Phá hư đã chết, hạ tiểu hà trọng thương Biểu Châu đại lục to lớn nhất nguy cơ có thể nói đã giải quyết hơn nữa. Đón lấy mà, cô gái mặc áo trắng khẽ hừ một tiếng, thân hình bắt đầu cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một vị thân cao hơn ngàn trượng khôi ngô người khổng lồ. Ngụy trang bố cục hung phạm Vương Lục rốt cục hiện ra diện mạo thật sự. Đến đây đi, để ta mở mang kiến thức một chút tiên giới công chúa thủ đoạn. Kiến thức cái rắm, còn không chạy mau. Phá hư tiên tôn âm thanh đột nhiên ở Vương Lục bên tai nổ vang, sau một khắc Một cái đường hầm không gian ở cự thần binh dưới chân mở ra, không giải thích mà đem kéo hút vào. Mà ở cự thần binh lõm vào sau khi, một đạo tinh tế sợi bạc xuất hiện ở nó trước kia vị trí. Hạ tiểu hàm một chiêu kiếm chưa bên trong, khá là tiếc nuối nhìn cự thần binh biến mất địa phương, lắc lắc đầu, yên lặng thu hồi hiên viên kiếm, sau đó cả người lại như mảnh vụn bình thường đổ nát lại đi. Mà một bên khác, từ trong đường nối rơi xuống vương lục, phát hiện mình càng đứng ở trước đó phá hư tiên tôn làm cứ điểm vùng núi một bộ bạch cốt bóng mờ ở trước mặt hắn như ẩn như hiện phá hư tiên tôn đối với vị này đoạt tiền vương lục cảm tình cũng thật là cực kỳ phức tạp một mặt song phương lập trường đối địch có thể nói là sinh tử chi địch nhưng mặt khác hắn cũng thật là giúp tự mình giải quyết không ít phiền phức cuối cùng cũng có thể nói là cứu người một mạng hạ tiểu hà cuối cùng một chiêu kiếm vương lục hoàn toàn không chắc chắn có thể tiếp được đến ha quả nhiên là ngươi bạch cốt bóng mờ trên dưới đánh giá vương lục một bộ không ngoài dự đoán vẻ mặt ta liền nói sẽ không là cái kia không có phẩm nữ nhân. Vương Lục trầm mặc một hồi, ngươi muốn cái gì? Lấy Vương Lục nháy lực, nhìn ra được phá hư lúc này đã là hồi quang phản chiếu, hắn có thể ở Hiên Viên kiếm dưới bất tử, lại hiệp trợ chính mình thoát đi, đã sớm là tiêu hao quá nhiều, khoảng cách hồn phi phách tán đã không xa. Phá hư cười cận, sắp thực có chuyện muốn xin nhờ ngươi, giúp ta vì Hạ Tiểu Hà báo thù. Vương Lục nhíu mày, Hạ Tiểu Hà rõ ràng là bị ngươi trong thường ngươi muốn ta vì nàng báo thù? Cái kia không phải chân chính Hạ Tiểu Hà. Ngươi thấy Hạ Tiểu Hà, chỉ là Hạ Vũ một giới phân thân. Hạ Vũ phân thân. Chân chính Hạ Tiểu Hà sẽ không ở biết rõ ta muốn bảo đảm tình huống của ngươi giới, còn đối với ngươi nhắc lên hiên viên kiếm. Nàng mặc dù là Hạ Vũ con gái, nhưng vẫn không có Hạ Vũ, như vậy tuyệt diệt nhân tính. Bất quá, nàng đại khái ở rất lâu trước cũng đã chết rồi đi. Hạ Vũ tuổi thọ đã sớm hết, vì kéo dài tuổi thọ, hắn đem con cái của chính mình hầu như đều luyện hóa hết. Hạ tiểu hà là thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, con gái nhỏ, nhưng xem ra cũng chỉ là hắn phép che mắt thôi. Nói như vậy, thiên vương đã hạ giới. Ha, tiên giới đều sắp xong đời, cửu châu đại lục là chúng ta kéo dài hơi tàn tất kinh nơi, căn bản không thể sai sót, hạ vũ làm sao có khả năng không tự mình đến. Bất quá, an ta một thức phá thiên vương, chỉ sợ hắn ở đây giới cũng không ở lại được, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng quá đã sớm cùng hạ vũ chính diện đối đầu. Chỉ tiếc phá tiên vương dùng đến vẫn là quá vội vàng, lấy tiên pháp đối với tiên vương, chỉ có lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai thời, ta tuy thanh thế hùng vĩ, kỳ thực sớm bị hắn nhìn thấu ảo diệu. Đáng tiếc a ta khổ cực chuẩn bị 5.000 năm tiên pháp. Vương Lục trầm mặt không nói. Cuối cùng, còn có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Nói. Có thể hay không để cho ta hơi hơi dạy dỗ một hồi. Này. Ta mẹ nó là nam. Ta liền ngươi là ai đều không để ý, đương nhiên cũng không sẽ quan tâm ngươi giới tính. Xem ở ta cứu ngươi một mạng, lại vì ngươi ngoại trừ một đại hải mức, thỏa mãn ta trước khi chết nho nhỏ tâm nguyện đi. Chương 803, hồ Ly. Trên cánh đồng hoang, Vương Lục cùng cửu Vĩ Thiên Hồ một trước một sau bước chậm. Lấy Giảo Hoạt Linh động xương thiên hồ ngoan ngoãn cùng sau lưng Vương Lục hai cái thân vị nơi, mọi cử động lộ ra một mực cung kính. Chỉ là bộ này ngoan ngoãn tư thái không có bãi bao lâu, hồ nữ liền bởi vì thể nhạt mà thư giãn hạ xuống, bước chân bắt đầu nhảy tung tăng, ánh mắt cũng tràn đầy tò mò nhìn bốn phía không lâu lắm, hồ nữ thẳng thắn vòng quanh vương lục nhảy nhảy nhót nhót địa chuyển lấy phân trúng tử, một bên chuyển còn một bên hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu a? hiện tại cửu châu đại lục tình thế nên rất nguy cấp đi, như thế chậm gì gì địa tản bộ không thành vấn đề sao? thấy vương lục không để ý đến, hồ nữ hơi mân mê miệng, hư một tiếng, chạy đi hơi địa phương xa đùa dẫm trong cánh đồng hoang vu một chỉ hiếu kỳ đến nô đầu ra tiểu tinh quái. lại một lát sau, hồ nữ quay đầu lại nhìn một chút vương lục, thấy hắn một bộ xuất thần rằng, dấp. Liền nhón chân lên. Kết quả sau một khắc, hai đạo lạnh leo tầm mắt liền đầu lại đây, làm cho nàng bước chân nhất thời cứng đờ. Cựu vĩ thiên hồ bất đắc dĩ trở lại vương lục bên người, tiếp tục cùng hắn kẻ nhạt. Lại qua rất lâu, hồ nữ không nhịn được cô quạng, chủ động tìm kiếm đề tài nói. Nói đến, ngươi vừa thật đúng là rào hòa ta. Vương lục liếc mắt hồ nữ. Ta là chăm chú ở khen ngươi, rào hoạt cái từ này đối với chúng ta thiên hồ tới nói là cao cấp nhất lời ca ngợi đây. Thay đổi là ta bị phá hư cái kêu biến thái ra hỏa ở trước khi chết đưa ra loại kia yêu cầu, bất luận làm sao cũng không dám từ chối A phá hư lào biến thái ở tiên giới hung danh rất đáng sợ, hỉ nộ vô thường, nói trở mặt liền trở mặt, ngươi xem liền ngay cả thanh mai trúc mã hạ tiểu hà đều bị hắn cho móc ngực liền biết rồi. Ngươi nếu như dám từ chối hắn, hắn nói không chắc sẽ dùng chính mình tử vong cho ngươi giới chú. Bất quá, như muốn ta bị tên kia dạy dỗ, cảm giác cũng là sống không bằng chết. vì lẽ đó Ngươi có thể ở cái kia dưới cục diện đều thành công trợ mình, ta là rất chịu phục rồi. Vương Lục nhưng không muốn nói chuyện nhiều câu nói kia để chỉ là hư lệnh một tiếng cảnh cáo nàng câm miệng. Nhưng mà cửu vĩ thiên hồ lòng hiếu kỳ một khi nhắc tới nhắc lên liền rất khó lại trở nên bình lặng. Hồ Nữ điếc không sợ xuống địa hì hì cười. Sau đó đột nhiên hai tay chống nạnh bày ra tư thế mô phỏng theo Vương Lục lúc đó nói chuyện khẩu khí nói rằng phá hư tiên tôn ta có thể đáp ứng ngươi tiến hành dạy dỗ nhưng cụ thể phương thức nhưng phải sửa lại. Sau đó hồ nữ lại xoay người, mô phỏng theo phá hư tiên tôn nói, ngươi muốn sửa như thế nào? Dạy dỗ có thể có, nhưng chúng ta song phương vị trí muốn đổi một hồi, biến thành ta đến dạy dỗ ngươi. Ngươi nói cái gì? Tiên tôn ngươi suốt đời tinh thông dạy dỗ, dưới tay tinh xảo đặc sắc vật siêu tập đếm không xuể, thế nhưng, ngươi còn chưa từng có bị người dạy dỗ qua chứ? xác thực là không từng có. Lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ bị người dạy dỗ là tư vị gì sao? Ta đoán tiên tôn ngươi nhất định là hiếu kỳ qua Chỉ có điều ngươi xưa nay chưa bao giờ gặp một cái có thể cho ngươi cam nguyện hiến thân dạy dỗ sư. Thế nhưng ta không giống, ta là hiểu việc, tuy rằng ta xác thực không thể tán thành ngươi một ít lý niệm, nhưng ta chí ít có thể lý giải ngươi. Tiên tôn không còn sống lâu nữa, lấy ngươi hiện tại tình trạng cơ thể, e là cho dù nỗ lực làm, cũng nhất định không cách nào hoàn thành hoàn mỹ dạy dỗ cải tạo. Đã như vậy, hà không để xuống cái này chấp niệm, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, tiến hành một lần thể nghiệm hoàn toàn mới đây. Ngươi, thật sự đồng ý đối với ta. Tiên Tôn vì Cửu Châu đại lục trừ một cương địch, cứu lại muôn dân, ta làm Cửu Châu người số 1, có nghĩa vụ cũng đồng ý đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Hồ nữ một mặt nghiêm túc vẻ, đem Vương Lục ngay lúc đó thần thái mô phỏng theo địa giống y như thật, sau đó nàng lại trở tay bắn vào sau lưng lông sủ đuôi to bên trong, lấy ra một cái bóng loáng đen kịt roi dài, mấy cây độ lớn bất nhất ngọn đến. Hồ nữ một mặt cười phóng đãng, vung vẩy nổi lên roi ra, "Tiên Tôn, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi." Xem tới đây, vương lục rốt cục không thể nhịn nữa, chờ đã. Ta có thể không nhớ rõ vừa nãy có tình cảnh này. Hơn nữa người này roi ra ngọn nến là từ chỗ nào lấy ra. Hồ nữ thấy vương lục rốt cục chịu nói chuyện cùng nàng, hì hì nở nụ cười, cầm trong tay roi ra ngọn nến ném đến một bên, sau đó nhảy nhảy nhót nhót điệu tập hợp lại đây nói rằng, ta không phải không thấy cuối cùng mà, chỉ có thể chính mình não và rồi sau đó người cùng phá hư tiên tôn liền chạy đến không biết chạy đi đâu làm chút như vậy chuyện như vậy. Ta ở tại chỗ chờ đến lòng như lửa đốt ta. Không nên ngươi biết đến sự liền không cần biết. Vương Lục sắc mặt tâm trầm, đối với khi đó chuyện đã xảy ra một chữ đều không muốn nói thêm. Tuy rằng làm dạy dỗ giả, dù sao cũng hơn bị người dạy dỗ muốn tốt hơn quá nhiều, nhưng dù sao không phải cái gì đáng giá khoe khoang lịch sử. Đừng như thế lạnh nhạt mà, cho ta nói một chút ngươi với hắn đến cùng đều làm cái gì mà ta thật sự rất tò mò a ngươi cùng ta giảng, ta cho ngươi làm ấm giường thế nào. Vương Lục cười lạnh nói, được rồi hồ ly. Ngươi cho rằng như thế nói chêm chọc gửi, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Tây, Ngươi sẽ không nếu muốn giết ta chứ? Cửu vĩ thiên hồ lập tức bãi làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Người ta, người ta cũng không nghĩ tới mà. Lúc đó ta cũng là bị phá hư bức bách, mới sẽ xuống tay với phong ngâm mà. Hơn nữa ta cũng thật không có hạ sát thủ à. lão nhân ra người còn sống cho thật tốt đây. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Ngươi là nói phong linh sao? Cửu vĩ thiên hồ rốt cục không cười nổi. Ngươi muốn cho ta khôi phục thành phong trào linh dáng vẻ sao? Vương lục không nói gì, mà là xoay người lại, chăm chú nhìn nàng. Khôi phục thành phong trào linh, cũng không phải là không làm được, trí nhớ của nàng cùng nhân cách ta đều còn bảo lưu, nhưng này đối với ta mà nói liền mang ý nghĩa tử vong. Hồ nữ nói, chín cái lông xù đôi tản ra thành mặt quạt, mỗi một cái trên đều quanh quẩn cường độ năng lượng kinh người, ta không muốn chết, bất kể là người nào yêu cầu, xuất phát từ lý do gì, ta đều không muốn chết. Nếu như ngươi nhất định phải ta chết, vậy thì đến tự tay giết ta đi. Vương lục cũng không hề động thủ. Hắn đương nhiên có thể giết nàng, Cửu vĩ thiên hồ tuy là tiên thú, nhưng hiện tại vương lục đã là đủ để cùng đoạ tiên chính trực mặt Cửu châu người số một, muốn giết nàng dễ như trở bàn tay, mà phong ngâm chân nhân năm đó tiêu hao to lớn đánh đổi mới dùng ra phong ấn phép thuật, hắn cũng có thể dễ dàng lại hiện ra. Nhưng vương lục vẫn không có động thủ, bởi vì có người đang ngăn trở hắn. Ở vương lục trong ánh mắt, Cửu vĩ thiên hồ trong cơ thể Có cái nho nhỏ thiếu nữ bóng người, đang dùng lực hướng về hắn lắc tay, lắc đầu, ra hiệu không thể. Người không muốn ta giết nàng. Bởi vì nàng trên bản chất là người tốt. Người là não tàn chứ? Người kiên trì. Phong linh A, ta vẫn là lần thứ nhất biết người lại sẽ như vậy lòng dạ đàn bà. Đây chính là quan hệ tính mạng của người. Đừng vào lúc này thánh mẫu bệnh phát tắc có được hay không. Dựa vào, giảng điểm đạo lý có được hay không. Cái gì gọi là muốn ta muốn cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đi ra. Ngươi coi ta là vạn năng ước nguyện cơ. Vâng vâng vâng, ta là sáng tạo không ít kỳ tích, nhưng không làm được sự tình chính là không làm được. Ngươi cùng với nàng hồn phách thân thể đều là một thể, căn bản không thể nào phân cách. Không phải vậy ngươi cho rằng ta không nghĩ tới dùng chống không thân thể con dối rốt và hồn phách biện pháp. Ngươi nói vậy thì đợi được kỹ thuật thủ đoạn phát triển đến có thể phân cách đến. Ai biết cái kia mẹ nó muốn dùng mấy vạn năm a, Năm đó cùng ngươi giảng đến từ tương lai màu xanh làm con báo cái gì chính là chuyện cổ tích không phải sử ký a trong khoảnh khắc vương lục đã cùng hồ nữ thể bên trong cái kia nho nhỏ âm thanh tiến hành rồi dài lâu đối thoại nhưng mà hắn trước sau không có cách nào thuyết phục đối phương phong linh đối với chuyện này khác thường địa ngang ngược không biết lý lẽ mà vương lục cũng không có ý định mạnh mẽ ngẫu nghịch ý nguyện của nàng phong linh và những người khác tính tình không giống nhau cương liệt cực kỳ thật muốn đem nàng chọc giận còn không bằng mặc kệ nàng được rồi tùy tiện ngươi rốt cục vương lục từ bỏ thuyết phục phong linh dự định. Thách ra liên hệ, sau đó ngẩng đầu nhìn cựu Vĩ Thiên Hồ. Không hổ là hồ ly, ngươi mới là thật giàu hoạt. Nay hồ ly bị phá hư tỉnh lại sau đó, cũng không có vội vã nghiền nát chiếm cứ nàng thời gian trăm năm phong linh, mà là đem trí nhớ của nàng cùng nhân cách độc lập bảo tồn lại, điều này hiển nhiên là vì chính mình lưu hậu chiêu. Ngoài ra, phong linh này kỳ quái kiên trì, khẳng định cũng ít không được hồ ly ảnh hưởng, nàng hơn phân nửa là trước liền lặng lẽ cùng phong linh trao đổi qua, lời chốt lưới đầu môi thuyết phục phong linh bảo đảm nàng một mạng. Điểm này cũng không khó, phong linh tính tình quật cường kiên cường, nhưng trên bản chất nhưng là cái thiện lương như nước cô nương, bị hồ ly lửa xoay quanh quả thực không thể bình thường hơn được. Nhưng chân chính hiếm thấy, là tất cả những thứ này đều phát sinh ở hồ ly tùy tùng phá hư tiên tôn thời gian trong. Nàng từ vừa mới bắt đầu ngay ở làm hai tay chuẩn bị, hơn nữa này cũng chuẩn bị quả nhiên có hiệu quả cứu nàng một mạng. Đây mới là thật sự rào hòa ta. Cửu vĩ thiên hồ hì hì nở nụ cười, sau đó nói, tạ ơn tha chết, như vậy để báo đáp lại. Những trận chiến đấu tiếp theo, ta sẽ đứng ở ngươi bên này toàn lực giúp đỡ. Phí lời, ngươi phản bội tiên giới, theo chúng ta đã sớm là cùng trên một con thuyền, ngươi cũng không phải xuất lực thử một chút xem. Đừng đem lời nói đến mức như thế trắng ra mà. Nói chung, sau đó phải ta làm cái gì đấy. Vương lục trầm tư một lát sau, vừa muốn mở miệng, đột nhiên thân thể chấn động, ngẩng đầu lên nhìn phía phương xa. Thực sự là phiên phức, lại chuyên chọn vào lúc này. Bất quá cũng được, hồ ly. Vậy thì có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Đi 51 khu, mang tới hai đội giả cụ, sau đó thẳng đến Trung Châu vạn tiên minh thông thiên thánh đường, đem ở nơi đó cai nhau người tất cả đều đánh ngã. Cửu vĩ thiên hồ nháy mắt, tất cả mọi người, tất cả mọi người, chỉ muốn gặp được dám nói hổ nói tả liền trực tiếp động thủ. Như có người vũ lực phản kháng, ta cho phép ngươi ngay tại chỗ đánh chết. Dù cho đối phương là hà đồ chân quân, dù cho là thiên kiếm đường trưởng lão, dám vào lúc này tưới dầu lên lửa hết thảy khoái đao loạn mà xử lý xong nói xong lời cuối cùng một câu vương lục tức giận đã rõ ràng vừa nhận được tin tức ngay ở vương vũ bị chiếm đóng ở thiên chi ngân đế lưu tôn dẫn người khẩn cấp cứu viện thời điểm trung châu thịnh kinh nhưng bạo phát vạn tiên minh cùng địa tiên nội chiến một đám ngu ngốc hoàn toàn không thấy lập tức tình thế chi nghiêm túc ở thông thiên thánh đường bên trong lẫn nhau mắng chửi càng đáng thẹn chính là thậm chí không có phong tỏa tin tức tốt để người trong thiên hạ đều biết chính mình nội chiến Đem sĩ khi đánh cho lão đà lão đảo. Một quang thời gian chưa kịp quản, lại liền tan dã thành bộ dáng này. nay mười năm năm qua, ta xác thực là giết người giết đến quá thiếu. Cửu vĩ thiên hồ cơ cơ đuôi bất quá, hiện tại cửu châu so sánh lẫn nhau tiên giới mà nói sức mạnh bạc nhược. Vào lúc này đối với mình người ra tay không hay lắm chứ. Vương lục lệnh giọng nói rằng, vào lúc này nháo nội chiến không xứng làm người mình. Haha, ha, nói tới thoải mái. Bất quá chuyện như vậy ngươi không tự mình ra tay. Hủy thác ta đi làm, ngươi thật tin được ta. Ta tin được ngươi rào hoạt. Vương Lục từ tồn nói, rào hoạt hồ ly, hẳn phải biết hiện tại nên làm cái gì. chương 804, một cây vào động. Vương Lục đem cửu vĩ thiên hồ chi đi Trung Châu chấn áp nội chiến rối loạn, có hai điểm cân nhắc. Một trong số đó, bản thân của hắn có sắp xếp khác. Thiên tri ngân tiền tuyến tình thế đã tràn ngập nguy cơ. Từ khi Vương Vũ mất đi tin tức sau đó, đế lưu tôn ngay lập tức xuất lĩnh một đám địa tiên chạy tới hiện trường xây dựng lên một đạo kiên cố phòng tuyến, đây là đã sớm định tốt khẩn cấp sách lược. Nhưng mà cái gọi là khẩn cấp, dĩ nhiên là không thể kéo dài. Đế lưu tôn phòng tuyến kiên trì một quãng thời gian, liền ở phó binh quân đoàn quần quận không dứt trùng kích vào lão đà lão đảo. Mà một khi phòng tuyến vỡ tan, cựu Châu đại lục tình thế liền vạn phần nguy cấp. Vào lúc này có tư cách đi tới tiền tuyến trợ giúp, cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, trừ Vương Lục ra không còn có thể là ai khác. Thứ hai, thông thiên thánh đường bên kia công tác là bẩn hoạt. Nếu như có thể, vương lục còn không muốn tự tay đi làm. Lấy thủ đoạn tàn nhẫn thanh lý cục diện, mang ý nghĩa tất không thể miễn muốn tạo nên sắc nghiệt. Mà có thể ở thông Thiên thánh đường nói chuyện hẳn là một ít loại cỡ lớn môn phái tổ chức muốn viên. Vương lục thân là cựu châu người số một, còn không muốn như vậy đã sớm trở thành người cô đơn. Cung đoạ tiên chiến tranh là trường kỳ chiến tranh, tương lai còn có thật nhiều công tác cần dựa vào hắn cá nhân danh vọng. Quá sớm địa hóa thân bạo quân cũng không có lợi. Hồ ly chứng minh sự tồn tại của ngươi giá trị cho ta xem đi. đã thông báo câu nói sau cùng, vương lục ở trên cánh đồng hoang lại cất bước một quãng thời gian, đem đón lấy toàn bộ kế hoạch đều sắp xếp một lần, xác nhận không có sai sót sao? Dưới chân đột nhiên giống một cái, đem trăm dặm cánh đồng hoang vu thổ địa đều chấn động đến mức dạng nước mềm yếu, mà bản thân của hắn thì lại mượn sông lên lực lượng, cưới mây đạp gió thẳng tới mây xanh. Cựu thiên cương phong tầng bên trong cuồng phong như đao, càng là chỗ cao này phong nhận càng là sắc bén. Vương Lục một đường hướng lên trên không biết thâm nhập tầng cương phong bao xa, mãi đến tận dưới chân đại địa đã kinh biến đến mức đen kịt không thể nhận ra, cương phong cùng thân thể ma sát bắt đầu sản sinh bạch khí nhiệt độ cao thời, mới rốt cục đỉnh chỉ hướng về thế. Vương Lục thử nghiệm khẽ nhả khẩu khí, lại phát hiện bốn phía bao phủ tới cuồng phong hình thành rất lớn áp bức, mà ngay cả một hơi đều phun không ra đi. Cũng may nhờ hắn lúc này cùng cự thần binh đồng bộ xuất đã đến cảnh giới nhất định, nắm giữ cự thần binh cái kia kim cương bất hoại đặc tính, bằng không đặt mình trong nơi này ngay lập tức sẽ muốn bị thổi làm thịt cách cố tán gần mấy trăm năm qua e sợ vẫn không có bất luận một hai chạm đến cao như thế nơi vì lẽ đó cũng sẽ không có bất luận một hai có thể từ cao như thế nơi trụi xuống sung kích tích trữ vô cùng vô tận lực sung kích nói vương lục ở tầng cương phong bên trong chuyển động thân khu đầu dưới chân trên sau đó sao băng bình thường rơi xuống thế như trẻ tre không có gì có thể ngăn trở ven đường côn bạo cương phong bị vương lục dẫn dắt lên dường như tìm tới người dẫn đường lừa giả tùy tùng sau lưng Vương Lục gào thét 43 ba, không lâu lắm, Vương Lục phía sau liền có ước vạn khẩu cuồng phong tạo thành đao, dường như Vương giả quân đoàn. Vương Lục trụ xuống tư thế càng lúc càng nhanh, rất nhanh sẽ phá tan tầng cường phong hắc ám, xuyên thủng dày nặng tầng mây. Nhìn thấy rộng lớn thương khê châu hoang rất nơi trên, đạo kia sẽ rách ở giữa không trùng xấu xí vết tích. Thiên tri Ngân nhìn thấy tiên rồi dáng lâm phó binh quân đoàn, nhìn thấy dục huyết phấn chiến đế lưu tôn. Cùng lúc đó, Thiên Chi Ngân chiến cuộc đã đến vỡ bản biên giới. Từ vương vũ bị chiếm đóng, đế lưu tôn xuất đội ngay lập tức đã tìm đến đến hiện tại, bất quả mới ngăn ngắn hơn nửa ngày thời gian, nhưng phòng tuyến đã mấy độ rơi vào nguy cơ, đều là dựa vào địa tiên môn không mảng sống chết, lấy tính mạng vật lộn với nhau, mới rốt cục đem những kêu cùng hung cực các phó binh môn chống đối trở lại. Quá trình thực sự là vượt quá tưởng tượng gian nan. Địa tiên môn bản coi chính mình đã từng cùng tiên giới các tiên nhân chính diện giao chiến qua, chống đối lấy phó binh làm chủ thể đối thủ phải làm là dễ như bàn tay. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện, những kia hình mạo khác nhau phó binh môn đủng có sự dị thường mạnh mẽ sức chiến đấu, phần lớn đơn thể thực lực đều vượt qua vạn tiên minh chân quân cấp độ, có thể so với đại thừa tu sĩ, cùng bình thường địa tiên không phân cao thấp. Nhưng mà đế lưu tôn đoàn đội chỉ có 30, 40 người, đối thủ nhưng hầu như có gấp 10 lần chi chúng. Những này phó binh quanh năm bị các tiên nhân điều khiển trinh chiến tư phương, lẫn nhau phối hợp phi thường hiệu ngầm Trái lại đế lưu tôn mang đến đội ngũ nhưng dù sao cũng hơi đám người ô hợp ý vị, trong đó có rất nhiều địa tiên chỉ có tu vi cảnh giới, hầu như không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, năm đó đại chiến bên trong là thuộc về nhân viên hậu cần, bây giờ cửu châu đại lục nhân thủ báo nguy mới bị kéo mạnh lấy tham chiến. tác chiến hiệu xuất cùng tiên giới phó binh hoàn toàn không thể so với. Nếu không đây là một hồi phát sinh ở đường nối cuối cùng, một người giữ quan vạn người phá chiến đấu, đế lưu tôn các loại, chờ... Người liền này bán ngày đều kiên trì không tới. Lúc này lại hồi tưởng lên cái kia một người một ngựa ở chỗ này ngăn cản đại quân tiên giới mấy ngày lâu dài vương vũ, giản làm cho người ta kính nể đến phục sát đất. Đáng tiếc, không kịp kính nể vương vũ, bọn họ đã bản thân khó bảo toàn. ở vô số lần lôi kéo sau khi, phong tuyến rốt cục bị xé ra một cái trí mạng lỗ thủng, nắm một chỗ trận pháp toán tiên lục biệt trần bởi vì quá mức nhiều lần địa vận dụng tiên toán, tiên linh nhất thời không chống đỡ nổi, nguyên thần mất, mà lấy hắn vì tiết điểm. Chu vi năm tiên địa tiên tạo thành mạng lưới cũng nhất thời đình trệ. Mấy con toàn thân đen kịt, hình như cự xà dị thú xem chuẩn kẽ hở, lập tức trực vụ tới. Địa tiên môn vội vàng kích phát hộ thân tiên thuật bị chúng nó hứng tay mà phá, hoàn toàn không có thể ngăn cản. Mà đợi đế lưu tôn tới rồi thời, lục biệt trần đã bị cái kia mấy con dị thú phân biệt ngậm tứ chi cùng đầu. Sau đó mãnh vừa phát lực, thân thể nhất thời chia năm sẽ bảy, liền ngay cả nguyên thần cũng vì có thể chạy trốn. Đừng bùi. Đế Lưu Tôn con mắt đằng địa đỏ lên, nhưng mà còn không đợi nàng vận dụng tiên thuật đem cái kia mấy con màu đen dị thú chém giết, một cái vô hình lợi kiếm liền từ sau lưng nàng đâm vào trong cơ thể, lại từ trước ngực xuyên lên ra. Cùng lúc đó, mấy viên ánh mắt lạnh như băng ở trước mặt nàng đột nhiên mở ra, để Đế Lưu Tôn trong lòng lạnh lẽo. Hoàn toàn ẩn hình thích khách, bốn mặt bao vây sát trận. Đây là một chuyên môn nhằm vào nàng thiết kế cả mấy, lấy lục biệt trần chết, vì mỗi nhử đưa nàng từ cơ động vị trí câu dẫn lại đây. Sau đó một đòn giết chết. Nay vài tên ẩn hình thích khách hẳn là tiên giới phó binh bên trong tinh nhuệ nhất số ít một trong. Ẩn áp cùng bạo phát năng lực vượt xa bình thường phó binh, cùng chân tiên so với cũng không kém bao nhiêu, đế lưu tôn nếu là nằm ở trạng thái đỉnh cao thời hay là còn có thể cẩn thận đọ sức, nhưng mười mấy năm qua, nàng đem phần lớn tinh lực đều tập trung đến vương lục trên người, thương thế của chính mình cũng chưa hề hoàn toàn khép lại, thực lực chỉ có đỉnh phong thời kỳ 7, 8/10, kém cái thứ hai 3/10. Chính là sinh tử tình thế nguy cấp thời có thể không thoát vây then chốt. Sau lưng một đau thương thế rất nặng, mà càng trí mạng chính là đón lấy mấy đau, nàng không có có lòng tin có thể né qua bất kỳ một đau, xem ra đã là chắc chắn phải chết. Chu vi, càng nhiều đồng bạn đang kinh hoàng bên trong chạy tới, nỗ lực cứu viện đế lưu tôn, có thể này nhưng sẽ chỉ làm đế lưu tôn càng tuyệt vọng. Chính mình chết rồi cũng không quan trọng lắm, nàng ở trong đoàn đội đảm nhiệm cơ động vị trí, không tính là hạch tâm, cho dù bỏ mạng. Những người khác chỉ cần thủ vững vị trí của chính mình, liền còn có kéo dài chỗ trống. Thế nhưng giống như bây giờ, cái kia chính là toàn quân bị diệt kết quả. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, đế lưu tôn trợt thấy một vệt ánh sáng. Một đạo đến từ bầu trời bên trên, cắt ra tầng mây cùng bầu trời cường quang, ánh sáng là như vậy chói mắt, so với Thái Dương còn muốn liệt gấp trăm lần. Để đế lưu tôn này địa tiên tri vương đô không thể không nheo mắt lại, chỉ có thể nhìn rõ đường viền. Kia sáng kia tốc độ cực nhanh. Một cái trước mắt liền từ chân trời đi tới trước mắt, mang theo vô cùng vô tận nhiệt độ cao từ đế lưu tôn trước mặt đã qua. Chỉ là trong nháy mắt, đế lưu tôn liền cảm thấy trên trán sợi tóc bị đốt cháy khét, đó là bị dung nham ngâm đều sẽ không thay đổi sắc tiên nhân tóc dài, giờ khác này nhưng đốt cháy khét rơi mất. Sau đó, nàng còn nhìn thấy trước mắt có thêm vô số điều tơ máu. Những kia vây quanh nàng ẩn hình thích khách không nói tiếng nào hóa thành vô số nhỏ vụn khối thịt, sau đó lại bị nhiệt độ cao bao phủ, xì một tiếng biến thành khói xanh. Lao ra thiên chi ngân đường nối hơn trăm tên phó binh, cùng những kia ẩn hình thích khách một đạo bị vô hình lưới dao sắc ngàn đao bẩm thây sau nhiệt độ cao bước hơi lên, để điệu tiên môn bó tay toàn tập tình thế nguy cấp, càng khoảnh khắc mà giải. Vệt hào quang kia thế đi không ngừng, vọt thẳng vào thiên chi ngân bên trong, sau khi, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đạo kia xoay quanh ở bầu trời xấu xí vết tích, càng chậm rãi biến mất rồi. Tiên giới mở ra đến Cửu Châu đại lục đường nối, bị đạo hào quang này vọt thẳng tan mất. Không biết qua bao lâu, Bốn phương tám hướng truyền đến hoan hô ầm thanh, ban đầu là lẻ loi tản tán, rất nhanh sẽ hội tụ thành một mảnh. Ngoại trừ ở giữa không trung ác chiến địa tiên ở ngoài, còn có trước sau vì thế địa cung cấp thiên địa linh khí cung cấp những tu sĩ kia môn cũng đều dồn dập tụ lại lại đây, vì ngoại ý muốn thắng lợi mà hoan hô nhảy nhót. Nhưng mà Đế Lưu tôn nhưng không cười nổi, vệt hào con kia đối với những người khác mà nói là khó có thể nhìn thẳng cường quang, nhưng nàng nhưng mơ hồ nhìn thấy bóng người quen thuộc, không coi như không nhìn thấy cái kia mùi vị quen thuộc nàng cũng sẽ không sai nhận là vương lục. vào lúc này có thể lấy sức một người ở trong khoảnh khắc xoay chuyển chiến cuộc cũng chỉ có vương lục. thế nhưng hắn tuy rằng cứu lại chiến cuộc nhưng đem chính mình bị chiếm đóng ở trong thông đạo. chuyện này cũng ở hắn tính toán bên trong sao? đáng tiếc không kịp ngâm nghĩ nữa đế lưu tôn liền bị vui mừng đám người vây lại, mọi người vây quanh nàng cười lớn hô to, thanh âm huyên náo làm cho nàng khó có thể trầm xuống tâm đi suy nghĩ. mà cũng không lâu lắm một tên điểu tiên sắc mặt tái xanh địa bay tới, ở đế Lưu Tôn bên thai nói ra một câu. Thông thiên thánh đường bị người tàn sát, rất nhiều vạn tiên minh tu sĩ chết thảm. Chương 805, chỉ hiệu bảo ngựa. Còn có ai không phục, còn có ai cảm giác mình có thể lẽ thẳng khí hùng địa ước hiếp thượng cổ điệu tiên môn, xin mau sớm đứng ra để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Cửu Vĩ Thiên Hồ làm nổi lên một bên khoe miệng, lộ ra chảo phúng nụ cười. Một đôi hững đỏ con mắt nhìn quét bốn phía, chỉ nhìn thấy vô số chỉ thấp rủ xuống đầu lâu. Nơi này là Thông Thiên Thánh Đường, Cửu Châu Đại Lục vạn tiên minh cao nhất quyền lực cơ quan, trải qua vạn năm kinh doanh, nguy nga đường hoàng, muôn hình vạn trạng. Mà bây giờ, được khen là Cửu Châu Đại Lục gần gũi nhất tiên cảnh mỹ lệ trong điện phủ, đã bị nồng đậm mùi máu tanh vị lấp kín, thành bách bộ thi thể liệng xiển địa nằm trên đất, vỡ tan khối thịt cùng xương cốt hầu như lắt thành dày đặc một tầng thảm, khiến cho cung điện trở nên âm u khủng bố. Tất cả những thứ này đều là bởi vì là một đám khách không mời mà đến đến. Một con hóa hình cửu vĩ thiên hồ, 12 đài tạo hình khác nhau cự thần binh liệt hóa thể, công nhiên ở thông thiên thánh đường bên trong đại khai sát giới, đem người phản đối giết đến máu chạy thành sông, vạn mã hí văng lửng. Đối mặt trong điện phủ trầm mặc, cựu vĩ thiên hồ thất vọng thở một hơi, này sẽ không có. Các ngươi vừa không phải rất rắn giỏi sao. Có nói muốn đại vương lục giáo hơn chúng ta, có nói muốn thừa cơ đem bạo quân vương lục thống trị cũng một đạo lật đổ đi, còn cựu trâu sáng sủa cả khôn còn có nói muốn đem chúng ta cùng địa tiên nổ tận gốc, vĩnh viễn trấn áp. hiện tại làm sao đều không nói. đại điện một cái cao vớt ngọc trụ phía dưới, có vị hạc phát đồng nhan ông lão nghiêng người dựa vào ở trên cây cột, ngực có nơi máu thịt bè bét vết thương, máu tươi ồ ồ mà ra, làm sao cũng không ngừng được. hắn một bên ồ ồ thở dốc, một bên run rẩy đưa tay chỉ về cửu vị thiên hồ. các ngươi, các ngươi dám ở này thần thánh địa phương phạm vào bực này ngập trời tội lớn, coi như hôm nay giết sạch rồi chúng ta. Các ngươi có thể sát quang thiên hạ chính nghĩa chi sĩ sao? Các ngươi cùng điệu tiên cấu kết, chật vật vị. Cửu Vĩ Thiên Hồ con mắt hơi chuyển động, sau đó tay nhỏ về phía sau làm cái thủ thế, lưu ly, cho hắn cái thoải mái. Tiếng nói phủ rơi, một đạo trong suốt kiếm ảnh liền từ hồ nữ bên cạnh ra ngoài, đem ông lão kia cùng phía sau ngọc trụ một đạo chém làm hai đoạn. Xuất kiếm người là Lưu Ly Tiên, nàng là Cửu Châu Đại Lục nhóm đầu tiên thí nghiệm cơ người điều khiển, trải qua 5 năm nhiều huấn luyện cùng tu hành. Lúc này cùng thí nghiệm cơ đồng bộ suất đã cao tới hơn 90%, nắm giữ có thể so với điệu tiên mạnh mẽ sức chiến đấu, là cùng một nhóm người điều khiển bên trong người tài ba. Chỉ là chiêu kiếm này sau, lưu ly tiên nhưng có chút chần trở về phía sau rút lui một bước, cũng đem tiên kiếm thu hồi vỏ kiếm. Thân là dạ cụ người điều khiển, hàng đầu một điểm chính là muốn tuyệt đối phục tùng. Bây giờ vương lục không ở, trao quyền cho cựu vĩ thiên hồ, như vậy dù cho mệnh lệnh của nàng như thế nào đi nữa hoang đường bất kham cũng phải nghiêm khắc chấp hành. Cũng chính bởi vì điểm này, tính gần cùng Lưu Ly Tiên mới sẽ gia nhập vừa mới tàn sát, để trường kiếm nhiễm phải vô số hoan hồn, nhưng mà vừa mới một chiêu kiếm giết chết một cái không có năng lực phản kháng lao nhân, thực sự là có chút vượt qua nàng năng lực chịu đựng. Hồ nữ cười liếc Lưu Ly một chút, nói rằng, cực khổ rồi, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi, ngày hôm nay khổ cực ngươi. Lưu Ly Tiên cảm kích gật gù, sau đó không nhiều lời nói, thân như hồng nhạn, thoáng qua liền rời đi thông thiên thánh đường, rời đi Trung Châu. Trở lại xa xôi thường Khê Châu 51 hù, không tiếp tục để ý nơi đầy phân tranh. Lưu ly tiên vừa đi, lập tức lại có người đưa ra xin. Ta cũng muốn rút lui, có thể chứ. Chu mục mục phi thường không vui địa nói rằng, phản đối, gây sự, có uy hiếp cũng đã bị ngươi giết chết, đón lấy liền coi như chúng ta không ở ngươi cũng có thể một người khống chế tình cảnh chứ. Hồ nữ nhưng bác bỏ chu mục mục yêu cầu, không thể, các ngươi phải ở lại chỗ này, bởi vì mưu đồ gây rối người vẫn không có dọn dẹp sạch sẽ. Công tắc còn phải tiếp tục Còn không có dọn dẹp sạch sẽ Ta nói ngươi đủ chứ Chu mục mục có chút tức giận Coi như là vương lục để ngươi mang theo chúng ta đến thanh lý cục diện Nhưng ngươi hiện tại làm được cũng quá đáng chứ Quá đáng sao Hồ nữ những mày Cân nhắc địa xem kỹ chu mục mục Ngươi là thật sự cảm thấy ta quá đáng đây Hay là bởi vì lần này phản loạn bên trong các ngươi Côn luân có cao tầng tham dự Vì lẽ đó ngươi thẹn quá thành giận Được rồi Ta cùng ngươi không thể nói được gì Người yêu làm sao liền làm sao đi. Hồ nữ nở nụ cười một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng bốn phía. Quả nhiên nhìn thấy rất nhiều ngầm có ý ánh mắt mong chờ đầu bàn tới. Nàng cùng thí nghiệm cơ người điều khiển môn tranh chấp bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cũng bị tất cả mọi người chờ mong tiến thêm một bước mâu thuẫn bạo phát. Một khi bọn họ nổi lên nội chiến, bên trong tòa đại điện này tàn binh bại tướng ngay lập tức sẽ phản nhau tới. Thanh thật mà nói, Hồ nữ đúng là rất chờ mong tình cảnh đó, bởi vì vừa vặn liền có thể thuận thế lại giết những người này. Để khuất phục lực trở nên càng mạnh hơn chút. Bất quá, thật muốn giết đến quá mức, e sợ các loại, Chờ, vương lục trở về sự tình sẽ không hay, vì lẽ đó hồ nữ không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối thả xuống cái ý niệm này, cao giọng nói rằng. Các ngươi những này hạng giá áo túi cơm, kịp lúc thả xuống may mắn ý nghĩ. Xem xem các ngươi chu vi đi, đứng nằm đều là những người nào. Không nằm ngoài là manh lưu bình thường nhân vật. Ngũ đại môn phái cao tầng có ai ở đây? Linh kiếm phái thiên kiếm đường trưởng lão một cái cũng chưa tới, thậm chí ngay cả linh chỉ phong thâm niên chấp sự môn đều không có đến, liền phái một cái mới lên cấp tên béo đáng chết văn bảo ở đây ứng phó việc xấu. Thịnh kinh tiên môn chỉ có mấy cái biên giới trưởng lao trình diện, vạn pháp tiên môn người thuần túy là lại đây du lịch. Mà quân hoàng sơn trên đám kia ngay thẳng người điên môn cũng đều cáo bệnh cáo bệnh, bỏ bê công việc bỏ bê công việc. Ngoại trừ quân lôn tiên sơn có mấy cái không biết mùi vị lao bất tử chạy tới trộn lẫn thủ ý ý Hôm nay thông thiên thánh đường có thể có mấy cái trọng lượng cấp nhân và sao. Nhìn bốn phía dần dần nghi ngờ không thôi ánh mắt, Cửu Vĩ Thiên Hồ cười lạnh một tiếng, lại nói, một đám đầu cơ khách ôm lấy đoàn đến liền tự cho là thực lực mạnh mẽ, có thể chiếm cứ chủ lưu, liền dám cầm Vạn Tiên Minh cùng Điệu Tiên Quý Giá hữu nghị đến làm đá cây chân, tùy ý lẫn lộn. Buồn cười các ngươi liền không nhìn ra, người trong cả thiên hạ đều đang đợi xem các ngươi chết như thế nào. Ta hôm nay bất quá là giúp người làm giúp thôi, ta không động tay những người khác sớm muộn cũng sẽ động thủ. Lúc này, một tên xem ra cổ điển ngay ngắn lớn tuổi tu sĩ cao mày nói rằng, quả thật có mấy người ở đối xử điệu tiên thời điểm, biểu hiện chính là quá khích một chút, nhưng ngư như thế giết bừa một mạch, tạo nên nhiều như vậy sát nghiệt, có phải là cũng quá đáng một điểm. Cửu vĩ thiên hồ vây vây đôi, quá đáng. Giải quyết nhanh chóng mà thôi, có cái gì quá đáng. Hôm nay không đem này đàn hạng giá áo túi cơm giết sạch rồi, sẽ có càng nhiều người sẽ cho rằng người đông thế mạnh. Ôm đoàn thị uy là có thể điên đảo thị phi quá nhiều đến thời điểm cần giết người chỉ có thể càng nhiều. Thực sự là quá thường ngày tử quá lâu, liên đoạ tiên uy hiếp đều không coi là việc to tác, một đám giác tựa như đồ vật gào thét tụ chúng, kéo hành phi hô khẩu hiệu, nói vài câu công bằng chính nghĩa cựu châu đại nghĩa, lại cũng có thể được người chống đỡ một đường đoàn diêu thẳng tới tiến vào thông thiên thánh đường. Vương lục hoàn mỹ phân tâm này 15 năm, thông thiên thánh đường thật có chút kỳ cục hôm nay dùng huyết nục tắm một chú. T cũng coi như là tinh chế một hồi. Cửu vĩ thiên hồ lời nói này nói tới thực sự là tàn nhẫn, điện bên trong các tu sĩ nghe xong chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Đầu cơ giả bất cứ lúc nào đều sẽ có, đây là bất kỳ chính trị tổ chức đều khó lấy phòng ngừa thói hư tật xấu. Cửu vĩ thiên hồ lạnh nhặt nói, vì lẽ đó đối lập, đối với những này đầu cơ giả gạt bỏ cũng phải thường trào không ngừng. Hôm nay ta được vương lục ý thác đến đây cho các ngươi tu cảnh tiễn diệp, xem ra đầu cơ giả đã bị thanh lý đến gần đủ rồi. Sau đó ta hy vọng các ngươi có thể tự mình giải quyết những vấn đề này, đừng mỗi lần đều hy vọng Vương Lục tới cứu trạng. Tốt xấu cũng là thống trị vạn tiên minh nhiều năm như vậy tổ chức, không còn Vương Lục liền ngay cả vận chuyển đều không vận chuyển được sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ mấy lần mang ra Vương Lục tên tuổi, rốt cuộc áp đảo cuối cùng một nhóm dục giả dục dịch tu sĩ. Thông Thiên Thánh Đường bên trong lại không người nào dám hỏi có dị dạng tâm tư, chỉ ngóng trông tên sắt thần này mau chóng rời khỏi. Mà Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng xác thực là vô ý lưu lại quá lâu. Nơi này nhiệm vụ hoàn thành đến nước này đã đủ rồi. Lại như thế cưỡng chế đi, liền dễ dàng ra phản hiệu quả. Nàng cùng 12 đài thí nghiệm cơ xác thực là sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng nếu thật sự bị cùng mà công, cũng khó tránh khỏi xe quả bất địch chúng. Mới có thể quét ngang thánh đường, liền giết hơn trăm tên không biết mùi vị tu sĩ, là bởi vì thánh đường chân chính những người thống trị ngầm đồng ý tất cả những thư này phát sinh, chỉ đến thế mà thôi. Cho tới này hậu trường có cái gì chính trị giao dịch, Vậy thì không phải cửu vị thiên hồ có thể quan tâm, nói cho cùng nàng cũng chỉ là vương lục người đại lý, không cần thiết đại vào như vậy thâm. Hiện tại dựa vào vương lục y danh cùng 12 đài thí nghiệm cơ mạnh mẽ sức chiến đấu giải quyết vấn đề, nhanh chóng bước ra trở ra mới là chính sự. Nhưng mà ngay ở cửu vị thiên hồ chuẩn bị lúc rời đi, đồng nhiên bên ngoài có cái tu sĩ vội vã mà vào vào, vừa vào cửa liền la lớn. Không tốt, vương lục vì cứu vô tướng chân nhân, nhảy vào thiên tri ngân sau liền cùng thiên tri ngân đồng thời biến mất không còn tâm hơi. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, thông thiên thánh đường bên trong hầu như trong khoảnh khắc liền phát sinh vụ tiếng vang, đó là vô số người thanh âm nói chuyện hội tụ ở cùng nhau. Tin tức này thực sự là quá trọng yếu, làm cho bất luận người nào đều không thể lơ là nó. Vương lục vì cứu vương vũ, bị chiếm đóng ở thiên tri ngân bên trong. Thiên tri ngân là tiên giới mạnh mẽ mở ra đến cửu châu đại lục đường đối, thiên tri ngân nếu là biến mất rồi, vậy thì mang ý nghĩa. Đôi kia thầy trò bị giam ở tiên giới, cũng là mang ý nghĩa bọn họ chết chắc rồi. Mà nếu như Vương Lục chết rồi, sau đó phải làm sao bây giờ? Thời khắc này, liền ngay cả kiểu Vĩ Thiên Hồ cũng khó khăn đến sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện không cần chính mình bận tâm vấn đề này, bởi vì có người đúng lúc dũng cảm đứng ra. Ra tay chính là Quỳnh Hoa, một tia ánh sáng đỏ xẹt qua thánh đường, trực tiếp xuyên thủng cái kia báo tin tu sĩ ngạch tâm. Sau đó Quỳnh Hoa lạnh lùng nói rằng: yêu nói hoặc chúng tội không thể tha trong chớp mắt thông thiên thánh đường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây như đau thương mâu mâu bình thường xem kỹ quỳnh hoa nhưng mà nữ tử không hề bị lay động lạnh lùng thu hồi tay phải lục tiên kiếm cũng không tiếp tục để ý tới bất luận người nào nhưng mà bất luận cái nào thật tinh mắt người đều có thể nhìn ra nàng vừa mới cái kia một đòn như ngăn cơn sóng dữ đem tình thế từ chuyển biến xấu biên giới miễn cưỡng kéo trở lại không sai Hay là vương lục thật sự đã bị chiếm đóng ở thiên tri ngân bên trong, hay là cái lối đi kia thật sự đã biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Chỉ hiệu bảo ngựa. Coi như vương lục thật sự không ở, hắn lúc trước kinh doanh cửu châu 15 năm lưu lại khổng lồ di sản, vẫn như cũ có thể trấn áp lại tất cả hạng giá áo túi cơm. 51 khu thí nghiệm cơ cũng chỉ là trong đó một gâu, Quỳnh Hoa chiêu kiếm này, chính là lấy rung động nhất phương thức nhắc nhở tất cả mọi người. Các người vẫn không có loạn tư cách Quỳnh Hoa ở này một nhóm người điều khiển bên trong đồng bộ xuất cũng không phải là cao nhất, thậm chí so với Lưu Ly Tiên đều muốn hơi hơi thua kém không ít. Có người nói nàng là hết thời, cũng có người nói nàng là đối với loại này đồng bộ cơ chế mang trong lòng nghi ngờ, nhưng nói chung trước mấy năm, nàng ở 51 khu biểu hiện cũng không xuất chúng. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới ý thức tới, thịnh kinh thủ tịch, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bất quá, coi như có Quỳnh Hoa chiêu kiếm này đem thế cuộc tạm thời ổn định lại nhưng chỉ cần vương lục một ngày không hiện thân, đây chính là chị ngọn không chị gốc. Mà vào lúc này, vương lục đến tột cùng thế nào rồi? Chương 806, một nam hai nữ, hai rơi trong đường nối, lâu không gặp thầy trò gặp lại, nhưng mà cũng không có cảm động ôm hôn cùng. Thủy, cũng không có thâm tình đối diện cùng hỗ tô tâm sự, chỉ có một luồng nhìn nhau hai hiếm không khí lung túng. Cô gái mặc áo trắng dẫn đầu làm khó dễ, khiếp mắt cao mày quệt mùm ba. Sách, cái tên nhà ngươi tới làm gì? Vương lục đối với này thái độ coi như người trời, đây chính là người đối với đánh bạc tính mạng trước đến người cứu viện thái độ sao. Ngươi là bị cái kia nhan lạc thảo ngốc hả? Nghĩa nó ngươi mắt mù à? Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta bị người thảo qua. Rõ ràng là ta dùng linh tê một chỉ đem người phụ nữ kia trời đến, còn thiếu một chút liền đối với ta khăng khăng một mực cam vị. Còn nói mình không có bị thảo ngốc, ngươi đúng là nói cho ta một chút con kia đối với ngươi khăng khăng một mực nhan lạc ở nơi nào đây? ẩn thân ở sau lưng ngươi yên lặng cậy cậy sao? Vương Vũ tức giận đến mắt hạnh trừng trừng, nộ ma mắng, có mắt không tròng ngu xuẩn ngươi còn dám nói? Nếu không là ngươi cùng cái thiêu chứng tựa như sông lại đem người kinh đến, ta đã sớm đem nàng đặt ở dưới thân tùy ý, ngươi đưa ta nha lạc. Thấy Vương Vũ kiêu ngạo dị thường hung hăng, Vương Lục cũng trong lòng khả nghi, lại nhìn nàng tuy hình mạo có chút chật vật, trên người to to nhỏ nhỏ vết thương nhẹ vô số, nhưng chỗ yếu hại đều còn hộ đến chu toàn, sóng pháp lực tuy rằng suy vi nhưng ổn định. Mà nếu là mở ra tiên mục nhìn kỹ, nhiều như vậy kim đan, ngươi điên rồi. Mới bản vô tướng công thiết kế được rồi sao liền làm loại này siêu tần đồ vật. Vương Vũ tức giận huýt một cái, không phải vậy đây. Cửu Châu đại trận đột nhiên đức đoán mất, chỉ bằng trước kia này điểm kim đan để ta một mình đấu đoạt tiên, ngươi là thật muốn ta bị cái kia nhan lạc đè xuống đất ma sát. Chưa chắc không thể à, ngươi không phải luôn luôn từ thổi linh tê một chỉ thần thông tuyệt vời, coi như là thượng giới chân tiên cũng trốn không thoát ngươi khống chế sao? Ngươi hoàn toàn có thể từ cơ sở làm lên, một chút vươn mình hướng lên trên làm chủ nhân A bị bá đạo tiên nhân dạy dô đến dạy dô bá đạo tiên nhân, cỡ nào xúc động lòng người dốc lòng cố sự A. Ngươi nếu nói như vậy, tại sao không thử đi thương trọn hạ tiểu hạ, đem nàng biến thành ngươi độc chiếm đây? Ngươi cũng không phải là muốn thừa nhận chính mình cái kia cây thương uy lực còn không bằng đầu ngón tay của ta chứ? Vương Lục nghe nàng nhắc lên hạ tiểu hạ, sắc mặt nhất thời khó coi, cũng còn tốt ta không nghĩ tới loại này vai môn đường ta đạo, không phải vậy liền thảm. Hạ Tiểu Hà là cái nhuyễn nộn nhiều chấp em gái, nhưng nàng bản thể Hạ Vũ nhưng là cái khô heo ông lão. Vương Lục đối với nhuyễn em gái còn có hứng thú, ông lão liền xin miệng thứ cho kẻ bất tải. Chờ đã, đề tài thật giống bị ngươi tránh khỏi, ta còn không có truy cứu ngươi quấy nếu con ngồi trách nhiệm đây. Mẹ, nếu không là ngươi lô mạng thất thất sống lại, ta đúng là thiếu một chút phải tay. Vương Vũ một bên oán giận, một bên cũng đàng hoàng hướng về Vương Lục bàn giao trước phát sinh tất cả. Mới bắt đầu. Vương Vũ rựa vào Cửu Châu đại trận chống đỡ phản thủ Vi Công, kết quả mới vừa gia nhập Thiên Chi Ngân Đường nối liền bị đứt đoạn mất lương thảo, chỉ một thoáng rơi vào hiểm cảnh, cùng Vương Lục đối thoại gián đoạn liền phát sinh vào lúc đó. Mà nàng đối thủ là Chân Tiên Nha Lạc, tuy rằng không thể đứng hàng tiền tôn hàng ngũ, đan sách sức chiến đấu ở tiên giới thuộc về hạ du, nhưng là tiêu giao tiên tôn trợ thủ, thống ngự tiên giới phó binh quân đoàn, am hiểu nhất chính là đoàn đội tác chiến, cùng với bắt giữ thời cơ chiến đấu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng chỉ huy thủ hạ phó binh quân đoàn lướt qua đường núi, tập kích cửu châu đại lục, mà bản thân nàng thì lại ở hộ vệ tinh nhuệ dưới sự phối hợp cấp tốc gáp chế Vương Vũ. Nhưng mà Vương Vũ nhưng ngay lập tức làm ra chính xác phản ứng, nàng đem kiểm tra bản vô tướng công chuyển đi ra, coi đây là hệ tâm, liên tiếp hiện nay có thể truyền chuyển phần lớn kim đan, trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra sức mạnh người tiên, vốn là chuẩn bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhan lạc nhất thời bị động, nay bất ngờ biến hóa quấy rầy nàng toàn bộ tính toán, nàng kinh ngạc phát hiện. Đối thủ tuy rằng chỉ là cái nhà nhỏ ở cửu châu đại lục hạ giới ngoại đạo, nhưng đã có đủ để chính diện chống lại tiên nhân thực lực, không, thậm chí càng vượt lên bên trên. Tiếp cận tiên tôn cấp bậc sức chiến đấu, lấy sức một người là có thể áp chế nhan lạc cùng ba tên hộ vệ liên thủ, đây chính là vương vũ vào thời khắc ấy triển lộ ra sức mạnh. Thế là nhan lạc lập tức cũng thay đổi chính mình sách lược, nàng không tiếp tục thử nghiệm nữa áp chế vương vũ, mà là đi kiểm chế nàng, ngăn cản nàng cũng nhân cơ hội này để làm hết sức nhiều phó binh quân đoàn tiến vào Cựu Châu Đại Lục. Nỗ lực lấy này đến phân tán Vương Vũ sự chú ý. Kết quả Vương Vũ quả nhiên có chút phân tâm, trên người không ngừng bị thương, tình thế tràn ngập nguy cơ, điều này làm cho Nhan Lạc vững tin tự chọn đúng rồi sách lược, Vương Vũ quả nhiên là Cựu Châu Đại Lục không thể thiếu thủ hộ giả, liền tăng nhanh phó binh tiến vào Cựu Châu Đại Lục tốc độ, nỗ lực tiến một bước kiểm chế Vương Vũ. Sau đó, làm trong đường nối phần lớn phó binh cũng đã rời đi Nhan Lạc Một bên thời điểm, Vương Vũ lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Nàng phi thường lạnh lùng tùy ý phó binh môn mãnh liệt chạy về phía đường nối lối ra, ánh mắt cũng không tiếp tục chuyển một hồi. Vừa mới cái kia tay chân luống cuống tư thái không còn sót lại chút gì. Lúc này Nhan Lạc tự nhiên biết bị lừa, muốn hoán hồi phó binh, nhưng phó binh môn lại bị một đạo vô tướng kiếm bao vây che ở mặt sau, đi vòng vèo không trở lại. Sau đó tất cả mọi người mới phát hiện Vương Vũ lúc này dĩ nhiên chiếm cứ trong đường nối nhất là chợt hẹp một điểm. Mà đặc thù địa hình thực sự quá thích hợp vô tướng kiếm phát huy. Nàng một bên dễ dàng liền chặn lại rồi phó binh môn, một bên thì lại toàn lực bắt đầu á. Vệ chế Nhan Lạc. Nhan Lạc đơn thể sức chiến đấu dù sao trên lệnh một bậc, rất nhanh sẽ rơi vào hạ phòng, thậm chí một lần bị Vương Vũ hạn chế, cảm nhận được linh tê một chỉ tươi đẹp tư vị. Mãi đến tận Vương Lục hóa thành một đoàn sao băng hỏa, từ Cửu Thiên ở ngoài xuyên thẳng vào. Vương Lục hành hành đi nhanh quét sạch tất cả châu bò rắn giết sau khi, cũng đánh vỡ Vương Vũ lập xuống lao tù để nhan lạc có cơ hội chạy ra không chế. Nghe xong tất cả những thứ này, Vương Lục cũng thực sự không lời nói. Nguyên lai like hắn một phen khổ tâm, thậm chí không tiếc tiêu hao bản nguyên cơn lốc cứu viện hành động, lại bị chứng minh là một bước thắc kỳ. Tuy rằng từ trên lo di dạng, Vương Lục lúc đó làm ra phán đoán cũng không sai, lấy Vương vũ trạng thái bình thường dưới thực lực tuyệt đối không thể chính diện chống lại tiên nhân, kiểm tra bản vô tướng công đại bạo phát dù sao cũng hơi vận may thành phần. Nhưng chính vì như thế. Vương Vũ này sắp thành lại bại mới có vẻ càng thêm đáng tiếc. Nói chung, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Suy đi nghĩ lại, Vương Lục cũng chỉ có thể dùng câu nói này làm hai người tranh chấp kết quả, sau đó tiến lên một bước, dùng sức ôm lấy đối phương. Trong lòng nữ tử hơi hơi vùng vây một hồi, có chút bất mãn ý địa chất nghi nói, ngươi là muốn dùng phương thức này đến lừa gạt. Vương Lục suy nghĩ một chút, sắp thực chính mình như thế làm quá không có thành ý, vì lẽ đó liền thoáng thay đổi sách lược. Ngoại trừ ôm ấp hắn lại dâng một cái hôn sâu đối phương cũng không có từ chối sau một lúc lâu rời môi vương vũ nhìn vương lục trên người bởi vì cường phong ma sát tạo thành tảng lớn vết thương cùng vết sẹo khẽ khẽ thở dài ngươi người này quả thực không thể nói lý hỏng rồi ta chuyện tốt còn có mặt mũi chiếm ta tiện nghi vương lục lại suy nghĩ một chút nếu ôm ấp cùng hôn môi cũng không thể giải quyết vấn đề vậy chỉ có thể thật thao thực làm đến điểm thực chất nội dung vừa vặn vừa nãy nàng cũng nhắc tới linh tê một chỉ cùng nào đó cái thần thương khá là Vậy không bằng nhân cơ hội này thực tiễn một phen đi. Niệm đó, ngươi thực sự là bị cháy hỏng đầu óc chứ. Đều lúc nào còn có tâm sự giải ta và áo. Ngươi mấy năm qua bị đế lưu tôn nghiền ép còn chưa đủ. Vương vũ nhìn bắn vào ngực mình cùng bên hông tay, đối diện trước nam nhân hạn cuối cảm thấy kinh tâm động phách. Tiểu lục, ta thực sự là quá cảm di chuyển, ngươi rốt cục trò giỏi hơn thầy thắng ở Lam. Từ nay về sau cựu châu hạn cuối nhãn mác liền giao cho ngươi. Bất quá, nói thật sự, ở nơi như thế này làm việc. Ngươi tâm cũng lớn quá rồi đó. Nhan lạc tên kia còn chưa có chết đây. Vương Lục cười cận, chết hay chưa có cái gì quan trọng, ta đến đến rồi, nàng còn dám quay đầu lại hay sao? Bất quá nơi này xác thực không phải làm việc địa phương, chúng ta trước về Cửu châu. Nói còn chưa dứt lời, chính hắn liền nói không được. Bởi vì hắn đã nhận biết được, sau lưng đường nối lối ra, đã biến mất rồi. Sau một khắc, lối đi phía trước thâm thúy nơi, một vị dáng điệu huyển chuyển nữ tử chậm rãi hiển lộ thân hình ngạch tâm nơi một viên đá quý màu đỏ đặc biệt bắt mắt. Nhan lạc. Vương Vũ lập tức cảnh răng lên, không lo được chính mình có chút quần áo sốc xếp, đã che ở Vương Lục trước người, bày ra chiến đấu tư thế. Tuy rằng Vương Lục lời mới vừa nói rất êm hay, thế nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, hắn từ trên 9 tầng trời đắp xuống, trả giá là dị thường kinh người, chỉ ít trong thời gian ngắn, không nên lần thứ 2 tập trung vào chiến đấu bên trong. Vì lẽ đó, tuy rằng nhất định sẽ đả kích người nào đó mặt ngui. Nhưng vương vũ vẫn là kiên định địa đứng ở vương lục phía trước. Nhan lạc không phải cái dễ dàng đối phó kẻ địch, lực chiến đấu của nàng không mạnh, nhưng thủ đoạn biến hóa thực sự quá nhiều. Lúc trước nếu không là dựa vào kiểm tra bản vô tướng công quay dày nàng sách lược, vương vũ cũng không cảm giác mình có thể chiến thắng nàng. Vì lẽ đó nhan lạc lúc này đứng tới đây, nhất định mang ý nghĩa một hồi rất lớn gian nan theo ở phía sau. Nếu như thật sự có phiền phải gì, vậy cũng làm cho nàng đi tới thưởng thức một phen. Tất cả. Liên dương như hơn 100 năm trước cái kia chàng đại thai biến như thế, chỉ có điều song phương vị trí rốt cục làm sai lệch một hồi. Không cần sốt sáng như vậy, ta vô ý cùng các ngươi giao thủ. nhan lạc âm thanh rất nhẹ nhàng, so với lúc trước chỉ huy quân đoàn thời nhiều hơn mấy phần lười biếng cùng thả lỏng. Hơn nữa chúng ta cũng hoàn toàn không có giao thủ tất, bởi vì chúng ta nhất định sẽ chết cùng một chỗ. Cái này đường nối đã bị ta chặt đứt xuất nhập cảng, trở thành trôi nổi ở hư không vô tận bên trong mảnh vỡ, mà mất đi trên giới hai giới chống đỡ. Tiêu vong chỉ là vấn đề thời gian. Đã như vậy, chúng ta hà không để xuống lẫn nhau lập trường và cứu hận, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng sống chung hòa bình. Vương Vũ lạnh dọng nói rằng, nếu là thời khắc cuối cùng, vì sao còn muốn phủ thêm hòa bình dối trá áo khoác, lựa chọn càng thêm phóng túng một điểm phương thức không phải càng tốt hơn. Nhan Lạc cười nói, có thể à, bất kể là linh tê một chỉ vẫn là cái gì, người muốn dùng hay dùng đi. Giết ta cũng được, ngược lại cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Vương Vũ trầm mặt không nói thử nghiệm suy đoán trong lời của đối phương có mấy thành chân thực. Ta nói chính là thật sự nha, dùng ta một cái mạng, đổi lấy cửu châu đại lục mạnh nhất hai người đồng quy vô tận, cơ hội như thế chỉ sợ sẽ không có lần thứ hai, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó, ta thật sự muốn cảm tạ vương lục. Vương vũ ánh mắt trở nên bắt đầu rắc liệt, được, vậy ta liền y ngươi mong muốn, để ngươi bị chết có giá trị một điểm. Nhưng mà chưa kịp động thủ, liền bị vương lục để lại vai. Chờ! Ta cảm thấy ngược lại không ngại suy tính một chút nàng kiến nghị, nếu là sinh mệnh thời khắc cuối cùng, vậy thì cùng san bằng vượt qua đi. Nói xong, vương lục quay đầu, hướng về nhan lạc phóng ra chân thành mà nụ cười sán lạ. chương 807, ạ ẻn hạ vũ. Rất cao hứng ngươi có thể như thế nghĩ, sau này liền để chúng ta hữu hảo ở chung đi. Nhan lạc lộ ra nụ cười nhẹ nhóm, sau đó hướng về đối diện hai người gật gù, liền muốn xoay người cáo tử. Chờ, ngươi đi đâu vậy? Nhan lạc chỉ chỉ phía trước nơi bóng tối, ngay ở không xa, cái này đường nối đã bắt đầu từ đầu đuôi hai đầu tăng vỡ, vì lẽ đó không cần phải lo lắng ta đi được quá xa. Thế nhưng ta nhớ các ngươi hiện tại càng cần phải hai người một chỗ thời gian, ta bất tiện quay dối. Vương Lục nói rằng, không cần phải vậy, so với nàng, ta bây giờ đối với hương thú của ngươi còn muốn lớn hơn chút. Vương Vũ ho khan một tiếng, ở ngay trước mặt ta nói những câu nói này, ta có phải làn lên bao nhiêu biểu thị một hồi phẫn nộ. Vương lục không có để ý đến nàng, vẫn như cũ nhìn chăm chú nhan lạc con mắt, nếu sinh mệnh thời khắc cuối cùng cũng chỉ có chúng ta ba người, cần gì phải đem lẫn nhau phân chia rõ ràng như vậy. Chúng ta nên tăng mạnh câu thông, tăng tiến hữu nghị mới đúng, ta vừa vặn có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Nếu như việc quan hệ tiên giới cơ mật, ta e sợ không có cách nào cho ngươi muốn đáp án. Ngươi sắp chết, hà tất quan tâm cái gì bảo mật đây. Chứ phi, cái này đường nối cũng không giống ngươi nói như vậy chắc chắn phải chết. Chúng ta còn có mang theo bí mật trở về kiểu châu khả năng. Nhan lạc nghe nói như thế, không khỏi nở nụ cười, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi, muốn tâm sự là có thể, nhưng đừng hy vọng từ ta chỗ này nói xuông. Vương lục suy nghĩ một chút, được, ta không bộ ngươi, cũng chỉ là phổ thông tâm sự. Nhan lạc thế là liền ở tại chỗ đứng lại, tốt, tán gấu cái gì. Vương lục đưa tay chỉ nàng trước ngực, trước tiên từ ngươi số đo 3 vòng bắt đầu đi. Kết quả nói còn chưa dứt lời. Vương Vũ âm thanh liền từ phía sau chuyển đến, ất cháo chén, này còn cần hỏi sao? Ngươi chuyên nghiệp tố chất đây. Vương Lục đối với loại này ác ý phá hành vi chân tâm cảm thấy ván giận, đáp cái san mà thôi, ngươi so sánh cái gì thật. Mà nhan lạc thì lại có chút buồn cười điệu che dưới ngực, nàng nói không sai, sau đó thì sao? Vương Lục nói rằng, ta là muốn nói, tuy rằng có chút đơn bạc, nhưng vóc người của ngươi cũng khá. So với các ngươi tiên giới tiểu công chúa mạnh hơn. Nhắc lên hạ tiểu hà. Nhan lạc vẻ mặt tuy rằng bất biến, ngạch tâm nơi Ruby nhưng lóe lên một cái. Thế là Vương Lục lập tức dọc theo cái đề tài này thâm nhập xuống nàng ở Tiên giới người vọng phải rất khá chứ. Nhan lạc hơi động dưới môi, cũng không trả lời. Vấn đề này nên không liên quan tới cơ mật chứ. Đừng lấy cái gì Vương tộc hết thảy đều là bí mật đến cả ta, không phải vậy ta ngay lập tức sẽ bỏ dở sống trung hòa bình dự định, toàn lực ứng phó đột phá cái này đường nối cho ngươi xem. Tuy rằng có rất lớn xác suất là gia tốc đường nối diệt vong, thế nhưng. Có lẽ có như vậy một phần vạn khả năng, ta có thể thành công trở về cửu châu đây. Đừng quên, ở thế giới trong lúc đó lưu hành, là ta sở trường cho hay. Nhan lạc nghe được lời nói này, trên chán bảo thạch lại thiểm hai lần. Được rồi, nếu ngươi kiên trì như vậy. Tiểu công chúa ở tiên giới xác thực rất được người ta yêu thích, nàng thông minh, mạnh mẽ, tính tình ôn hòa, ta biết tất cả mọi người đều rất yêu thích nàng. Vương Lục cười nói, lời này e sợ không thực sự, nàng xác thực thông minh mà ôn hòa nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nàng có thể sử dụng ôn hòa ngụy trang đem sắc bén binh khí ẩn giấu đi. Lần này các ngươi tiên giới trước sau mấy người dáng Lâm Cửu Châu, cũng chỉ có nàng mang đến uy hiếp mạnh nhất, nàng lại xối dục hai người bọn ta viên trung thành dũng tướng, hơn nữa suýt nữa liền có thể xối dục càng nhiều người, chuyện này thực sự là ghê gớm thành tích. Nhan Lạc trầm mặc một chút, nói rằng, tiểu công chúa mặc dù tốt nói chuyện, nhưng chúng ta xác thực ở kính yêu nàng đồng thời cũng sợ nàng. Nàng là tiên vương bệ hạ đắc ý nhất huyết mạch. Lần này dáng lâm hạ giới, có nàng ở, các ngươi kỳ thực đã không có bất cứ cơ hội nào. Vương Lục nói rằng, ồ, ngươi đối với nàng tự tin như thế. Đáng tiếc nàng đã chết rồi. Nhan lạc rõ ràng địa run dậy một hồi, không thể. Cần ta đem nàng chết thảm dáng dấp dùng hình chiếu thuật chiếu lại cho ngươi xem sao. Thành thật mà nói ta không muốn làm đến như vậy tuyệt, tiểu công chúa tuy là mị nữ, chết thảm dáng vẻ cũng không thế nào đẹp đẽ. Cái này không thể nào. Chỉ bằng các ngươi này đàn hạ giới người làm sao có khả năng bị thương đến tiểu công chúa? Vương Lục cười nói, vấn đề này thật không có trình độ, có thể sát thương tiên vương huyết duệ kỹ xảo đương nhiên là kiểu châu cao cấp nhất cơ mật, làm sao có khả năng như thế đơn giản sẽ nói cho ngươi biết? Xem, hiện tại chúng ta cuối cùng cũng coi như có cộng đồng cảm thấy hứng thú đề tài bí mật, ngươi có ta muốn bí mật, ta cũng có ngươi muốn bí mật, vì lẽ đó, không bằng chúng ta lại càng thêm công bằng một điểm. Nhan lạc mặc rất lâu, gật gật đầu. Vương Lục nói rằng. Trước tiên ta hỏi một vấn đề, cái này đường nối mở ra, đối với tiên giới mà nói hẳn là tương đương gian nan. Nhưng ngươi nhưng không chút do dự mà đem đường nối phá hủy. Như thế làm hẳn là có lý do, tỉ như ngươi đoán ta là bị hạ tiểu hà thiết kế đưa vào, tất cả những thứ này đều là kế hoạch của nàng. Đồng thời tiên giới còn có mở ra điều thứ hai đường nối thủ đoạn. Nhăn lạc nói rằng, đúng, ta xác thực là cho rằng tiểu công chúa đưa ngươi đưa vào, hơn nữa tiên giới cũng xác thực có năng lực mở ra điều thứ hai đường nối. Bất quá như thế hai giới đường nối một lần chỉ có thể mở ra một cái, hơn nữa đánh đổi không ít. Vấn đề của ta nhưng là, ngươi đến tột cùng là người nào? Vương Lục cười nói, xem ra hạ tiểu hà không có cùng ngươi nói à, cũng được, ta liền thẳng thắn nói, ta là trăm phần trăm không hơn không kem cửu châu người địa phương. Đương nhiên, cùng những kia tầm thường hạ người có chút không giống, ta là đi ra bên ngoài gặp cảnh tượng hoành tráng. Nhan lạc đâm chiêu địa gật gù Đón lấy vẫn là đến phiên ta hỏi, nói cho ta một chút tiên vương hạ vũ đi. Tiên vương bệ hạ là chúng ta nhất là sùng kính người lãnh đạo. Nhan lạc hơi khô ba ba địa hồi đáp, hắn ý chỉ chính là chúng ta cao nhất sứ mệnh. Vương lục nở nụ cười, được rồi, ta đại khái hiểu. Hắn là tiên giới không thể nghi ngờ vương giả, nhưng danh tiếng xem ra cũng không tốt lắm, có người nói là cái tuyệt diệt nhân tính bạo quân. Nếu như là như vậy, có muốn hay không cân nhắc nhở và đến chúng ta bên này, đồng thời lật đổ tiên vương tàn bạo thống trị. Nhan lạc vẻ mặt lập tức lạnh xuống, nếu như ngươi tiếp tục nói. Ta nghĩ sẽ không có sống trung hòa bình cần phải. Rõ ràng, có thể làm cho ta nói vừa nãy nhiều như vậy, người thái độ kỳ thực cũng rất rõ ràng. Vậy chúng ta thay cái đề tài, liên quan với phá hư. Tiếp đó, Vương Lục cùng nhan lạc một hỏi một đáp, một tán gẫu chính là hơn nửa ngày, trong lúc đề tài đã không đơn thuần hạn chế ở tiên giới cơ mật trên, tình cờ Vương Lục cũng sẽ tâm sự kiểu châu phong Tỉnh, tham dò một hồi phản ứng của đối phương. Một số thời khắc nhan lạc sẽ không có thời gian để ý một số thời khắc cũng sẽ làm ra một bộ cảm thấy hứng thú giáng dấp. đương nhiên, càng nhiều lúc nàng cũng đang cố gắng tìm hiểu cựu châu đại lục bí mật, vương lục từng cái thành thực đáp lại. cho tới vương vũ, từ lúc hai người vẫn đáp đến một nửa thời điểm liền kẻ nhạt chạy đi một bên ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm chỉ thấy hai người lại còn ở chuyện trò vui vẻ. hai người các ngươi sẽ không thật muốn đến một đoạn vĩ đại hữu nghị chứ? nghe được vương vũ gán giận, vương lục rốt cục dừng lại vẫn đáp, thu dọn một hồi dòng suy nghĩ, sau đó nói. Rất cao hứng ngươi đồng ý hoa thời gian dài như vậy theo ta tán gấu. Nhan lạc cười cợt. Như vậy tiếp đó, chúng ta nên chuẩn bị rời đi. Nhan lạc nụ cười rất nhanh sẽ lạnh đi. Vương lục quay đầu, vừa nay tán gấu thời điểm không có nói sao. Cái này đường nối là giữ không nổi ta, ta nghĩ đi bất cứ lúc nào có thể đi, vì lẽ đó rất cảm tạ ngươi nói cho ta nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên để báo đáp lại ta cũng nói cho ngươi rất nhiều chuyện, chỉ xem ngươi có bản lĩnh hay không mang theo những bí mật kia trở về tiên giới. Thuận tiện ngươi vô chi, cũng làm cho ta xác nhận một cái cực kỳ trọng yếu sự. Nhan lạc trầm tĩnh mà nhìn Vương Lục, Hạ Vũ đúng là không còn sống lâu nữa. Vương Lục nói rằng, hắn rõ ràng đoạt sắc con gái của chính mình Hạ Tiểu Hà, nhưng đối với Hạ Tiểu Hà ở Cửu Châu hiểu biết không biết gì cả. Lẽ nào hắn không có nói cho ngươi biết, trong tay ta có vạn giới cánh cửa sao? Vạn giới cánh cửa. Nhan lạc hơi biến sắc, thân là thiên nhân, nàng đương nhiên biết vạn giới cánh cửa ý vị như thế nào, dù cho chỉ là mảnh vỡ chỉ cần thoáng có thể lợi dụng trong đó uy năng, liền không khó từ hư không vô tận bên trong trở về Cửu Châu đại lục. Nếu là nàng sự biết trước Vương Lục trong tay có vạn giới cánh cửa, đương nhiên sẽ không ngây ngốc tự đoạn đường lối, vì lẽ đó Hạ Tiểu Hà bị đoạt xác một chuyện. Có lẽ là thật sự, nhưng Tiên Vương đoạt xác hạn chế cũng rất rõ ràng, ngoại trừ thời khắc cuối cùng, Tiên Vương ý thức vẫn không có thức tỉnh, vì lẽ đó hắn mới sẽ ngay cả ta có vạn giới cánh cửa cũng không biết, không phải vậy hắn không có lý do gì không nói cho ngươi mà loại hiện tượng này chỉ sợ là bởi vì nguyên thần của hắn đã mục nát chứ. Chúng ta thường nói một người tuổi thọ sắp tới, ngoại trừ thân thể mục nát ở ngoài, chính là nguyên thần hoặc là nói linh hồn mục nát. Tiên vương cướp đoạt chính mình huyết thống lấy kéo dài thân thể tuổi thọ, nhưng không muốn dung hợp hậu nhân ý thức cứ thế làm nhạt bản thân, chỉ có thể dùng loại này đoạt xác ngủ đông phương thức phí công kéo dài bản thân tồn tại. Y thời gian này kéo dài hơi tàn sắc mặt thực sự là khó coi. Vương Lục nói đến chỗ này. Không để ý Nhan Lạc Ngạch Tâm Du Bi đã bắt đầu lấp lóe nguy hiểm ánh sáng, tiếp tục tự nhiên nói rằng, một cái già lọm khổng tiên vương, một cái ngàn cân treo sợi tóc tiên lên giới, mặt đối thủ như vậy, tin tưởng Cửu Châu Đại Lục tinh thần nên chưa từng có tăng vọt đứng lên đi. Cảm tạ ngươi phối hợp để ta có thể xác nhận cái tin tức tốt này, như vậy, cáo tử. Nói xong, Vương Lục mở ra tay phải, nơi lòng bàn tay quang minh chậm rãi vặn bèo lên. Sau một khắc, Nhan Lạc thân hình bỗng nhiên trở nên mờ ảo bất định. Một đạo lâu đời tang thương khí tức chỉ một thoáng bao phủ toàn bộ đường núi. Vương Lục Tay phải đột nhiên nắm long, cái viên này còn chưa thành hình hố đen nhất thời mất đi, nhưng mà một nhánh trượng hai thiết thương lại bị hắn nắm trong tay, nòng súng đã hội tụ nổi lên làm người kinh tâm động phách năng lượng mạnh mẽ, phảng phất một vòng mới ngày soi sáng phát quang. Cùng lúc đó, vừa mới còn lười biếng không thể tả cô gái mà cao trắng đã đứng ở Vương Lục Hưu phía trước, một cái thúy kiếm trúc chỉ xéo hướng phía dưới, thắp sáng một đạo kim sắt tâm chăn chống đỡ ở Vương Lục trước người. Nhan lạc đột nhiên biến hóa lúc này trái lại có vẻ hơi bị động, nàng trên mặt hiện ra một tia khó mà tin nổi, nhưng động tác trên tay nhưng chưa đình chỉ. Một cái giày nặng cổ kiếm trôi nổi ở trước mặt nàng, thân kiếm một mặt có khắc tinh thần nhật nguyệt, một mặt có khắc núi sông cây cỏ, chính là tiên giới trí bảo hiền viên kiếm. Hạ vũ, chờ ngươi đã lâu. chương 808, chưa tỉnh ngủ liền không nên cùng người đánh nhau. Nương theo một đạo hào quang rừng rực long lánh, hai giới trong đường nối đại chiến kéo dài màn tre. Vương Lục chủ công trong tay một cây thu nhỏ lại qua đi, như thượng hai thiết thương điện tử dương pháo phun ra mãnh liệt có thể lưu bên trong đất trời chiếm cư dương cực năng lượng tôn trào cùng không gian phát sinh huyền diệu phản ứng mất đi ven đường trải qua tất cả tồn tại nhưng mà này đã hủy diệt có thể lưu chiếu giỏi ở một cái trọng kiếm trên lại bị trên thân kiếm có khắc nhật nguyệt sao trời nuốt chửng như đá chìm biển lớn vô cùng vô tận lực phá hoại mất đi tiêu trừ không cách nào sản sinh bất kỳ thực tế hiệu quả mà khác chiếc kia chưa từng cùng xa xôi ra hình chiếu mà đến trọng kiếm cũng trước sau không cách nào chân chính ở đây dưới đặt chân thân kiếm một mặt nhật nguyệt sao trời ở điện tử dương pháo hoành kích dưới không ngừng tụ tán ly hợp tinh độ không thể cố định mà mặt khác cây cỏ núi sông thì lại hiện hiện ra trời long đất lở mãnh liệt cổ kiếm kim quang có vẻ lúc sáng lúc tối lơ lửng không cố định nhan lạc như mày nhiều lần liên lụy mấy lần nỗ lực chưa từng hạn xa xôi nơi đưa tới càng nhiều hình chiếu nhưng mà bị điện tử dương pháo kéo dài có thể chạy khô quá nhiều trước sau cũng không thể đem hiên Viên Kiếm cố định xuống, chỉ chốc lát sau nàng có chút khó mà tin nổi địa quả đoán phất tay xua tan hiên Viên Kiếm hình chiếu, thay vào đó chính là một đạo hổ phù. Đạo kia hổ phù hiện thân trong nay mắt Vương Lục điện tử Dương Pháo liền ngừng lại, trước hai thiết thương long lánh đỏ đậm nhiệt độ cao ánh sáng lộng lẫy, sau đó bị hắn trở tay bối ở phía sau, cả người như mũi tên rời cung trực vô tới. Đạo kia hổ phù là đối phương cạm bẫy, là nhan lạc khống chế phó binh quân đoàn rất nhiều đạo cụ một trong hoặc Hổ phù có thể cho gọi ra tương ứng phó binh, mà cái này Hổ Phụ đối ứng nhưng là tự bạo binh. Một khi bị điện tử dương pháo tập trung, những này tín ngưỡng tiên Vương, tin tưởng hắn sẽ ở luân hồi sau khi ban tặng mọi người vô thượng thiên đường cùng nhiệt phó binh, sẽ lập tức biến thành thế gian nguy hiểm nhất hung khí một trong. Bọn họ sẽ hô lớn tiên Vương chí đại sau đó làm nổ bản thân, nổ tung uy năng đủ khiến tiên nhân bị thương. Mà một đám tự bạo binh tập trung phóng thích, đủ để trong nháy mắt hủy diệt hai giới đường núi liên quan trong lối đi ba người cũng là một con đường chết. đương nhiên, tiên vương hạ vũ tổn thất chỉ là tên là nhan lạc quân cờ, còn lại hai người nhưng sẽ mãn bản đều thua. nhan lạc ứng biến rất nhanh cũng rất chính xác, nhưng vương lục nhưng như biết trước bình thường sớm ngờ tới nàng ứng biến, thế là lần thứ hai chiếm cứ tiên cơ. nhân lúc hổ phụ xuất hiện trong nháy mắt, rút ngắn mình và đối phương khoảng cách. nhan lạc nghịch tâm nơi ruby, cùng với hai quả kiếp như bảo thạch bình thường trong suốt con mắt đồng thời chiếu ra vương lục cấp tốc áp sát bóng người sau đó rất nhanh sẽ đặt lên một tầng mù mịt. Khoảng cách càng gần, đối với vương lục càng là có lợi, hắn là kiếm tu, am hiểu nhất chính là gần người tác chiến, dù cho hiện tại toàn bộ của hắn sức mạnh đều đến từ cự thần minh, cũng không ảnh hưởng hắn bản chất. Nhan lạc cũng không phải chính trực mặt loại hình, nàng càng am hiểu trốn ở đại quân đoàn hiểm hộ bên trong, điều động người thủ hạ đi thực hiện ý đồ của nàng. Dù cho lúc này chiếm cư nhan lạc thân thể chính là một cái khác vĩ đại ý thức, nhưng vào giờ phút này, Tiên vương hạ vũ có khả năng lợi dụng tài nguyên, cũng chỉ có nhan lạc nắm giữ cái kia bộ phận. Nhan lạc không am hiểu gần người tác chiến, cơ thể nàng công pháp nguyên thần tất cả đều không thích hợp cận chiến, coi như thức tỉnh rồi tiên vương ý thức cũng khó có thể thay đổi tất cả những thứ này. Thế là trong ngay mắt, hạ vũ cũng đã rơi vào hạ phong. Này đương nhiên không phải là bởi vì tiên vương hạ vũ hữu danh vô thực, thực lực không đủ. Thực sự là bởi vì vương lục các loại, chờ, hạ vũ đã lâu hữu tâm toán vô tâm từ lúc tiến vào hai giới đường núi trước, vương lục cũng đã biết hắn cùng hạ vũ tất có một trận chiến. đối với phần lớn tiên giới tiên nhân tới nói, tiên vương hạ vũ đoạt sắc là không thể nào biết được tuyệt mật. nhưng vương lục nhưng trước khi tới cũng đã đoán được nhan lạc rất khả năng cũng bị đoạt sắc, bởi vì vị này ở tiêu giao tiên tôn thủ hạ không có tiếng tâm gì phó binh quân đoàn trưởng, tương tự nắm giữ tiên vương huyết mạch. bí mật này là phá hư tiên tôn ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng mạnh mẽ đột phá tiên giới hạn chế tiết lộ cho vương lục làm cái kia chàng thoải mái tràn trề dạy dỗ hồi báo, mà Vương Lục hiểu rõ đến bí mật này sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu thiết kế nhằm vào Hạ Vũ. Mà cái này ván cờ trước hai bước, Vương Lục chấp hành đến hoàn mỹ không một tí vết. Trước tiên lấy điện tử dương pháo mạnh mẽ quấy giày hiên viên kiếm hình chiếu, làm cho Tiên Vương vũ khí mạnh mẽ nhất không cách nào vận dụng. Sau đó nghĩ tất cả biện pháp kéo vào khoảng cách, đem chiến trường kéo vào Vương Lục am hiểu nhất lĩnh vực. Chờ hai người rung ngắn, thì lại bắt đầu chấp hành bước thứ ba tuyệt đối lĩnh vực, vô tướng kiếm bao vây. thầy trò hai người cũng trong lúc đó lấy ra bản thân phòng ngự cường đại nhất công pháp, một tấm màu vàng bộ hợp hình đa giác tấm chắn, một đạo tròn trịa vô tướng kiếm bao vây đồng thời nâng lên, một trước một sau vừa vặn đem hạ vũ giáp ở trong đó, vương lục bộ hợp hình đa giác đỉnh ở hạ vũ phía sau, múa vô tướng kiếm bao vây thì lại đỉnh ở hạ vũ trước người. sau đó vương vũ bước nhanh về phía trước đỉnh, vương lục đột nhiên về phía sau lui bước, hai đạo chí cường phòng ngự chi thuận tùy tùng chủ nhân mà động một trước một sau đột nhiên hướng về trung gian chen đệ tới hạ vũ lập tức đẩy lên hai tay đứng vững đến từ trước sau mới áp lực hắn đoạt xác đối tượng nhan lạc tuy rằng thực lực bình thường nhưng hạ vũ bản thân nhưng là tiên giới chi vương đối với sức mạnh vận dụng so với nhan lạc càng cao minh hơn lấy một địch hai địa liệu mạng man lực càng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhưng vương lục bước thứ ba mới vừa mới bắt đầu truyền ra lệnh một tiếng tuyệt đối lĩnh vực cùng vô tướng kiếm bao vây lập tức bắt đầu điên cuồng chuyển động Như cối xây bình thường mài ép hạ vũ hai tay, hạ vũ hai tay ở một lần hô hấp trong lúc đó liền bị mài ép đến biến thành cho bụi, mà đón lấy chính là cánh tay nhỏ, đại cánh tay, một đường kéo dài nhắm thẳng vào ngực bụng đầu lâu các loại, chờ, nơi yếu hại, mà hạ vũ đối với này hoàn toàn không thể làm gì, vô tướng kiếm bao vây cùng tuyệt đối lĩnh vực đều là toàn năng hình phong ngự, nhằm vào bất kỳ loại hình tiên thuật cũng có thể đưa đến ngăn cản hiệu quả, hạ vũ vừa khó có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá này hai đạo tâm chán cũng rất khó thủ xảo dùng qua lại thuật lướt qua tâm chán chỉ có thể bị kẹp ở giữa chớ mắt nhìn mình bị cái này thất lớn từng bước một đẩy vào tử địa nhanh hơn chút nữa vương lục hơi nhíu mày phản phất lúc này này ưu thế thật lớn nhưng không thể để cho hắn thỏa mãn tiên vương ý thức cũng không hoàn toàn thức tỉnh hắn hiện tại vẫn là ngủ mơ hồ một khi bị hắn thật sự thức tỉnh vương vũ ở mặt trước bĩu môi người ở phía sau phát hiệu lệnh đúng là dễ dàng có suy nghĩ hay không qua ta cái này chấp hành giả khó xử a 2000 vạn linh thạch. Người mẹ nó không nói sớm. Chờ xem ta mở gấp ba tốc cho người xem." Vương Vũ cười dài một tiếng, nhưng mà tiếng cười im bật đi, cả người đều là cứng đờ. Vô tướng kiếm bao vây ánh sáng càng là lấp lẽ không thôi. Nếu là lúc này lấy tiên mục nhìn sang, có thể rõ ràng địa nhìn thấy Vương Vũ trong cơ thể mấy trăm viên kim đan hỗn loạn địa múa lên, có dần dần dấu hiệu mất không chế. Kiểm tra bản vô tướng công dù sao khuyết thiếu mấy phần ổn định tính, bị mấy lần mạnh mẽ thôi thúc, rốt cục đến cực hạn. Mà nhưng vào lúc này, Hạ Vũ ngạch tâm nơi bảo thạch ầm ẩm tràn ra, một luồng vô hình vô sắc nhưng không thể nghi ngờ sức mạnh mạnh mẽ mà ra. Vương Vũ vô tướng kiếm bao vây trong khoảnh khắc liền bị xuyên thủng, cả người càng là chỉ một thoáng liền thủng trăm ngàn lỗ về phía sau bay ngược mà quay về. Vương Lục lập tức thu hồi tuyệt đối lĩnh vực, về phía trước trên đỉnh, tay trái nâng đỡ Vương Vũ, tay phải điện tử dương pháo không ngừng hướng về Hạ Vũ nổ súng, lấy phân tán chú ý. Nhưng Hạ Vũ phản ứng nhưng rất vi diệu, hắn vừa không có thừa cơ đi trọng thương Vương Vũ cũng không có né tránh Vương Lục điện tử Dương Pháo, hắn chỉ là điều động nhan lạc thân thể nhẹ nhàng mà đi tới Vương Lục bên người. Đoạn đường này cũng không dài, nhưng Hạ Vũ vì đi tới Vương Lục trước mặt, nhưng trả giá khốc liệt đánh đổi. Nhan lạc hơn nửa người đều bị điện tử Dương Pháo đốt cháy khét, phần eo càng bị từ bên trong xuyên thủng, lộ ra hai đoạn gãy vỡ cuộc sống. Mà ngạch tâm bảo thạch vỡ vụn, cũng làm cho nàng sinh cơ cấp tốc biến mất. Hiển nhiên, Hạ Vũ là muốn làm liều mạng một đòn. Thế là Vương Lục cũng bình tĩnh lại, Chăm chú ở cái cuối cùng hiệp phòng thủ. Chỉ cần bảo vệ này một làn sóng, trận chiến này chính là thắng lợi. Nhưng mà, theo dự liệu công kích cũng không có tới. Hạ vũ ở thời khắc cuối cùng, nhẹ địa rôi ra hiếm hoi còn sót lại một con tay phải, đi tới vương lục bên eo, từ đai lưng trên buộc vào giới tử trong túi mạnh mẽ lấy ra một cái đồ vật Một viên sự quay tròn loại nhỏ hố đen. Sau một khắc, hạ vũ dùng sức hợp lại tay phải, hố đen biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vật quy nguyên chủ. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười, sau đó vô lực ngồi sập xuống đất. Vương Lục thì lại sắc mặt ấm lãnh, không nói một lời. Thời khắc cuối cùng, Hạ Vũ Mục Tiêu cũng không phải Vương Lục tính mạng, mà là trong tay hắn Vạn Giới cánh cửa. Bởi vì chỉ cần không có Vạn Giới cánh cửa, cái này đoạn tuyệt hai giới đường nối chính là tuyệt cảnh từ địa. Vương Lục đương nhiên cũng biết điểm này, vì lẽ đó đã đem Vạn Giới cánh cửa thu gom rất khá, giới tử túi là phong kín, Vạn Giới cánh cửa càng là đánh tới bản thân của hắn dấu ấn, làm sao cũng không thể nghĩ đến. Hạ Vũ chỉ dùng đầu ngón tay một câu, liền có thể đột phá nhiều như vậy trùng phong ngự. Đem cái này tiên thiên trí bảo mảnh vỡ câu đi ra. Hay là xác thực là bởi vì hắn nói tới câu nói kia, vật quy nguyên chủ, thân vị tiên thiên trí bảo chủ nhân cũ. Hạ Vũ đối với những bảo vật này điều động năng lực vượt xa khỏi mong muốn, mà đang hoàn thành một đòn tối hậu sau, Hạ Vũ liền không lại chống lại. Trên thực tế hắn cũng không có tiếp tục năng lực chống đỡ. Nhan lạc thân thể bị phá hủy điệu thất thất bát bát, hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Vương lục một bên cho an vương vũ nuốt vào một viên linh dược ổn định thương thế, một bên nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hạ vũ. Một lúc lâu, vương lục thở dài một tiếng, tiên vương thần thông, khiến người ta mở mang tầm mắt, dù cho là một cái vừa thức tỉnh không chọn vẹn thể cũng phải làm cho người đem hết toàn lực. Ta trước đó tính toán mấy vạn loại khả năng, kết quả vẫn bị ngươi hầu tử thâu đào thực hiện được. Nói đến, vật kia bị ngươi cầm lại tiên giới. Hạ vũ hoàn toàn không nói lời nào, chỉ là nhắm mắt chờ chết. Hay là đối với vị này tiên vương mà nói, cùng hạ giới tiện chủng nói nhiều một câu đều là xỉ nhục Vương Lục cũng không ngại, quay đầu xem vương vũ thương thế đã ổn định lại, liền đưa nàng phóng tới đường nối một bên, sau đó nghiêm túc nhìn kỹ hạ vũ, hỏi một vấn đề. Ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ đem vật kia còn nguyên địa trả lại ngươi sao? Vương Lục cười cợt, mượn dùng lâu như vậy, đương nhiên muốn tán gẫu tỏ tâm ý mới có thể. Ta ở phía trên ký gửi một điểm lễ vật nhỏ, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy hạ vũ hai mắt đột nhiên mở, nhưng mà từ bên trong nhưng chảy ra đỏ sẫm huyết, sau một khắc, đầu mềm nhũn liền triệt để ngã trồng vó, lại không một tiếng động. Hừ hừ, xem ra tiên thiên trí bảo mảnh vỡ đúng là chết có ý nghĩa. Vương Lục nói, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại lên. Tiếp đó, nên làm sao ra ngoài đây? chương 809, đáp ứng không xuể. Cựu Châu Đại Lục, Trung Châu Thịnh Kinh Thông Thiên Thánh Đường ở ngoài, một hồi suy nữa. Thành hai thế lực lớn cắt đứt nguy cơ rốt cục bị máu tanh tàn sát tiêu trừ. Vạn tiên Minh bên trong đầu cơ khách môn hội tụ một đường, kết quả cơ hồ bị quét đi sạch sành sanh. Mà ở cựu vĩ thiên hồ đem người tàn sát phần lớn người sau, rốt cục hà đổ chân quân khoan thai đến muộn, đứng ra gắn bó đại cục. Mà hắn công tác trọng điểm đơn giản là như vậy mấy cái. Đối với lúc trước đối với địa tiên môn bị các loại bất công đãi ngộ biểu thị chân thành ấy nấy, sau đó tuyên bố bên trong đem tiến hành càng thêm toàn diện chỉnh đốn. Thú vị chính là hà đồ chân quân là tại chỗ liền lấy ra phi thường tưởng tận chỉnh đốn phương án, mặt trên còn có còn lại mấy cái đại phái trưởng môn ký tên, có thể thấy được làm ưu đồ đã lâu một đòn sấm xét, phải đem một số thế lực nổ cỏ tận gốc. Quả thật này đem tạo thành tương đương bên trong háo, nhưng vạn tiên minh 15 năm qua vận hành sản sinh tích tệ, cũng ở một đêm liền bị quét đi sạch sánh xanh, vạn tiên minh cùng thượng cổ điệu tiên liên hệ một lần nữa trở nên chặt chẽ lên, mà ngũ đại môn phái thống trị lực cũng được tiến một bước củng cố so với lúc trước cái kia trung ương tập quyền dưới nhưng ám lưu mãnh liệt cục diện tới nói thực sự là có lợi đến hơn nhiều không thể nghi ngờ là một lần bình định mà làm dây dẫn lửa kiểu vĩ thiên hồ thì lại phi thường sáng suốt đến lựa chọn công thành lưu thân ngay lập tức liền rời đi thông thiên thánh đường chuẩn bị tiêu giao tự tại đi nhưng mà đi không bao xa liền rơi vào mới cảnh khổ khó ta nói mấy người các ngươi nhiệm vụ đã làm xong liền đừng đều là đi theo ta mặt sau có được hay không ta không phải mụ mụ của các người à Hồ nữ đầy mặt bất đắc dĩ thử nghiệm trục xuất phía sau một đám tùy tùng. Các ngươi đều từng người có ra chứ. Tỷ như ngươi, đường đường thịnh kinh thủ tịch, không ở hà đồ dưới gối thừa ân, cuốn quýt lấy ta làm gì. Bị hồ nữ điểm danh Quỳnh Hoa cười cận, nói rằng, ngươi cầm trong tay vương lục lệnh bài đem chúng ta điều động lại đây, chúng ta không cùng ngươi còn muốn theo ai. Hồ nữ cả giận nói, vậy ta hiện tại mệnh làm các ngươi tại chỗ giải tán, ai về nhà lấy. Ta coi như chỉ là con hồ ly cũng là muốn cuộc sống riêng được chứ? Ta đã độc thân mấy ngàn năm, các ngươi liền không thể cho ta một cái thoát đoàn cơ hội sao. Quỳnh Hoa nói rằng, Vương Lục đưa cho ngươi trao quyền kỳ hạn đã qua, hiện tại ngươi đã không có quyền đối với chúng ta hạ lệnh. Ta quả thực không biết nên nói cái gì, các ngươi là cố ý đang đùa ta chứ. Bởi vì ta là cựu vĩ thiên hồ vì lẽ đó cố ý chơi ta đúng không? Quỳnh Hoa giải thích, chúng ta thân là thí nghiệm cơ người điều khiển, khống chế cựu châu đại lục quan trọng nhất một nhánh sức mạnh. Vì lý do an toàn. Phục tùng mệnh lệnh đã là bị khắc vào nguyên thần tín điều, vì lẽ đó liền coi như chúng ta muốn kháng mệnh cũng không làm được. Ngươi hạ lệnh muốn chúng ta theo ngươi, chúng ta chỉ có thể vẫn đi theo sau mai đến tận có mệnh lệnh mới hạ xuống. Ngoại trừ vương lục còn có ai có thể cho các ngươi hạ lệnh? Không có, cũng không cho phép có thứ hai âm thanh. Đang thí nghiệm cơ sử dụng trên, vương lục chỉ tín nhiệm chính hắn, liền ngay cả đế lưu tôn cũng không được. Cửu Vĩ thiên hồ nghe xong không khỏi vào đầu, tên kia xem ra rất khôn khéo. Làm sao phạm loại này cấp thấp sai lầm, liền người dự khuyết đều không thiết trí một hồi, hắn ngã xuống ai tới thay thế à? Quỳnh Hoa nghiêm mặt nói, nếu như vương lục ngã xuống, cũng sẽ không tất cân nhắc cái gì tiếp nhận vấn đề. Hiện tại cửu châu bất luận người nào cũng có thể thay thế được, chỉ có hắn không được. Người đối với mình Túc địch đánh giá như thế cao. Quỳnh Hoa nói rằng, ta sẽ không tự nhận là là vương lục tốt địch, đôi kia ta cùng đối với thịnh kinh tiên môn đều không phải chuyện tốt. Hồ nữ mân mê miệng, thiết, thật vô vị. Nói xong, nàng cũng không để ý nữa những này ngoan cấu người điều khiển, tự nhiên ở thông thiên thánh đường quanh thân toàn bộ. Đối với này đàn cố ý tùy tùng thí nghiệm cơ, hồ nữ kỳ thực cũng không có xem ra như vậy bại xích. Quả thật những này thí nghiệm cơ theo nàng sẽ có rất nhiều bất tiện, nhưng làm sao lại không phải một loại bảo vệ. Làm đã từng suýt nữa để linh kiếm phái diệt môn, bây giờ vừa nặng sáng tạo ra phong ngâm chân nhân đọa tiên kẻ phản bội, nếu như không có những này thí nghiệm cơ bảo vệ, nàng ở Cửu Châu đại lục nhưng là phải từng bước kinh tâm. Đi tới một nửa, hồ nữ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Quỳnh Hoa nói, cửu châu đại lục bất luận người nào cũng có thể thay thế được, chỉ có vương lục không thể. Nhưng là vương lục hiện tại. Thật giống đã bị trục xuất đến hư không vô tận bên trong, lại cũng không về được chứ. Chuyển qua tôi nét nghĩ đến đây, hồ nữ nhất thời đau đầu lên, nàng mặc dù là bị bức ép bất đắc dị mới phản bội tiên giới, ngày đến cửu châu một phương, nhưng phản bội chính là phản bội, tiên giới mới sẽ không đối với một cái phó binh nói cái gì dày rộng nhân tử. Hiện tại nàng đã không có lựa chọn nào khác, một khi Cửu Châu Đại Lục chiếc thuyền này chìm, nàng là chắc chắn phải chết. Đợi ta ngẫm lại, có biện pháp gì có thể đem tên kia tiếp dẫn hồi thứ 9 châu sao? Cùng lúc đó, Thông Thiên Thánh Đường bên trong, Thơ Ngũ Tuyệt Trưởng môn đã tụ hội một đường, cộng thêm điệu tiên một phương đại biểu ba, năm người, cộng đồng tổ chức một hồi hội nghị khẩn cấp. Mà mặc dù bọn hắn vừa mới mới vừa quét sạch Cửu Châu Đại Lục tích tệ, nhưng tham dự người nhưng đều là trên mặt mang theo sầu dung, thánh đường bên trong cũng tràn đầy u ngạt. Cựu vĩ thiên hồ có thể nghĩ đến vấn đề, bọn họ đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Vương lục bị chiếm đóng ở hai giới trong thông đạo, chuyện này đối với cửu châu đại lục thực sự là có thể nói sự đã kích trí mạng. Trận này hội nghị khẩn cấp, gần một nửa là vì thỏa thuận sau này vạn tiên minh quản lý phương thức, càng nhiều nhưng là thương thảo vương lục không ở thời đối sách. Nhưng mà, nơi nào có thể có cái gì tốt đối sách? Vương lục không ở, bất luận người nào cũng không thể sánh được đi. Trận này vốn là hy vọng xa vời chiến tranh tựa hồ càng hướng về vực sâu rơi xuống, biển máu cuồng chiều phảng phất gần ngay trước mắt. Thế là, cứ việc thông thiên thánh đường bên trong, cái kia chẳng đại tàn sát dấu vết đã bị tiên pháp thanh tẩy rơi mất, nhưng cũng một luồng nồng nặc mùi máu tanh vị nhưng nhưng bồi hồi ở trong núi. Trong trầm mặc, Hado chân quân mở miệng trước tiên, "Phong Ngâm đạo hữu, thường thế làm sao?" Phong Ngâm chân nhân hơi chết hạ thân tử, đã không còn đáng ngại, làm phiền nhọc lòng. Thật không có quá đáng lo. Ta xem ngươi hiện tại tinh thần hề bại bại suy sụp, làm như nguyên thần trên thương thế chưa khỏi hẳn a. Vào lúc này đừng tậy mạnh, có vấn đề gì liền nói, chúng ta đồng thời để giải quyết. Côn Luân trưởng môn từng ngày chân quân nói rằng, các ngươi linh kiếm phái thiên kiếm đường sức chiến đấu là trong kế hoạch bộ phận trọng yếu nhất một trong, ngươi cái này làm thủ lĩnh mọi cử động quan hệ trọng đại, không thể tùy hứng làm vậy. Phong âm nhẹ giọng nói rằng, làm phiền nhọc lòng. Từng ngày còn muốn lại nói, lại bị Thiên Luân chân quân cười đánh gãy, từng ngày trưởng môn không cần phải nói ta xem phong ngâm trưởng môn chỉ là khốn khổ vì tình, qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ điều tiết lại đây, không nên cưỡng cầu hiện tại. Từng ngày chân quân quang tới ngở vực ánh mắt, lấy không dành thế sự, tình thương thấp kém xương vạn pháp tiên môn trưởng môn nhân cũng hiểu được cái gì khốn khổ vì tình. Hán Toán Hồng Trần không phải chỉ đối với phàm nhân hữu hiệu sao? Mà sau một khắc, Thiên Luân chân quân liền lại nói với Phong Ngâm, Phong Ngâm trưởng môn ngươi cũng là xem không ra, chỉ là một cái dương nữ, vẫn là cựu vị thiên hồ hóa thân mà đến. Hà tất như thế coi là thật đây. Ta xem ngươi không bằng mau chóng tìm cái đạo nữ sinh ra chính mình dòng dõi, đến lúc đó cảm tình tự nhiên rời đi lại đây, cũng sẽ không vì phong linh biến mất mà sầu não. Phong Ngâm cắn răng nói rằng: Đa tạ mong nhớ, không khách khí. Nói tới chỗ của ta vừa vặn nhận thức không thiếu nữ tu sĩ, điều kiện cũng không tệ, có cần hay không ta đến vì ngươi giật dây bắc cầu một phen, có thể miễn phí phụ tặng hôn nhân bói toán. Ta biết đạo hữu tinh thông tinh thần đại diễn thuật. Nhưng này loại thôi diễn ở liên quan đến chính mình thời điểm thường thường sai lệch, không bằng tin ta toán nhân duyên. Nếu là đạo hữu không đành lòng nhiều năm đồng tử công phá công, hoặc là bởi vì không có thực tiễn kinh nghiệm đối với chuyện này không có tự tin, ta vạn pháp tiên môn cũng có đặc biệt phương án giải quyết, có thể tư nhân hóa làm riêng, bao người thỏa mãn. Phong Ngâm thực sự nửa ngày không nói ra được một câu nói, trong lòng bị đổ đến một khó chịu liên tục. Được rồi, chuyện phim chấm dứt ở đây. Hà Đồ Trân Quân một câu nói cuối cùng cũng coi như đem câu chuyện kéo về đến đề tài chính. Vương lục bị chiếm đóng ở hai giới đường núi, hiện nay đến xem có ba chuyện muốn làm. Thứ nhất là dự phòng đoạ tiên nhân cơ hội này mở ra điều thứ hai đường núi. vì thế ta đã xin nhờ địa tiên đứng đầu đế lưu tôn ở thiên tri ngân phụ cận trấn thủ, cũng hướng về các nàng chia sẻ cựu châu đồ quyền sử dụng hạ, làm cho nàng cùng người thủ hạ có thể ở một thời gian uống cạn chén trà bên trong xuất hiện ở cựu châu đại lục bất kỳ ngóc ngách nào, đầy đủ khẩn cấp. Thứ hai là nghĩ biện pháp tiếp dẫn Vương Lục trở về. Hiện nay ta đã đánh rơi mất Thịnh Kinh Tiên môn Am hiểu nhất thời không chi đạo đoàn đội đi tới Thương Khê Châu tiến hành khảo sát, hy vọng có thể mau chóng có kết quả. đệ tam, chúng ta cũng muốn làm thật xấu nhất chuẩn bị, một ít quy trình. Cần phải nhanh một chút điều chỉnh. Hà đồ chân quân không hổ là nhiều năm vạn tiên minh đứng đầu, ba điểm phương lược đánh chúng chỗ yếu, trước hai điểm mọi người đều không có dị nghị, chỉ ở chi tiết làm bổ sung. Nhưng mà điểm thứ ba lại làm cho người làm khó dễ. Làm xấu nhất chuẩn bị, cũng chính là đang không có vương lục tình huống tiếp tục cùng đọa tiền làm không ngừng đấu tranh. Nhưng mà như Quỳnh Hoa từng nói, vương lục ý nghĩa căn bản là không thể thay thế. Này 10 năm qua, hắn rất nhiều kinh doanh bố trí cũng chỉ có bản thân của hắn biết, những người khác căn bản điều động không được những kia tài nguyên, tỉ như Hồng Hải Sưởng tại chỗ liền muốn đình công. Trong đó, Linh Kiếm Phái chịu đựng sung kích to lớn nhất. Quá khứ 15 thời kỳ, vương lục không ngừng điều động toàn bộ đại lục tài nguyên rót vào đến Linh Kiếm Phái. Lấy phát huy đầy đủ thiên kiếm đường các trưởng lao vô cùng tiềm năng, mỗi người bọn họ đều kế thừa qua Hoàng Kim một đời di sản, luận cùng tu hành thiên phú đều có thể coi là đường đại hàng đầu, nếu là tiềm năng đầy đủ khai quật ra, hoàn toàn có thể đóng vai chủ cột vững vàng nhân vật. Nhưng mà hiện tại Vương Lục đột nhiên biến mất, toàn bộ huấn luyện kế hoạch cũng im bặt đi. Càng quan trọng chính là, quá khứ 15 thời kỳ, bởi vì Vương Lục hung hăng tác phong, hắn là nắm đại quyền, cứ việc chưa chắc có đầy đủ tinh lực dùng thật những quyền lực này. Nhưng hiện tại bản thân của hắn không ở, những quyền lực này muốn do ai tới đón. Cái đề tài này thực sự quá mất cảm, cho tới hà đồ chân quân cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Tranh quyền đoạt lợi là bất kỳ bên trong tổ chức bộ tối kỵ, nhưng cũng là không thể phòng ngừa hiện tượng. Vương Lục lưu lại nhiều như vậy quyền lực chân không, chung quy phải có người bù đắp, nhưng là hiện tại lại có ai có thể dễ dàng tiếp bàn. liền ngay cả ngày xưa cửu châu người số một hà đồ chân quân cũng không dám đánh cái này cam đoan. Cũng may cũng không lâu lắm. Tình thế đột nhiên biến hóa liền để bọn họ không rảnh đi suy nghĩ cái vấn đề khó khăn này. Thông thiên thánh đường cùng cửu châu đổ liên kết tiết điểm nơi thắp sáng hào quang màu đỏ, đó là đẳng cấp cao nhất cảnh tấn tiêu chí. Sau đó thanh âm lạnh như băng ở trong đại điện vang lên. Đạo thứ hai thiên chi ngân xuất hiện. Chương 810 tiện lợi đến. Đạo thứ hai thiên chi ngân mở ra tin tức quấy dậy tất cả bổ trí. Thiên thánh đường bên trong hà đồ chân quân đưa ra để tài thảo luận thứ 3 im bặt đi. Đối đầu kẻ địch mạnh. Lại không có ai đi cân nhắc tranh quyền đoạt lợi, có loại ý nghĩ này người, vừa mới đã bị cửu vi thiên hồ dẫn người thành tẩy một lần. Toàn bộ sức mạnh đều sẽ vùi đầu vào nguy cơ ứng đối bên trong. Khâu cầm chân quân hỏi, đế lưu tôn bên kia nói thế nào? Sau một khắc, đế lưu tôn âm thanh ngay ở thông thiên thánh đường bên trong vang lên đến, chúng ta chính đang hết tốc lực chạy tới Thiên Nam Châu, dự tính 60 tức thời gian sau đến. Thiên Nam Châu Trước kia dự tính sai lầm, thứ hai đường nối cũng không có ở thương khê châu mở ra. Đối phương lợi dụng đàn tiên mộ làm đạo tiêu mạnh mẽ giáng lâm, chỉ sợ là vạn năm trước chúng ta từ đọa tiên giới lui lại thời trên người bị bọn họ động tay động chân. Xin lỗi chúng ta trước đó hoàn toàn không có phát hiện. Hà Đồ Chân Quân nói rằng, ai cũng không cách nào ngờ tới bọn họ sẽ có như vậy một đạo phúc bút, hơn nữa ẩn nhẫn lâu như vậy đều không có phát động. Thiên Nam Châu liền xin nhờ các ngươi, ta đã vì ngươi khai thông cửu châu đại trận linh mạch ràng rào, các ngươi đem nắm giữ cửu châu linh mạch tai quản quyền, có thể tận xin sử dụng. Mà quân Hoàng Sơn xích vệ quân cũng sẽ rất nhanh hề tuyệt tiên kiếm chạy tới làm ơn tất Kiên chỉ đến chu tiên kiếm trận phát động Hừm, giao cho chúng ta đi được rồi chúng ta đã đến cùng đế lưu tôn trò chuyện liền như vậy gián đoạn mà khô cầm chân quân làm xích vệ quân quân đoàn trưởng từ lâu cách chàng quân Hoàng Sơn xích vệ quân là mấy năm gần đây ở Vương lục ủng hộ do quân Hoàng Sơn triệu tập nhiều môn phái hảo thủ thành lập đại lục mạnh nhất quân đoàn vượt qua 100 tên tu sĩ hóa thần trải qua tối nghiêm khắc quân sự hóa huấn luyện Đem một thân tiên đạo tu vi hóa thành trần chuỗi giết người tài nghệ, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nhưng mà cho dù này con mạnh mẽ quân đoàn, ở cấp bậc tiên nhân trên chiến trường cũng khó có thành kiểu, quân Hoàng Sơn thành lập sích vệ quân mục đích chỉ có một cái, để bọn họ quân thần khô cầm chân quân có thể phát huy ra vượt qua cực hạn sức mạnh, tuyệt tiên kiếm sức mạnh. Thiên Luân chân quân nói rằng, được rồi, khô cầm đã xuất phát, ta cũng phải đi về làm chuẩn bị, tỉnh lại hãm tiên kiếm cần một chút thời gian thế nhưng còn sót lại một cái chu tiên kiếm phải làm sao thượng cổ tiên khí chu tiên tứ kiếm kỳ thực từ lâu mất chỉ có lục tiên kiếm rơi vào thịnh kinh tiên môn tay là môn phái trí bảo đời đời truyền thừa nhưng mà ở đàn tiên thi đấu sau khi kết thúc các tu sĩ lại phát hiện có thể lợi dụng đàn tiên mộ bên trong địa đặt thần thông lấy lục tiên kiếm làm cơ sở bản đem còn lại ba kiếm hoàn nguyên đi ra dù sao chu tiên tứ kiếm tuy được xưng có tiếp cận tiên thiên trí bảo huy năng bản chất vẫn là nhân công chế tạo thiên nhân có thể tạo Không có đạo lý hậu nhân liền tạo không ra. Mà trải qua 15 năm nghiên quang, tuyệt tiên kiếm bị hoàn mỹ hoàn nguyên, giao do quân Hoàng Sơn không chế, hãng tiên kiếm kiếm phôi đã thành, bị đưa vào vạn pháp tiên môn tẩy ghép kiếm linh, ôn dưỡng đến nay, miễn cưỡng có thể dùng. Chỉ có 4. Kiếm đứng đầu Chu tiên kiếm nhưng thủy trung thiếu nợ vẽ rồng điểm mắt một bút, bất luận làm sao cũng khó có thể rèn đúc thành công. Vốn định lấy 10 năm thời gian 20 năm chậm rãi nghiên cứu, đáng tiếc thời không ta chờ. Khiếm khuyết Chu tiên kiếm Thiết kế ở Cửu Châu Đồ trên Chu Tiên Kiếm trận cũng là khó có thể phát huy toàn bộ uy năng, lá Vương bài này gần đây tử phế bài. Mà bị dự phân phối nắm giữ kiếm này, Linh kiếm trưởng môn Phong Âm, trầm mặc một lát sau nói rằng, như cường vận tinh thần đại diễn thuật, hoặc có thể từ bên trong hư không sâu xa để luyện ra mấy phần Chu Tiên kiếm ý, lấy chi ngự kiếm, có thể có nguyên bản 6 đến 7 phần 10 uy năng. Từng ngày chân quân phụ quyết nói, ngươi thương thế chưa lành, cường vận đại diễn thuật là tự sát hành vi. Huống hồ Chu Tiên kiếm làm chủ kiếm Huy năng kém hơn một tia liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ kiếm trận. Không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng, ở đây lúc này, ở đây dự thính hồi lâu điệu tiên đại biểu nói đánh gãy mấy vị chân quân thảo luận. Đó là một tên bề ngoài xấu xí người đàn ông trung niên, phục họ đông phương, tên một chữ một cái lâm chữ. Hắn tuy không am hiểu chiến đấu, nhưng sở trường rèn đúc cùng lực khí, là ngày xưa điệu tiên môn quân bị tổng quản, uy vọng khá cao. Chu tiên kiếm sự liền giao cho ta đi, ta sẽ để nó mau chóng phục hồi như cũ Thiên Luân chân Quân hơi nhướng mày, bấm chỉ quên đi một phen, ngươi thật sự có biện pháp. Truyền qua tui nét phong ngâm năm chiều, trầm mặc không nói. Đông Phương Lâm nói rằng, ta sẽ không cầm chuyện như vậy đùa giỡn, bất quá ta cần bán ngày mới có thể hoàn thành phục hồi như cũ. Hà Đồ chân Quân đánh nhịp nói, được, vậy thì xin nhờ ngươi. Nói xong, chân Quân trở tay đi vào hư không. Một hồi lâu sau lấy ra một cái trắng xám trường kiếm. Đông Phương Lâm tiếp nhận Chu Tiên kiếm phôi, gật gù liền rời khỏi Thông Thiên Thánh Đường. Hắn hai vị đồng bạn ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng của nàng, cũng một đạo cáo tử. Hắn thật sự hành sao? Từng ngày chân quân câu mày nói, hắn phương pháp luyện khí xác thực vượt qua chúng ta, nhưng nếu thật có biện pháp hoàn nguyên chu tiên kiếm, vì sao sớm không nói? Phong Ngâm nhẹ giọng nói, từng ngày đạo hữu có thể còn nhớ tướng tài bảo kiếm cố sự. Từng ngày sắc mặt chỉ một thoáng cứng đờ, một lát sau lắc đầu thổn thức, đứng dậy cáo tử, ta đi chủ trì linh mạch giạt rào trợ. Mà đợi từng ngày cùng Thiên Luân đi rồi. Thông thiên thánh đường bên trong cũng chỉ có hà đồ cùng phong ngâm hai người. Hà đồ chân quân bỗng nhiên thở dài một tiếng, trăm năm trước, ta tuyệt không có thể ngờ tới cựu châu đại lục càng sẽ đối mặt ngập đầu thai ương Bây giờ sống còn thời khắc, nghĩ lại ngày xưa thịnh kinh tiên môn các loại thành cựu, quả thực làm người xấu hổ không địa. Phong ngâm nuốt cằm nói, hà đồ đạo Hữu nói quá rồi, thịnh kinh tiên môn làm cựu châu tu tiên giới trụ cột vững vàng, dù có nhiều hơn nữa tranh luận, dù sao công lớn hơn tội như không có thịnh kinh nhiều năm phổ biến cựu châu chiến lược, không có có đạo hữu cựu châu đồ, cục diện hôm nay chỉ có thể nằm bẹ bảy mảng, càng làm cho người ta tuyệt vọng. Được rồi, ta cũng phải trở về núi động viên Thiên Kiếm Đường sư đệ sư muội. Thiên Kiếm Đường toàn thể sao? Đạo hữu chẳng lẽ là nghĩ? Linh Kiếm Phái tuy là cựu châu đại lục trọng yếu một cực, nhưng dù sao nhân số không nhiều, Thiên Kiếm Đường là môn phái căn cơ, đạo hữu không cần như thế được ăn cả ngã về không. Phong Ngâm nói rằng trận chiến này nếu là thất bại. Linh kiếm phái cũng được, Cửu Châu đại lục cũng thật đều sẽ không có tương lai. Hỗ trợ chúng ta Thiên kiếm đường người cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta gánh vác đổ vật và những người khác là không giống nhau." Hà Đồ nói rằng, đã như vậy, chỉ hy vọng lần sau gặp mặt, người ta có thể cộng ẩm khánh công chi tiểu. Phong Ngâm trầm ngâm chốc lát, ánh mắt xuyên thấu qua côn luôn kính, phảng phất nhìn thấy tương lai xa xôi. Nhất định có thể. Cũng trong lúc đó, Thiên Nam Châu, đàn tiên mộ ngoại vi phong đô chính bầu trời. Một đạo xấu xí vết tích sẽ rách bầu trời, từ bên trong dân trào ra không thuộc về thế giới này hung ác nguyên rùa, dường như màu đen nước bùn giống như vậy, thác nước tựa như chuốt xuống hạ xuống. Đế lưu tôn đem người chạy tới thời điểm, màu đen thác nước giữa lúc đầu rót vào ở phong đô trong thành, đem diện tích bao la phong đô hóa thành một mảnh đại dương màu đen. Trong thành thị tu sĩ, phàm nhân, ở tiếp xúc được màu đen nước bùn trong nháy mắt sẽ bị thôn vệ hầu như không còn, liền hồn phách cho cặn đều sẽ không còn xuất lại. Phong đô thành từ đàn tiên thi đấu sau khi, nhân khí liền không lớn bằng tích, nhưng nhưng có thưởng chủ nhân khẩu hơn trăm vạn, vẫn có thể xem là một tòa náo nhiệt huyên náo thành phố lớn. Có thể vào giờ phút này, thành phố này đã bị trở thành tử thành, trăm vạn sinh linh hết mức mất đi. Ở nước bùn bên trong, trăm vạn cụ thi hài chập trùng lên xuống, theo sóng lưu động, dần dần hội tụ một chỗ. Ở trên thi sân mới, một cái lúc gần lúc hiện thân ảnh to lớn, chính không kiêng kỵ mà bệ nghệ giới thân thành thị cùng đại địa, tư thái tràn đầy tham lam. Nhìn thấy khốc liệt như vậy một màn, tuy Tùng Đế Lưu Tôn đến đây điệu tiên môn nhất thời lửa giận dâng lên, mấy cái dễ kích động liền chuẩn bị lập tức ra tay, nhưng Đế Lưu Tôn giơ lên thật cao tay phải, ngăn cản bọn họ lô mãng. Không nên gấp, cái này tên to xác chỉ là. Lời còn chưa dứt, một cái quỷ mị tựa như bóng người xuất hiện ở Đế Lưu Tôn ngay phía trước không tới một thước nơi, nhẹ giọng đánh gãy nàng. Tên to xác chỉ là cái vụng về vong linh con rối, người nhãn lực thật tốt. Người kia xem ra dường như chừng 20 người trẻ tuổi. Tướng Mạo Tuấn giật xuất trần, dáng người kiên cường như tùng là cái hiếm, có mỹ nam tử. Vậy mà lúc này giờ khắc này, đột nhiên xuất hiện ở Đế Lưu Tôn trước người, toàn không nửa điểm dấu hiệu, lại làm cho người như rơi vào hầm băng. Chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể có loại này ngự trị ở một đám địa tiên bên trên tốc độ. Đế Lưu Tôn không chậm trễ chút nào địa trước mặt đánh ra một đạo nhanh quang, đem người kia từ bên trong xuyên thủng, nhưng bị xuyên thủng bóng người nhưng như ảo giác bình thường vỡ tan, mảnh vỡ ở bên cạnh dung hợp gây dựng lại lên không mảy may tổn. Người trẻ tuổi cười xoa xoa cầm của chính mình, một mặt cân nhắc, thật cùng dã tính tình, bất quá rất hợp khẩu vị của ta, chỉ là không biết tiên tôn có thể hay không cho phép ta đem ngươi nắm bắt đi làm sủng vật Chưa nói xong, lại một người từ thiên tri ngân bên trong dần hiện ra đến, đứng ở người trẻ tuổi bên người, nhưng là cái vóc người cao gầy nở nàng nữ tử, mặt mày tràn đầy trắng trận không kiêng rẻ vẻ quyến rũ, làm người ta nhìn tới liền ý nghĩ kỳ quái, mặt đỏ tới mang hai. Tôn giật thừa, Ngươi tốt nhất thiếu có ý đồ với nàng. Ngươi trẻ tuổi nhất thời nhữ mày lại, như là, ngươi lại muốn tới ngại ta sự. Ta là lòng tốt nhắc nhở, cái này tiểu bất điểm ta biết, 16.000 năm trước nàng đã từng đến thượng giới từng làm khách. Tôn giật thừa ngạc nhiên, 16.000 năm trước. Không nhớ ra được. Vậy thì nhắc lại kỳ một hồi, nàng là tôn bất bình nữ nhân. Câu nói này phản phất có rất lớn ma lực, chỉ thấy vừa mới còn ý cười dịu dàng tôn giật thừa nhất thời ở trên mặt đặt lên một tầng sương lạnh. Hóa ra là cái kia con hoang nữ nhân, sách, một đôi giày rách, ta còn thực sự là nhìn lầm. Như là, nơi này không có ngươi sự, ta một người liền được rồi. Như là nhún nhúng vai, vậy cũng không được, tiên tôn là đem ngươi ta đồng thời phái tới hạ giới, ta cũng không dám liền như thế trở lại. Ngược lại ngươi đối với bọn họ cũng không có hứng thú, không bằng đồng thời đem bọn họ sát quang lại nói. Tôn giật thừa nói rằng, tốt, ta thích nhất giết giày rách, người phụ nữ kia để cho ta, cái khác ngươi tùy ý, đừng giết quang là được rồi. Hai người không kiên kỵ mà trò chuyện, hoàn toàn là đem đế lưu tôn cùng còn lại điệu tiên coi như vật chết. Nhưng đế lưu tôn bọn họ liền tức giận tư cách đều không có, đối mặt đọa tiên, bất kỳ dư thừa tâm tình đều chỉ có thể ra tốc tử vong, đây là năm đó dùng tính mạng của vô số người đổi lấy đau đớn thê thảm giáo hấn. Mà lúc này tôn giật thừa cùng như la ngạo mạn tự đại, dưới cái nhìn của nàng trái lại là chuyện tốt. Một cái hứng hờ đọa tiên, dù sao cũng hơn hết sức chăm chú đọa tiên muốn dễ dàng đối phó. Lúc này nàng đội hình chỉnh tề, chỉ cần cùng phía sau đồng bạn liên thủ, liền có thể phát động đủ để chém giết tiên nhân đại tiên thuật. Nhưng mà ngay ở đế lưu tôn yên lặng xúc lực thời điểm, đống nhiên nhìn thấy tôn giật thừa cùng như la trên mặt lộ ra quỷ kế nụ cười như ý. Sau một khắc, hai người thân hình loại lên, lộ ra phía sau một tấm ngơ ngác cái miệng lớn như trậu máu. Cái kia chiếm giữ ở phong đô trên thi sơn bán hư bán thực quái vật khổng lồ, từ trong miệng đột nhiên phun ra trí mạng nguyên rùa. Nguy rồi chúng kế Trường 811, tiện lợi bán sỉ. Sích vệ quân đã tập kết xong xuôi, xin hạ lệ. Ừm. Quân Hoàng Sơn trên, khu cầm chân quân tỉnh táo xem kỹ trước mắt quân đoàn. Sích vệ quân, đây là quân Hoàng Sơn mấy ngàn năm qua đội hình cường thịnh nhất quân đoàn, 108 tên tu sĩ hóa thần, mỗi một cái đều trải qua quân Hoàng Sơn trên thây chất thành núi, máu chạy thành sông Tu La Thí Luyện, phủ thêm đỏ đậm như máu quân đoàn chiến giáp, không cần kết trợ. Này hơn trăm người liền có thể cùng điệu tiên bên trong người tài ba chống lại mà không rơi xuống hạ phong. Mà nếu là quân đoàn nhân vật trọng yếu khô cầm chân quân cầm trong tay tuyệt tiên kiếm tự mình kết cục, này chính là đủ để chống lại thượng giới chân tiên sức mạnh kinh khủng. Từng có người bình luận nói, nếu là này chi xích vệ quân xuất hiện ở lần thứ hai tiên ma đại chiến thời kỳ, sợ là chỉ bằng vào này một nhánh quân đoàn liền đủ để chung kết đại chiến. Quân Hoàng Sơn lịch đại trưởng môn tha thiết ước mơ cường quân cũng bất quá chính là như vậy. Đây là tập hợp cửu châu đại lục toàn bộ tài nguyên khuynh lực chế tạo ra mạnh nhất quân đoàn, chỉ bằng vào một nhà lực lượng, coi như thịnh kinh tiên muôn cũng xa còn lâu mới có được như vậy tác phẩm, có thể nói là không tiền khoáng hậu. Nhưng mà, khâu cầm chân quân tâm tình nhưng vì vậy mà càng thêm trầm trọng. Bởi vì trận chiến này, vừa là sích vệ quân sơ chiến, cũng chính là bọn họ trận chiến cuối cùng, trận chiến này sau khi, cửu châu đại lục e sợ sẽ không có nữa cái gì sích vệ quân đoàn. Chuyện này... Bất kể là thiên luân chân quân vẫn là phong ngâm chân nhân, đều không có ở bói toán thời điểm từng nói với hắn, nhưng Khô Cẩm chân quân làm một tên thân kinh bách chiến quân nhân, đối với tử vong sẽ có nồng nạp trực giác. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, ở điểm tướng đài trên, Khô Cẩm chân quân càng không lời nào để nói, quân nhân chịu chết vốn là thiên chức vị trí, nhưng mà để như vậy một nhánh không tiền khoáng hậu quân đoàn lao tới tử vong chiến trường. Đúng là rất đáng tiếc. Đoàn trưởng, đảm nhiệm trợ thủ chiến sĩ có chút nghi hoặc bởi vì hắn chưa từng thấy khô cầm chân quân trần chờ bất định dáng vẻ đến tuột cùng phát sinh cái gì sau một khắc khô cầm đống nhiên giơ tay lên chậm rãi lấy xuống mũ giáp điểm tướng đài dưới tiếng kinh hô liên tiếp này chi quân kỷ nghiêm minh quân đoàn càng không thể tự chế không kìm lòng được khô cầm chân quân hình dáng nhiều năm qua vẫn là không rõ bí ẩn vị này thần bí khó lường trưởng môn nhân đều là mặc áo giáp cầm binh khí đem bộ mặt thật tẩn nuốt ở dày nặng khôi giáp phía dưới mọi người chỉ biết hắn thân hình cao lớn uy vũ âm thanh trầm thấp như trùng, cũng không biết ngũ quan làm sao, tướng mạo làm sao. Từng có đồn đại nói, khâu cầm chân quân từng ở tu hành thời tàu hỏa nhập ma, không cẩn thận phá hủy dung mạo. cũng có người nói hắn ở một hồi trong lúc gác chiến bị người hòa tan ngũ quan, còn có người nói hắn là sát phạt quá độ dẫn đến oán linh quấn quanh người, nhất định phải có phong ma khôi giáp mới có thể chấn áp. bộ mặt thật thì lại giữ tận tự quỷ. Mỗi người nói một kiểu, nhưng liền tin tức là linh thông nhất nhân sĩ cũng không nói ra được chân tướng là cái gì vào giờ phút này, cô cầm chân quân nhưng chủ động vạch chân đáp án, mà cái này chân tướng đủ để khiếp sợ chấn định nhất xích vệ quân chiến sĩ. đó là một tấm đường viền tao nhã nhắn nhủi nữ nhân mặt, chỉ là trắng non như mâm ngọc trên khuôn mặt, nhưng che kín giữ tận vết thương, mà cặp kia thu thủy tựa như trong trong mắt cũng không gánh chịu bất kỳ ôn nhu. cô cầm chân quân đứng ở trên đài không có nói thêm câu nữa, nàng vốn là không phải nói nhiều người, vì lẽ đó cũng sẽ không đi giải thích chính mình vì sao muốn vào lúc này sốt lên mũ giáp. Ánh mắt của nàng nhàn nhạt nhìn quét xuống, lấm liệt tự hàn phong. Mỗi một cái cùng với ánh mắt chạm nhau xích vệ quân chiến sĩ, đều sẽ không tự chủ được địa thu về ánh mắt. Sau đó đứng nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ. Không lâu lắm, Khâu Cầm chân quân ngẩng đầu lên, trong tay quân kỳ về phía trước, xuất phát. Sau một khắc, Cựu Châu đổ vì xích vệ quân mở ra thẳng tới Thiên Nam Châu tiền tuyến đường núi, đạo trải rộng hào quang cầu vồng, chỉ là cầu vồng cuối cùng nhưng tất cả đều là hắc ám cùng máu tanh. Làm Khâu Cầm chạy tới tiền tuyến thời. Nhìn thấy chính là so với mong muốn cảng chiến trường thê thảm. Khắp nơi đều có thi hải lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Mười vạn trăm vạn ngàn vạn đức vạn thi hải trồng chất như núi. Trong đó có phong đâu người ở, có quần tiên thành bên trong giới long thai ngẽn con dân, cũng có đến từ quanh thân vô tội sinh linh. Đương nhiên, còn có điệu tiên, một cái, hai cái. Phóng tầm mắt nhìn tới, thử thương không dưới mấy chục người. Mà đế lưu tôn thân từ xuất lĩnh điệu tiên đoàn đội tổng cộng cũng chỉ có 50 người trên giới. Đương nhiên, Bọn họ mỗi một cái đều là đại thừa kỳ cảnh giới đỉnh cao đại tu sĩ, khoảng cách phá toái phi thăng cũng chỉ có cách xa một bước, là danh xứng với thực lục địa thần tiên. Cũng là hiện nay cửu châu đại lục tứ cực một trong. Cái gọi là tứ cực, là đối với hiện nay cửu châu mạnh nhất bốn chi sức mạnh biệt hiệu, đế lưu tôn xuất lĩnh địa tiên đoàn đội, quân Hoàng Sơn xích vệ quân, Hồng Hải Sưởng sản xuất, thương khê châu 51 khu đảo tạo ra giả cụ quân đoàn, cùng với vô tướng phong trên đôi kia thầy trò. Ngoài ra Hado chân quân điều động Cửu Châu Đồ, tập hợp toàn bộ đại lục sức mạnh vì này tứ cực cùng chống đỡ, để sức mạnh của bọn họ có thể phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Trên lý thuyết, có Cửu Châu Đồ trợ giúp, bất kỳ một cực đều có đơn độc chống lại tiên tôn thực lực, nếu có thể lẫn nhau phối hợp hợp tác, bạo phát sức mạnh đem càng chói mắt. Vậy mà lúc này giờ khắc này, đập vào mi mắt, nhưng là điệu tiên một rất gần tử toàn quân bị diệt khốc liệt. Cái kia muốn ăn vô cùng thực tiên chết rồi, to lớn cái bụng từ bên trong phá tan trong cơ thể tiên phủ cùng nội tạng một đạo nát tan hai con mắt trợn lên tròn trịa làm như khó có thể tin chính mình tử vong cái kia vĩnh viễn vẻ mặt nghiêm túc lão nhân tần rộng rãi mục chết rồi thi hài chia năm sẻ bảy đầu lâu bị mấy cái bóng tối tiểu quỷ tựa như ma đầu quăng đến quăng đi chết không nhắm mắt từng cùng quân hoàng sơn các chiến sĩ nâng cốc nói chuyện vui vẻ tiểu tiên lý ngọc chết rồi thi thể tuy hoàn hảo nhưng hắn yêu nhất bầu rượu nước xuân chảy nhưng phá tan một cái chỗ trống từ bên trong chảy ra lý ngọc huyết cùng linh Quá nhiều quá nhiều địa tiên chết trận, khiến cho người mắt không kịp nhìn. Khô cầm chân quân cao mày, thông qua vừa mới cái nhìn này quét tới, nàng đã làm ra cơ bản phản đoán. Địa tiên môn hơn phân nửa là chúng rồi kế, bị đánh không ứng phó kịp, mà kẻ cầm đầu, hơn phân nửa chính là xoay quanh ở trên thi sơn cái kia nửa trong suốt linh thể. Từ cái kia vẻ vải dáng vẻ có thể phán đoán, địa tiên môn trước khi chết cũng làm ra mạnh mẽ phản kích. Mà lúc này địa tiên còn có số ít người may mắn còn sống sót, đế lưu tôn mang theo còn sót lại 6. Bảy danh điệu tiên bị nhốt ở một góc, sắp chết giấy rủa. Vạn hạnh là những người này cũng không có bị lại tách ra, mấy người dựa lưng vào nhau. Trung ương nơi có một đạo như ẩn như hiện linh tuyển, đó là cửu châu đồ bàn tặng bọn họ linh mạch rào, rào, dựa vào cửu châu linh mạch chống đỡ, còn có thở dốc không gian. Nhưng tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vây lại bọn họ chính là hai tên tiên nhân, một nam một nữ, như miêu hí con chuột giống như vậy, một chút tan rã đế lưu tôn các loại, Chờ, người vòng phong ngự cũng thỉnh thoảng ở trên người bọn họ lưu lại khủng bố vết thương hoặc là thử nghiệm ô nhiễm linh tuyền càng chí mạng chính là địa tiên đoàn đội tan vỡ mang ý nghĩa giữa bầu trời vết thương kia đã là không người nào có thể chế thác nước bình thường màu đen nguyền rũ chút xuống sinh ra theo thời thế ma đầu môn trên không trung bay lượn bồi hồi trong lúc nhất thời vô số ý nghĩ chản vào khô cầm đầu góc, bây giờ nên làm gì mau chóng đi giam giữ hai giới đường đối vẫn là cứu viện đế lưu tôn hai cực hợp nhất lại hoặc là trước tiên nhân lúc cái kia to lớn thể suy nhược thời đem tiêu diệt, chấm dứt hậu họa. chỉ dùng bé nhỏ không đáng kể trước mắt, khô cầm liền có phán đoán, trước hết giết một nam một nữ kia, cùng đế lưu tôn hợp lưu. nhưng mà khi nàng cầm trong tay quân kỳ, xông lên trước giết hướng về cái kia hai tên tiên nhân thời điểm, đã thấy đế lưu tôn cố hết sức hơi xoay đầu lại, mục ánh lấp lóe không thôi. có trò lửa, khô cầm ngay lập tức liền ý thức được vấn đề chỗ ở, trước mắt cục diện này, e sợ chính là đọa tiên môn đặt ra bẫy vì chính là hướng dẫn chính mình tư duy, sau đó ở này gấp gáp thời cuộc giới dụ khiến nàng làm ra phán đoán sai lầm, cứu viện đế lưu tôn nhìn như là hợp lý nhất lựa chọn, nhưng cũng ẩn giấu đi to lớn cả đấy, bởi vì bọn người bắt ve chim sẻ ở đằng sau cứu viện đế lưu tôn thời điểm vừa vặn sẽ đem hậu bối bạo lộ ra, là ngươi khô cầm không chút do dự mà rút ra bên hông tiên kiếm tuyệt tiên, toàn lực xoay người lại chém ngang, chém về phía đầu kia giữ tận thi hải cử linh, mà cũng trong lúc đó. Cái kia cự linh cũng đã kéo xuống nghể bại bại suy sụp mỹ trang, mở ra miệng lớn phụt lên ra trí mạng nguyên rùa. Đỏ và đen va chạm, ở Thiên Nam Châu trên không ầm ầm bạo phát. Thượng cổ tiên kiếm tuyệt tiên múa hùng mang, lấy ra 108 tên xích vệ quân chiến sĩ sinh mệnh, bùng nổ ra tuyệt diệt vạn vật thần uy. Mà đến từ tiên giới thi hải cự linh tuy có ăn mòn thiên địa nguyên rủa, nhưng ở tuyệt tiên kiếm mang dưới liên tục bại lui, một lát sau khi liền bị ánh kiếm chém tới trên người, phát sinh thống khổ hết thảm này một tay quả đoán tuyệt tiên phản đánh có thể nói thần lai trí bút tác phẩm của thần khô cầm chân quân thần tốc phản ứng khiến cho bọn họ phòng ngừa rơi vào xấu nhất của diện nhưng mà một chiêu kiếm sau khi khô cầm trong lòng ngơ ngác càng sâu tuyệt tiên kiếm một đòn toàn lực là chân chính phá giới một đòn đủ để một chiêu kiếm đánh nát một cái tiểu thế giới tuy là tiên tôn cũng khó có thể miễn cưỡng ăn hạ xuống cái kia thi hải cự linh bị chém một chiêu kiếm càng chỉ là thống khổ kêu dên xem ra có chút thể bại nhưng không giống thương gần độ cốt đây là ra sao sức sống a là bởi vì ước vạn sinh linh cùng điệu tiên thi hải quá độ tẩm bổ nó sao không hiện tại không kịp muốn sự tồn tại của nó nguyên lý thương mười ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ vừa nhưng đã đưa trước tay không bằng trước tiên nghĩ biện pháp triệt để chém nó lại nói khô cầm lập tức múa quân kỳ để phía sau xích vệ quân môn biến hóa trận hình thoáng phân tán vừa có thể sợ bị cự linh phản kích tạo thành thương tổn nghiêm trọng cũng năng lực tuyệt tiên kiếm cung cấp càng mạnh hơn mạnh mẽ chống đỡ ha ha Chờ người đã lâu. Nhưng mà ngay ở khu cầm biến trận trong ngáy mắt, phương xa cái kia tướng Mạo Tuấn giật xuất trần tiên nhân bỗng nhiên đưa tay hướng về sích vệ quân một điểm. Phúc! Một tên sích vệ quân chiến sĩ ngạch tâm nơi có thêm một cái chỗ trống, sau đó không nói tiếng nào địa rơi xuống trên không. Lần này biến cố làm đến quá nhanh, cho tới sích vệ quân đoàn người đều không kịp phản ứng, khu cầm chân quân cũng là vì đó ngẩn ra. Nguyên lai! Like. Cái kia hai tên tiên nhân vây công đế lưu Tôn cũng là tạo. Đây là ra sao tính toán A. Không xong rồi, đã không khống chế được cục diện. Khô cầm chân quân ngay lập tức liền ý thức được lại như thế tiếp tục đánh. Bọn họ đừng nói kiên trì nửa ngày đến Chu Tiên kiếm thành. Đi bãi cái gì Chu Tiên kiếm trận, e sợ trong tay tuyệt tiên kiếm đều sẽ ném ra ngoài. Nhưng mà, năng cũng đã bó tay toàn tập. Địa tiên môn vỡ bản vỡ đến quá nhanh, kết quả xích vệ quân trợ giúp trái lại cho đối thủ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Như lúc này địa tiên đội hình hoàn chỉnh. Hợp hai cực lực lượng không hẳn không thể một trận chiến, có thể hiện đang nói cái gì đều chậm. Đồng thời, cựu châu đồ có thể cung cấp trợ giúp cũng phi thường có hạn, linh mạch dào, trên dưới một lòng. Lúc này hợp dùng trận pháp bất quá như thế mấy cái, nhưng không có bất luận cái nào có thể trợ giúp tiền tuyến trở mình. Chân chính đòn sát thủ không phải chúng ta này hai cực á vương lục, ngươi ở đâu? Ngươi giả củ quân đoàn lại ở nơi nào? Vào giờ phút này, ở thiên nam châu lấy bắc vạn dặm ở ngoài. Một đám chiến sĩ trẻ tuổi đã nhẫn mại đến cực hạn. Chu mục mục hai mắt đỏ chót như máu, gào thét nói, hồ ly, ngươi muốn chúng ta chơ mắt nhìn bọn họ đi chết sao. Cửu vĩ thiên hồ nhưng sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy liên tục. Không được, tuyệt đối không thể tới. Các ngươi chỉ cần cùng trụ ta là tốt rồi, tuyệt đối không thể đi nơi đó. Ngươi sợ chết liền ở này gì sát run, chậm đợi ngập đầu thai ương đi, ta là tuyệt đối không thể ngồi xem. A a a a này chết tiệt thủ quyền ra Kiểu vĩ thiên hồ thân thể nhưng đang run dậy, âm thanh nhưng trầm ổn không ít. Liền coi như các ngươi hận chết ta cũng được, ta tuyệt đối không. Cho phép các ngươi vào lúc này xông tới chịu chết. Chết người đã nhiều lắm rồi. Nói đến lúc sau, hối ly âm thanh càng ngày càng kiên định. Bất luận người khác nghĩ như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không để những này quý giá sức chiến đấu san bằng mất không. Nhưng vào đúng lúc này, nàng chợt thấy vạn dặm ở ngoài, có một đạo sẹt qua chân trời chớp sáng lên. Một đạo sáng tự sơn thanh tuyển. Sắc bén như cựu thiên cương phong ánh kiếm long lánh đoạn mục. Lưu Ly Tiên, cái kia duy nhất không có chịu đến Vương Lục Thụ quyền ra lệnh có hạn, rất sớm rời đi hồ ly bên người Lưu Ly Tiên. Chương 812, luôn có điều dân muốn o ý tiện lợi. Lưu Ly Tiên tên ngu ngốc này, ngươi muốn hại chết ta a. Nhìn vạn dặm ở ngoài đạo kia trong suốt ánh kiếm thắp sáng bầu trời, đẹp không sao tả xiết cảnh tượng, cựu vĩ thiên hồ, nhưng như rơi vào hầm băng, cả người phát lạnh như nhuận ra. Lấy sức một người xông vào đọa tiên chiến trường. Lưu Ly Tiên ở trong mắt nàng vốn là người chết. Cái kia tình cảnh coi như vương lục đích thân tới cũng phải châm trước một phen mới dám ra tay, nàng một cái liệt hóa bản có tài cán gì liền dám như thế tiến quân thần tốc. Tính toán đâu ra đấy bất quá là đỉnh phong chân quân sức chiến đấu, đối mặt chân tiên e sợ không chịu nổi người ta thổi nhẹ khẩu khí. Mà Lưu Ly Tiên chết rồi không quan trọng lắm, khen chốt là nàng người dám hộ này nên làm gì. Bất luận làm sao, trông giữ không nghiêm trách nhiệm đều là đẩy không song. Vương Lục đem 12 giá thí nghiệm cơ giao cho nàng, không phải là chỉ cần làm cho nàng cầm đi diếu võ dương oai, mượn này thí nghiệm cơ lực, nàng liền có nghĩa vụ bảo vệ tốt những này thí nghiệm cơ. Mà nếu là lưu ly tiên cái này Vương Lục sùng ái nhất sư muội liền như thế chết rồi. Quả thực không dám tưởng tượng Vương Lục trở về sau đó sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Cái gọi là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, nói chính là cựu vị thiên hồ lúc này tâm tình. Nếu như không phải lúc đó nhất thời sơ sẩy để lưu ly tiên rời đi bên người, lại làm sao đến mức xuất hiện phiền toái lớn như vậy. Trải qua trong thời gian ngắn ảo não, hồ ly rất nhanh lại lên dây cốt tinh thần, thân là hồ yêu, quan trọng nhất chính là thời khắc về phía trước xem. Nếu Lưu Ly tiên chắc chắn phải chết, nàng người giám hộ này cũng chắc chắn gặp liên lụy, cái kia sẽ không ngại suy nghĩ một chút một con đường khác, tỉ như đổi nghề trở lại đọa tiên một phương. Lúc trước nàng phản bội phá hư cùng Hạ Tiểu Hà, trên lý thuyết đã là một con đường chết, thế nhưng nếu như có thể lập xuống kỳ công, sự tình cũng không phải không có thương lượng. Đoạ Tiên môn cũng không phải hoàn toàn không giảng đạo lý, lập công chuộc tội vẫn là có thể được. Hồ nữ trong ấn tượng, từng có một cái hạ giới phó binh ở dị giới trong chinh chiến lập xuống chiến công hiển hách, thế là bị tiêu giao tiên tôn trọng chúng, đặc xá một chương 40, thế tội. Mà nàng nếu như có thể lập xuống đồng dạng công lao, hay là liền cùng điều đỉnh chỗ trống. Còn lập công phương thức mà. Nhìn vạn dặm ở ngoài càng phát sáng giơ anh kiếm, hồ nữ một cách tự nhiên mà nghĩ đến một câu nói, nếu làm mùng 1, không bằng làm tiếp 15. Đã hại chết Lưu Ly Tiên, vậy dứt khoát đem phía sau đám người kia cũng đồng thời. Chính nghĩ tới đây, đồng nhiên phía sau Quỳnh Hoa Tiên Tử lắc đầu thở dài, sau đó từ bên hông hộp kiếm bên trong lấy ra một cái hỏa linh mãnh liệt trưởng kiếm. Hồ Ly có chút cảnh giác, khó trong lòng mình em ưu ý nghĩ bị người phát hiện. Thế là Quỳnh Hoa chuẩn bị ra tay túc phản. Đừng đi, ta tốt xấu cũng là lấy rảo hòa xấu bụng xưng hồ yêu, vừa mới có chút ý xấu liền bị nhìn thấu, cũng quá thật mất mặt. Bất quá sau một khắc Quỳnh Hoa nhưng chỉ là thân chỉ ở hỏa kiếm trên dùng sức bắn ra, chiếc kia linh bảo cấp bậc trưởng kiếm liền hóa thành một đoàn xôi trào hỏa khí vỡ ra được. Trong ánh lửa, Lưu Ly tiên cả người vô lực rơi xuống đi ra. Mà vạn dặm ở ngoài một luồng hỏa vân trùng thiên mà lên nhuộm dần tầng mây, nhưng rất nhanh sẽ bị bầu trời đen kịt một lần nữa nuốt hết. Nay Quỳnh Hoa dĩ nhiên đem cách xa nhau vạn dặm hỏa kiếm cùng Lưu Ly tiên đổi vị trí, đúng lúc cứu nàng một mạng. Mà Quỳnh Hoa sắc mặt cũng rất khó nhìn, người đang suy nghĩ gì? Nếu không là vương lục ở chỗ này của ta thiết trí van an toàn, ngươi vừa cũng đã chết rồi có biết hay không? Ở 51 khu lúc huấn luyện, lẽ nào không có dạy qua ngươi làm sao xem xét thời thế sao? Lưu ly tiên cả người hư thoát, âm thanh khinh hơi run rẩy, ta nghe được, sư minh âm thanh. Cái gì? Quỳnh hoa khó mà tin nổi điệu tăng cao âm điệu. Ngươi chắc chắn chứ? Chu mục mục một, một bước tiến lên, nắm lấy lưu ly tiên vai vội vàng chất vấn. Cửu vĩ thiên hồ càng là khiếp sợ cực kỳ, thật sự dạ vương lục thật sự còn sống sót ta. Lưu ly tiên bị riêu đến cơ hồ nói không ra lời, nhưng nàng vẫn là cố hết sức gật gật đầu, ta nghe được tiếng nói của hắn, chỉ cần có thể chém ra không gian. Nói xong, thiếu nữ bỗng nhiên đầu ra một ngụm màu đến, liền như vậy hôn mê bất tỉnh, mà trên người thì lại hiện ra to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kẻ vết thương, dị thường khốc liệt. Vừa mới Quỳnh Hoa lấy đổi kiếm thuật đưa nàng từ từ điệu kéo trở lại, nhưng ở đọa tiên trong tay cướp người lại nói nghe thì dễ. Cứ việc lưu ly tiên xuất hiện ở trên chiến trường chỉ có trong nháy mắt, nhưng vẫn đang bị tiên nhân gây thương tích, gần như mất mạng. Hồ nữ vừa hạ xuống tâm lập tức lại nâng lên, như thế nào không có sao chứ. Chu mục mục dùng sức đưa tay đặt tại lưu ly tiên no đủ nơi ngực, một luồng gần như tiên linh sức mạnh chậm rãi tràn vào. Không quan trọng lắm, chết không được, trong cơ thể nàng ngồi lửa còn đang thiêu đốt, sinh mệnh khôi phục sẽ rất nhanh, nhưng ít ra 3, 5 ngày bên trong vẫn chưa tỉnh lại, trong thời gian ngắn cũng không thể cùng người đọc thủ. Lưu ly tiên là buộc. Quân đoàn bên trong đơn thể thực lực cực cường một thành viên, mất đi sức chiến đấu của nàng cố nhiên là tổn thất, nhưng hiện tại đã đều không quan trọng. Nàng vừa nói có thể nghe được vương lục cầm thanh, là thật hay giả. Mấy vị người điều khiển hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói ra được nguyên cớ. Chỉ sợ là thật sự. Cuối cùng vẫn là vạn pháp tiên môn thủ tịch chém nửa đêm nói ra phán đoán của hắn, kiếm tâm thông minh là một loại phi thường thần kỳ thiên phú tài hoa. Thông thường mà nói chúng ta cho rằng nó chỉ là dùng đến tăng lên kiếm tu năng lực công kích, nhưng kiếm tâm thông minh kỹ kỳ thực còn có rất nhiều cái khác diễn dịch phương thức, tỉ như hai tâm tương thông. Nàng cùng vương lục nhiều như vậy năm cảm tình, hay là thật có thể xuyên qua thời không cách trở. Đương nhiên, loại năng lực này cũng không phải là không có hạn mức tối đa, nếu như vương lục thật sự đã triệt để lạc lối ở hư không vô tận bên trong, vậy thì tương đương với không còn tồn tại nữa. Mà tình huống bây giờ xem ra, Hắn nên ngay ở Cửu Châu Đại Lục chố không xa. Lưu Ly Tiên vừa nãy chỉ ép Cũng là dọc theo trong lòng quy tích, tìm tới khoảng cách Vương Lục gần nhất địa phương. Quỳnh Hoa trầm ngâm nói, cho nên nàng vừa mới sẽ không màng sống chết địa đi chém phá bầu trời. Nàng là muốn đánh vỡ không gian trở ngại, đem Vương Lục cứu trở về. ân nếu như vào lúc này Vương Lục có thể trở về, tất cả nguy cơ đều có thể giải quyết dễ dàng, chí ít cũng sẽ nên đón khả năng chuyển biến tốt. Thế nhưng... thế nhưng muốn ở đọa tiên khu vực khống chế bên trong chém phá bầu trời đón về vương lục. Phải làm sao? Mọi người thúc thủ thời, đương nhiên có người kinh hô. Xích vệ quân tình huống không ổn. Vạn Dặm ở ngoài trên chiến trường lại xuất hiện biến hóa mới. Hai rơi trong đường nối, người thứ ba đọa tiên chậm dãi dáng lâm. Đó là một cái thân cao vượt qua 10 trượng người khổng lồ, nửa người trên lộ ra kiên cố cơ bắp. Khắp toàn thân tỏa ra làm người sợ hãi khủng bố tiên linh gợn sóng. Tôn Giật Thừa, như là Hai người các ngươi động tác quá chậm, tiêu giao tiên tôn tức rồi. Tôn giật thừa cười nói, hà tất như vậy sốt rồi đây. Nay cửu châu đại lục gần như là cuối cùng một mảnh chưa tinh chế thế giới, hiện tại nóng nội, sau đó muốn chơi đều không có đến chơi. Ngươi khổng lồ kia đại hán chói chặt lông mày, ngươi là muốn cái lời tiêu giao tiên tôn mệnh lệnh. Sách, thiết nguyên cái tên nhà ngươi thực sự là hoàn toàn không có cách nào câu thông a. được rồi được rồi, chúng ta vậy thì tăng nhanh động tác. Ngươi có thể đi trở về bẩm báo tiên tôn. Ừ, hai người các ngươi là nhất láo lỉnh ta xem vẫn là ta tự mình ra tay khá là ổn thỏa nói xong người khổng lồ kia chuyển hướng xích vệ quân phương hướng lộ ra giữ tận nụ cười sau một khắc dưới chân hắn lăng không dẫm một cái vô hình không khí nhất thời rung động ra vô số đạo tỉ mỉ sóng chấn động điệp thu về đến dường như một đạo kiên cố vách tường người khổng lồ mượn vách tường lực phản chấn, như chớp giật tập kích bất ngờ lại đây khô cẩm chân quân làm xích vệ quân quân đoàn trưởng cùng Tiên Phong Tất nhiên là đứng núi chịu sào mà đối mặt tiên nhân tập kích nàng không chút hoang mang vung vẩy quân kỳ kéo toàn bộ quân đoàn hướng về bên cạnh tránh né ra đi ở cấp bậc tiên nhân chiến đấu bên trong thiết nguyên phản đạp không khí lang không tập kích bất ngờ thủ pháp đã có vẻ tương đương là hậu nhìn như vi mãnh tốc độ kỳ thực không tính nhanh lấy khô cầm chân quân thực lực muốn đúng lúc phản ứng lại là dễ như ăn cháo nhưng mà sau một khắc khô cầm đống nhiên cảm thấy tay trung quân kỳ có vạn cân nặng vung vẩy đến cực kỳ vương hiểu, mà xích vệ quân cũng bởi vậy đại được ảnh hưởng. Sách Khâu Cầm không có nhọc lòng lo lắng đối phương là dùng thần thông nào, chỉ là lần thứ hai vung lên Tuyệt Tiên kiếm, nỗ lực lấy tuyệt diệt vạn vật kiếm khí bức lui đối phương. Nhưng Thiết Nguyên nửa bước không lùi, thậm chí tốc độ trái lại trở nên càng nhanh hơn. Sau một khắc thân thể cùng kiếm khí chạm vào nhau, cái kia màu đồng cổ trạch, hoàn mỹ không một tỷ vết cơ thể trên nhất thời thêm ra một cái bạch vết, mà Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí nhưng ở va chạm dưới tan vỡ ly tán. Khâu Cầm chân quân lập tức ý thức được, tấn công của đối phương bản thân liền là một loại đại tiên thuật nhìn như ngốc thô lỗ, nhưng ẩn chưa khiến người ta không thể dễ dũa thần thông. Một khi bị khóa chặt, liền không thể nào tránh né, vì lẽ đó chiến thần quân kỳ cũng biến thành trầm trọng không thể tả. Mà một khi khởi sướng xung phong, nhân thể không thể đỡ, vì lẽ đó liền ngay cả tuyệt tiên kiếm cũng không ngăn được hắn. Tiếp đó, tựa hồ cũng không còn cái gì có thể ngăn cản va chạm đến, tận lực ở rộng lớn đoạn tiên trên chiến trường khoảng cách của song phương còn rất xa xôi. Nhưng khô cầm chân quân đã bó tay toàn tập, mà nàng không nghi ngờ chút nào. Một khi bị Thiết Nguyên chính diện va vào, toàn bộ xích vệ quân liền muốn hủy hoại trong một ngày. Nhưng mà, trong tuyệt cảnh, lại nên đón hy vọng. Thanh Trương Sơn, đi. Nương theo một tiếng quen thuộc thanh quát, viện quân rốt cục chạy tới chiến trường. Thiết Nguyên trước mặt bỗng nhiên thêm ra một ngọn núi, một tòa nguy tử cao thai vạn trượng đại thanh sơn. Biến hóa này làm đến quá mức đột nhiên, Thiết Nguyên thu thế không kịp, thẳng tác động vào trên núi. Núi cao vạn trượng khoảnh khắc đổ nát, mỗi một khối núi đá đều bị đánh nát thành hạt cát bình thường một phân. Nguy nga núi cao hóa thành hư không, nhưng mà dựa vào này nhẹ nhàng dừng lại, Khâu Cầm rốt cục nắm lấy cơ hội mang theo xích vệ quân thoát ly đối phương khóa chặt. Một đòn trưa bên trong, Thiết Nguyên không những không giận mà còn cười, hắn ngay lập tức sẽ thả xuống xích vệ quân, mà là ngẩn đầu lên đến tìm kiếm cái kêu hành nướng một tay khách không ngợi mà đến. Kết quả nhưng chỉ nhìn thấy một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, chấn áp xuống. Ngũ Hành Sơn, đi. Vẫn như cũ là cái kêu lấm liệt sinh uy thanh quát. Lần này Thiết Nguyên lại không bất cẩn. Một quyền cách không đánh ra, quyền ép phá vỡ không khí, hình thành màu trắng cuộn sóng, cũng đem sức mạnh không ngừng về phía trước kéo dài tới. Nhất thời không chung xuất hiện một cái trường vượt qua mấy dặm màu nhũ bạch cự long. Đầu rồng cùng ngọn núi chạm vào nhau, ngũ hành sơn một trận ao ngọng, tuy rằng không có vỡ tan, lại bị chấn động đến mức trên chết bay đi, lệch khỏi thiết nguyên vị trí. hỏa diễm sơn, đi. Ngũ hành sơn còn chưa rơi xuống đất, một tòa thiêu đốt màu đỏ ngọn núi lại bay tới. Hồ núi tuyết, đi. Khe nước sơn, đi. Thề thiên sơn, đi. Lần này thiết nguyên rốt cục không cười nổi. Chẳng biết lúc nào, hắn lại bị vô số sơn bao quanh quay chung quanh lên. Những này ngọn núi liền dường như tinh nhuệ hổ lang tư thế, đối diện hắn mắt nhìn chằm chằm. Mà thiên luân chân quân chính cầm trong tay hám tiên kiếm, ở trên tầng mây bệ nghệ hắn. Vạn pháp thiên luân, huệ cửu châu đại trận rời núi lớp biển, lĩnh giáo tiên nhân thần uy. chương 813, mau đưa tiện lợi ăn trở lại. Thề hà Sơn, đi nước sông đi nương theo thiên luân chân quân từng tiếng sắc lệnh nghe tên thiên hạ danh sơn sông lớn một vừa xuất hiện ở thiên nam châu bầu trời phảng phất một nhánh tinh nhuệ quân đoàn đem thiết nguyên vững vàng vây nốt ở ngay chính giữa thiết nguyên mỗi một lần xung phong đều sẽ tao nội những này núi sông sông lớn ngăn cản tiên nhân sức mạnh mạnh mẽ khó mà tin nổi phần sơn chử hải cũng chỉ chờ nhàn bình thường núi cao vạn trượng thậm chí không chịu nổi tiên nhân ngón tay búng một cái nhưng mà thiết nguyên đối mặt núi sông sông lớn nhưng là chặt chẽ liên kết toàn thể. Mỗi một lần cùng ngọn núi va chạm, đều là cùng ngàn vạn ngọn núi ở đầu sức, mỗi một lần bị dòng sông bao phủ, đối mặt đều là ngàn vạn con dâng trào dòng sông trầm trọng thủy áp. Tuy là tiên nhân, sức mạnh cũng không phải vô cùng vô tận, thiết nguyên năng lật tung 10 tòa 100 tòa núi cao, nhưng 1000 tòa 1 vạn ngọn núi lớn chấn áp xuống, hắn cũng chỉ có thể nỗ lực tự vệ, vô cùng chật vật. Hướng chi này thiên sơn vạn thủy bên trong không thiếu thiên điệu tinh hoa điều luyện ngàn vạn năm linh sơn tú thủy. Mỗi người đều mang thần thông. Đây chính là Cửu Châu đại trận rời núi lấp biển. đang tiên thi đấu sau khi vì ứng đối đoạn tiên nguy cơ, do vạn pháp chi môn liên hợp thịnh kinh trên đất tiên chỉ đạo hiệp trợ dưới một đạo thiết kế chế tạo vô thượng trận pháp lấy Cửu Châu đổ làm trụ cột liên tiếp thiên hạ núi sông giang hải là chân chân chính chính mượn dùng Cửu Châu đại lục tới đón địch, mà phối hợp hãm tiên kiếm đặc biệt thần thông đem thiên sơn vạn thủy liên kết tạo thành hãm tiên trận, liền càng làm cho rời núi lấp biển trận uy lực gấp 10 gấp trăm lần điệu tăng vọt. Coi như thiết nguyên đánh bạc tất cả tiến hành đột phá xung phong, có thể liên tục xuyên thấu núi sông cùng dòng sông cản trở, nhưng trừ phi hắn có thể đem những này sơn thủy đồng thời tiêu diệt, bằng không liền nhưng sẽ bị vây ở bên trong đại trận, bất kể như thế nào đột phá, phía trước mãi mãi cũng là cái kia sơn cùng thủy bình phong. Đây mới thực là đem ra đối kháng tiên nhân trận pháp, mượn dùng chính là toàn bộ Cửu Châu đại lục sức mạnh, từ lâu không phải đơn độc một cái nào đó tu sĩ có thể chống đỡ. Đồng thời, cái này cũng là ở vương lục không ở tình huống. Cựu Châu Đại Lục có thể sử dụng sức mạnh mạnh nhất một trong. Con hoang cút ngay cho ta. Bên trong đại trận, Thiết Nguyên rốt cục bị triệt để làm tức giận, hắn trợn mắt chừng chừng, người khổng lồ thân thể đột nhiên bành trướng ngàn lần, thế là một cái cao vạn trượng người khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời, đỉnh thiên lập địa, mỗi một lần dở tay dở chân đều có thể đánh nát mấy tòa núi cao. Mà hắn bước nhanh địa đi tới, vẫn cứ đẩy ngàn vạn ngọn núi áp lực về phía trước cất bước, mà toàn bộ dời núi lấp biển đại trận tượng hồ cũng ở mơ hồ vì đó dao động nhưng mà thằng mây trên thiên luân chân quân nhưng chỉ là cười gàn lôi minh sơn đi một tòa hoàn toàn không có thực thể do lôi đỉnh yếu tố ngưng tụ hình thành ngọn núi ở quần sơn che đậy dưới lặng yên tiếp cận sau đó đột nhiên hiện ra hình thể gầm thét lên nhằm phía thiết nguyên xét đánh không kịp bung thai dót vào thiết nguyên hậu tâm người khổng lồ cả người run rẩy phát sinh vẫn nộ cùng thống khổ kêu gào hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài dâng trào điện năng tỏa ra thân thể bị thiêu đốt nguy vị trương thừa giật như là hai người các ngươi còn chưa tới giúp ta, mà ở rời núi lấp biển đại trận ở ngoài, trương thừa giật cùng như là đối diện một chút, sau đó trương thừa giật nói rằng, thiết nguyên tiền bối a, ngươi không phải nói muốn đích thân giải quyết bọn họ sao? chúng ta xem ngươi hiện tại chơi đến chính hài lòng, sao được quấy rối ngươi nhã hướng đây, hai người các ngươi vô liêm sỉ con hoang, a a a a, cùng lúc đó trương thừa giật cùng như là nhưng đều ở lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy một tia khiếp sợ, thậm chí hoảng sợ, đùa giỡn. Đại trận này như vậy tà môn, liền ngươi này man tử đều bị vây chết ở bên trong, Hai chúng ta coi như tiến vào đi hỗ trợ có thể thế nào? Cùng ngươi chết cùng một chỗ sao? Chúng ta hạ giới là vì làm cho cười, mà không phải tìm chết ta. Hai người các ngươi, cho rằng ta chết rồi, các ngươi sẽ có kết quả gì tốt à? Như là nghe vậy ngần ra, thoáng đình hạ thủ bên trong tiến pháp, quay đầu vừa nhìn về phía Trương Thừa Giật. Trương Thừa Giật nợ nụ cười, nhưng trái lại gia tăng đối với đế lưu tôn bức bách, sau đó nói, hắn không chết. Hai người chúng ta mới chịu xui xẻo đây. Thiết nguyên tiền bối vẫn luôn thù rất dai mà. Vì lẽ đó cùng với bị liên lụy với không có kết quả tốt, không bằng chuyên tâm đưa cái này giày rách cùng nàng đồng đảng bắt, như vậy coi như tiêu giao tiên tôn trách tội xuống, chúng ta cũng chuyện gì cũng từ từ. Nếu là hiện tại để cho chạy nhóm người này đi chợ giúp thiết nguyên, coi như thật có thể cứu hắn, người cho rằng hắn sẽ ở tiên tôn trước mặt nói người ta lời hay sao. Như la gật gù cũng đúng. Bất quá nếu là như vậy, Ngược lại không ngại trước tiên hơi hơi thả nhường, không phải vậy chúng ta không cẩn thận đem những tiện trùng này môn giết sạch rồi, đến thời điểm đều không có lý do không ra tay. Ha ha, vẫn là ngươi nghĩ đến Chu Toàn, đã như vậy, thẳng thắn diễn trò làm đủ. Hơi hơi được bị thương thế nào? Hai người này tiếng nói chuyện không lớn không nhỏ, nhưng trên chiến trường tất cả mọi người đều nghe được. Cựu Châu một phương tự nhiên là có chút nghi ngờ không thôi, Thiết Nguyên Tắc hoàn toàn tức giận sôi trào, không thể ngăn chặn. Hai người các ngươi, chờ ta ra ngoài tất đem bọn ngươi ngàn đao bầm thây nhưng mà lời còn chưa dứt một đạo đỏ đầm ánh sáng từ trên trời giáng xuống xuyên thủng bờ vai của hắn sau đó từ vai hướng phía dưới toàn bộ tay phải cấp tốc hồng hóa sau đó hóa thành một đoàn dòng máu trong nháy mắt sau khi đoàn kia dòng máu lại đột nhiên bành trướng nổ bể ra đến bầu trời phảng phất thêm ra ngàn vạn đạo máu tươi thác nước chút xuống khiến cho thiên nam đại địa thêm ra một mảnh lớn hồng hải a a a thiết nguyên kêu lên đánh tan thiên nam châu chu vi mấy trăm dặm mây trắng ẩn chứa trong đó thống khổ tâm ý xa xa khoe động ra, để này mấy trong phạm vi trăm dặm rất nhiều không kịp đào tẩu sinh linh nhất thời ngã lăn tại chỗ. Tiên nhân trọng thương bên dưới kêu rên đều có loại này tàn sát vạn linh sức mạnh, mà đem tiên nhân toàn bộ tay phải tiêu diệt hồng quang mạnh cũng là có thể tưởng tượng được. Rời núi lấp biển bên trong đại trận, khu cầm chân quân dơ lên thật cao tuyệt tiên kiếm, thân kiếm bị tiên nhân huyết nhuộm dần, hiện ra một mảnh yêu dị sát thái. Tuy tung nàng xích vệ quân đoàn đã biến mất không còn hơi mà nàng tay trái quân kỳ trên nhưng có thêm hơn trăm đạo giết chóc dấu ấn. Dựa vào thiên luân chân quân vì nàng tranh thủ thời gian, nàng cũng rốt cục đem xích vệ quân cùng tuyệt tiên kiếm thần thông dung hợp được, hóa thành không gì không xuyên thủng tuyệt diệt thuật. Một chiêu kiếm liền tiêu diệt tiên nhân một cánh tay. Này này này, chúng ta thật sự còn muốn khoanh tay đứng nhìn xuống sao? Cái kia tên to xác chết rồi, bọn họ nhưng là nên nhắm vào chúng ta. Như la có chút kinh hoàng hỏi thăm trương thừa giật. Chớ ngu, cái kia chuẩn thế, chúng ta đi lên chỉ sẽ càng chết còn không bằng nghĩ biện pháp bắt này trước giày rách, làm con tin đến kéo dài dưới thời gian. Thế nhưng, không sao, tin tưởng tiêu giao tiên tôn đi, hắn nên không phải phái chúng ta mấy cái đi tìm cái chết. Nhắc lên tiêu giao, như la vẻ mặt có chút trở nên phức tạp, đối với vị kia dưới một người trên vạn người tiên tôn đại nhân, nàng là vừa kính vừa sợ, trương thừa giật nói không sai, hắn chắc chắn sẽ không để người thủ hạ đến chịu chết uổng. Thế nhưng mà khác, vừa nãy bắt đầu hai người bọn họ kế vặt. Bất quá! hiện tại sát thực cũng không có lựa chọn khác, như la liếm môi một cái, chuyển hướng Đế Lưu Tôn trên mặt lần thứ hai nổi lên yêu mị nụ cười, Tiểu Khả Ái có muốn hay không từ bỏ chống lại, đến làm tỷ tỷ con tin. Đừng hỏng! Đế Lưu Tôn tinh xảo khuôn mặt đã bị thất khiếu tôn ra dòng máu nhiễm đến dữ tợn, nhưng này song quật cường con mắt nhưng không từng có chút nào dao động, các ngươi đều đi chết đi cho ta! Tiếng nói rơi, Đế Lưu Tôn đột nhiên bùng nổ ra một trận đắt đỏ hò hét. Mà ở sau lưng nàng vài tên còn sót lại địa tiên cũng đồng thời hò hét lên, sóng âm bao phủ khuấy động, bắn ra khó mà tin nổi uy năng. Trương thừa giật cùng như là hai tên tiên nhân trên mặt cùng nhau biến sắc, bởi vì sóng âm bên dưới, bọn họ càng cảm thấy thân thể như nhuôn ra, tiên linh tán loạn, khó mà tin nổi địa có thần phục ý nghĩ. Để tiên nhân thần phục, đám này tiện chủng đến cùng làm sao làm. Năm đó bọn họ thế cường thịnh nhảy vào thượng giới thời điểm, tựa hồ cũng không có như vậy thô bạo. Lẽ nào hơn một vạn năm quá khứ, bọn họ trái lại có thể trở nên mạnh mẽ hay sao? Đáng tiếc, hiện tại đã không kịp đi suy nghĩ đáp án. Được. Làm rất khá. Vạn dặm ở ngoài, trốn ở chỗ an toàn vây xem toàn bộ hành trình cửu vi thiên hồ các loại, chờ, người, vì chiến cuộc biến hóa cảm thấy vui mừng không xiết. Chu mục mục đặc biệt là kích động, lúc trước nàng một lần cho rằng chiến cuộc tuyệt vọng, ai biết thiên luân chân quân chạy tới sau, càng dễ dàng lịch chuyển tình thế. Thiếu nữ khói động bên dưới. Không lo được khỏe mắt nước mắt còn chưa lau khô, liền cười to đánh mạnh chém nửa đêm bay, đập đến người sau một trận loạn lác, suýt nữa cho rằng nàng là bị đọa tiên chiêm cư tâm thần đối với mình người ra tay. Các ngươi vạn pháp tiên môn thực sự là làm được đẹp đẽ A. Trước vẫn nói các ngươi là cực kỳ vô dụng nhược kê, thực sự là xin lỗi A. Này, ai là cực kỳ vô dụng nhược kê A? Bên cạnh mấy vị người điều khiển có chút buồn cười mà nhìn hai người này thủ tịch đệ tử, trong lòng cũng là một mảnh vui mừng. xem ra Các tiên nhân cũng không có như vậy không gì không làm được, cũng không phải không thể chiến thắng. Lúc này xuất hiện ở trên chiến trường bất quá là Chu Tiên Kiếm trận bên trong hai đạo chi nhánh, Lục Tiên Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm còn không có ra trận, liền đem ba cái tiên nhân áp chế không thở nổi. Mà nếu là Chu Tiên Kiếm trận bù đắp, e là cho dù là cái kia cái gì tiêu giao tiên tôn ráng lâm, cũng phải ẩm tại chỗ đi. Như thế nghĩ đến, coi như không có vương lục thật giống cũng không thể gọi là chứ. Đúng đấy, cùng cửu châu đại trận so ra đôi kia vô tướng thầy trò kỳ thực cũng chẳng có gì ghê gớm à, coi như vương lục bản thân ở đây e sợ cũng không làm được thiên luân chân quân như vậy mức độ đi. mấy người nhỏ giọng trò chuyện vài câu, nhưng đống nhiên có người phát hiện không đúng. nay chi trong đoàn đội quan trọng nhất mấy người đều hoàn toàn không có lộ ra nét mừng. quỳnh hoa sắc mặt nặng nề, đôi mi thanh tú cau lại, chu thi giao ánh mắt chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, mà cửu vi thiên hồ thì lại thân thể cứng nhắc, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. mấy người này đến cùng xảy ra chuyện gì? hiện tại chẳng lẽ không là cục diện đại yêu sao? tại sao muốn ngu xuẩn áp chế mấy cái tiểu tốt liền dương dương tự đắc sao? hồ nữ âm thanh khẽ run, hai giới đường nối còn mở rộng a. sau một khắc, phảng phất là vì đáp lại hồ nữ, thiên tri ngân bỗng nhiên kịch liệt tôn trào, đường nối lối ra bị cái gì cự lực lôi kéo, đột nhiên chướng mở ra vô số lần, dường như muốn đem bầu trời đều nuốt chửng vào. sau đó đen kịt một màu từ trong thông đạo chậm rãi áp bức mà hàng, phảng phất là một ngọn núi. Bởi vì cái kia mảnh đen kịt có cố định hình thái, biên giới nơi thì lại thỉnh thoảng tất tất tốt tốt hạ xuống thổ thạch. Phảng phất là một mảnh vân, bởi vì cái kia mảnh hắc ám là rộng lớn như vậy, bất kỳ một tòa núi cao cũng không thể cùng với so với. Sau một khắc, cái kia mảnh đen kịt đột nhiên ra tốt hạ xuống, chỉ dùng trong nháy mắt, liền hoàn toàn từ trong đường nối vọt xuống tới, bất luận người nào đều không kịp phản ứng. Hắc ám rơi xuống đất, rốt cục hiện ra hình dáng. Chương 814: Chúc ngài dùng cơm vui vẻ đó là một cái trụ, một cái cực kỳ vô cùng to lớn, cao vút màu đen cự trụ nối liền trời đất, dường như thời đại hồng hoang trong truyền thuyết bất chu sơn. rầm vạn dặm ở ngoài, cửu vĩ thiên hồ không tự chủ được địa nhuyễn ngã xuống đất, sau đó nàng há mủm ra, dùng khan giọng địa hoàn toàn không giống bản thân âm thanh rên gì lên. nghịch nghịch giới long trụ, chạy mau, tất cả mọi người nhanh chạy, cách đến càng xa càng tốt. cửu vĩ thiên hồ hoàn toàn không lo được bại lộ chính mình, hướng về vạn dặm ở ngoài người phát sinh cảnh cáo. Sau đó kéo bên người Quỳnh Hoa tay, phát động C dịch thuật, hướng về càng xa hơn phương hướng lui lại, phản phất vạn giảm chi cách nhưng còn thiếu rất nhiều. Sau một khắc, giữa bầu trời Thiên Luân chân quân nghe được hồ ly âm thanh, tay phải hãm tiên kiếm vung vẩy liên tục, tay trái nhưng trong bóng tối bốc một quẻ, hào không cảnh tượng kỳ dị, dựa theo thiên toán kết quả, này chính là một hồi huy hoàng đại thắng lợi. Sau đó hắn hơi như mày, đối với phía sau phụ trợ tính toán vạn pháp đệ tử nói ra một câu: "Đi." "Đạo lý rất đơn giản." Đối mặt tiên nhân, bất kỳ tính toán cũng có thể xuất hiện khác biệt. Đối phương thậm chí không cần hết sức đi che đậy thiên cơ. Sự tồn tại của tiên nhân bản thân liền là đối với tính toán thôi diễn rất lớn quay dậy. Vì lẽ đó ngoại trừ tính toán ở ngoài, còn muốn có một cái cơ bản logic phán đoán. Trận chiến này đối thủ cũng không chỉ là một hai tiên nhân, mà là một toàn bộ đoạ tiên giới. Hai giới đường nối mở ra, lúc nào cũng có thể có mới tiên nhân trợ giúp hạ xuống. Kiểu châu một phương dựa vào cái gì có thể bắt được một hồi thắng lợi hoàng Hơn nữa căn cứ lúc trước cùng mấy vị thông thiên thánh đường trưởng lao thảo luận, cũng không hiếm thấy ra trở xuống phán đoán. Đoạ Tiên đối với lần này Cửu Châu đại Thanh tẩy phi thường trọng thị, cũng phi thường thận trọng, vì thế bọn họ không tiếc tiêu tốn mấy ngàn năm đến chuẩn bị bố cục, điểm này từ Phong Nguyệt Tiên sinh 2000 năm trước liền giáng lâm, Cửu Châu liền có thể thấy được. Mà loại này thận trọng, có lúc thậm chí đến hoảng sợ mức độ. Mà không đề cập tới Phong Nguyệt Tiên sinh ở Cửu Châu bất ngờ bị nguy 2000 năm trong lúc, Đoạ Tiên giới càng khoanh tay đứng nhìn chỉ nói riêng hai giới đường nối trước sau mở ra mấy lần. Thêm vào lần này đã là lần thứ bốn. Lần thứ nhất là Phong Nguyệt Tiên Sinh ở Thương Khê Châu. Lúc đó hắn đã mở ra đường nối, nhưng không người nối nghiệp, rất nhanh sẽ bị Linh Kiếm Phái Hy Sinh tự mình giam giữ đường nối, vì lẽ đó không khó phán đoán. Lần đó đường nối mở ra rất khả năng là một loại thí nghiệm tính chất, bất kể là đường nối dung lượng vẫn là vững chắc trình độ đều rất kém cỏi, cũng không phải thật sự muốn bắt đến thực dụng. Lần thứ hai nhưng là Thương Lan Tiên Tôn Giáng Lâm lần đó bị chứng minh là tiên giới nét bút hỏng mạnh mẽ giáng lâm đối với tiên nhân suy yếu quá nghiêm trọng dẫn đến đường đường tiên tôn bị một đám người ô hợp bắt sống bắt giữ bị trở thành bình thường tồn tại mà lần thứ ba nhưng là tiên giới tiểu công chúa hạ tiểu hà giáng lâm lần này tiên giới cuối cùng cũng coi như mở ra một cái ổn định đường đối có thể tiên nhân bình thường thông hành thế nhưng đại quân tiên giới cũng không có lập tức ra trận đánh trận đầu chỉ là tạp binh tiên giới chủ lực hoàn toàn chưa từng xuất hiện Hiển nhiên là đối với 3 lần trước thất lợi sản sinh rất lớn kiên kỵ. Thế nhưng lần này, lần thứ 4 mở ra đường đối, tiên giới còn có lý do gì đi kiên kỵ? Còn có lý do gì không phái ra chủ lực giáng Lâm? Đối mặt tiên giới chủ lực, cựu Châu đại lục dựa vào cái gì đạt được thắng lợi huy hoàng? Cửu Châu bên này chủ lực đều bị vây ở hư không vô tận bên trong đây. Vì lẽ đó Thiên Luân chân quân rất tự nhiên làm ra phán đoán, chính mình thiên toán căn bản là bị người hướng dẫn lừa bịp, hiện tại nhất định phải đi, nhất định phải lập tức đi ngay. Cùng lúc đó, ở rời núi lấp biển bên trong đại trận trọng thương thiết nguyên khô cầm chân quân cũng linh cảm đến một tia không ổn, mà nàng cũng nghe được thiên luân chân quân. Thế nhưng, đi? Đi được rồi chứ? Hiện ở trên chiến trường ưu thế là đến từ rời núi lấp biển đại trận, nếu là xoay người rời đi, đại trận này tự sụp đổ, đến lúc đó lây tiên nhân sức mạnh một khi truy giết tới, có ai có thể chạy thoát. Quân nhân không thể đem sau lưng lộ cho kẻ địch, này không chỉ là một loại vinh dự theo đuổi càng là vô số lần trong thực chiến huyết cùng lệ kết tinh. Thế nhưng không đi, chờ chết ở đây sao? Xích vệ quân là cựu châu tứ cực một trong, trong tay nàng tuyệt tiên kiếm cùng thiên luân hãm tiên kiếm càng là chu tiên kiếm trận then chốt tạo thành bộ phận, tuyệt đối không thể sai sót. Trong nháy mắt trần trở, cũng liền dẫn theo thiên luân chân quân. Hắn tuy rằng phán đoán phải đi, nhưng nếu là khô cầm bất động, hắn lại có thể nào động trước? Lúc này tuyệt tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm đã mơ hồ liền làm một thể dời núi lấp biển đại trận cùng xích vệ quân cũng chặt chẽ không thể tách rời căn bản là có nhục cùng đủ hơn nữa phán đoán của hắn dù sao cũng là suy đoán cũng không có hoàn toàn chắc chắn mà khô cầm chân quân làm cửu châu quân thần sự quyết đoán của nàng lực mạnh thế công nhận nếu là nàng phán đoán nên muốn lưu lại như vậy hay là thật sự nên lưu lại mà ngay ở thiên luân cũng bắt đầu trần chờ thời điểm vang lên bên thái đế tôn âm thanh xảy ra chuyện gì thiên luân cả kinh các ngươi làm sao đến rồi cái kia hai cái đoạn tiền đây Hai người kêu bỗng nhiên lui lại, ngay ở cự trụ dáng lâm thời điểm bọn họ liền mở ra đường nối biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Luân chói chặt lông mày, ta dùng rời núi lấp biển đại trận chấn áp nơi đây không gian, bọn họ chạy không ra được, duy nhất chỗ hổng chính là hai giới đường nối, bọn họ chỉ khả năng là trở về tiên giới, nói như vậy. Không được. Đến đây, Thiên Luân chân quân lại không hoài nghi, cái kia nối liền trời đất cự trụ chính là tiên giới đem ra thanh tràng đại sắc khí. Vì lẽ đó tôn giật thừa cùng như la mới sẽ cuồng quýt chạy trốn. Đi, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào thoát đi nơi đây. Một đạo vòng sáng trắng, ở cự trụ đỉnh tháp sáng, cung cấp tốc tuột xuống động. Vòng sáng chiếu sáng cự trụ mặt ngoài, chỉ thấy thô lệ ngoại vì trên có khắc đầy phiền phức hoa văn. Nếu là nhìn chăm chú nhìn lại, liền có thể phát hiện đó là một vài bức bức tranh, miêu tả tất cả đều là tận thế cảnh tượng. Có núi lở đất nước, có điện tiềm lôi minh, trong bức tranh miêu tả rất rất nhiều thế giới phá diện Ước vạn sinh linh bởi vì quê hương hủy diệt mà chết thảm, cái kia tuyệt vọng khuôn mặt bị giống ý như thật địa ở trên trụ đá hoàn nguyên đi ra, mà theo vòng sáng di động, bức tranh cũng dường như chuyển động, vô số thế giới hủy diệt phảng phất gần ngay trước mắt, rơi núi lấp biển bên trong đại trận, thiết nguyên bỗng nhiên hoảng sợ quát, thả ra ta, mau thả ta ra, không phải vậy mọi người đều phải chết. Lúc này hắn đang bị hắc thạch sơn chân áp, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ là chốc lát trước hắn còn thà chết chứ không chịu khuất phục. Lúc này lại ngơ ngác gần chết địa không ngừng xin tha, tương phản mãnh liệt làm người nhìn thấy mà giật mình. Mà ở Thiết Nguyên hô lớn lên tiếng sau, kia sáng kia quyển đột nhiên ra tốc tâm tích, trong nháy mắt cũng đã xuyên vào đại địa. Sau đó, đại địa bắt đầu đổ nát. Do cự trụ biên giới bắt đầu cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán, đại địa bị xé rách, bù đất cùng nham thạch như là thác nước rơi xuống dưới, vĩnh viễn không gặp phần cuối, cuối cùng chỉ để lại thâm thúy đen kịt hang động, phảng phất ở dưới đất vô tận nơi sâu xa có một cái sức hút vô cùng vô tận thôn thiên, cự thú ở miệng lớn nuốt đại địa. Nay cố vỡ diệt làn sóng, chỉ dùng trong nháy mắt liền bao phủ chu vi ngàn dặm. Cựu châu đại lục trên, thì lại xuất hiện một cái chu vi ngàn dặm vô tận hố sâu, đã từng đứng vững ở mảnh này trên mặt đất hết thể đều không còn tồn tại nữa. Cái kia, đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Đám mây bên trên, cựu thiên cương phong tầng bên trong, thiên luân chân quân trợn mắt ngoác mồm mà nhìn dưới chân phát sinh tất cả. Mà sau lưng hắn. Khô cầm chân quân cùng đế lưu tôn mấy người cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa mới bọn họ đã quyết định muốn liều lĩnh địa lui lại, nhưng không gian xung quanh lại bị khóa kín. Nếu không thời khắc mấu chốt thiên luân liều lĩnh địa hướng lên trên đột phá, e sợ vừa nay cái kia một viên vầng sáng cũng đủ để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Một đòn liên nuốt trưởng ngàn dám nơi, hơn nữa phá diệt địa triệt để như vậy, đây là vượt quá tưởng tượng năng lượng bạo phát. Bất quá mấy người chạy thoát cũng không phải là không hề đánh đổi. Thiên luân chân quân thân thể run rẩy không ngừng. Trong tay hãm Tiên kiếm thì lại lởmở tối tăm. Bởi vì vừa nãy lần đó đại băng diệt, bị rời núi lấp biển tụ tập đến Thiên Sơn Vạn Thủy bị toàn bộ tiêu diệt, một chút vô tổn. Liền ngay cả bị Hắc Thạch Sơn chấn áp thiết nguyên cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Cựu Châu đại trận rời núi lấp biển khoảnh khắc bị phá. Hãm Tiên kiếm làm rời núi lấp biển tuyệt đối hạch tâm, tự nhiên chịu rất lớn liên lụy, nếu không nó là đỉnh phong cấp độ tiên bảo, sợ là sớm đã tổn hại. Cũng may Khô Cầm Chân Quân đúng lúc đem Tuyệt Tiên kiếm đáp tới. Hai cái đồng nguyên tiên kiếm bắt đầu lẫn nhau dung hợp cùng chung, chỉ chốc lát sau tuyệt tiên kiếm cũng đen tối không ít, mà hãm tiên kiếm thì lại từ hiểm cảnh bên trong đi ra, khôi phục sức sống. Thế nhưng, Thiên Luân hỏi, "Đón lấy làm sao bây giờ?" Khô Cẩm Chân Quân nói rằng, "Đế Lưu tôn, các ngươi trước có chưa từng thấy vật này?" Hoàn toàn không có. Khô Cẩm trầm ngâm chốc lát, nói rằng, "Các ngươi nói, chúng ta có không có khả năng chủ động xuất kích, đem cây này cự trụ chặt được?" Cái gì? Vừa mới cái kia vầng sáng sức mạnh sát thực không gì địch nổi, nhưng một mặt sát thương phạm vi có hạn, chỉ có thể lan đến một mặt, hơn nữa mỗi lần phát động khoảng cách tựa hồ cũng không ngắn Chúng ta nếu là linh hoạt cơ động, hay là có thể tách ra vầng sáng sát thương. Thư yếu, cái kia trụ đá tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng nó bản thể cũng không phải là không thể tổn hại. Vừa nãy ta nhìn thật cẩn thận, trụ đá mặt ngoài điêu khắc có bao nhiêu nơi tổn hại, vì lẽ đó nếu chúng ta có thể phản đánh một lần, hay là khô cầm chân quân im bật đi bởi vì ở trước mắt nàng xuất hiện cảnh tượng khó tin núi liền trời đất cự trụ mặt ngoài trăm nghìn đạo vầng sáng đồng thời thắp sáng lên đám kia ngu xuẩn vào giờ phút này từ lâu chạy trốn tới trung châu địa giới cửu vi thiên hồ vừa giận vừa sợ mà nhìn bên ngoài mấy vạn giảm thiên nam châu phương hướng chiếu sáng nửa bầu trời bạch quang đó là tiên giới dùng để hủy diệt một cái đại thế giới nghịch giới long trụ a các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đáng tiếc lần này đại băng diệt sau nói cái gì cũng đã chậm Nịch giới long trụ liền thiên địa đều có thể hủy diệt, ánh sáng bên giới sẽ không có bất luận người nào có thể may mắn còn sống sót. Ai, cựu châu thổ quả nhiên vẫn là không ngăn được thượng giới tiên nhân A. Hồ nữ trong lòng thở dài, lại bắt đầu một lần nữa cân nhắc lúc trước liên quan với đổi nghề vấn đề. Bất quá, không kịp suy nghĩ nhiều, phía sau liền có người thúc giục, người phép thuật đầy. Mau nhìn xem thiên nam châu đến cùng thế nào rồi A. Hồ nữ mím mím miệng, không có phản đối. Nàng đưa tay khoa tay ra một cái khung đông khung bên trong hình ảnh mơ hồ một trận, hiện ra đen kịt một màu. Chém lửa đêm run rẩy hỏi, đây là cái gì? Thiên Nam Châu a? Hồ nữ nói rằng, bị nịch giới long trụ hoành qua chính là như vậy, tất cả hết thể đều sẽ biến mất, lên tới Cửu Thiên Cương Phong xuống tới Cửu U Thâm Ngục đều sẽ bị xóa đi. Hiện tại Cửu Châu đại lục cơ bản có thể cải danh gọi 8 Châu đại lục, Thiên Nam Châu chẳng mấy chốc sẽ bị xóa tên. Chương 815, tiện lợi không chấp nhận trả hàng. Nghịch giới long trụ bạo phát, Thiên Nam Châu toàn hủy. Kiểu vĩ thiên hồ tỉnh táo nói ra đáp án. Vì lẽ đó, ngươi muốn hỏi ta đây là cái gì, ta nghĩ nói đây chính là kiểu châu đại lục vỡ diệt nhà dạo. Được rồi. Ta không hỏi ngươi thiên nam châu như thế nào. Chém nửa đêm bỗng nhiên bạo phát lên, ta là hỏi ngươi sư phụ ta hắn thế nào rồi. Hồ nữ không hề bị lay động, tỉnh táo đưa ra đáp án, còn có thể như thế nào, đương nhiên là chết rồi. Không thể. Sống sót mới là không thể. Nịch giới long trụ phá diệt ánh sáng coi như là tiền tôn bản thân đều cũng không chịu được. Những người khác lại dựa vào cái gì có thể may mắn còn sống sót. Chém nửa đêm hai mắt đỏ lên, nhưng mà á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn biết cửu vị thiên hồ nói không sai. Nịch giới long trụ uy năng, cách xa nhau vạn dặm ở ngoài cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, đó là ngự trị ở cửu châu đại lục tất cả pháp tắc bên trên trí cao pháp tắc, không thể có người có thể từ bên trong may mắn còn sống sót. Tuy rằng trong lòng tuyệt đối tuyệt đối không muốn tin tưởng chuyện như vậy thực, tuy rằng rất muốn đối với cựu vị thiên hồ đại tiếng giống giận, mắng chửi nàng ăn nói linh tinh, thế nhưng coi như như vậy làm thì đã có sao đây. Chém nửa đêm chợt nhớ tới một số năm trước, không tới 10 tuổi hắn bị vạn pháp chi môn thu làm đệ tử, sau đó ở đám mây bên trên, thiên luân chân quân tự mình làm cái kia một nhóm mới lên cấp các đệ tử lên bài học thứ nhất, giảng chính là như thế nào vạn pháp tinh thần, một vị trùng sự thực. Đường tu tiên trên, chúng ta sẽ đối mặt đủ loại hỗn loạn. Nhưng thân là vạn pháp tu sĩ, các người nhất định phải thời khắc gắng giữ tỉnh táo, bài trừ tất cả chủ quan tâm tình quay rời. Dù cho trong lòng lại làm sao chống cự cũng phải nhớ kỹ một điểm, sự thực khách quan, so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Đối với phần lớn vạn pháp đệ tử mà nói, cái kia chỉ sợ là tu tiên cuộc đời bên trong duy nhất một lần có thể nghe được thiên luân chân quân tự mình giảng pháp. Đương nhiên, thân là vạn pháp thủ tịch, chém nửa đêm cùng thiên luân thời gian trung đụng muốn nhiều hơn rất nhiều nhưng mấy chục năm qua ấn tượng sâu nhất vẫn là bài học thứ nhất. Thiên Luân chân quân đem vạn pháp tinh thần hạt giống trồng vào mỗi một cái đệ tử trong lòng. Sau đó hắn tu thành vạn pháp bất động tiên tâm, chính là cái kia hạt giống dưới đất chui lên, khỏe mạnh trưởng thành. vậy mà lúc này giờ khắc này, chém nửa đêm nhưng vạn phần căm hận chính mình khi đó khắc bình tĩnh tiên tâm, thả rằng như vậy rõ ràng mà thống khổ nhận thức sư phụ tử vong sự thực, hắn thả rằng mình có thể như những kia vô chi ngu xuẩn như thế mông muội. chờ đã, nói như vậy, Thiên Luân thật khâu cầm chân quân đế lưu tôn bọn họ tuyệt tiên kiếm cùng hám tiên kiếm lẽ nào cũng đã chu một một ngơ ngác gần chết vậy cũng là tiếp cận cửu châu một nửa sức mạnh a cửu vĩ thiên hồ lạnh như băng nói rằng coi như tập hợp cửu châu toàn bộ sức mạnh cũng vô dụng địch giới long trụ uy lực ở tiên thiên trí bảo bên trong cũng là đứng đầu nhất liền ngay cả tiên vương đều sẽ không cứng anh phong vừa nãy duy nhất một lần cơ hội chạy trốn cũng bị bọn họ bỏ mất đi như vậy toàn quân bị diệt lại có cái gì kỳ quái đây nếu là như vậy Nếu như Chu Mộc Mộc càng nói sắc mặt càng là trắng xám, coi như nàng không phải tinh thông thôi diễn tu sĩ, nhưng đón lấy đại thế phát triển cũng không cần cái gì thôi diễn. Mất đi tứ cực thứ hai, Chu Tiên kiếm trận cũng không thể nào thành lập, Thiên Nam Châu bị nghịch giới Long trụ phá hoại, như vậy Cửu Châu đại lục còn có tư cách gì cùng Đoạ Tiên giao chiến? Không có cách nào a, lấy nhược bắt mạnh, không cho phép nửa điểm sơ suất. Cửu Vĩ Thiên Hồ thở dài, Đoạ Tiên môn có thể thất bại 10 lần 20 lần. Nhưng mà Cửu Châu Đại Lục chỉ cần hơi hơi thắt trên một bước liền vạn kiếp bất phục. Hồ nữ làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, tuyệt vọng mà lạnh lẽo tâm tình bắt đầu dần dần lan tràn. Không sai, bọn họ là Cửu Châu tứ cực một trong, là Vương Lục Tiêu hao vô số tâm huyết mới chế tạo ra đến tinh huyết, lẽ ra nên vĩnh viễn sĩ khí như cầu vồng, thế nhưng đối mặt như vậy tình thế, vẫn chưa thể lý tính địa biết được tuyệt vọng, vậy thì thật sự quá mức vô tri. Như vậy, ngươi dự định đầu hàng sao? quỳnh Hoa lạnh lùng nhìn Cửu Vĩ. Vĩnh Viễn đứng ở người thắng một phương cựu Vi Thiên Hồ, dự định một lần nữa trở về tiên giới ôm ấp. Ha ha ha, ngươi ở nói nhăng gì đó a? Ta sớm chính là các ngươi người, người chúng trinh nhất quán, quyết chí thể không dù. Quỳnh Hoa nói rằng, thật sao? Mặc dù ở khô cầm chân quân, Thiên Luân chân quân bọn họ toàn quân bị diệt, mặc dù là ở Vương Lục cùng Vương Vũ bị chiếm đóng ở hư không vô tận, Cửu Châu đại lục trước nay chưa từng có tuyệt vọng thời gian. Ngươi cũng đồng ý kiên định địa đứng ở chúng ta bên này sao? Cái này mà. Chủ vĩ thiên hồ một mặt làm khó dễ, bị người buộc nói mò cảm giác thực sự là không quá thoải mái à. Thật vào lúc này có người đứng ra giúp nàng giải vây, chu thi giao đông nhiên mở miệng, nghi hoặc vạn phần nói rằng, chờ đã, các ngươi đang nói cái gì? Quỳnh Hoa nhìn nàng một cái, đối với vị này ngoại trừ kiếm đạo ở ngoài không có sở trường gì một không chỗ nào tình chiến hữu cũng là có chút không lời nào để nói. Đều vào lúc này lại còn không làm rõ ràng được tình huống. Hay là cũng coi như là một niềm hạnh phúc đi bọn họ cũng không có toàn quân bị gì ta. Cái gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều vây quanh, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Chu Thi Giao. Vị này Linh Kiếm Phái Đại sư tỷ tuy rằng nhất quán không nhiều lời, hơn nữa thường xuyên lời mở đầu không đáp sau ngữ, thế nhưng nàng rất ít bắn tên không đích. Chu Thi Giao có chút kỳ quái, các ngươi không nhìn thấy sao? Bọn họ là ở chỗ đó a. Chỗ nào? Dọc theo Chu Thi Giao ngón tay phương hướng tất cả mọi người xuyên thấu qua hồ ly phép thuật nhìn về phía thiên nam châu đen kỵ chỗ chẳng có cái gì cả a nàng nhìn lầm chứ nàng là tinh thần thần nhãn ít nói nhảm cho ta dùng sức xem a a a ta thật giống nhìn thấy xác thực là có một chút hồ ly thả lớn một chút ta cửu vĩ thiên hồ cũng là khó có thể tin địa để sát vào lại đây sau đó cật lực đem khung vông bên trong cảnh tượng phóng to lại phóng to cách xa nhau mấy vạn dặm lại là dình nghịch giới long trụ quanh thân tình hình Phép thuật đối với nàng mà nói phi thường vất vả. Thế nhưng lúc này nàng thậm chí không lo được dao động bản thân căn cơ, liều mạng đem hình ảnh phóng to đi ra. Đó là một người. Khô cầm chân quân, tay phải tuyệt tiên, tay trái quân kỳ, sừng sững ở đen kịt trong hư không. Chỉ có khô cầm chân quân một người. Sư phụ ta ở nơi nào? Chém nửa đêm bình tĩnh đi. Người xem trên tay nàng quân kỳ, so với mới bắt đầu có thêm rất nhiều đánh dấu, những người khác nhất định là đều bị thu vào quân kỳ bên trong. Nghe xong lời này, chém nửa đêm tâm thúc rơi xuống. Vạn pháp bất động tiên tâm một lần nữa chiếm cứ chủ động, để hắn trở nên tỉnh táo mà bình tĩnh. Người còn ở là tốt rồi, thế nhưng, tại sao? Cây cột, đứt đoạn mất. Chu Thi giao nói, dùng sức chỉ về đen kịt long trụ phía dưới cùng, xem. Hồ ly một bên phun ra huyết, một bên đem hình ảnh lại phóng to mấy phần. Đúng như dự đoán, cái kia long trụ dưới đáy có một cái thâm thúy khuyết vết, hầu như đem long trụ từ bên trong chặt đứt. Mà Khô Cầm chân Quân liền đứng ở chỗ hổng phía trước cách đó không xa. Ở đây người điều khiển hoàn toàn là tài hoa hơn người thiên tài tu sĩ, rất nhanh sẽ ở trong đầu bù đắp vừa mới phát sinh tất cả. Nịch giới Long trụ bạo phát trong ngáy mắt, Khô Cầm chân Quân bùng nổ ra kinh người quyết đoán lực, không lùi mà tiến tới, nàng đem tất cả mọi người thu vào quân kỳ, sau đó trong nháy mắt chuyển đến Long trụ phụ cận, lấy tuyệt tiên kiếm phá hoại Long trụ, khiến cho vầng sáng bạo phát uy lực kịch liệt suy giảm. Lúc này mới có một tia đảo mạng khả năng. Không hổ là cửu châu quân thần, lại thật sự tuyệt cảnh gặp sinh, bị nàng chạy trốn một mạng. Chu Mục Mục lao đi mồ hôi lạnh trên chán, tràn đầy kính phục địa nói rằng, mà Chu Thi giao lại những mày lại chạy trốn một mạng, nhưng là nàng đã chết rồi a. Ha. Sau một khắc, không đông bên trong cảnh tượng lại có biến hóa, khâu cẩm chân quân thân thể bỗng nhiên như hạt cắt bình thường bay ra thưa thớt, một cái tuyệt tiên kiếm, một cây quân kỳ ánh sáng đen tối, lẻ loi địa hướng phía dưới rơi xuống, rơi xuống trên đường. Quân kỳ từ trên hướng phía dưới, dần dần tiêu tan, mặt cờ trên tiêu chí thất lạc một nửa. Trung quy, không có thể làm đến 10 phân vẹn 10, khâu cầm chân quân phản ứng đã đầy đủ nhanh hơn, nhưng hay là còn chưa đủ nhanh. Mà trận này lấy nhược bác cường chiến đấu bên trong, thất chi chút xíu, kém chi sinh tử. Tại sao lại như vậy? Chu mộc một kinh ngạc mà nhìn cái kia còn sót lại nửa đoạn quân kỳ, nàng thấy rất rõ ràng, thiên luân chân quân tiêu chí đã biến mất rồi. Địa tiên bên trong cũng chỉ có đế lưu tôn cùng rơi tuyết hai người may mắn còn sống sót. Xác thực, này không phải toàn quân bị diệt, nhưng mà cùng toàn quân bị diệt còn có bao nhiêu khác nhau. Hai đại chân quân chết trận, phần lớn điệu tiên chết trận. Mà tuyệt tiên kiếm, hãng tiên kiếm cùng xích vệ quân kỳ xem ra cũng phải toàn bộ bị chiếm đóng ở nghịch giới long trụ bên trong. Làm cho người ta hy vọng, lại khiến người ta tuyệt vọng, đây thật sự là quá tàn nhẫn. Chư vị, kết trận, giúp ta một chút sức lực. Quỳnh Hoa lạnh lạnh âm thanh như thể Hồ Quán đỉnh. Xua tan trong lòng mọi người mù mịt. Thệ giả đã rồi, sinh giả còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp. Tuyệt tiên kiếm, Hãng tiên kiếm cùng Sích vệ quân kỳ tuyệt đối không thể ném ở nơi đó, vì lẽ đó. Nói, Quỳnh Hoa lấy ra nàng Lục tiên kiếm. Chu tiên tứ kiếm huyết thống liên kết, ta có thể Lục tiên kiếm làm trụ cột, hô hoán còn lại hai kiếm trở về, Hãng tiên kiếm ở Sích vệ quân bên trong, phải làm có thể mang một trong số đó đạo hấp dẫn lại đây, nhưng nơi đây khoảng cách quá xa, lại có nghịch giới Long trụ quấy rầy, ta một người lực có chưa đái hầu như ở tiếng nói kết thúc trong ngay mắt, quỳnh liền cảm thấy đến từ chiến hữu sức mạnh trợ giúp lại đây, nàng lập tức tế lên lục tiên kiếm, bắt đầu toàn lực triệu hoán tuyệt tiên kiếm cùng ham tiên kiếm. bên ngoài mấy vạn dặm, vô cùng trong bóng tối, hai cái tiên bảo không hẹn mà cùng ngừng lại hạ thế, sau đó bắt đầu chậm rãi bay lên trên lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. chỉ là còn chưa bay ra bao xa, hướng về thế liền im bặt đi, một cái bàn tay vô hình bao phủ xuống, đem hai cái tiên bảo một nắm chắc. trung châu. Quỳnh Hoa thân thể mềm mại run lên, thất khiếu bên trong không tự chủ được giật ra máu, cái kia triển khai vô hình tay người, sức mạnh mạnh mẽ địa khó mà tin nổi, bản thể chưa đến, chỉ dựa vào hình chiếu liền đem bọn họ 11 người hợp lực chấn động đến cơ hồ tại chỗ tán loạn. Cùng sức mạnh như vậy đấu sức, quả thực là tự sát. Thế là trong khoảnh khắc, cái kia hai cái tiên bảo liền dần dần về phía sau bay đi, cùng Trung Châu càng ngày càng xa. Trong trận, Chu Mục Mục giận dữ hét, thêm ít sức mạnh như A Quỳnh Hoa. Ngươi năm đó cái kia ngông cuồng tự đại phái đoàn đến đi đâu rồi a? Quỳnh Hoa cắn chặt hàm răng, sau đó nghịch chuyển tâm mạch, đem một cái tâm đầu huyết mạnh mẽ ép đi ra, chiếu vào lục tiên kiếm trên. Lục tiên kiếm nhất thời phát sinh vui vẻ kiếm reo, sức hút tăng vọt một đoạn, mạnh mẽ cùng bàn tay lớn kia hình thành thế cân bằng. Nhưng mà sau một khắc, bàn tay lớn kia đột nhiên bành trướng gấp đôi, sức mạnh trong nháy mắt liền chiếm ưu thế áp đảo. Quỳnh Hoa không tiếc từ tổn tuổi thọ chiêu số càng không có hiệu quả chút nào. Nếu một cái không đủ. Vậy chỉ dùng càng nhiều huyết được rồi. Thời khắc này, Quỳnh Hoa trong lòng làm một cái đơn giản phán đoán. Hiện tại cựu châu đại lục, có thể không có Quỳnh Hoa, nhưng tuyệt đối không thể không có cái kia hai cái tiên bảo, vì lẽ đó. Nhưng vào lúc này, một cái quen thuộc mà thân thiết âm thanh vang vọng thiên nam. Vung tay. Một đạo xa lạ ánh kiếm, cắt ra há ám, đem vô hình tay từ bên trong các đứt. Giang buộc tuyệt tiên kiếm cùng quân kỳ sức mạnh nhất thời không còn tồn tại nữa. Hai cái tiên bảo trong nháy mắt bị đến từ trùng châu sức mạnh lôi kéo qua đi, nhanh như sao băng. Thiên Nam Châu khu vực biên giới, hà đồ chân quân cầm trong tay một cái trường kiếm màu xanh, mặt mày nghiêm nghị mà nhìn trước mắt vô cùng hắc ám. Vừa mới hắn một chiêu kiếm đắc thủ, nhưng toàn không nửa điểm ý mừng, trận này tuyệt vọng trong chiến tranh, một hồi nho nhỏ thắng lợi căn bản bé nhỏ không đáng kể. Ở trước mắt hắn, con kia bị chém đứt bàn tay lớn ở trong bóng tối một lần nữa dính vào lên, căn bản một chút không tổn hại. Mà đối mặt mới ra hiện kẻ địch, nó cũng không có nửa phần đề phòng cùng sợ hãi. Che kín bầu trời bàn tay lớn dần dần tới gần lại đây, mà càng là tiếp cận, cái kia cố khủng đố ngơ ngác gần sóng, cũng là càng là làm cho người kinh hãi run sợ. Hà đồ chân quân sắc mặt bất động, hậu bối lại bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Cái này kẻ địch, coi như hắn mượn cửu châu đồ cùng chu tiên kiếm sức mạnh cũng xa kém xa ngang hàng. Thế nhưng, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nhưng vào đúng lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện âm thanh. Vì trên sân tình thế mang đến một tia khả năng chuyển biến tốt. Tiêu giao, khuyên ngươi khiêm tốn một chút nha, không phải vậy ta đã sắp qua đi. Bàn tay lớn kia lập tức thu về, ngược lại hướng lên trên thăng ngân, phản phất ở giam giữ cái gì chỗ hổng. Mà nương theo bàn tay lớn kia động tác, âm thanh cũng không còn xuất hiện. Thế nhưng, ngắn ngủi một câu nói, đã đầy đủ ở mọi người trong lòng nhen lửa một tia hy vọng. Đó là Vương Lục Câm Thanh. Chương 816, Quốc tế bạn bè. Ha ha, khuyên người ta khiêm tốn một chút. Người cái này bức tranh thật. Ta có thể cho 95 phân. Người coi như trảo phúng ta, ta cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn, vì lẽ đó tỉnh lại đi. Vừa nãy tình huống kia, ta nếu như không cưỡng ép tính tướng, Hà đồ liền nguy hiểm. Hà đồ nguy hiểm mắc mớ gì tới ngươi à? Ngươi sẽ không thực sự là con tư sinh của hắn đi. Hai giới trong đường núi, Vương Lục cùng sư phụ dựa lưng vào nhau ngồi dưới đất, trên mặt đều có chứa nồng nặc vẻ bại, liền thông thường hộ phun đều chỉ tiến hành hai câu liền không đáng kể. Qua rất lâu Vương Vũ ngửa đầu nhìn phía trên, có chút xuất thần, thật đáng tiếc a, chỉ thiếu một chút liền có thể về nhà. Thiếu một chút, ngươi đúng là sẽ mạnh mẽ lạc quan. Vừa nãy tiên giới nghịch giới Long trụ xác thực là đập vỡ tan không gian, nhưng chỗ hổng nhiều nhất cho phép âm thanh thông qua, muốn bản thể thông hành, ít nhất phải chỗ hổng lại mở rộng gấp một vạn lần a. đương nhiên, dựa theo tình huống bây giờ xem, mở rộng mười vạn lần cũng không dùng, chỗ hổng đã bị lấp kín. Vương Vũ miễn cưỡng nhấc lên một tia tinh thần, mắng cho nên nói ngươi mới vừa mới đến đấy cái nào gần không đúng nhất định phải mở miệng nói chuyện a ngươi không nói ai có thể biết nghịch giới long trụ ở hàng rào không gian trên rung ra một lỗ hở a coi như hy vọng xa vời dù sao cũng hơn không hề hy vọng mạnh hơn a vương lục cười cợt nói rằng ngươi đây là đem đoạn tiên môn cũng làm thánh nốc, coi như ta không nói lời nào bọn họ sớm muộn cũng là muốn làm toàn diện bài tra cái này nghịch giới long trụ là đại thanh tẩy hạch tâm yếu tố một trong ngẫm lại xem cây này long trụ dáng lâm trước. Tiên giới làm bao nhiêu làm nền. Hơn nữa vừa nãy không mở miệng, Hà Đồ liền muốn trực tiếp đối đầu tiêu dao, lấy cửu trâu hiện tại tình hình đến xem, là một con đường chết. Bọn họ chết hết, coi như người ta có thể trở lại lại có ý nghĩa gì. Chu tiên kiếm trận nếu như có thể thuận lợi bày ra đến, nên hai người chúng ta muốn có dùng chút đi. Tuy rằng cũng chính là sắp chết dây rùa một hồi. Sắp chết dây rùa. Nịch giới long trụ uy lực, coi như bãi mười bộ chu tiên kiếm trận cũng khó có thể chính diện chống lại hơn nữa cửu châu quan trọng nhất hậu cần căn cứ đàn tiên mộ lại bị hủy đừng nói chu tiên kiếm hiện tại rất nhiều tuyến sinh sản đều muốn dừng lại quên đi lợi không tin tức quá nhiều ta chẳng thèm nói sau khi trong đường núi trầm mặc cực kỳ lâu vương vũ thở dài nói như vậy chúng ta là đường đùa vương lục không hề trả lời chỉ là trầm mặc vương vũ nhẹ giọng nói rằng chúng ta nỗ lực lâu như vậy cuối cùng chính là kết quả này thật là khiến người ta nản lòng a vương lục cười nói cũng không vội nản lòng Ngươi xem này hai giới đường nối tuy rằng nhỏ hẹp hơn nữa lại không ngừng co rút lại, kỳ thực đối với hai người mà nói vẫn là rất rộng rãi, chúng ta có thể ở đây hạnh phúc vui sướng địa tiếp tục sống, có thời gian lại sinh sôi một cái dân tộc đi ra. Được đó, nếu như ngươi muốn, ta cũng không thể gọi là... a vương lục cả kinh, đồng thời cảm thấy sau lưng truyền đến một trận tất tất tốt tốt quần áo tiếng ma sát. Ngươi yêu thích cái nào tư thế? Nói xong, một câu ấm áp thân thể liền kề sát tới vương lục trên lưng hai cái tay như ngó sen nhẹ nhàng ôm lấy Vương Lục cái cổ. Vương Lục quả thực sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy, niệm nói ngươi đùa thật a, không phải vậy đây. Vương Vũ nói rằng là ngươi nói muốn làm a. Dựa theo bình thường thì bản ngươi nên thuận thế phản kích mới đúng, người như thế nói cũng nói không phải phong cách của ngươi a. Vương Vũ khỏe miệng hơi giật giật, ngươi thật sự cho rằng ta rất yêu thích loại kia phong cách sao? Nơi này chỉ có ngươi cùng ta, ta không muốn tiếp tục làm sư phụ của ngươi, mệt mỏi quá. Vương Lục trong lòng nhất thời dâng lên phức tạp tư vị. Bất quá, ngươi đã là đùa giỡn, vậy cho dù. Vương Vũ nói một lần nữa thu dọn thật quần áo, nói đi, ngươi hiện tại đến cùng nghĩ như thế nào? Ngươi nói phải làm sao, ta liền làm như thế đó. Đầu tiên, không cần vội vã từ bỏ hy vọng, nhờ có nghịch giới long trụ đem hàng rào không gian nát tan một điểm, ta cuối cùng cũng coi như là cùng Cựu Châu đại lục đạt được một điểm vi diệu liên hệ. Vi diệu liên hệ? Xem cái này. Vương Lục giang hai tay một tấm hơi phát sáng lá bùa than ở trên lòng bàn tay linh kiếm thiên phủ ngươi lại còn mang theo nó Hừng, tuy rằng trên thực tế là chưa dùng tới nhưng dù sao cũng là cái kỷ niệm kết quả hiện tại liền có đất dụng võ dựa vào nó ta có thể khóa chặt cửu châu đại lục vị trí tuy rằng cảm giác rất mơ hồ tuy rằng hàng rào không gian vẫn như cũ thâm hậu nhưng cuối cùng cũng coi như không phải ở hư không vô tận bên trong mở mịt đồng bền vương vũ trầm ngâm nói nếu như ngươi có thể khóa chặt cửu châu vị trí Như vậy vấn đề duy nhất chính là hàng rào không gian. Ê. Phân bố ở 3.000 thế giới trong lúc đó hàng rào, là trí cao pháp tắc một tròng, rất khó thông qua man lực phá giải, không phải vậy tiên giới cũng không cần thiết lớn như vậy phí hoàng hốt mới đánh bại lâm cửu châu. Cũng may chúng ta vị trí khoảng cách kiểu châu đại lục cũng không xa, hàng rào tầng còn không đến mức không gì phá nổi, lại bị nịch giới long trụ suy yếu qua. Vì lẽ đó trên lý thuyết ta chỉ cần so với hiện tại mạnh hơn gấp 10 lần. Liền có thể lấy cá nhân sức mạnh phá tan hàng rào, trở về cựu châu. Mạnh hơn gấp 10 lần. Có thể làm được đến sao? Vương Lục nói rằng, đây chính là chỗ khó vị trí, trên lý thuyết là có thể. Ta cùng cự thần binh đồng bộ xuất chỉ có 70% nhiều, nếu như có thể tăng lên tới 100%. Liền có thể so sánh hiện tại mạnh hơn 5 lần. Còn lại 2 lần đây, nghĩ biện pháp tăng lên tới 100% hai trở lên. Thực sự là không chịu trách nhiệm kế hoạch đa Hơn nữa phiền thoái nhất chính là, dựa theo hiện tại đồng bộ suất tăng lên tốc độ, đến trăm phần trăm đại khái muốn mấy trăm năm. Nhưng trên thực tế cái này hai giới đường nối nhiều nhất cũng là kiên trì hai năm, mặc dù ta lấy vô tướng công nỗ lực gắn bó sự tồn tại của nó cũng sẽ không vượt qua ba năm. Thứ yếu, Kiểu Châu Đại Lục có thể không kiên trì đến chúng ta trở về cũng là vấn đề. Thiên Nam cuộc chiến, cửu Châu thực sự có chút thương gần động cốt. Vương Vũ Trầm mặc một hồi, nói rằng, đừng đánh giá thấp cửu Châu Đại Lục tính dai. Phía trên thế giới này không phải chỉ có một mình ngươi chúa cứu thế. Ồ, vậy thì phiền phức ngươi giới thiệu một chút ta còn có cái nào đồng hành. Ta ngược lại muốn mở mang tầm mắt. Vương Vũ cười nói, ngươi giọng điệu này cũng quá coi trời bằng vung. Xa không nói, ở ngươi không ở thời kỳ, phong âm sư huynh nhưng dù là linh kiếm phái chúa cứu thế nha. Phong âm A, sách, năm đó cái kia tiểu bất điểm xác thực là trưởng thành không ít. Ngoài ra, lưu hiển sư huynh, mới hạc sư huynh, kỳ thực cũng đều rất liệu. Hà đồ chân quân một mặt muốn gắn bó cửu châu toàn thể trật tự, một mặt lại muốn đóng vai thật thịnh kinh trưởng môn nhân vật bảo đảm môn phái lợi ích. Nhiều năm qua cửu châu người số một cũng khổ cực cực kỳ. Được rồi, biết ngươi muốn nói cái gì, mọi người cũng không dễ dàng, ta liền tạm thời tin mặc bọn họ một chút đi. Vương Lục bất đắc dĩ cười cợt kết thúc cái đề tài này. Vào lúc này cũng xác thực không cần thiết chủ động truyền bá tuyệt vọng. Một lát sau trên lưng lại một lần truyền đến quen thuộc gớm áp xúc cảm, bên hay nhưng là có chút xa lạ ngữ điệu. Bất quá, đối với ta mà nói, Chúa cứu thế mãi mãi cũng chỉ có một mình ngươi. Cựu châu đại lục, trung châu thịnh kinh, thông thiên thánh đường ở ngoài trên quảng trường, một hồi tang lễ long trọng tiến hành bên trong. Tiên giới nghịch giới long trụ phá hủy hơn một nửa cái thiên nam, nhiều vô số kẻ sinh linh tan thành mây khói, trong đó tu sĩ số lượng đạt mấy hơn triệu, kim đan trở lên gần vạn người. Sau đó, còn có thiên luân chân quân, khô cầm chân quân, gần nửa mấy sích vệ quân đoàn, cùng với phần lớn địa tiên chiến sĩ cựu châu đại lục vẫn lấy làm tiêu ngạo tứ cực, một trận chiến sau khi tổn hại gần nửa, Đây là một hồi quy mô chưa từng có lễ tang, trước đó, cựu châu đại lục còn từ chưa trải qua qua khốc liệt như vậy tình hình. Dù cho là tiên ma đại chiến, cũng không đến nỗi một ngày trong lúc đó liền có nhiều như vậy người chết, hơn nữa hải quốc không còn. E sợ chỉ có thời đại mạt Pháp mới có thể miễn cưỡng so với. Đây là một hồi không người chủ trì lễ tang, bởi vì liền ngay cả hà đồ chân quân cũng không biết nên nói gì, hoặc là nói. Mặc dù biết, cũng không thể nào mở miệng. Đối mặt khốc liệt như vậy kết quả, bất kỳ ngôn ngữ đều có vẻ trắng sám vô lực. Lễ tang tập hợp đến từ mỗi cái địa phương, mấy trăm ngàn tu sĩ, mọi người yên lặng mà tới chỗ này, yên lặng mà vì thệ giả chia buồn, thông thiên thánh đường ở ngoài, thương đông cùng tuyệt vọng bầu không khí làm người nghẹt thở. Thánh đường bên trong, Hà đồ từng ngày, Phong Âm, Đế Lưu Tôn, cùng với mỗi cái đại môn phái trưởng môn, trưởng lao tụ hội một đường ở trầm trọng bầu không khí dưới thương thảo tương lai. Tiếp đó, chúng ta phải tiếp tục phấn tiếp tục đánh. Hà đồ chân quân lấy một câu nói như vậy làm lời dạo đầu. Không đơn thuần là vì những kia người bị chết, cũng vì người sống, chúng ta không hề từ bỏ quyền lực. Phía dưới một vị trưởng môn bỗng nhiên tuyệt vọng mà quát, tiếp tục phấn tiếp tục đánh có thể thế nào? Các ngươi nghiền ép cửu châu đại lục 15 năm, còn không là một trận chiến đánh tan. Đầu hàng lại nói bất định. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy phong âm chân nhân rung tay. Sau một khắc, vị kia trưởng môn một tiếng không hanh địa ngã xuống, trên người sinh cơ tan hết, đã là chết rồi. Phía dưới một trận rối loạn, mọi người ngạc nhiên nghi ngờ định. Hiện tại, chúng ta không cần đầu hàng tạc âm. Hà đồ chân quân một câu nói ngừng lại loạn tượng, hắn kỳ thực rất không thích phong ngâm thủ đoạn tàn nhẫn, hắn tính cách nghiêm cẩn chăm chú, yêu thích quy củ thủ tự, thế nhưng hắn cũng biết, vừa mới cái kia tình hình, thực sự đừng không có pháp thuật khác. Đã không nghĩ tới bất kỳ thoại đến cổ vũ sĩ khí bởi vì liền ngay cả Hà Đồ chính mình cũng một lần tuyệt vọng, nhờ có Vương Lục câu nói kia để hắn còn có thể thuyết phục chính mình bảo lưu một chút hy vọng. Thế nhưng chỉ bằng vào Vương Lục một câu nói, không thể thuyết phục càng nhiều người. đang ngồi cắt trường lão, cái kia sợ hãi, tuyệt vọng thậm chí mất cảm giác ánh mắt, mới là nhân chi thường tình. đã như vậy, đi được tới đâu hay tới đó đi. tiếp đó, chúng ta sẽ lấy cửu Châu đại trận kết hợp Chu Tiên kiếm trận, hình thành cơ động phòng ngự. ngoài ra. Hồng Hải Sưởng muốn khắc phục nguyên liệu thiếu khó khăn tiếp tục sinh sản thí nghiệm cơ. Còn có Hà Đồ chân Quân âm thanh hơi khô sáp, liền bản thân của hắn đều biết hiện tại những này hành động là cỡ nào phi công. Thiên Nam một trận chiến, chủ lực tổn hại quá nhiều, hai vị chân Quân cùng rất nhiều địa tiên chết đối với toàn bộ thế cuộc mà nói có thể nói chí mạng, trừ phi có thể có kỳ tích giáng lâm, để cửu Châu Đại Lục trong nháy mắt nhiều hơn nữa ra một đám cao thủ hàng đầu, bằng không cục diện liền căn bản không thể cứu vãn. Nhưng vào lúc này. Đông nhiên thánh đường bên ngoài truyền đến một trận náo động tiếng, sau một khắc, thánh đường cửa lớn bị người mạnh mẽ mở ra, một đạo ánh sáng màu vàng nóng ánh mãn đại sảnh. Con hoang muốn yêu. a ừm. Một tiếng thống khổ kêu rên đánh gãy người đến lời dạo đầu. Sau một khắc, cái kia mảnh kim quang bên cạnh, một vị tóc vàng mắt xanh, anh khí bừng bừng tây di thiếu nữ thu hồi đòn nghiêm trọng đối phương bên eo bộ khử tay, sau đó vững bước đi lên phía trước. Chư vị, ta đã xem tây di viện binh mời đến. chương 817 Hoàng Kim, Thiên Hữu Cửu Châu, làm hào quang màu vàng nóng lóng lánh ở thiên thánh đường thời, những người ở chỗ này không hẹn mà cùng nhớ tới bốn chữ này. Tây Di Đại Lục Hoàng Kim Vương đến có thể nói thân tích, trước đó, dù cho tôi giàu vọng tưởng người cũng không dám hy vọng xa vời có thể đem vị này sừng sững ở Tây Di đỉnh điểm bán thần mời đến Kiểu Châu. Hơn nữa trên thực tế quan hệ của song phương cũng không tính hòa hợp. Những năm gần đây Cửu Châu cùng Tây Di vãng lai ngày càng nhiều lần, theo đọa tiên nguy cơ tới gần. Cửu Châu Đại Lục bắt đầu không ngừng từ Tây Di Đại Lục dẫn viên. ở tiên Nhậm Tây Di Kỵ sĩ Vương giật dây Bắc cầu bên dưới. Mỗi cái đạo nhân mã hội tụ Cửu Châu, hình thành khá là hùng hậu sức mạnh. Nhưng mà loại này dẫn viên hành vi không thể nghi ngờ là đối với Tây Di Đại Lục thương tổn, bởi vì Tây người Di đồng dạng muốn đối mặt tận thế nguy cơ. Tây Di chúng thần dáng lâm cùng Cửu Châu đọa Thiên Hạ giới giống nhau như lúc, cần phải tập hợp toàn bộ Đại Lục sức mạnh mới có hy vọng cầu được sinh cơ. Aia ở Tây Di tứ phương 43 Nói trắng ra chẳng khác nào là đang đào Hoàng Kim Vương góc tưởng, thậm chí là đem Tây Di Đại Lục hướng về hố lửa bên trong đầy. Mấy năm qua, A.I.A. ở Tây Di Đại Lục danh tiếng cũng bởi vậy trở nên trở nên tế nhị. Sau đó nàng cùng Vương Vũ một đạo, cùng Hoàng Kim Vương sản sinh một lần giao phong kịch liệt, càng làm cho đã từng hào quang vĩ đại kỵ sĩ Vương trở nên rất có tranh luận. Nhưng cũng là ở trận chiến đó sau khi, Tiểu Châu Đại Lục dẫn viên liền cũng lại không có bị bất kỳ trở ngại nào. Bất quá toàn thể mà nói. Tây Di ngoại viện tác dụng kỳ thực tương đương có hạn, đến đây trợ giúp người tuy nhiều, đáng nhắc tới cao thủ nhưng ít, liền ngay cả thực lực gần nhau thánh giả đều không có một cái. Dù sao cửu châu đại lục cũng không phải cái gì Thái Bình thiên đường, thậm chí so với Tây Di mà nói càng nguy hiểm, lớn như vậy ra tại sao còn muốn vạn giảm xa xôi chạy đến cửu châu đến đây. Vì lẽ đó những năm gần đây, cứ việc A.I.A. vẫn ở lại Tây Di tân cần 43 ba, nhưng thông thiên thánh đường các tu sĩ đã sớm không đem hy vọng ký thác ở trên người nàng. Chỉ ngóng trông ở quyết chiến thời gian nàng có thể trở về Cửu Châu là tốt rồi. Đoạn thời gian gần đây thậm chí hoàn toàn cắt đứt liên hệ, đương nhiên, AIA bình thường cũng chỉ cùng Vương Lục cùng Vương Vũ một tuyến liên hệ. Ai biết, ngay ở Cửu Châu đại lục rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, nàng lại đem Hoàng Kim Vương dẫn theo trở về. Đây mới thực là một người vượt qua Thiên Quân Văn Mã, dựa theo AIA mấy lần hồi báo trở về tình báo đến xem, Hoàng Kim Vương thực lực thậm chí vượt qua năm đó Tôn Bất Bình, đã rất gần 7 phần 10 đồng bộ xuất Vương Lục. Có thể so với tiên giới tiên tôn huống hồ Hoàng Kim Vương thân là vương giả Lại sao lại một mình độc hành Theo hắn đến đây còn không biết có bao nhiêu người Đối mặt vị này Tây Di trí cao vương giả Hà Đồ Chân Quân chủ động đứng dậy lấy đại lễ đón lấy Bất quá chưa kịp hắn mở miệng nói chuyện Hoàng Kim Vương liền phi thường không vui như mày Con hoang, nhận rõ thân phận của ngươi Ngươi tính là thứ gì cũng xứng cùng chấm san bằng lễ Vương lục đây Hà Đồ Chân Quân hơi trầm lại Liên quan với vị này khinh thường thiên hạ Hoàng Kim Vương cố sự hắn cũng nghe qua không ít, bởi vậy cũng không ngại đối phương thất lễ, nhưng Hoàng Kim Vương đưa ra vấn đề nhưng thực tại đâm chúng rồi đau đớn. Vào giờ phút này, xác thực không nên là Hà Đô Trần Quân cùng Hoàng Kim Vương đứng ngang hàng, bàn về đại lục số 1, Tây Di là Hoàng Kim Vương, như vậy Cửu châu nhưng là Vương Lục. Có thể Vương Lục lúc này lại. A.I.A. lạnh nhặt nói, Vương Lục không có cách nào thấy người, hắn bị vây ở hai giới trong đường nối không thoát thân nổi. Hoàng Kim Vương âm thanh trong nháy mắt lạnh lẽo, "Kỵ sĩ Vương, ngươi đang nói đùa? Ta sẽ không cầm chuyện như vậy đùa giỡn, hơn nữa nếu không như vậy ta cũng sẽ không cưỡng bức ngươi đến, Cửu Châu Đại Lục cần sức mạnh của ngươi." Nhưng mà chấm không cần một cái bản thân khó bảo toàn lại nói không giữ lời Cửu Châu Đại Lục. Hoàng Kim Vương lạnh lẽo sự phẫn nộ dần dần tỏ khắp, để Vương Lục tới gặp chấm, bằng không hết thể đều đừng nói chuyện. Hoàng Kim Vương nổi giận để thông thiên thánh đường bên trong bầu không khí lập tức sốt sáng lên đến. Nhưng mà đem Hoàng Kim Vương dẫn dắt đến đây A-I-A nhưng đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường Ngươi không thấy được hắn Mà ngươi cũng không có không nói chuyện quyền lực Dịu, ngươi đã không phải cái gì Hoàng Kim Vương Tây Di Đại Lục cũng đã không có cứu Ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất chính là giúp đỡ chúng ta vượt qua thai nạn này Sau đó chúng ta lại đi giúp ngươi khôi phục Tây Di Ngươi không có lựa chọn khác Kỵ Sĩ Vương Hoàng Kim Vương nổi giận gầm lên một tiếng Bên người sáng lên vô số đạo màu vàng viên hoàn AIA lập tức đưa tay đáp ở bên hông trên chuôi kiếm, "Dịu, ngươi muốn tái chiến một lần." Hoàng Kim Vương trợn mắt nhìn chằm chằm AIA, hồi lâu sau, hắn thu đứng lên chu viên hoàn, không nói một lời địa xoay người cách chàng, thân thể liền như huyễn vụ bình thường biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. AIA lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem nắm chặt chuôi kiếm lòng tay ra, trên chắn cũng có mồ hôi chảy xuôi hạ xuống. "Thu AIA đến cùng xảy ra chuyện gì?" Phong Ngâm thân thiết địa hỏi. "Sự tình rất phức tạp." đơn giản tới nói, Tây Di Đại Lục đã luôn hãm, luôn hãm. Thông Thiên Thánh Đường mấy vị trưởng lão ngạc nhiên không tên, không nghe thấy tin tức như thế a. Tây Di chúng thần dáng lâm cùng đoạ tiên không giống, bọn họ cũng không có trực tiếp lấy vũ lực hiện thế, mà là lựa chọn đối lập dụ dỗ thủ đoạn, bọn họ không ngừng biểu diễn thân tích, hấp dẫn tín đồ, sau đó từng bước từng bước xâm chiếm đi Tây Di Đại Lục hiện có giai cấp thống trị, mãi đến tận nắm đại quyền, lại bất luận người nào cũng không đủ sức ngăn cản tận thế đến. A, -I -A nói. Sắc mặt cũng có chút âm trầm, từ về mặt thực lực giảng, Tây Di chúng thần so với Đoạn tiên muôn phải yếu hơn không ít, bọn họ bởi vì ở tại thần giới tự giết lẫn nhau quá độ, nhân số đã điêu linh không thể tả. Nhưng thủ đoạn của bọn họ muốn càng kéo léo, vì lẽ đó chiếm cứ Tây Di đại lục quá trình cũng so với đoạ tiên muốn thuận lợi nhiều lắm. Ta lúc rời đi, bọn họ đã đã không chế Tây Di đại lục toàn cảnh, tuy rằng vẫn không có phát động cuối cùng phá giới thần thuật, thế nhưng hết thể nhận ra được dị thường. Đồng thời này lòng tham phản kháng người cũng đã bị bọn họ trong bóng tối xóa đi. Tây di đại lục vỡ diệt. Chỉ là vấn đề thời gian. Chư vị trưởng lão nghe vậy sắc mặt đều là mọi cách biến hóa, cũng không ít người đối với đế lưu tôn đầu đi cảm kích cùng ánh mắt khâm phục. Nếu không này một nhóm người đầu tiên nâng lên phản kỳ, đem đọa tiên lịch sử cùng chân tướng truyền thừa xuống. Chờ ngày sau đọa tiên môn cũng đánh tiên giới tên gọi ở cửu châu đại lục phổ biến bất chi bất giác chiếm lĩnh sách lược kiểu châu đại lục chỉ sợ sẽ không cùng Tây Di khác nhau ở chỗ nào. Người mới vừa nói Hoàng Kim Vương đã không còn là Hoàng Kim Vương, này lại là có ý gì? Thực lực của hắn sẽ phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng. A.I.A. nói rằng, quân vương sở dĩ vì quân vương, cũng không phải là bởi vì bản thân của hắn cao quý cùng mạnh mẽ, mà là bởi vì hắn nắm giữ lãnh thổ cùng con dân. Quân mất nước, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa rằng đã không thể xem như là quân vương. Còn thực lực, Hoàng Kim Vương là Tây Di đại lục người mạnh nhất, Nhưng hắn mạnh mẽ xác thực có rất lớn một phần đến từ vương giả thân phận. Hiện ở đây, đại khái có thể so với đế lưu tôn hơi cường một đường đi. Bị điểm đến tên đế lưu tôn nghe vậy lắc lắc đầu, hỏi, vậy còn ngươi? Có thể làm cho hoàng kim vương kiêng kỵ đến liền vương giả tôn nghiêm đều bỏ qua không để ý người, hiện tại lại đến cảnh giới gì? A.I.A. nghe vậy mẩn ra, trầm mặc một chút, nói rằng, dịu từ không hề từ bỏ qua vương giả tôn nghiêm, hắn sở dĩ sẽ nghe lời của ta. Là bởi vì ta từng cùng hắn đánh cược một hồi, cũng may mắn thắng rồi nửa chiêu. Thuần lấy sức mạnh mà nói, ta cùng dịu xê xích không nhiều, e sợ so với hắn còn phải kém hơn nửa bậc đi. Đế lưu tôn cười cận, đến cảnh giới này, về sức mạnh trên lệnh đã rất khó dùng kỹ xảo bụ đắp, mà ngươi có thể thắng hắn nửa chiêu, chẳng trách vương lục chưa từng có quên nói ngươi từng là hắn kiếm đạo khai sáng chi sư. Aia sắc mặt hơi đỏ lên, cũng không biết nên đáp lại ra sao. Mà đế lưu tôn thì lại khá là cân nhắc mà nhìn aia, để người sau càng ngày càng cảm thấy quân bách. Hà đồ chân quân đúng lúc mở miệng nói rằng, nói tóm lại, có người cùng Hoàng Kim Vương gia nhập, hiện về mặt sức mạnh chỗ hổng cơ bản có thể bổ khuyết lên. Nhưng điều này cũng chỉ là đem chiến tuyến kéo về đến vị trí trước kia, cũng không ý nghĩa chúng ta liền có thể chiếm cứ đến ưu thế gì. Đối lập, đoạ tiên môn cũng đã chiếm cư thiên Nam Châu, nghịch giới Long Trụ hoàn toàn cắm dễ hạ xuống, hai giới đường nối cũng toàn diện mở ra. Hà Đồ chân Quân mỗi một câu nói, thông thiên thánh đường bên trong bầu không khí liền lạnh lẽo một phần, bởi vì Hoàng Kim Vương giá lâm mà sách chấn khởi đến tinh thần, rất nhanh lại tắt lại đi. Thành như Hà Đồ chân Quân từng nói, thế cục bây giờ còn xa không có đến có thể lạc quan thời điểm. Con hoang môn, vậy thì dự định từ bỏ. Vắng lặng bên trong, Hoàng Kim Vương không ngợi mà tới, xuất hiện ở thánh đường ở giữa. Nếu như các ngươi dự định cứ thế từ bỏ, liền do chấm đến thống trị tất cả đi. Con hoang môn. Chấm ban tặng các ngươi thần phục với ta vinh quang." Ái A, A cả giận nói, "Dịu, ngươi đã quên chúng ta ước định. Kỵ sĩ vương, chấm chỉ cùng ngươi ước định muốn tôn trọng Cửu Châu đại lục trên những tiêu bất khuất các chiến sĩ. Thế nhưng một đám lạnh dung xúc xúc mà không dám đối mặt kẻ địch con hoang, không xứng đáng vì chiến sĩ, càng không xứng được chấm tôn trọng. Hơn nữa, nếu Cửu Châu đệ nhất vương lục không ở, như vậy do chấm đến thống trị tất cả, chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sao? Vẫn là nói, các ngươi ở bề ngoài cần phải mượn chấm sức mạnh Nhưng không tin được chấm năng lực Hoàng Kim Vương lời nói này Vẫn cứ để cửu châu người không lời nào để nói Mà ở mọi người trầm mặc thời điểm Hoàng Kim Vương lại nói Đế Vương sức mạnh Bởi vì thần dân cùng lãnh địa mà tăng cường Các người đã cần chấm sức mạnh Như vậy lẽ ra nên làm thần dân kính dân hết thảy Thế nhưng Đông nhiên Phong âm chân nhân mở miệng nói rằng Có thể A liền giao cho người đi Phong âm Người ở nổi điên làm gì Phong âm chân nhân lắc lắc đầu Hiện tại song phương cũng không có lợi hại trên xung đột Vô vị đề phòng chỉ có thể hại người hại mình Hoàng Kim Vương sức mạnh sắc thực không gì sánh kịp Bản thân của hắn càng là thống trị Một toàn bộ đại lục tuyệt thế đế vương Giao do hắn đến thống lĩnh toàn cục có cái gì không được Chư vị Hơn 10 năm trước Các người đem hết thể đều giao cho vương lục thời điểm Cùng lúc này lại có cái gì không giống Hừ Hiếm thấy có cái hiểu chuyện mà Hoàng Kim Vương cười khẩy nói Mà hà đồ chân quân cũng ở chỉ chốc lát sau tỏ thái độ Ta không phản đối phong ngâm đạo hưu ý kiến Từng ngày chân quân hiển nhiên đối với này không phản đối, nhưng phong ngâm cùng hà đổ cũng đã đã mở miệng, hắn cũng không tiếp tục nói nữa. Bất quá, mọi người ở đây bắt đầu suy nghĩ, tỏ thái độ thời điểm, thông thiên thánh đường bên trong hốt mà vang lên trói thai cảnh báo. Đạo thứ ba thiên tri ngân, mở ra. chương 818, tự bạo cũng coi như hai sông truyền thống. Vân châu bên trên, một đạo kéo dài ngàn giảm xấu xí vết tích chiếm cứ nửa bên bầu trời, mà một cái đen kị trụ đá đang từ thiên tri ngân bên trong chậm rãi lộ ra đầu đến cựu châu đại lục đạo thứ ba thiên tri ngân liền như thế phút chốc giáng lâm, cũng mang đến cái thứ hai nghịch giới long trụ. Lần này, tiên giới mục tiêu nhắm ngay Vân Châu. Sau một khắc, vạn trượng kim quang bình địa lên, đột nhiên rọi sáng bầu trời, tia sáng kia là như vậy rừng rực, so với mây đen nắp sau thái dương còn muốn trói mắt, trong lúc nhất thời liền ngay cả hai giới trong đường nối bộ đều bị chiếu sáng một nửa. Mà trụ đá mặt ngoài, vô số đại thế giới vỡ diệt bức tranh cũng bị ánh đến rõ ràng có thể biện. Này đạo quang làm đến đột nhiên như thế, Phảng Phất Kinh sợ rồi giữa bầu trời vết thương cùng trụ đá, cái kia trụ đá mới lộ ra một đầu, liền bắt đầu về phía sau chậm rãi lui bước. Mà giữa không trung thì lại trôi nổi một tòa thành trì, một tòa toàn thân hoàng kim chế tạo, long lánh phát quang hùng vĩ thành trì. Hoàng Kim Vương đứng ở thành thị ở giữa cao nhất trên tháp cao, ngửa đầu nhìn nghịch Giới Long trụ, lộ ra xem thường nụ cười, mà hắn tuy rằng thân ở phía dưới, nhưng có loại ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ khí thế. Nghịch giới Long trụ Nhát gan bọn chuột nhát món đồ chơi, chỉ có trí cao phát tác, lại bị mục nát bản thể giang buộc. Loại này vụng về tổ hợp, khiến cho chấm nhìn liền cảm thấy buồn nôn. Nói, hoàng kim vương vây vây tay, tháp cao bên nhất thời thắp sáng mấy vạn đạo vầng sáng màu vàng lóng, đem hoàng kim thành thị bầu trời đều lấp kín. Hoàn bên trong thông u, dường như mở ra mấy vạn phiến xuyên qua không gian môn, sau cửa là lên tới hàng ngàn, hàng vạn thần binh lợi khí. Mỗi một kiện thần binh đều đủ để để vô số người đổ xô tới nhưng mà ở hoàng kim thành bên trong nhưng như đất các chuyện vật bình thường thông thường hoàng kim vương cười lạnh một tiếng vung tay hướng về phía trước thế là thiên thiên vạn vạn thần binh lợi khí cắt ra trường không và hướng trời cao trụ đá một vòng ánh sáng phút chốc ở trụ đá cuối cùng tắt sáng cũng hướng bốn phía khuyết tán ra trong khoảnh khắc liền quét sạch trên không mù mịt tầng mây lộ ra chu vi ngàn dặm sáng sủa ngày không mà tới gần trụ đá thần binh cũng rồn rập ở giữa đường liền đung đưa không ngừng sau đó thẳng thắn giải thể rơi xuống Lại như một trận mưa sao xa, mà này một trận mưa sao xa, hầu như ngang ngửa một cái thượng phẩm môn phái tu tiên toàn bộ tốn kho. Thế nhưng chuyện này đối với Hoàng Kim Vương mà nói, nhưng tự không quan hệ đau khổ, hắn lại một lần dơ tay lên, lại một lần mở ra hơn vạn đạo vầng sáng, cho gọi ra đồng dạng số lượng thần binh lợi khí, một lần nữa nhắm ngay trụ đá. Lần này, lịch giới long trụ đã không kịp thắp sáng phá diệt ánh sáng, yếu đối bản thể hoàn toàn bại lộ ở Hoàng Kim Vương phạm vi công kích bên trong. Vậy mà lúc này một cái bàn tay vô hình đột nhiên hạ xuống, từ trên xuống dưới đánh về Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Vương Thành Thị vốn đã cực sự hùng vĩ, nhưng này chỉ vô hình tay nhưng tự so với Thành Thị còn muốn khổng lồ đột nhiên liền đem chỉnh tòa Thành Thị đều nhét vào phạm vi công kích. Ha, con hoang! Hoàng Kim Vương bình tĩnh không sợ, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong trái lại lập lòe hương phân sắc thái, hắn không né không tránh, mặc cho bàn tay lớn dáng lâm. Cùng lúc đó, thì lại lặng yên rút ra một cái hình trụ giống như trường kiếm Ầm ầm. Nửa cái Vân Châu cũng nghe được bầu trời truyền đến sấm rền bình thường tiếng va chạm vang lên, hoàng kim vương thành thị như thiên thạch bình thường rơi xuống, mà bàn tay khổng lồ kia cũng vụn vặt, bị lực phản kích triệt để phá hủy. Mất đi vô hình tay che chở, nghịch giới long trụ không dám mạnh mẽ giáng lâm, chậm rãi thu về. Thay vào đó nhưng là ba, bốn tên tiên nhân từ trong đường nối vào ra. Bất quá Cửu Châu đại lục cũng sớm đã có ứng đối biện pháp. Các dũng sĩ, theo ta xông lên phòng tóc vàng ngân giáp thiếu nữ kỵ sĩ đứng ở núi cao đỉnh, giơ lên cao thanh kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, tiếp dẫn dưới một đạo cột sáng màu trắng nối liền trời đất. Sau đó, nàng run lên dưới vai, sau lưng phần phật một tiếng triển khai một đôi cánh, bạch ngọc giống như trên mu bàn tay thì lại hiện ra mấy tấm vẩy. ở thiếu nữ kỵ sĩ phía sau là một nhánh đa dạng khổng lồ quân đoàn, trong đó vượt qua một nửa có khác biệt ở cửu châu người địa phương hình dạng đặc thù, đây là tới từ Tây Di Đại Lục viện quân. Trong bọn họ có độc thân ở tháp ngà bên trong tinh nghiên trăm năm, khống chế phép thuật chân lý đại ma đạo sư, có trong cơ thể lao nhanh cuồng bạo máu, lực bà sơn hà man tộc chiến thần. Còn có bóng tối chủ nhân, xuất quỷ nhập thần ám ảnh thứ khách. Mà không giống với tiền kỳ đi tới cửu châu đại lục Việt quân, này một nhánh quân đoàn sức chiến đấu dị thường kinh người, đội hình so với toàn hóa thần xích vệ quân đoàn còn muốn hơn một chút. Trên thực tế, đây là tây di đại lục toàn bộ tinh hoa vị trí cũng là đi theo Hoàng Kim Vương đi tới Cựu Châu Đại Lục Tây Di cuối cùng một nhóm người may mắn còn sống sót. Hoàng Kim Vương đem này chi quân đoàn giao cho Aia, mà ở Aia dẫn dắt đi, những người này hãn không sợ chết địa hướng thiên không bên trong tiên nhân khởi sướng xung phong. Chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn tột độ, Aia dẫn dắt quân không chính quy đoàn trong nháy mắt vây lại lại giới tiên nhân, sau đó song phương giết đến khó phân thắng bại. Ở phương xa quan sát chiến cuộc các tu sĩ không ai không hoảng sợ. này đàn tây người di sức chiến đấu thật mạnh. So với mong muốn đến mạnh hơn, lúc đó Aia nói không cần cửu châu người trợ giúp liền có thể tự lực kiểm chế đọa tiền chốc lát, mọi người rồn rập không phản đối. Nhưng lúc này xem ra, kỵ sĩ vương không hổ là thành tín công chính tự trưng. Lấy thực lực mà nói, bây giờ Aia đã hoàn toàn ngự trị ở khu cầm bên trên. Tây Di đại lục tồn vong thời khắc, nàng ở cố hương bờ lại tổn nhì á nhìn thấy long tộc tổ tiên, những kia nắm giữ độ cao trí tuệ sinh vật đem toàn bộ di sản đều giao cho nàng. Thế là trong một đêm. A.I.A trong cơ thể liền nắm giữ hơn trăm đầu cự long máu rồng tinh hoa, nguồn sức mạnh này đủ để lệnh phạm nhân phong thần, A.I.A được chỗ tốt liền chỉ có thể có càng nhiều hơn. Chỉ cần chậm rãi phong thích trong cơ thể tiềm lực, nàng liền có thể lấy vững vàng mà tốc độ kinh người hướng về trí cao cảnh giới đi tới. Mà quân không chính quy đoàn tuy không bằng sích vệ quân như vậy tinh thông phối hợp, nhưng lúc tác chiến nhưng có một luồng sức mạnh thần kỳ không ngừng từ cửu châu các nơi hiện ra đến tre. Chờ bọn họ! Chiếm cứ này tầng tầng lưu thế. Áo y a miễn cưỡng cùng ba tên tiên nhân đánh ngang. Bất quá, loại này thế hòa hiển nhiên không thể kéo dài, song phương đều rất rõ ràng trận chiến này bất quá là thăm dò, chân chính quyết định thế cuộc hướng đi, một cái ở trên, hai giới đường nối mặt sau tiêu giao tiên tôn chuẩn bị làm sao điều khiển tiên giới sức mạnh. Một cái tại hạ, Hoàng Kim Vương lúc nào có thể tập hợp lại gia nhập chiến trường. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Vương ngồi ở một tấm tàn tại trên vương tọa, không nhịn được nhìn một đám tu sĩ môn ở trước mặt hắn buôn trước đi rồi. Không lâu lắm. Một vị thân cao gầy tu sĩ bay đến Hoàng Kim Vương trước mặt, có chút nơm nớp lo sợ địa nói rằng: Thành thị chủ thể kết cấu đã chữa trị 4 phần 10. quá chậm con hoang. Cho chấm lại thêm nhanh gấp đôi tốc độ. Tiên kia tu sĩ nhất thời mắt tròn váng. Có thể, nhưng là chúng ta đã đến cực hạn a, lại thêm tốc sẽ tổn cùng tuổi thọ, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng a. Vậy thì đi chết ta con hoang. Các ngươi tiện mệnh cùng chấm Hoàng Kim thành so với, liền ngay cả mảy may giá trị đều không có. Ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Còn có nói đạo lý hay không? Vị này Sở Trường Kiến trúc duy tu tu sĩ rất có chút tính khí, bất quá tính tình của hắn ở một đạo sượt qua người chớp nhanh quang tiêu diệt hơn 10 ngọn núi sau khi, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta, ta, ta rõ ràng, ta sẽ đem hết toàn lực ra tốc Hoàng Kim thành chữa trị. Mà nhìn thấy tên kia tu sĩ thần phục thuận theo vẻ mặt, Hoàng Kim Vương hơi nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Theo càng ngày càng nhiều người quy thuận thần phục, hắn thân là vương giả sức mạnh cũng đang không ngừng khôi phục. Đương nhiên, cùng hắn thống trị Tây Di toàn cảnh thời huy hoàng so với còn không đáng nhắc tới, nhưng, đã đầy đủ hắn thắng được trận chiến này. Mà nhưng vào lúc này, lại có vài tên tu sĩ đi tới trước mặt hắn, tức giận hừ hực. Tại sao không cho chúng ta xuất kích trợ rút? Hiện tại ngươi Tây Di quân đoàn vừa vặn ngăn cản tiên nhân, chỉ cần chúng ta thừa cơ xuất kích, đóng kín hai giới đường đối, trận chiến này liền có thể thắng lợi, ngươi tại sao không hạ lệnh Hoàng Kim Vương cao ngước đầu, cũng không thèm nhìn tới những này đột nhiên nhảy ra người. Ta đang nói với ngươi đây. Ngươi ở xem nơi nào. Sau một khắc, Hoàng Kim Vương cúi đầu, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía mấy người này. Muốn xuất kích. Tốt, châm tác thành các ngươi. Lời còn chưa dứt, có vài xiềng xích tử trong hư không nhanh như tia chấp đột đâm tới, đem những người kia không giải thích địa của lấy, hướng lên trên đột nhiên suý đi. Những người này bị xiềng xích trói lại, một thân tu vi hoàn toàn triển khai không ra, chỉ có thể dễ ảm bay lên trên không, tiến vào đoạn tiên cùng AIA chiến trường. Ác chiến song phương căn bản không dành bận tâm quá nhiều, ra tay thời dư âm dễ như ăn cháo mà đem mấy người này nát tan hầu như không còn. Còn có ai muốn xuất kích, đứng ra để chấm mở mang kiến thức một chút đi. Hoàng Kim Vương có thể nói bạo ngược thủ đoạn trong nháy mắt làm kinh sợ tình cảnh, bởi vì ở đây cựu châu các tu sĩ, không hẹn mà cùng địa nhớ tới một người, một cái biến mất ở hai giới đường nối mảnh vỡ bên trong, đã từng một lần thống trị cựu châu 15 năm người. Như thế không cho chống cự, như thế lòng dạ độc ác. Vị này tây di trí tôn ở vài phương diện khác càng là cùng vương lục kinh người nhất trí. Vắng lặng bên trong, vị kia phụ trách duy tu hoàng kim thành tu sĩ vội vã mà tới rồi, thành thị chủ thể tu phục đã hoàn thành, thế nhưng... Được rồi, tiếp đó, châm đến kết thúc trận này kẻ nhạt cho khôi hải. Hoàng kim vương nói xong, giơ tay lên, chỉnh tòa thành thị lần thứ hai tỏa sáng ánh sáng, cứ việc cùng ban đầu hoàn mỹ không một tỷ vết tư thái so với, có vẻ hơi rách nát mà suy sụp. Bị tiêu giao tiên tôn vô hình bàn tay khổng lồ phá hủy bộ phận còn có thật nhiều chi tiết nhỏ chưa chữa trị. Nhưng mà cái kia cố phách tuyệt thiên hạ khí thế nhưng hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Ngàn vạn đạo vầng sáng hiện lên ở Hoàng Kim Vương bên người, khó có thể tính toán thần binh bảo cụ rất nhanh liền nhấc lên từ dưới lên trên báo tố, hiệp trợ A.I.A đem ba tên tiên nhân đánh cho đỡ trái hở phải. Mà Hoàng Kim Thành thì lại ở này mãnh liệt thế tiến công bên trong bước lên mà trên. Lần này, Hoàng Kim Thành tốc độ nhanh khác thường trong ngay mắt cũng đã lướt qua AIA cùng đọa tiên chiến trường. Nay Hoàng Kim Thành ở cao tốc trạng thái căn bản thế không thể đỡ, cái kia ba tên tiên nhân tuy rằng có ý định ra tay ngăn cản, nhưng một mặt bị AIA xuất quân kiểm chế đến không thể động đậy, mặt khác bọn họ thực sự không muốn tan xương nát thịt, mà ba người này rất nhanh sẽ vì chính mình nhất thời chần chờ trả giá đánh đổi. Bởi vì liền ở này trong chốc lát bên trong, Hoàng Kim Thành đột nhiên gia tốc, kéo một đạo to lớn màu vàng huyễn ảnh, thẳng tắp xuyên vào Thiên Chi Ngân. Vô thanh vô tức, Thiên Chi Ngân ở một trận vặn vẹo sau khi liền hoàn toàn biến mất. Chương 819: Hoàng Kim Vương áp đoạn. Lần thứ ba Thiên Chi Ngân phòng ngự chiến, lấy Cửu Châu Đại Lục hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Tiên giới nhọc lòng mở ra hai giới đường nối so với lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn to lớn, nhưng mà bị Hoàng Kim Vương lấy xa xỉ đến phát điên Hoàng Kim thành tự tự bạo phá hủy, liên quan trong lối đi nghịch giới Long trụ cũng biến thành cho bụi, tổn thất nặng nề. Một tay dẫn dắt thắng lợi Hoàng Kim Vương tự nhiên là to lớn nhất công thần. Trận chiến này, Tây Di Chí tôn vì lập huy, hết sức không có sử dụng kiểu châu sức chiến đấu, ngoại trừ khẩn cấp chữa trị Hoàng Kim thành thời trương dụng kiểu châu thợ thủ công ở ngoài, còn lại toàn bộ là Tây Người Di. Hoàng Kim vương lấy những này Tây Người Di vì thành viên nòng cốt chế tạo chính mình Hoàng Kim quốc gia. Mà chiến đấu bên trong, hắn nạo nhân thực, tài, hết lực triển không thể nghi ngờ, đối chiến cơ nắm cũng có thể quyển có thể điểm. Bất kể là dụ dỗ tiêu giao ra tay sau, lấy thần binh phá tiên pháp, vẫn là cuối cùng nhân lúc địch chưa sẵn sàng đem tàn tạo Hoàng Kim Thành đẩy vào đường núi, Hoàng Kim Vương đều là dùng chiến thuật đơn giản nhất được sử dụng tốt nhất thành quả.